145, thần thẩm phán. thật r ư t ầ n phán. thẩm t h cường đại công kích thạch khai dương con người co rụt lại sinh mệnh tài quyết không chỉ bao hàm thuần túy lực lượng mà lại còn bao hàm quy tắc ý chí thạch khai dương rút ra phía sau trường đao kinh người đao ý ngưng tụ bầu trời lúc này mở tối lên tới từng đạo thô to tia chớp rơi xuống từ trên không những cái này tia chớp cũng không ngừng tạo thành đáng sợ t ử sắc viên cầu lôi phạt c h ú n g sinh thạch khai dương trên thân từng tia tia chớp nảy lên liền giống như khoác trên lôi điện áo k h á c liền giống như một tôn trận mắt nhìn lôi thần một dạng một tôn lôi thần một tôn tây phương tài quyết tri thần liền như là hai tòa thần linh rơi xuống bản thân trừng phạt hai cỗ kinh tiên h động địa thanh âm không ngừng oanh minh l i ê n tính là thông qua vệ tinh phát sóng trực tiếp rất nhiều người đều thấy không rõ toàn bộ chiến trường hiện tại thế nào ầm ầm tiếng oanh minh liên tiếp hào quang màu tím cùng b ạ c h sắc quang mang bao phủ cái này phiến tiên h điệp hai người nhìn lên tới liền giống như tương xứng l à m quang mang dần dần biến mất thạch khai dương cùng t ế t Sát đứng tại hư không ràng co võ môn môn chủ thạch khai dương ngươi có tư cách khiến ta sử dụng chân chính lực lượng texas trên thân kỳ dị lực lượng xuất hiện càng ngày càng khủng bố thần linh một loại khí tức cũng càng ngày càng kinh người ta nhận đua thạch khai dương nói ra làm cho tất cả mọi người đều m ở t bức trấn kinh nói l i ê n tính là texas cũng giống như vậy hắn mới dự định toàn lực ứng phó đánh bại thạch khai dương tại vị này tài quyết đại đế trong lòng hắn chân chính đánh bại thạch khai dương lấy được đến thiên giới đệ nhất nhân cái này mới là hắn k ỳ bản hiện tại thạch khai dương dạng này nhận t h u a toàn bộ bầu không khí cũng không giống nhau đương nhiên cùng kết quả cuối cùng ảnh hưởng vẫn là không đại thạch khai dương ngươi còn có dư lực vì cái gì nhận vua texas trầm giọng nói bởi vì ta minh bạch cùng ngươi chiến đấu tiếp ta thắng lợi hy vọng cũng rất nhỏ thạch khai dương nói ra bất quá mặc dù ta nhận vua nhưng không có nghĩa là hoa hạ nhận thua chúng ta hoa hạ nhưng còn có một cừng giả còn có một cừng giả so ngươi lợi hại t ế t sát s ừ n g sốt một chút những cái kia xem phát sóng trực tiếp người xem nhóm cũng là như thế toàn bộ hoa hạ tỷ võ môn môn chủ cường đại sẽ có người nào đây ta nghĩ các ngươi đều nghe qua hắn liền là nô sát hắn đồng dạng đánh bại ta ta tin tưởng hắn đầy đủ có tư cách cùng ngươi tiến hành chiến đấu thạch khai dương chậm rãi nói ra hiện tại là các ngươi tuổi trẻ người thời kỳ nô sát texas ánh mắt có lãnh quang hắn ở đây đi không sai thạch khai dương gật đầu năm giờ sau năm tiếng ta cùng với hắn ở đây tiến hành chiến đấu ta sẽ khiến hắn minh bạch cái gì là thực lực t r ê n l ệ n h t e s a t xoay người rời đi hắn cần nghỉ ngơi nhìn xem t e s a t rời đi xem trận chiến đấu này người xem nhóm bọn họ sôi trào không nghĩ tới ngô sát vậy mà cũng đột phá võ đế thật quá kinh khủng hắn lúc nào đánh bại võ môn môn chủ đi qua căn bản không có dạng này tin đồn bất quá ta tin tưởng thật võ môn môn chủ cũng không khả năng trước mặt mọi người nói dạng này đ ừ a dỡn ngô sát cùng cái kia texas đều là thiên tài không biết hai người chiến đấu người nào mới có thể thu được đến thắng lợi cuối cùng nhất một bên khác tại võ môn môn chủ nói ra lời nói kia thời điểm cơ huyền chờ võ môn cao tầng nhìn về phía ngô sát ai thạch tiền bối liền dạng này bán đứng ta a nô sát một mặt bất đắc dĩ nói ra thạch khai dương cùng t e t s á t giữa chiến đấu từ cơ bản đến xem nô sát cũng phát hiện t e t s á t chiếm cứ một chút ưu thế thạch khai dương chính là minh bạch cái này điểm mới có thể dạng này cái này cũng là có ngô sát tồn tại nếu như không có ngô sát thạch khai dương tự nhiên cũng sẽ l i ề u mạng chiến đấu c ầ u hoa tươi ngươi cơ huyền lay lay đầu tính sau đó trên người ngươi chuyện gì phát sinh ta đều không cảm giác kỳ quái nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi tỉ thí một chút xem ra ta suy nghĩ nhiều võ môn phó môn chủ một mặt bi thảm bất quá nô sát đối phương lợi hại như vậy ngươi có thể thắng lợi sao cơ nguyên hỏi các ngươi đến lúc đó nhìn xem liền biết nô sát nói ra sau năm tiếng nô sát cùng t e s a t đứng trên không trung texas tiên sinh không biết ngươi chiến lược khôi phục không có nô sát bình tĩnh nói ra không đã khôi phục texas trầm giọng nói ngươi yên tâm cái này một trận chiến đấu rất nhanh thì sẽ kết thúc có đúng không nô sát cười nói texas tiên sinh ta cũng cho rằng chiến đấu sẽ rất sắp kết thúc cho nên ngươi nhưng l à muốn sử dụng toàn lực ngươi rất tự đại tessas thật sâu nhìn một chút nô sát không cái này gọi là tự tin nô sát trả lời như vậy ta liền mau chóng giải quyết chiến đấu tessas trên thân thánh khiết quan g mang hiện lên vũ khí trong tay vang lên thần linh giống như thanh â m loáng t h o á n g ở giữa một tôn thần xuất hiện ở hắn phía sau thân thẩm phán tessas đồng tử buộc phát kinh người quan g mang thân thẩm phán đây chính là so trước đó đối phó thạch khai dương công kích còn kinh khủng hơn liền giống như tessas nói đã nô sát như vậy tự tin như vậy hắn liền thời gian ngắn nhất đánh tan hắn môn chủ cái này lực lượng nơi xa cơ huyền lo lắng nói yên tâm nô sát lực lượng cho dù là ta vẫn là cảm nhận được sâu không lường được thạch khai dương ánh mắt lóe lên q u a n mang không c h u n g một chuôi tre khuất bầu trời thẩm phán chi m â u cũng dần dần tạo thành thẩm phán thẩm phán c h ư n một trăm bốn mươi sáu chân chính đệ nhất thế giới thẩm phán này một chuôi tre khuất bầu trời thẩm phán chi m â u xuyên qua chân trời vạch phá hư không l i ê n giống như đ ố i ngô sắt làm ra thẩm phán đối mặt với đáng sợ như vậy công kích những cái kia xem phát sóng trực tiếp người xem nhóm trong lòng bọn họ không khỏi có loại cảm thụ chết tại dạng này công kích đến cũng là cam tâm tình nguyện đây chính là chiêu thức ảnh hưởng không phải chính mắt nhìn thấy đến liền đ ã dạng này mà chân chính đối mặt với dạng này công kích cái k i a gọi là ngô sát thiên tài lại là đối mặt với loại nào áp lực khủng bố như vậy công kích chỉ sợ có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị nay đã có thể cùng địa cầu lực hủy diệt cường đại vũ khí sánh bằng ngô sát nhìn xem kinh người như vậy công kích ánh mắt của hắn tám ba bảy bình tĩnh tay phải nắm đấm nắm lên tới lục đạo luân hồi quyền liền giống như sau cái vũ trụ đản sinh ra nhận nguyện tinh thần ẩn chứa ở trong đó này là hủy diệt vật vật mất đi vật chất một quyền một quyền này công kích không có hàm chứa những vật khác hủy diện hủy diện đây chính là lục đạo luân hồi quyền khủng bố vì thế giống như hoang cổ trước kia trí cường giả nhìn xuống toàn bộ thiên địa liền tính là thần phật cũng vẹn vẹn chỉ là dài r ằ n g giặc sinh mệnh trải qua sinh vật thôi lục đạo luân hồi quyền không nhìn thần linh lực lượng trên thực tế nô sắt rất nhiều công pháp đều có đ ồ thần diện phật năng lực một thức này khủng bố công kích nghiền ép lấy hàm chứa thần thẩm phán trường m â u nay một cái trường m â u nước da lít nha lít nhít vết rách lập tức thần thẩm phán lực lượng cũng cho oanh bạo lục đạo luân hồi quyền lực lượng thế đi không giảm đánh về phía texas thần áo giáp ánh sáng màu trắng đầy lực lượng che kín tại texa sao ráo r cái này cũng là một kiện thần kỳ bảo vật có thể thấy texas tại nào đó cái thế giới lấy được thu hoạch vẫn là rất phong phú thần áo giáp chậm rãi triệt tiêu lục đạo luân hồi quyền lực lượng nhưng một quyền không đủ vậy liền hai quyền v a n g bạo không gian kim sắc lục đạo luân hồi quyền lại một lần nữa rơi vào texas chiến thân không kèm theo một âm thanh tiêu thảm texas giống như đạn đại b ắ c một dạng bị đánh bay ra ngoài toàn bộ người trùng điệp hướng xuống đất đánh tới vê anh mặt đất sụp đổ texas thân ảnh biến mất không thấy xem phát sóng trực tiếp người xem nhóm lê dại nguyên bản bọn họ cho rằng cái này một trận chiến đấu hẳn là liền giống như võ môn môn chủ cùng tài quyết đại đế giữa chiến đấu phi thường đặc sắc thế nhưng là kết quả cuối cùng lại không đồng d ạ n g cái kia tài quyết đại đế vậy mà hai chiêu ở giữa liền bị đánh bay hoặc là cũng có thể nói cái này một trận chiến đấu texas t v u a liền tính là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra tình huống như vậy tới giữa hai bên trên lệnh quá xa lại hoặc có lẽ là ngô sắt không chỉ có chỉ là đột phá võ đế hắn tại võ đế sau khi đột phá lại đi một đoạn lộ trình cái này là rất nhiều cường giả trong lòng ý nghĩ ẩm mặt đất này nói bị a n h tại dưới mặt đất texas ra tới lúc này hắn nhìn lên tới rất chật vật trên thân nguyên bản m ó n kia khôi giáp cũng đã phá bể nát sắc mặt t r ắ n g bệnh đối mặt với mới vừa lục đạo luân hồi quyền Texas thậm chí cảm giác được tử vong n ô sát n g ư ơ i đã vượt qua giai đoạn kia Texas không khỏi nói ra không Texas cùng cái cảnh d ư ớ i d ư ớ i mỗi cá nhân lực lượng cũng là không đồng dạ. n ô sát lay lay đầu có đúng không Texas sắc mặt đau thương n g ư ơ i thắng hiện tại n g ư ơ i là thiên hạ đệ nhất sau khi nói xong Texas lung la lung lay rời đi nơi này No sát cũng không có để ý tới sâu chịu đã kích Texas rời đi nơi này cái này cái này cái này chỉ một cái tử chia thành thắng bại đây chính là cái kia thiên tài thực lực sao thật quá kinh khủng nô s á t đến cùng trải qua cái gì thế giới mới có thể đem thực lực tăng lên tới kinh người như thế tình trạng không có lẽ cái này không chỉ có chỉ là thế giới theo trải qua người cũng có liên quan hệ thế giới nhiều người như vậy đi đến thế giới khác nhau vì cái gì chỉ có ngô s á t đi cho tới bây giờ đúng vậy à hiện tại ngô s á t đã có thể nói là chân chính đệ nhất thế giới toàn bộ thế giới đối với cái này hai cuộc chiến đấu tiến hành điên cuồng thảo luận hiện tại cái thế giới này là võ đạo là chủ thế giới cho nên võ đạo mới là duy nhất cũng chính bởi vì trận đầu võ môn môn chủ thạch khai dương cùng tài quyết đại đế texas chiến đấu mới có thể gián tiếp nói rõ nô sát thực lực càng kinh khủng hơn thế giới các quốc gia dân chúng trong lòng đệ nhất thế giới đã liền là nô g sát tây phương một chút cường giả cùng người cầm quyền lại từ từ yên tĩnh lại nguyên bản lần này texas khiêu chiến hoa hạ trở thành đệ nhất thế giới là tây phương thế giới muốn một lần nữa xương bá bắt đầu có đủ loại tân thế giới tin tưởng rất nhiều người đều có rất nhiều cơ hội hoa hạ đối với có được nô sát dạng này đệ nhất thế giới có thật sâu tự hào một chút tuổi trẻ người cũng đem nô s á t làm làm thần tượng năm bốn bởi vì nô s á t cách bọn họ là gần nhất có lẽ có một ngày bọn họ cũng có thể trở thành giống như nô s á t cường giả như vậy cũng khó nói đây dù sao nô s á t đi từng bước một cho tới bây giờ cũng chỉ là hao tốn một năm không đến thời gian liên dạng này đằng sau tháng này toàn bộ thế giới đều bao phụ tại nô s á t nghị luận bên trong nếu như ngươi không biết nô s á t như vậy ngươi liền ô đồng thời nô s á t cũng bắt đầu chuẩn bị một chút một cái thế giới muốn đi nơi nào cuối cùng nô sắt xác định một cái thế giới vậy liền là tây du thế giới nhưng đi đến tây du thế giới đây chính là rất nguy hiểm cho nên ngô sát cũng phải xem nhìn bản thân có hay không may mắn như vậy Trước 147, thất thập nhị biến. Thành hạ thị. Hành động hoa hạ thứ vào sau thành thị, trước mắt bởi vì ngô sát tồn tại, khiến cái này thành thị phát triển kịch liệt tăng thức dậy tới. Cường giả nhóm nhao nhao đi tới tòa thành thị, theo thành thị tại bột phát triển tốc. nhất thế sát tại một cái thành thị, triệu. rưỡi Cường cường cường người cái kịch cái khác cũng cấp cái có lực nhị hạ Hành hoa hạ hạng khiến nhóm nhau nhau hạ hiệu không phải hy dậy biến. động ngô này này đến, lên men ngô liền dạng này nói bởi giả đi giả giới giả Mọi vào là Đệ đây sau mau vì v kèm hoặc là bọn họ tiến nhập những cái kia tân thế giới cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh cái này xem như là không có lý do thuyết pháp có thể dạng này hơi mê tín thuyết pháp đại đa số người vẫn là rất tin tưởng liền giống như đi qua kinh long thị võ môn môn chủ thạch khai dương vị trí địa phương vừa bắt đầu cũng không phải hoa hạ trung tâm chỉ là bởi vì thạch khai dương tại cái kia thành thị theo lấy thời gian đưa đ ẩ y tòa thành kia thị chậm rãi trở thành hoa hạ trung tâm cũng trở thành thế giới trọng yếu thành thị một trong thanh hà thị đang tại mười dùng tốc độ kinh người nghiêng trời lệch đất biến hóa đối với thanh hà thị biến hóa lô sắt đến không có quá lớn quan tâm n trước mắt trên địa cầu nô sát bị trở thành đệ nhất thế giới cao thủ hắn cũng xem như là có tư cách nhất chỉ đạo nô bánh nhi tu luyện lại tăng thêm nô g sát tại bạch xà thế giới mang tới đại lượng tài nguyên có thể đoán được nô bánh nhi tại sau này trong thời gian tây ố c độ t i du chính rất là hắn mục tiêu tây du thế giới cùng bạch xà thế giới bất đồng thế giới kia yêu quái thiên phật đợi chút quả thực là khắp nơi có thể thấy thiên nhân thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là cất bước mà thôi không cẩn thận liền có thể tán thân ở trong đó chỗ ấy yêu quái nhóm cùng bạch xà thế giới bất đồng những cái kia yêu quái t ầ n g thứ cũng phi thường cao đi qua giống như võ đế cường giả cũng từng tiến vào tây du thế giới cái kia võ đế tại thế giới kia căn bản không có sinh tồn bao lâu liền bị diệt s á t đằng sau cũng có một chút thế lực đối hắn tiến hành rõ xét cuối cùng cường giả tử thương t h n g trọng cái thế giới này cũng liền bị xưng là cấm kỵ thế giới hô n ô sát ánh mắt lấp lóe lầm bầm l ầ u b ầ u trước tiến hành một vòng rút thưởng nhìn nhìn có phải hay không có thể lấy được tự vệ đồ vật không có lấy được tự vệ đồ vật nỗ sát vẫn là không có ý định tiến nhập tây du hiện tại hắn liền tính siêu trình độ bạo phát ra thực lực mình tại tây du thần phật đầy trời thế giới cũng chỉ là kẻ yếu một cái hơi lợi hại yêu quái ra tới nô s á t liền nguy hiểm như vậy hao tốn hai mươi vạn thần bí điểm tiến hành rút thưởng nô s á t nhìn xem bản thân tích lũy thần bí điểm trong lòng thầm nói trước đó tại bạch xà trong thế giới đánh tan yêu ma khiến nô s á t tại toàn bộ thần châu đều trở nên tiếng t â m lừng l ấy vô luận là bắt yêu sư lại hoặc là, là phổ thông mách tính đi tới địa cầu sau lại bởi vì tài quyết đại đế khiêu chiến nô sắt bị cho rằng thế giới đệ nhất nhân dạng này đệ nhất nhân hiện tại đến xem là thực trí danh u y cũng bởi vì dạng này nô sát tại địa cầu thần bí điểm lấy được cũng kịch liệt tăng lên tại tăng thêm đi qua tại những thế giới kia lưu lại truyền thuyết thần bí điểm ngắn hạn lại bổ sung lên tới cho nên nô sát dự định hao tốn đại lượng thần bí điểm tới xem một chút có thể rút ra đến cái gì vật bảo mệnh giống như tăng lên thực lực phương diện này ngắn hạn vẫn còn có chút không thực tế rút thường đĩa quay xuất hiện phía trên kim đồng hồ không ngừng chuyển động cuối cùng tại một cái trong hòng đ á o dừng lại leng keng chúc mừng lấy được bảo dương một cái đĩa quay biến mất bảo dương dần dần xuất hiện ở nô sát trước mặt bảo dương, nô sắt ánh mắt k h ẽ động đi qua hắn tại trong hòm đáo lấy được đồ tốt lần này hắn hao tốn càng nhiều thần bí điểm không biết có thể hay không lấy được bốn trăm m ư ơ i ba đến đồ tốt đây đánh mở bảo dương nô sắt trong lòng k h ẽ động mỗi một lần rút thưởng trong lòng đều là tràn ngập trở m o n g cái này có lẽ liền là không biết niềm vui thú bảo dương từ từ mở ra hiện lên ra hai thứ một cái là một bản thư tịch một cái là giống như một tấm thẻ đồ vật phía trên vẽ lấy một cái nhìn lên tới uy nghiêm nam tử có thể không cần đều là công pha nô sắt trong lòng có không hảo cảm, cảm giác nếu là như vậy hắn hai mươi vạn thần bí điểm xem như là lãng phí một cách vô ích nghĩ tới nơi này nô g sát nhanh đối hai tên này tiến hành dọ xét một lát sau nô g sát nguyên bản thấp thỏm tâm tình tràn ngập mừng như điên bởi vì lần này mở ra bảo dương khiến hắn đôi tiến nhập tây du thế giới đã rất có lòng tin này bản thư tịch s á t thực là một môn công pháp là thất thập nhị biến cũng liền là tôn nộ g không từ bồ để c h â ấy học được pháp t h u ậ t thất thập nhị biến đối ngô sát thực lực cũng có một chút cải biến nhưng trọng yếu nhất là này tấm thẻ này tấm thẻ liền là chương một trăm bảy mươi tám đông hoàng thái nhất lực lượng đông hoàng thái nhất lực lượng thẻ đây chính là cái này tấm thẻ tên hắn có thể khiến người sử dụng tại thời gian nhất định bên trong nắm giữ đông hoàng thái nhất lực lượng đây chính là đông hoàng thái nhất đi qua hồng hoàng trong thế giới đông hoàng thái nhất liền tính tại như vậy nhiều c h u ẩ n thánh trong cường giả cũng là số một số hai phối hợp với hỗn độ chung đông hoàng thái nhất trình độ nhất định trên càng l à bị xưng là thánh nhân d ư ớ i đệ nhất nhân có thể tại đại lao đông đảo hồng hoàng thế giới xông ra như vậy đại thanh danh đủ để chứng minh đông hoàng thái nhất cường đại chỉ bất quá khiến ngô sát tiếp nối là tờ này đông hoàng thái nhất lực lượng thẻ vẹn vẹn chỉ là có thời kỳ định phong đông hoàng thái nhất tám thành thực lực nhưng liền tính là đông hoàng thái nhất tám thành lực lượng nay cũng là có chuẩn thánh lực lượng chuẩn thánh lực lượng đủ để khiến ngô sát tại tây du trong thế giới thi triển q u y ề n cước tây du thế giới đã không giống là hồng hoang thời kỳ lại hoặc là là phong thần thời kỳ như vậy thời kỳ bên trong thánh nhân lực lượng còn thỉnh thoảng hàng lâm thế gian nhưng là tại tây du thời kỳ thời điểm những cái kia thánh nhân đều bị hồng quân giam lại cho dù có thánh nhân nay cũng là thánh nhân phân thân hàng lâm mà không phải thánh nhân bản thân lại càng không cần phải nói trên thực tế tây du thế giới những cái kia chân chính đại lão nói thí dụ như đại la kim tiên nhân vật đều không có thế nào xuất hiện lại càng không cần phải nói là chuẩn thánh cấp bậc cừng giả giống như tôn nộ g không đại náo thiên cung thời điểm những cái kia thiên đình đại lão nhưng không có xuất thủ nếu không tôn nộ g không lại làm sao có thể đại náo thiên cung đây tây du thế giới xác định là ngươi nô sát khỏe miệng mỉm cười đem cái này trương lực lượng thẻ thu hồi tới theo sau nô sát liền đối thất thập nhị biến tiến hành luyện tập có thôi diễn hệ thống tồn tại đối thất thập nhị biến tu luyện vẫn là phi thường nhanh mấy ngày sau làm nô sát đối thất thập nhị biến tu luyện tới trình độ nhất định sau hắn cùng bội mọi, mọi mình nói rõ bản thân muốn tiến nhập tân thế giới mặc dù nô bánh nhi không nỡ nhưng nàng cũng minh bạch đây là ca ca của nàng đường mà nàng cũng phải nỗ lực không thể kéo ca ca chân sau vánh nhi chờ ta trở lại nô sát đối ngô bánh nhi nói ra ân ca ca ta đợi ngươi trở lại ta cũng sẽ cố gắng nô bánh nhi lộ ra sán lạn tiểu dung còn có ca ca đến lúc ngươi sẽ không lại đột phá đi ha ha người nào biết đây nô sát cười lên tới tiến nhập tây du thế giới nô sát âm thầm nói không gian ba động nô sát thân ảnh liền biến mất ở gian phòng nhìn xem biến mất nô sát nô á n h nhi rời khỏi phòng gác cổng chậm dài đóng lại ca phải cẩn thận a n a m đông thắng thần châu một chỗ hơi rách nát cung điện đứng nghiêm ở một tòa sơn mặt trên nơi này là một cái tên là cực kỳ kiếm phái vị trí địa phương cực kỳ kiếm phái cái này giáo phái bên trong có nhân loại cũng có yêu quái tin đồn cực kỳ kiếm phái môn chủ phát triển lấy h ư u giáo vô loại cách làm khiến yêu quái cùng nhân loại sống chung hòa bình đương nhiên yêu quái nói cực kỳ kiếm phái môn chủ tự nhiên cũng sẽ không chiêu thu những cái k i a giết chóc nhân loại yêu quái mà là những cái tia bản thân sẽ không đối với nhân loại tùy ý xuất thủ nuốt giết nhân loại yêu quái dạng này yêu quái mặc rũi nhưng cũng là có về phần nói có thể hay không có yêu quái giả mạo tới cái này kiếm phái trừ phi một chút yêu quái nghĩ muốn tìm chết nghe nói cực kỳ kiếm phái mô n chủ hắn thực lực thế nhưng là có tiên nhân thực lực giờ phút này cực kỳ kiếm phái hạch tâm trong cung điện nô sát mở mắt ra hơi mở mịt ánh mắt trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng nơi này liền là tây du thế giới sao nô sát nhìn xem bản thân vị trí gian phòng so với vân tiên xem mà nói hiện tại gian phòng này cũng không tốt bao nhiêu như vậy bản thân tại cái thế giới này thân phận nô sát đầu g ó hơi hơi hồi ức một chút đối với mình mình quen thuộc ký ức chậm dãi sinh ra hắn là nô sát cực trước mắt ngô sát quản lý môn phái này về phần nói nguyên bản môn chủ cũng liền là ngô sát sư phó sớm liền không biết nói tại bao nhiêu thuế nguyện trước liền rời đi tiến nhập tây du thế giới tuổi thọ điểm này liền trở nên mơ hồ rất nhiều dù sao tại tây du trong thế giới tiên nhân nếu như không gặp được sự tình gì một loại đều có thể lấy được rất lâu trừ phi gặp kết nạ cũng liền là một loại tiên nhân tam thai kiểu nạn mà còn cái thế giới này quy tắc càng thêm như mật nô sát cảm thụ được cái thế giới này quy tắc lực lượng tây du thế giới có thể nói đã là rất hoàn chỉnh một cái thế giới bất quá bây giờ cái này tây du thế giới là nằm ở thời gian nào đó đây nô sát c h ầ m tư tây du thế giới nằm ở giai đoạn gì nô sát mới có thể quyết định sau đó phải làm cái gì giống như sao ta người môn chủ này trước kia không thế nào ra ngoài đối bên n g o à i sự t ì n h cũng không quá bê ta nô sát lay lay đầu đánh mở cửa phòng đi ra ngoài diễn võ trường một cái mọc da sư từ đầu lâu nam tử vung vẩy lên trong tay trường kiếm đối kháng một vị thanh sam nữ tử nữ tử d á người n g v ệ n chuyển kiếm trong tay tốc độ rất nhanh cái này là cực kỳ kiếm phái kiếm pháp những cái này cực kỳ kiếm phái kiếm pháp tại nô sắt trong đầu cũng tồn tại hành động trong kiếm hào thủ nô sắt còn là có thể rất nhanh nắm giữ những cái này kiếm pháp có thể nhìn ra cái tia yêu quái không phải thanh s a m nữ tử đối thủ sư tỷ không đánh không đánh đánh không lại ngươi cái tia sư tử đầu yêu quái nhảy ra vòng tròn phất phất tay sư đệ ngươi có thể còn phải cố gắng thanh s a n nữ tử thu hồi trường kiếm chương một trăm bốn mươi chín đông thắng thần châu thế thiên đại thánh hoa phi thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh a nô s á t cười khe nói môn chủ hoa phi lộ ra rất vui vẻ người bế quan ra tới a đúng vậy a bế quan lâu vẫn là muốn giải sầu một chút nô s á t lắc đầu nói môn chủ cái t h i a sư t ử đầu đệ tử cũng cung kính s ư n g hô đường kéo dài n g ư ờ i đi xuống trước đi nô s á t nói ra là môn chủ đường kéo dài chậm rãi rời đi diễn võ trường môn chủ chúng ta tới tỉ thí một dạng ta thế nhưng là s o trước kia lợi hại hoa phi mắt đẹp cong lên tới cười nhẹ nhàng được a hoa phi nô sắt vây tay một cái diễn võ trường một đem trường kiếm rơi vào trong tay hắn môn chủ xem chiêu hoa phi thân ảnh hóa thành một đạo quang ảnh tại chỗ biến mất lần này hoa phi công kích liền một chữ nhanh nô g sát nhẹ nhàng cười một tiếng bước chân không có di động tay phải vung lên đinh một tiếng hai trăm sáu mươi nô sát trường kiếm rơi vào hoa phi kiếm trên cái này khiến hoa phi lần công kích này chỉ có thể biến thành không công môn chủ lại tới hoa phi khe cắn môi đỏ tăng tốc công kích mình một lát sau môn chủ người thật lợi hại những cái kia lợi hại yêu quái đại thể cũng không phải môn chủ đối thủ đi hoa phi hơi thở hồn hện lau mồ hôi chán mới vừa hoa phi mãnh liệt thế công đối nô sắt nhưng không có hiệu quả gì những cái tia lợi hại yêu quái nô sắt lay lay đầu tại bản thân cái thế giới này trong trí nhớ nô sắt cũng trải qua rất nhiều yêu quái vẫn là hơi biết yêu quái thực lực hoa phi cái thế giới này rất lớn thực lực của ta còn kém rất xa đây nô sắt nói ra ta tin tưởng môn chủ sẽ càng ngày càng lợi hại đến lúc so hoa quả sơn cái tiêu mỹ hầu vương còn muốn lợi hại hơn hoa phi liền nói bọn họ cực kỳ kiếm phái tại đông thắng thần châu liên quan tới nạo lai quốc bên trong hoa quả sơn tình huống cực kỳ kiếm phái bà s cũng là biết hoa quả sơn mỹ hầu vương nô sát ánh mắt k h ẽ động hoa phi cùng ta nói một chút hoa quả sơn tình huống tốt môn chủ hoa phi gật đầu nàng cũng biết đi qua môn chủ đối những phương diện này không thế nào quan tâm cái kêu mỹ hầu vương cũng là rất lợi hại trong truyền thuyết hắn không cha không mẹ là chống r ô n g từ trong viên đá nhảy ra tới hoa phi đem bản thân liên quan tới cái này hoa quả sơn mỹ hầu vương sự t ì n h nói ra truyền thuyết mỹ hầu vương hắn đi thiên đình làm quan không biết vì cái gì hiện tại hắn lại trở lại còn tự cho là là tề thiên đại thánh tại hoa quả sơn rộng kết giao bằng hữu hoa phi nghi hoặc nói ra hoa quả sơn sự tỉnh dù sao chỉ là truyền ôn Rất nhiều c như như không. đây không phải ngô sắt quan tâm trọng điểm muốn biết lần này tôn ngộ không chiến thắng thiên đình sau hắn sẽ bị thiên đình phong là tề thiên đại thánh quản lý bản đảo viên bản đảo thế nhưng là thiên địa linh căn bên trong bản đảo đối ngô sắt tác dụng là rất lớn hoa phi chính người tu luyện ngô sắt khoát tay áo đi ra diễn võ trường Từ hoa phi ấy hiểu ấy được một í tại c h u hoa quả sơn đi lấy đến nhất định ưu thế như vậy nhất định phải khiến cựu truyền huyền công tiến hành đột phá tiến nhập đệ tam chuyển trước mắt đệ nhị chuyển thực lực vẫn là kém một điểm cực kỳ kiếm phái chủ phong một cái s ơ n động hồng sắc quang mang cùng hát sắc quang mang lấn g lánh một bóng người ở bên trong tu luyện hắn ra một bên là băng lãnh mà một bên là nóng bỏng lẫn nhau không đồng lực lượng có thể tại cái này cái sơn động duy trì lấy thăng bằng đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tự nhiên dùng phương thức như vậy tu luyện cũng liền là ngô s á t nương tựa theo cựu chuyển huyền công đệ nhị chuyển thân thể mới có thể làm đến đổi thành cái khác tồn tại liền tính là so ngô s á t cao mấy cái t ầ n g thứ yêu ma chỉ sợ cũng khó đón nhận dạng này lực lượng ăn mòn dương gian đặc thù linh khí âm p h đặc thù linh khí hai loại khác biệt quá nhiều lực lượng chạy vào n ô sắt trong cơ thể nô s á t nhục thể liền tại dạng này lực lượng dưới không ngừng chu i luyện liền giống như một khối g a n một dạng bách luyện thành cương nhục thể từng cây sợi cơ nhục lưu động huyết dịch cứng rắn x ư ơ n g cốt ngũ tạng lục phụ trở thân thể mỗi một cái bộ phận đều ở đây dạng lực lượng dưới không ngừng tăng lên kim sắc quang mang tràn ngập tại nô g s á t ra trên lúc này nô g s á t liền giống như một cái cao cao tại thượng t h ầ n linh nô s á t nhục thể hạn chế cũng trong tu luyện không ngừng giải phóng lấy phổ thông công pháp đối với nhân loại nhục thể rất khó có tác dụng nhưng cựu chuyển huyền công liền có thể làm được một đoạn thời khắc nô sắt nhục thể c h ố sâu liền giống như vật gì đó phá toái một d trói mắt kim sắc quang mang nổ tung phía này sơn động tại cổ này phía dưới mất đi biến mất nô sát từ tu luyện bên trong đứng lên tới hắn cảm giác bản thân nhục thể đáng sợ đến c ự c h ạ n đây chính là cựu truyền huyền công đệ tam truyền nô sát ngón tay một nắm liên miên tức giận muốn nổ âm thanh vang dội chương một trăm năm mươi địa tiên cảnh cựu truyền huyền công đệ tam truyền nô sát đem dạng này cảnh giới lấy tên là địa tiên đương nhiên đây là nô sát căn cứ cựu truyền huyền công công pháp tới đối tầm thứ tiến hành phân loại không nên nhìn tên là địa tiên nhưng cùng tây du trong thế giới những cái tia tiên giới tiên nhân tới so sánh nô sát thực lực thế nhưng là mạnh hơn nhiều đương nhiên liền tính nô g s á t thực lực tiến vào cựu chuyển huyền công đệ tam chuyển cùng hoa quả sơn tôn ngộ không lại hoặc là cái khác những cái k i a đại yêu so sánh thực lực còn là kém một chút những cái k i a đ ỉ n h cấp đại yêu bọn họ cảnh giới cũng đi tới tiên người trình độ nào đó dùng nô g s á t đ o á n c h ừ n g trừ phi cựu chuyển huyền công lần nữa đột phá bất quá nô g s á t cũng minh bạch cựu chuyển huyền công đệ tam chuyển muốn thời gian ngắn đột phá dạng này có khả năng cơ hồ không có không chỉ có là bởi vì hắn cần tại đệ tam chuyển lắng động một ít thời gian càng trọng yếu là nô sắt nhìn xem trong tay hồng sắc cùng hát sắc ngọc thạch hiện tại hai k h ỏ a n à y ngọc thạch cùng vừa bắt đầu so sánh đã xúc thủy rất nhiều trong đó còn dư tích chứa năng lượng căn bản không đủ để đột phá cựu chuyển huyền công đệ tam chuyển đệ tam chuyển cùng đệ tứ chuyển giữa t r ê n lệch cũng là rất lớn bất quá bây giờ dạng này thực lực miễn cưỡng là đủ nô sát đem hai cái này ngọc thạch thu hồi tới tại cực kỳ kiếm phái đợi một ít thời gian hắn cũng nên đi đến hoa quả sơn lần này ngô sát dự định dùng nhân loại thân phận đi trước mặc dù hoa quả sơn có rất nhiều yêu quái nhưng mỹ hầu vương tôn nộ không tại hoa quả sơn rộng kết giao bằng hưu nhưng hắn cũng không có nói nhất định cần yêu quái muốn nói chuyện nô s á t có thất thập nhị biến biến thành yêu quái cũng có thể lẫn vào trong đó nhưng như vậy mà nói khả năng liền không phù hợp nô s á t tính cách mà còn tây du thế giới thế nhưng là sau đó nô s á t phải được thưởng đợi sau giới một trong cho nên lần này nô s á t muốn đường đường chính chính đi đến hoa quả sơn sau đem cực kỳ kiếm phái an bài t ố t sau nô s á t liền đi đến hoa quả sơn đông thắng thần châu n ạ o lai quốc hoa quả sơn hoa quả sơn thế nhưng là nói là một mảnh thế ngoại đạo nguyên vệ phương nguyên bản hoa quả sơn vẫn là rất bình tĩnh chỉ bất quá những thời giờ này hoa quả sơn lộ g i phi thường náo nhiệt đủ loại yêu quái xuất nhập ở trong đó đương nhiên tại tề thiên đại thánh địa bàn những cái này yêu quái cũng thu liễm lại tới dù sao tại nơi này n á o sự trừ phi những cái kia yêu quái n g h i muốn tìm chết nơi này liền là hoa quả sơn nô sát đứng ở hoa quả sơn chân núi hắn có thể cảm nhận được bên trong có rất nhiều yêu quái thậm chí trong đó có mấy cố khí tức lộ ra cực kỳ khổng lồ người là nơi kia yêu quái chân núi yêu quái ngăn cản nô sát nhìn xem nô sát bọn họ thần sắc hơi nghi hoặc một chút bởi vì ngô sát vị đạo bọn họ có chút quen thuộc này là nhân loại vị đạo thế nhưng là nhân loại làm sao dám tới hoa quả sơn đây hoặc là là chúng ta cảm giác sai những cái này yêu quái âm thầm nói ta là nô sát mà còn các ngươi cảm giác không sai ta là cái nhân loại nô sát nhàn nhạt nói ra nhân loại cái này mấy cái yêu quái dọa nhẹ dựng ánh mắt chấn kinh nhìn xem nô sát nhân loại làm sao dám đi tới hoa quả sơn hoặc có lẽ là đối phương là tới c h ạ m yêu trừ ma ngươi tới hoa quả sơn làm cái gì trong đó một cái yêu quái liền nói mặc dù hắn rất sợ hãi nhưng hắn không thể gạo tẩu mỹ hầu vương không phải nói giao tiếp rộng thiên hạ bằng hữu thực lực cường giả đều có thể tới hoa quả sơn hắn có nói qua nhất định cần yêu cái sao nô s á t nhàn nhạt liếc nhìn lấy trước mặt yêu quái đối yêu quái nô s á t nhưng không có hảo cảm gì lại càng không cần phải nói tại bạch xà trong thế giới chết tại nô s á t trong tay yêu quái quá nhiều cái này cái này cái này mấy cái yêu quái nói không ra lời tới trước mắt cái này nhân loại nói rất đố i nhưng bây giờ hoa quả sơn thế nhưng là yêu quái nơi tụ tập phương nhân loại làm sao có thể giảm tới nơi này thậm chí nói nếu như thực lực đến trình độ nhất định vậy hẳn là cũng là trở thành trên trời tiên nhân Nhân loại ngươi hơi chờ một chút ta hiện tại đi bẩm báo đại vương trong đó một tên yêu quái nói ra không cầu hoa tươi không hiện tại cái chuyện này không phải bọn họ có thể quyết định về phần nói có phải hay không giết chết con người trước mắt cái này mấy cái tiểu yêu thế nhưng là không dám bởi vì đối mặt ngô sát thời điểm bọn họ đ ấ y lòng hiện lên sợ hãi khiến bọn họ minh bạch con người trước mắt rất đáng sợ hoa quả sơn bên trong đến đến đến các vị huynh trưởng lần này tới hoa quả sơn lao tôn nhưng là muốn h ả o h ả o khoản đãi ngươi nhóm thế thiên đại thánh tôn nộ g không cười nói tôn nộ g không ngươi thế nhưng là lợi hại trực tiếp phản r a thiên đình còn tự cho là, là tề thiên đại thánh đây là muốn theo thiên đình ngọc đế lao nhi nổi danh à lao nhu đội phục n mặc khôi giáp mọc ra một khoả đầu châu như ma vương cười ha ha trước mắt cái này tôn nộ không n h ư n ma vương cũng là bội phục đội thành là hắn cũng không dám phản ra thiên đ ỉ n h cái này không coi vào đâu tôn nộ không nói ra này ngọc đế lao nhi cũng không phải cái đ ồ tốt khiến ta đi trên trời làm một cái tiểu quan ha ha tôn nộ không vẫn là giống như chúng ta chiếm cứ một cái đỉnh núi làm đại vương mới là vui vẻ sự t ì n h đi cái gì thiên đ ỉ n h mọc ra một cái dao đầu dòng dao ma vương uống vào trong tay hầu nhi tiểu cười đáp tới tới tôn nộ không chúng ta làm ly chung q u n cái khác mấy cái yêu quái nao n a o mờ miệng tính thiên đình sự tỉnh chúng ta liền không đi để ý tới hôm nay chúng ta vui vẻ ăn uống tôn nộ g không liền nói lớn đại thánh đột nhiên một tên yêu quái lộ ra nóng nảy thần sắc đi vào tới sự tình gì tôn nộ g không tóc mày đại thánh có một cái nhân loại đi tới hoa quả sơn nói tới thăm đại thánh hắn nói đại thánh không có nói qua nhân loại không thể cho nên hắn tới người này yêu quái nhanh chóng nói ra nguyên nhân nga nộ g không vậy mà sẽ có nhân loại đi tới nơi này cái này có thể thú vị gốc ngưu ma vương cười nói đi các vị huynh trưởng cùng ta cùng đi xem thấy thế nào t ô nộ n không khác kháng. châu nhào nhào họ hứng thú. thánh Nô trên ngồi đứng lên cũng Bọn cũng cùng gật từ tới. Tốt. rất Trước yêu có quái đầu. đại đối Mấy vị s á t tại hoa quả sơn chân núi không có chờ bao lâu hắn liền nhìn thấy tôn nộ không như ma vương đám người chậm rãi xuất hiện ở hắn trước mặt về phần nói ngô sát có thể tại sao biết tôn nộ không bọn họ cái này căn bản không cần nhận thức đầu tiên này bảy cái đầu người đều có riêng phần mình đặc thủ đầu châu đầu giao long đại bằng đầu trở chút tại tăng thêm ngô sát từ này mấy cái yêu quái cảm nhận được kinh người khí t ứ c rất rõ ràng hẳn là nô sát trước đó hiểu được tây du bên trong bảy đại thánh tây du thế giới hành động lực lượng phi thường đáng sợ thế giới nghĩ phải xuất hiện như người này vật cũng không phải đơn giản liền có thể xuất hiện đại thánh nô sát nhìn về phía vị tia xấu xí trong đó một chín bảy bảy cái hậu tử mặc dù qua tới yêu ma bên trong không chỉ có chỉ có một cái hậu tử nhưng người m à c a o giáp tôn nộ g không tốt còn là có thể tùy tiện nhận biết ra tới ngươi liền là cái tia tới thăm ta nhân loại tôn nộ g không nhìn chăm chú nô sát ngươi là gan rất lớn a ta nhưng không có đại thánh gan lớn nô sát có ý riêng giống như tôn nộ không phản bội thiên đình phổ thông yêu quái nhưng không có dạng này rũ khí lại càng không cần phải nói đằng sau đại não thiên cung ha ha ngươi cái này nhân loại ta thích tôn nộ g không cười lớn nếu như tới người là không đúng nhân loại tôn nộ g không sớm liền đem đối phương khu trừ rơi có thể là nhìn nô sát bộ dáng này đối mặt với hiện tại dạng này tình huống vậy mà một điểm đều không có sợ hãi cái này có thể rất khó đến người t ê n gì tôn nộ g không hỏi nô sát nô sát nói ra nô sát h u y n h đệ ngươi có phải hay không thiên đình người tôn nộ không đôi mắt hơi hơi h í mắt từ thiên đình phản b ộ ra tới tôn nộ không có thể không cho rằng thiên đình sẽ kết thúc như vậy không khiến đại thánh thất vọng ta cũng không phải thiên đình tiên nhân nô sát lay lay đầu rất tốt tôn nộ không c ư ờ i lớn bất quá đã ngươi muốn b á i phòng ta như vậy thì khiến ta nhìn ngươi thực lực muốn cùng tôn nộ không trở thành bạn trở thành huynh đệ thực lực quá yếu có thể không được lời nói vừa dứt tôn nộ không hóa thành một đạo hoàng sắc quan g mang xông về nô sát t i ự u truyền huyền công nô sát trên thân kim sắc quan g mang l ừ n lánh lập tức nắm đấm trùng điệp đánh tới đối mặt với tôn nộ không nô sát nhưng không có thả nước cơ hội hai nắm đấm đụng vào nhau k i n hai tiên động đ ị thanh phát t ra em bạo ớ k h ủ người b chiến trùng g b đấu từ hoa quả sơn đi tới không trung giống như lôi điện không ngừng oanh minh nợ xa ngưu ma vương giao ma vương mấy cái yêu vương nhìn thấy tôn nộ không cùng nô g sắt chiến đấu đều không cấm sắc mặt hơi biến có phát hiện không cái kia người thật là nhân loại sao bằng ma vương ánh mắt q u a n g mang nói lên nhân loại kia nhục thân thậm chí có thể cùng cường đại yêu ma so sánh liền tôn nộ g không nhục thân ể thể chiến lực cũng không thể áp chế phục nhục không phương. Như ma vương thán không đối nói. Muốn nói vương Muốn tôn ngộ t áp ma tại bọn họ cái này mấy cái giữa minh đ ệ cũng xem như là người nổi bật dù sao đây chính là từ trong linh thạch nhảy ra tới mặc dù nhân loại kia nhục thể bất khả tư nghị nhưng chiến đấu có thể không chỉ có chỉ là nhìn lực lượng cơ thể giao ma vương nói ra t h ô n g khoái thật là thống k h á i tôn nộ không nhìn chăm chú nô sát đại thoáng cái lô thai một cái kỳ dị gậy sắt xuất hiện ở trong tay hay không căn này gậy sắt chính là tôn nộ không vũ khí như ý kim cô bồng nô sát xem chiêu tôn nộ không dơ lên kim cô bồng trầm trọng lực lượng ngưng tụ trong đó theo lấy trùng đệm i một đập liền giống như thiên địa vỡ vụn hô nô sát tay phải rối ra hổ phép đao rơi vào trong tay hắn đạo kinh cùng cựu chuyển huyền công lẫn nhau vận chuyển kinh người khí tức tràn ngập tại cái này phiến thiên địa bên trong bí chữ giai đồng dạng vận chuyển gấp mấy lần lực lượng kích phát ra tới thôn thiên diện đ i ệ bảy đại nạn thôn thiên nô sát dơ hổ phép đao kinh người sát khí quét sạch một thanh này hổ phép đao tại hắn bầu trời vô số linh khí giống như toàn qua một dạng đây là khiến thế giới băng diện nhật nguyệt lật đổ công kích tới đi tôn nộ không c ư ờ i to chém nô g s á t ngưng tụ tới đỉnh điểm lực lượng kèm theo thôn thiên một chiêu này khủng bố công kích bạo phát ra tới hai cố lực lượng đánh vào nhau bầu trời xé rách lôi điện oanh minh trói mắt bạch quang bao phủ chiến trường l i ê n tính làng yuma vương bọn họ cũng không nhịn được đối ngô s á t thực lực có chút ngoài ý muốn dạng này lực lượng bọn họ nghĩ muốn đối phó cũng không phải sự tình đơn giản một không rất lâu không có thống khoái như vậy tôn nộ không mặt mũi tràn đầy hưng phấn chiến đấu kích phát h ắ n nhiệt tình Đến đến đến, chương một trăm năm mươi hai thiên đình tập kích tôn nộ g không ngưu ma vương vàng ma vương chờ yêu vương nhao nhao có hứng thú tiến hành so tài chiến đấu ngô sát cũng xem như là gần khoảng cách biết ngưu ma vương bọn họ lực lượng mặc dù hắn cùng với bọn họ có tranh l ệ n h nhưng cũng không phải loại này khó để bù đắp tranh l ệ n h mà t ô n nộ g không bọn họ tại ngô sát trước mắt chiến đấu không có khiến ngô sát rời đi cái này cũng tính gián tiếp thừa nhận ngô sát tự nhiên đây là ngô sát dùng mới vừa chiến đấu mới vừa thực lực chứng minh đối với mấy cái này yêu ma mà nói thực lực mới là chứng minh hết thể đều vương đạo cái gì khác nhưng không có tác dụng gì đồng thời mặc dù ngô sát là nhân loại nhưng n ô sát có dạng này dũng khí tới hoa quả sơn lại tăng thêm thực lực nguyên nhân cái này cũng là n g u ma vương bọn họ nhận đ ồ n nguyên nhân muốn nói chuyện tại đây chút ít mười yêu vương trong tay chết sinh mệnh cũng không biết có bao nhiêu nô sát cảm thấy cảm giác thế nào bên cạnh mọc r a cùng tôn nộ g không hơi tương tự đầu khỉ nam tử nói ra hắn là mi hầu vương thực lực đều rất mạnh ta còn có chút c h ê n l ệ n h nô sát mỉm cười nô sát tin tưởng ngươi cũng có thể đạt tới cái này một bước nếu như chúng ta không phải biết ngươi là nhân loại ngươi cái này n ụ c thân chúng ta đều phải lấy là ngươi là đi qua thời kỳ loại nào đó kỳ dị yêu thú biến thành mi hầu vương cười nói ta cũng muốn nhưng thượng tiên nhưng không có cho ta cơ hội này nô sát núi bay ha ha nô sát ngươi rất thú vị cùng bình thường nhân loại không đồng giả mi hầu vương nói ra không lâu sau đó cái này một trận bởi vì ngô sát đưa tới yêu vương giữa so tài rơi xuống màn tre nô g sát đi đi uống thoáng cái chúng ta hoa quả sơn hầu nhi tiểu bảo đảm ngươi v ĩ n h sinh khó quên tôn nộ g không đối ngô sát nói ra đại thánh vậy xin đa tạng nô sát gật đầu cái gì đại thánh trực tiếp gọi là lao tôn liền được ta hẳn là lớn hơn ngươi đi tôn nộ g không hỏi đi như vậy ta liền gọi ngươi lao tôn nô sát cũng không có khắc khí giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị này là bạn thân ta nhóm n ư u ma vương bằng ma vương tôn nộ g không đem bản thân này mấy cái bằng hữu giới thiệu một chút nô sát cùng bọn họ cũng xem như là nhất nhất nhận thức hoa quả sơn thủy liêm đ ậ u ăn mừng một mực kéo dài chỉ bất quá lần này gia nhập nô sát đúng ta có một cái chủ ý như ma vương bỗng nhiên nói ra đã chúng ta những cái này yêu quái như vậy có duyên cùng nhau tụ ở hoa quả sơn làm sao không kết bái huynh đệ lao n h u biện pháp này tốt ta một cái đại thánh chưa đủ nghiện các người mấy cái người đến lúc cũng có thể lấy thoáng cái danh hảo tôn nộ không ánh mắt một sáng đề nghị này tốt là tốt bất quá giao ma vương nhìn về phía nô sát l ã o tôn lão ngưu các người mấy cái kết nghĩa liền tốt ta một cái nhân loại gia nhập cũng không quá tốt nô s á t nói ra nói cái gì đâu mặc dù chúng ta từ khi biết cho tới bây giờ còn không lâu nhưng thế nào có thể đem n g ư n i loại bỏ ra ngoài tôn nộ không liền nói có phải hay không a l ã o ngưu cái này lão ngưu ngẫm lại nộ không nô s á t cũng có thể là huynh đệ chúng ta nhưng chúng ta bây giờ muốn đem danh hào tuyên truyền ra nô s á t thực lực còn chưa đủ đối hắn là gặp nguy hiểm mặc dù là nói như vậy nhưng n h u ma vương cũng không muốn theo một cái nhân loại kết nghĩa bởi vì quả thật có chút lúng túng lao tôn ta đi bên ngoài truyền chuyển nô sát cười cười hắn cũng không để ý chuyện này cái này tôn nộ g không chỉ có thể nhìn nô sát chậm rãi rời đi thủy liêm động mấy ngày sau một kiện kinh người sự tình từ hoa quả sơn truyền ra tới c h ấ n kinh tứ đại châu tôn nộ g không ngưu ma vương bằng ma vương giao ma vương mấy cái mạnh đại yêu vương kết nghĩa trở thành bảy huynh đệ chứ tôn nộ g không là tề thiên đại thánh ngưu ma vương lấy tên là bình thiên đại thánh bằng ma vương là hôn thiên đại thánh dạng này kết quả khiến tứ đại châu đem tôn nộ không bọn họ bảy cá nhân trở thành bảy đại thánh bảy đại thánh thế nhưng là rất lớn một thế lực dù sao vô luận là tôn nộ g không ngưu ma vương lại hoặc là là bằng ma vương bọn họ nguyên bản tại tứ đại châu đều là số một số hai đại yêu quái hoa quả sơn nguyên bản cảnh tượng nhiệt náo an tĩnh rất nhiều ngưu ma vương bằng ma vương chờ đại yêu nhóm mang theo bản thân thủ hạ rời đi nơi này bọn họ riêng phần mình có riêng phần mình thế lực là không thể nào một mực lưu tại hoa quả sơn trước đó lưu tại hoa quả sơn cái này cũng là bởi vì tôn nộ g không mời đằng sau bọn họ khiến bản thân trở thành đại thánh kết nghĩa vì huynh đệ cũng xem như là rất tốt năm trăm linh bảy kết quả nô sát đến đến, đến chúng ta lại tới tôn nộ không hô nói nữ ma vương đám người rời đi tôn nộ không có thể tìm người chiến đấu cũng liền là nô sát về phần nói cái khác yêu ma không cẩn thận cũng sẽ bị tôn nộ không đánh chết nỗ không ta muốn nghỉ ngơi một hồi nô sát nằm cùng một chỗ đại nham thạch trên nhắm mắt dưỡng thần tôn nộ không nhìn này cũng nằm ở bên cạnh nô sát trước đó thật xin lỗi a nỗ không không có cái gì thật xin lỗi nô sát lắc đầu ta đối trở thành đại thánh nhưng không có hứng thú h h h tôn nộ không cười nhẹ đông nhiên ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ nô sát ngươi nên rời đi hoa quả sơn tôn nộ không phát hiện không đồng dạng lực lượng hành động bằng hữu hiện ở thời điểm này làm sao có thể rời đi nô sát đứng lên tới ngưỡng tiên nhìn xem nếu như vậy nói ngươi khả năng liền quá xem thường ta nô sát tốt như vậy thì liền để cho chúng ta cùng nhau kiến thức t h o á n g cái những cái được gọi là thiên binh thiên tướng t ô n nộ g không tràn ngập đ ầ u trí chương một trăm năm mươi ba đánh bại na cha hoa quả sơn bầu trời lý tĩnh lý thiên vương xuất lĩnh lấy thiên binh thiên tướng đi tới hoa quả sơn bầu trời lý tiên h vương đứng ở phía trước nhất bên người có mấy cái tướng lãnh trong đó một cái nhìn lên tới liền giống như tiểu hài tử mở dạng đạc phong hòa luân này là lý thiên vương hài tử na cha na cha có lẽ là thời điểm này cũng là rất lợi hại tồn tại rút gân rồng náo long cung chơi chút tại lý thiên vương phía sau là đến không hết tiên giới binh lính nhóm này là lý t ĩ n h xuất lĩnh mười vạn thiên binh lần này lý thiên vương phụng ngọc đế mệnh lệnh tới bắt tôn ngộ không tôn ngộ không người xúc phạm thiên đình pháp quy lại tại thế gian tự cho là tề thiên đại thánh tội ác t à i trời còn không ngoan ngoãn cùng ta cùng nhau gặp mặt ngọc đế thiết bị trừng phạt lý thiên vương hướng về phía hoa quả sơn lớn tiếng hô nói thanh âm chật trận toàn bộ hoa quả sơn đều vang dội ngọc đế tiểu nhi có bản lãnh bản thân tới t a hoa quả sơn tôn nộ không xuất lĩnh lấy phía sau yêu binh nhóm cũng từ hoa quả sơn lao ra ở bên cạnh hắn nô sát tại bên cạnh đi theo tôn nộ không ngươi còn ngu xuẩn mất k hôn lý thiên vương lạnh lùng nói ngọc đế hảo tâm khiến ngươi tới thiên đình làm quan ngươi vậy mà xông ra thiên đình còn tự cho là là tề thiên đại thánh ngươi cái này hoàn toàn không có đem thiên đình đặt ở trong mắt ngọc đế tiểu nhi khiến ta làm một cái giữa ngựa đây chính là các ngươi nói khiến ta làm quan sao tôn nộ không lớn tiếng nói các ngươi hoàn toàn liền là đang vũ nhục ta xem ra ngươi vẫn là ngu xuẩn mất hôn lý thiên vương nói ra cự linh thần cho ta bắt lấy cái kia yêu hầu là một tên thân cao mấy trượng a n mặc khôi giáp thân ảnh đi ra cự linh thần thân là lý thiên vương tiên phong đại tướng vẫn còn có chút thực lực nộ không cái này cự linh thần liền giao cho ta nô sát ngăn cản muốn tiến lên tôn nộ không hiện tại có thể còn không phải ngươi lên sân thời điểm、Tốt. tôn ố t t nộ không gật đầu ngươi là nhân loại vậy mà cùng bắt hầu cùng nhau phản kháng thiên đình sao cự linh thần nhìn xem nô sát hơi hơi kinh ngạc hắn cũng nhận ra nô sát nhân loại thân phận nhân loại bên cạnh lý thiên vương tóc mày cự linh thần cũng không cần nói nhảm nô sát lay lay đầu đối mặt với cự linh thần nô sát nhưng không có quá lớn lo lắng a nhân loại chớ có cản rỡ cự linh thần cầm bản thân tuyên hoa phủ hung hăng bổ bổ tới lục đạo luân hồi quyền nô sắt trong cơ thể năng lượng sôi trào cựu truyền huyền công cùng đạo kinh lăn lộn hợp lại cùng nhau k h ô n g bố khí tức tử nô sắt cánh tay tràn ngập ra tới giống như s a u cái cô q u ạ n vũ trụ xuất hiện phá toái vũ trụ một quyền đột nhiên bạo phát ra tới nhìn thấy một cách này liền tính là tôn nộ g không cũng là có chút ít ngò ngoe m u ố n đ ộ n g nô sắt đáng sợ như vậy công kích trước đó nhưng không có qua nha nha nha cự linh thần t u ê n hoa phủ bổ vào lục đạo luân hồi quân trên còn không có kiên trì mấy giây c h ô n t u ê n hoa phủ liền bể ra tới lục đạo luân hồi quyền lực lượng đụng vào cự linh thần trên thân cự linh thần lập tức liền bị đánh bay đại nhân bị thương nặng cự linh thần đi tới lý thiên vương bên người mặt mũi tràn đầy xấu hổ hiện tại hắn đã không có lực lượng chiến đấu mới vừa cự linh thần đều tưởng rằng bản thân muốn chết phụ thân giao cho ta đi bên người na cha đạp phong hỏa vòng đi ra trong tay cầm hỏa tiêm thương nô sát cái này tiểu hài liền giao cho chúng ta người đối phó có chút khi dễ người không chờ nô sát cùng na cha giao thủ tôn nộ không lao ra tôn nộ không đã khắt chế không được nhiệt huyết sôi chào đấu trí nhìn xem xông về na cha tôn nộ không nô sát bày tỏ bỏ tay hắn cùng với na cha giao thủ là khi dễ đối phương tôn nộ g không đi qua không phải càng khi dễ đối phương trên thực tế dùng na cha trước mắt thực lực nô sát có lẽ còn không phải đối thủ của hắn tôn nộ g không cùng na cha chiến đấu kéo dài một hồi cuối cùng dùng na cha chiến bại mà kết thúc、Z. tôn nộ g không xuất lĩnh lấy yêu binh bắt đầu tiến công lý thiên vương lý thiên vương xuất lĩnh lấy thiên binh thiên tướng cũng là như thế bởi vì không người có thể ngăn cản nô sát cùng tôn nộ g không cuối cùng lần này lý thiên vương xuất lĩnh thiên binh thiên tướng t h ả bại mà về thiên đình tội đem đang chết không có bắt được yêu hầu lý tính quỷ ở vân tiêu trong bạo điện ái khanh lên đi ngọc à là y yêu hầu quá đế nhìn phía dưới những cái này thần tử không chưa từng thấy cuối cùng những cái này người đều lay lay đầu lợi hại như vậy người chẳng lẽ trước kia đều tại thế gian ngọc đế trầm âm ngọc đế hiện tại nặng nếu không phải là nhân loại mà là tôn ngộ không thái bạch kim tinh mở miệng nói triệu tiên triệu â n đối phó cái kia yêu hầu mọi người có biện pháp nào ngọc đế hỏi thăm nói phía dưới người đưa mắt nhìn nhau không có bắt đầu liền lý tính đều thất bại bọn họ có thể có biện pháp nào lúc này thái bạch kim tinh lại đi ra vậy hạ trước đó tôn nộ g không là bởi vì quan chức quá thấp mà ly khai thiên đ ỉ n h chúng ta cho một cái quan chức cao nhưng là t r ư ớ c xuân g vị trí liền tốt cái này ngọc đế trầm tư vậy hạ đây là nhanh nhất có thể giải quyết vấn đề thái bạch kim tinh liền nói trải qua một ít thời gian thảo luận cuối cùng ngọc đế quyết định chuyện này thái bạch kim tinh chuyện này liền giao cho ngươi ngọc đế phân phó là ngọc đế thái b ạ c h kim tinh chậm rãi rời đi vân tiêu b ả o điện chương một trăm năm mươi bốn bàn đào linh căn thống khoái thật là thống khoái tôn nộ g không vui vẻ nói ra đánh bại hồng hài nhi cùng nhiều như vậy thiên binh thiên tướng đối tôn nộ g không mà nói thế nhưng là tràn đầy cảm giác tự hào nô g sắt nói ra vì cái gì ta đánh bại lý tính bọn họ thiên đình hẳn là tiếp tục phái người tới bắt ta ạ tôn nộ không nghi hoặc nói chúng ta tiếp tục xem tiếp liên biết nô sắt núi bay vì cái gì nô sát có thể nói ngươi xem như là cái thế giới này một trong những nhân vật chính có nhiều thứ nhất định cũng là cần trải qua mà dưới tình huống như vậy nô sát cũng có thể hơi đục nước béo cỏ tốt h đi tôn nộ g không một mặt bất đắc dĩ bởi vì ngô sát thật đúng là s o hắn muốn tới thông minh những thời giờ này ở chung cùng kể vai chiến đấu tôn nộ g không cũng đem ngô sát xem như chân chính bằng hưu huynh đệ mấy ngày sau liền như là ngô sát nói một cái tự xưng thái bạch kim tinh lao đầu tới tìm tôn nộ g không thái bạch kim tinh hứa hẹn tôn nộ không cho phép hắn xưng hảo tề thiên đại thánh mà lại còn khiến hắn quản lý một cái to lớn bàn đạo viên nô sát ngươi nói lần này ta đi thiên đ ỉ n h chín trăm chín mươi làm quan có được hay không tôn nộ g không hỏi nô g ộ k h n chuyện này, ngươi định. Nô g cái chỉ có tự ngươi có thể quyết tự sát nói ra ta minh bạch tôn nộ g không ánh mắt có kiên định lần này ta chuẩn bị đi đến thiên đ ỉ n h đây không phải bởi vì thiên đ ỉ n h hứa tôn nộ g không rất nhiều chỗ tốt mà là tôn nộ g không minh bạch tiếp tục thiên đ ỉ n h chiến đấu hắn các hầu tử hầu tôn sẽ chết tham trọng n g ộ không như vậy đêm nay chúng ta không say không về nô sát mỉm cười tuất không say không về tôn nộ không nết miệng cười một tiếng hôm sau tôn nộ g không đi theo thái bạch kim tinh đi đến thiên đình lần này hắn liền là tề thiên đại thánh quản lý bản đảo viên cái này bản đảo viên tốt lớn quả đào cũng tốt thơm a tôn nộ g không đứng ở bản đảo viên bên trong nhìn xem lít nha lít nhít đến không hết quả đ à o thèm nhỏ r ã i nộ g không bản đảo viên là thiên đình trọng yếu địa phương cũng không thể già sai lầm a thái bạch kim tinh nói ra yên tâm thái bạch lão nhi có ta tề thiên đại thánh tôn nộ g không tại chỗ này bản đảo viên liền giao cho ta tôn nộ không vỗ đang đánh mình lồng ngực một mặt tự tin lao đầu kia an tâm thái bạch kim tinh gật gật đầu rời đi nơi đây tôn nộ g không dò xét thoáng cái b à n đảo viên cuối cùng hay là trở về đến bản thân chỗ làm địa phương lần này tôn nộ g không không có ăn trộm b à n đảo quan mới nhậm chức tôn nộ g không trong thời gian ngắn còn là có thể chịu đựng mà liên quan tới cái này hết thảy nô sắt cũng là nhìn thấy hắn dùng thất thập nhị biến đi theo tôn nộ g không đi tới thiên đ ỉ n h dùng nô sắt đón o chừng khiến tôn nộ g không quản lý b à n đảo viên hoàn toàn là muốn khiến tôn nộ g không phạm tội dù sao nói thế nào hầu tử đều là ưa thích ă n đảo chuyện này không có quỷ đó mới là kỳ quái truyền thuyết vương mỗ bản đảo có ba sáu trăm viên có ba năm quả đảo ăn nó có thể thành tiên đắc đạo có sáu nghìn năm quả đảo ăn nó có thể trường sinh bất lão có chín nghìn năm quả đảo ăn nó có thể cùng thiên đồng thọ có thể nói là trong truyền thuyết bà bối bất quá nô g sát suy đoán bàn đ à o thổi phồng lực lượng nhưng cũng là có nhất định hạn chế nơi này liền là bàn đảo viên nô sát hiện ra ở bàn đảo viên bên trong nhìn nhìn ánh mắt trầm tư những cái k i a năm phần rất d à i quả đào thế nhưng là có chút thiếu bà a trước tại thiên đình đợi một ít thời gian dò xét thoáng cái tình huống cụ thể nô sát thân ảnh lần nữa chậm rãi biến mất mặc dù có đông hoàng thái nhất lực lượng thẻ nô sát vẫn rất có lòng tin thế nhưng là cái này thiên đình cũng có một chút thực lực cường đại người nô sắt cũng không muốn cuối cùng không có đạt được cái gì liền bị bức bách ly khai thiên đình sau trong thời gian đi lập tức nhậm tôn nộ g không n h ì n xuống thầm n g h ị muốn ăn b à n đ ả o dục vọng bắt đầu ở thiên đình với cái khắc thần tiên có phải hay không tiến hành x u y ế n môn tán gấu trong khoảng thời gian ngắn thiên đình rất nhiều tiên nhân thật đúng là biết tôn nộ g không cái này người mười ngày sau có chút nhàm chán tôn nộ g không đi tới b à n đảo viên nhìn xem trên cây b à n đ ả o tôn nộ không gãi đầu một cái ta liền ăn một cái hẳn không có sự tình đi nghĩ tới nơi này tôn nộ không, không do dự liền h á i xuống b à n đảo thụ b à n đảo ă n lên tới không cần nói b à n đảo thế nhưng là so thế gian quả đảo ăn ngon nhiều ăn lên tới tôn nộ g không hoàn toàn là không dừng được lạc tôn nộ g không đánh một tiếng ở một cái chậm rãi rời đi b à n đảo viên tại tôn nộ g không sau khi rời đi nô sát xuất hiện ở nơi này trải qua những thời giờ này chuẩn bị cũng không sai biệt lắm là nên hành động thời điểm đầu tiên là b à n đảo nô sát đi tới chín nghìn năm bên kia b à n đảo thụ nơi này b à n đảo đều không có bao nhiêu chỉ sợ cũng đã bị vương mẫu cho lấy đi khiến tôn nộ không quản lý bản đảo viên tôn nộ không ăn trộm bản đảo là chú định vương mẫu lại làm sao có thể đem những cái kia bản đảo ngốc ngốc để đó đây bất quá nô sát đi tới trong vườn nơi nào đó ánh mắt khẽ nhúc nhích nương tựa theo tu luyện đạo kinh năng lực nô sát có thể cảm giác được nơi này có kết giới ba đ ộ n bên trong có lẽ có chân chính bản đảo linh căn kết ra tới vạn năm trở lên trái cây nô sát nhẹ giọng nói loại này kết giới hoặc là biết giải khai kết giới biện pháp hoặc là dùng sức lượng cưỡng ép đột phá loại này lực lượng chí ít cần đại la kim tiên đại la kim tiên tại tây du trong thế giới đã là đứng ở đỉnh điểm tiên nhân bọn họ lại làm sao có thể tại thiên đình tùy ý làm bậy đây t r ư ớ c 155, hạo thiên chân kinh chí ít cần đại la kim tiên lực lượng nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng xem ra trước đó lấy được lực lượng thẻ cần sử dụng loại này lực lượng thẻ mặc dù có thể hành động lá bài t ẩ y nhưng nô sát minh bạch trọng yếu nhất vẫn là bản thân mình lực lượng lực lượng thẻ sau đó rút thưởng vẫn có khả năng rút được mà tại thiên đình dạng này tốt thời cơ thế nhưng là không nhiều đến lúc đại náo thiên cung nổi danh nhất người có lẽ không phải tôn nộ g không mà là hắn như vậy mà nói trong nháy mắt còn có thể tăng lên một chút thần bí điểm cũng xem như là nhất cử lướt tiện sau nô s á t đem nguyên bản bản đảo viên quả đ ả o hái một chút bỏ vào bản thân hệ thống không gian bên trong muốn nói an toàn nhất địa phương hẳn là chính là mình hệ thống không gian l i ê n tính là những cái kia thánh nhân cũng không thể phát hiện hệ thống không gian l i ê n tính hồng quân nắm giữ lấy t h i ê n đạo n à y cũng vẹn vẹn chỉ là cái này một phương thế giới t h i ê n đạo ngươi là ai ngươi thế nào xuất hiện ở bản đảo viên một tên chống gậy lão giả từ trên đất hiện lên hắn là bản đảo viên thổ đ ị a ta là ai thổ đ ị a phương diện này ngươi liền không cần quan tâm nô sắt miệng cười một tiếng ta sẽ nói cho vương mẫu nương nương thổ đ i ệ mạnh miệng nói vị này thổ đ i ệ minh、bạch. Có tùy h ể một nguyễn h t định đối vậy nô sát đi tới kết giới vị trí địa phương hắn muốn đột phá nơi này kết giới ngươi là không thể nào đột phá chỗ ấy trừ phi là vương mẫu nương nương bản thân thổ địa tại đằng sau nói ra đông hoàng thái nhất lực lượng t h ể sử dụng nô sát nhẹ giọng nói vô hình lực lượng từ ngô sát trong cơ thể bạo phát cái này một cố lực lượng giống như biện rộng một dạng sâu không lường được c ù n g cố này lực lượng so sánh nô sát lực lượng chỉ có thể bị sưng là một cái sông nhỏ đây chính là thuộc về đông hoàng thái nhất lực lượng là hồng hoang thời kỳ đỉnh phong chuẩn thánh cường giả lực lượng tương tiêu tiết lộ ra tới khí tức khiến mảnh không gian này đều không ngừng chấn động thổ địa một mông ngồi tại trên đất kinh khủng như vậy lực lượng đi qua hắn căn bản chưa từng nhìn thấy tại vị này đất trong lòng đối mặt với như thế lực lượng còn có người nào có thể đối phó sao nghĩ tới lời mới vừa nói thổ địa cười khổ không thôi hắn minh bạch trước mắt cái này cường giả khủng bố là phải dùng lực lượng mở ra kết giới này chẳng lẽ là viễn cổ thời kỳ tiên nhân sao Thổ đ kết giới này nô sát lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt không có kế thừa đông hoàng thái nhất lực lượng thẻ phía trước nô sát chỉ có thể nhìn ra kết giới này vài chỗ nhưng kế thừa lực lượng sau kết giới này hoàn toàn hiện ra ở hắn trước mặt cùng chu thiên tinh đấu đại trận so sánh trên lệnh quá xa nô sát nắm đấm đánh vào kết giới nơi nào đó âm một tiếng kết giới trong nháy mắt pha thoái lộ ra đồ bên trong này là một gốc cây nó là một khoả b à n đảo thụ là toàn bộ bản đảo viên chân chính hạch tâm địa phương trái cây mặc dù không nhiều nhưng đầy đủ nô sắt nhìn xem khoả này trên cây b à n đảo những cái này vạn năm trở lên b à n đảo đối ngô sắt tiếp sau thực lực tăng lên có thể có kinh người trợ giúp v ớ i tay một cái những cái này b à n đảo n h a u n h a u rơi vào ngô sắt trong tay nhưng sau tiến nhập hệ thống không gian làm đem những n à y b à n đảo sau khi thu cất nô sắt rời đi bản đảo viên nói cho vương mẫu cây cho nàng giữ lại qua cái vạn năm bản đảo lại sẽ dài ra tới cái này cái này thổ địa run run dày không cầu hoa tươi về phần nói ngô sát hắn muốn tranh thủ thời gian đi đâu suốt cùng chỗ ấy thế nhưng là thái thượng lão quân luyện đan địa phương này cũng là lão tử hóa thân một trong thiên đình xa xôi một nơi nào đó nguyên bản một mực yên lặng cùng tu luyện hạo thiên mở mắt ra ánh mắt của hắn có bất khả tư nghị bởi vì hắn mới vừa cảm giác được quen thuộc đồng thời cường đại lực lượng n à y là thuộc về hồng hoang thời kỳ thiên đình thiên đế đông hoàng thái nhất lực lượng tại thời đại kia yêu tộc cùng vu tộc thống trị cái này phiến thiên địa mà hắn hạo thiên vẹn vẹn chỉ là hồng quân lão tổ ngồi xuống đạo đồng mà đông hoàng thái nhất bọ tại thời đại kia đây chính là cùng tam thanh trờ thá sau dẫn đầu yêu tộc thành lập thiên đình hắn có thể trở thành thiên đình chủ cái này cũng là đạo tổ hồng quân an bài chỉ bất quá lúc kia thiên đình đã không phải đông hoàng thái nhất thời kỳ thiên đình lúc này thiên đình vẹn vẹn chỉ là để bảo toàn trật tự thiên thượng nhân gian trật tự cho nên đằng sau hạo thiên cũng làm ra một cái hóa thân vậy liền là ngọc đế khiến hắn quản lý thiên đình v ề phần nói hạo thiên nhưng không có hứng thú gì hiện tại thời kỳ không phải bọn họ thời kỳ cái này đã trở thành thánh nhân thời kỳ thánh nhân phía dưới đều là run dế hạo thiên có đôi khi không thể không thừa nhận một câu nói kia thật rất đối mặc dù hắn đối cái này rất không cam tâm hào tiên bàn đảo viên hạch tâm kết giới bị công phá một tên quần áo hoa lệ nữ tử xuất hiện ở nơi này chương một trăm năm mươi sáu thái thượng lao quân phản ứng vương mẫu h ạ o tiên h từ hồi ức bên trong kinh tỉnh lại chúng ta bây giờ cùng đi bàn đảo viên hào tiên h ngươi biết chuyện gì phát sinh vương mẫu kỳ quái hỏi liên quan tới kết giới bị phá sự tình hạo thiên giống như cũng là biết một dạng không ta không biết chuyện gì phát sinh cho nên ta cần xác nhận hạo thiên thân ảnh loại lên hướng bàn đào viên đi vương mẫu theo thật s á t hiện tại hạo thiên xuất mã vương mẫu nương nương đến cũng không có cảm giác không thích hợp dù sao có thể phá nàng kết giới đối phương là thực lực nhất định cũng là rất mạnh nhưng hạo thiên xuất mã như vậy liền không cần có cái gì lo lắng từ hồng hoang thời kỳ cho tới bây giờ như nhị nhị bảy nay hạo thiên cũng nắm giữ c h u ẩ n thánh lực lượng trừ phi thánh nhân hàn lâm nếu không, không có, có người có thể đánh bại hạo thiên bàn đào viên vương mẫu sắc mặt khó coi nhìn xem công phá kết giới địch nhân đã rời đi bên trong b à n đảo cũng là một cái đều không có đáng giận vương mẫu sắc mặt một mảnh đen kịt đạp đạp mặt đất thổ đ ệ u ra tới nương n ư ơ n g đại đế thổ đ ệ u ra tới nhìn thấy vương mẫu bọn họ đánh một cái dùng mình hạo thiên đại đế đó mới là thiên đ ỉ n h chân chính trường khống giả thổ đ ệ u người đây vương mẫu hỏi hồi nương nương thổ đ ệ u vô dụng cản trở không đối phương thổ đ ệ u liền vội vàng nói nói người biết đối phương là ai sao vương mẫu nói ra nương nương đối phương không có che giấu dung m ạ n của mình thổ địa thi triển pháp thuật nô sát vẻ mặt xuất hiện ở vương mẫu trước mắt cái này người là vương mẫu nương nương trong đầu có một điểm chút t ấn tượng cẩn thận trầm tư một chút nàng nghĩ tới rồi trước đó lý thiên vương xuất lĩnh thiên binh tiến đánh hoa quả sơn thời điểm này là tôn nộ g không đồng bạn hắn làm sao có thể xuất hiện ở thiên đ ỉ n h mà còn hắn lực lượng vương mẫu nương nương không thể tin nói ra đông hoàng thái nhất hạo thiên ngón tay hơi hơi lừa một c ỗ vô hình lực lượng tại hắn đầu ngón tay n ụ i nạo cái tia lực lượng là đông hoàng thái nhất lực lượng mặc dù không dám tin tưởng nhưng bây giờ hạo thiên đã xác định cái này điểm đông hoàng thái nhất vương mẫu sửng sốt một chút hạo thiên ý ngươi là kim mẫu lực lượng nhưng là trong quá khứ chỉ có một vị kim mẫu thái tử sống sót ta cái t i ê u kim mẫu thái tử là ai vương mẫu cũng là biết rất rõ ràng không phải trong hình cái t i ê u người về phần nói đối phương có phải hay không dùng biến hóa thuật tiến hành che giấu điểm này nàng cũng không thể xác định không ta ý tứ không phải cái này hạo thiên lay lay đầu đối phương liền là đông hoàng thái nhất này là thuộc về đông hoàng thái nhất lực lượng làm sao có thể vương mẫu sắc mặt k ị biến vui y cuộc chiến bên trong đông hoàng thái nhất đã v ấ lạc đây là mỗi cá nhân đều biết sự tình nga ta cũng k h ô n tin. g h ạ o tiên h nói ra cho nên bây giờ chỉ có tự mình đối mặt có lẽ mới có đáp án h ạ o tiên h nếu quả thật là đông hoàng thái nhất h ắ n tại sao phải làm dạng này sự t ì n h mà còn hiện tại chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào vương mẫu liền vội vàng nói nói hồng h o a n g thời kỳ đông hoàng thái nhất uy danh hiển hách dù sao hắn thế nhưng là bị xưng là thánh nhân d ư ớ i đệ nhất nhân có h ạ o tiên h thân ảnh lại một lần biến mất h ạ o tiên h chờ chút vương mẫu nương nương cũng đi theo cái này thổ điệu lau mồ hôi chán hiện tại cái chuyện này đã không phải hắn có thể quan tâm có thể biết tam thập tam thiên ly hạ ợ tiên h đâu xuất cung nơi này liền là đâu xuất cung nô s á t đứng ở cái cung điện này phía trước chúng cái này thế nhưng là thái thượng lão quân luyện đan địa phương muốn nói tây du thế giới người nào luyện đan là lợi hại nhất vậy liền là thái thượng lão quân dù sao nói thế nào thái thượng lão quân cũng là lao tử hóa thân không thái thượng lão quân không có ở đây nô s á t ánh mắt hơi hơi k h ẽ động lấy trước mắt đông hoàng thái nhất thực lực bên trong là có người hay không nô s á t còn là có thể tùy tiện cảm giác đẩy ra đâu xuất cung đại môn trung gian đứng nghiêm một cái to lớn lò luyện đan cái này lò luyện đan cũng là một cái không sai bà bối chỉ bất quá nói thế nào nô s á t tạm thời còn phải cho lão tử một chút mặt mũi nói thế nào đều là tam thanh một trong mà còn nô s á t có thể không định trở thành chuyên trách luyện đan sư lò luyện đan hai bên có từng dãy hổ lô những cái kia hổ lô đều là thái thượng lao quân thả ở đan dược địa phương nhanh chóng đem những đan dược này kiểm tra một bên chân chính có dùng đan dược cũng không phải rất nhiều tuy nói như thế nô s á t vẫn là đem đ ạ i đa số đan dược thu hồi tới bàn đ à o cùng nơi này đan dược nhưng là sẽ trở thành nô sắt tiếp sau đột phá tài nguyên ân n g nhiên nô sắt ngừng thu thập đan dược động tác hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, ngoài cửa Một m người ặ chín đạo p ụ c cười lão lão giả cười nhìn xem hắn. Từ lão giả mỉm xem nhìn hắn. h Từ k tức đ ế xem, tên lao ã lão giả này chỉ sợ cũng là thái thượng lão o giả cũng thượng thái này quân, là chỉ h sợ tử ó thân một t r quân nô s á t mỉm cười nói giờ khác này nô s á t cũng minh bạch hắn thiên đình đi không sai biệt lắm dù sao thiên đình bên trong cũng có c h u ẩ n thánh cấp bậc cao thủ lại càng không cần phải nói những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân thánh nhân quả thật bị hồng quân giam lại nhưng nô s á t cũng không muốn cược thánh nhân có hay không có thể xuất thủ ngươi là đông hoàng thái nhất lại hoặc là, là những người khác thái thượng lao quân ánh mắt có sắc thái thần bí thái thượng l ã o quân dù sao không phải l ã o tử đối trong truyền thuyết đông hoàng thái nhất hắn cũng là rất hiếu kỳ hiện tại ta kêu nô sát nô sát trả lời l ã o quân là m u ố n ngăn giới ta sao chương một trăm năm mươi bảy c h u ẩ n thánh cuộc chiến đâu xuất cung bên ngoài thái thượng l ã o quân cùng nô sát nhìn nhau mà đứng đông hoàng không nô sát tiểu h i ế u thái thượng l ã o quân mỉm cười ta sẽ không ngăn đón tiểu h i ế u về phần nói tiểu h i ế u lấy được đan dược đối ngữ nhưng không có tác dụng gì thái thượng l ã o quân nhìn ra nô sát thế nhưng là có t r u y n thánh lực lượng giống như hắn luyện đ a n thực lực tại tây du thế giới mặc dù là số một số hai nhưng muốn luyện chế đối c h u ẩ n thánh có hiệu quả đan dược dạng này có khả năng cực kỳ bé nhỏ cái này cùng thái thượng lão quân năng lực luyện đan đến không có quá lớn quan hệ bây giờ tây du thế giới thiên tài địa bảo đã phi thường hiếm hoi cái này thời kỳ cũng không giống như hồng hoang thời kỳ tại hồng hoang thời kỳ toàn bộ thế giới còn có thật nhiều thần kỳ đồ vật giống như một chút pháp bảo thậm chí cũng là từ thực vật sinh trưởng mà m ớ i thành nói thí dụ như c h ạ m tiên phi đao h ổ lô cho chút lao quân vậy ta khả năng liền không khắc khí cầm tại bản thân trong tay đan dược nô sắt cũng không có bông tay đối với hiện tại t r u y n thánh thực lực hắn những đan dược này không có hiệu quả có thể nô sát rất rõ ràng hắn thực lực chân chính nhưng không có c h u ẩ n thánh hiện tại dạng này thực lực cũng chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian ngắn thôi tự nhiên thái thượng lao quân thân thể hơi hơi một bên lao quân đa tạng nô sát hướng đâu x u ấ t cùng đi ra ngoài tiểu hữu mặc dù ta sẽ không ngăn trở ngươi nhưng những người khác đã tới thái thượng lao quân chầm rãi nói ra nô sát không có nói chuyện bước chân hắn ngừng nhìn về phía không xa phi t ố c tiếp cận bóng người quả thật có một cái người tới hơn nữa còn là khí tức khủng bố một cái người chí ít cũng là một tên t r u y n thánh cường giả xuất hiện ở ngô sát trước mắt như là một vị ăn mặc hoa lệ phục sức nam tử nam tử trên mặt uy nghiêm không giận tự uy mang theo quần quận đế giả bạc khí dạng này khí thế tại tới trên thân người l a n lộn nô sát mắt thấy cái này vị nam tử trên thân thuộc về đông hoàng thái nhất lực lượng cũng sôi trào làm là quá khứ thiên đình thiên đế thánh nhân giới đệ nhất nhân đông hoàng thái nhất cho nhân khí thế liền càng thêm dày nặng đông hoàng thái nhất hạo tiên h trầm rãi nói ra ánh mắt lóe lên q u a n mang người là hạo tiên nô sát nói ra mặc dù ngô sát chưa từng thấy qua hạo tiên nhưng biết hồng hoàng phong thần cùng tây du hắn đối thiên đình sự tỉnh vẫn còn có chút biết đông hoàng thật không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ kita đi qua đông hoàng phong thái thế nhưng là khiến hạo thiên phi thường kính nghệ hạo thiên mỉm cười nói hạo thiên có một điểm ta muốn nói rõ một chút ta gọi là ngô sát không phải đông hoàng thái nhất nô sát nói ra nô sát hạo thiên tao mày đông hoàng mặc dù ta không biết ngươi thế nào từ vui yêu cuộc chiến bên trong tiếp tục sống sót nhưng bây giờ thời kỳ cùng đi qua thời kỳ đã bất đồng hiện tại đã không phải yêu tộc thời kỳ ta minh bạch nô sát gật đầu tây du thế giới là thế nào một cái thời kỳ nô sát thế nhưng là so hạo thiên nhìn càng hiểu vô luận là tiên giới hoặc là là phật giới yêu tộc càng nhiều là phụ thuộc không nên nhìn tại tứ đại châu một chút yêu quái biểu hiện rất lợi hại nhưng nếu như những tiên nhân kia hạ phạm vẫn là rất dễ dàng liền có thể thu phục yêu quái cùng hồng hoang thời kỳ so sánh thực lực suy y ế u không ra giáng tử như vậy đông hoàng lần này ngươi xuất thế đồng thời đi tới thiên đình là vì cái gì hạo thiên hỏi đông hoàng thái nhất không có chết tại v u yêu cuộc chiến bên trong như vậy hiện tại đột nhiên xuất hiện lại vì cái gì cái này cũng là hạo thiên nghi ngờ phương muốn biết bây giờ thời kỳ liền tính là thánh nhân đều khó mà cải biến lại càng không cần phải nói không phải thánh nhân đông hoàng thái nhất ta nói ta tới thiên đình truyền thống cái ngươi sẽ tin không nô sát nói ra đối với hạo thiên cho rằng bản thân liền là đông hoàng thái nhất nô sát cũng không muốn đi sửa chữa chính gì loại này vào trước là chủ ý nghĩ cũng là rất khó sửa chữa chính lại càng không cần phải nói nô g sát s á t thực có được đông hoàng thái nhất lực lượng đông hoàng đi qua ta đối ngươi thế nhưng là hướng tới không thôi đáng tiếc không có, có cơ ó c hội giao thủ như vậy hiện tại bảy trăm hai mươi ba hạo thiên thân ảnh lơ lường tới hành động hiện tại thiên đình thiên đế hạo thiên cũng muốn cùng đi qua thiên đình thiên đế tiến hành giao thủ nhìn xem cái trạng thái này hạo thiên nô g sát thân ảnh cũng lơ lường tới hắn mắt thấy hạo thiên hạo thiên như vậy tới đi ha ha tức hạo thiên trên thân tràn ngập khủng bố năng lượng cái này một phương thiên địa đều không ngừng lắc lư càng là ảnh hưởng toàn bộ thiên đình đây chính là c h u ẩ n thánh lực lượng thiên đình bên trong một chút cường đại tiên nhân biểu tình đều có c h â n kinh c h u ẩ n thánh giữa chiến đấu đã rất lâu chưa từng xuất hiện trong đó một vị là thiên đế hạo tiên h như vậy mặt khác một cái c h u ẩ n thánh sẽ là người nào đây đông hoàng xem chiêu hạo tiên h nắm đấm anh một cái khủng bố kim sắc quang mang không ngừng sôi trào mánh liệt mang theo c h ấ n áp vạn vật uy thế nhìn thấy hạo tiên h công kích nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng tay cầm nắm tay từng sợi hỏa diễm dâng lên tới n à y là thuộc về thái dương kim ô thái dương kim diễm đốt cháy vật hủy diễn hết thể hỏa diễm pest đi chương một trăm năm mươi tám đại nhật kim、ô. hòa diễm cùng kim sắc quang mang lẫn nhau đụng c h ạ m lấy kinh người lực lượng hướng bốn mặt bắt phương quyết tán thái thượng lao quân nhìn này khẽ n h u mày một cái tay cầm vung lên một đạo năng lượng xuất hiện bảo vệ bản thân đâu xuất cung thái thượng lao quân cũng không muốn bản thân cái này phòng luyện đan liền dạng này bị hủy diệt mà những cái này không có bị bảo vệ kiến trúc tại hai c ỗ c h u ẩ n thánh lực lượng va chạm dưới không ngừng sụp đổ phá t o á i thiên đình kiến trúc n ứ ớ c ra vô số khe hở có chút sụp đổ có chút còn miễn v ư ợ n g đồng thời không chỉ có là ly hạ t i ê n chung quanh mấy p h i ế t i ê n địa đều hứng chịu tới nhất định liên lụy trần thánh lực lượng đáng sợ như vậy. muốn nói chuyện thánh nhân giữa đối kháng càng đáng sợ hơn đi qua thánh nhân giữa chiến đấu thế nhưng là kém điểm liền đem tứ đại châu đánh nát thông tin ê thánh nhân càng là muốn trọng diễn tiên đ i ệ m thánh nhân chạm đến pháp tắc cùng quy tắc đã là rất bất khả tư nghị cảnh giới đông hoàng lại tới hạo thiên trên thân thổ lộ ra tới năng lượng càng ngày càng nhiều tựa như một tôn đế vương ngồi ngay ngắn ở phía trên kim sắc năng lượng ngưng tụ lại tới giống như đế vương trừng phạt một trôi kim s ắ c chém thiên kiếm giữ tại cái tia đế vương trong tay chém thiên hạo thiên quát khe nói âm một tiếng không gian từng tầng từng tầng nổ tung lấy xuất hiện hắt sắc quang muốn biết tại tây du thế giới quy tắc này đáng sợ thế giới muốn đánh tan không gian dạng này độ khó thế nhưng là vô cùng lớn đủ để nói rõ hạo thiên lần công kích này đáng sợ đến cỡ nào mặt trời kim ô nô sắt trong con mắt sang chói hỏa diễm liền giống như bốc cháy lên tới một dạng tại hắn bầu trời một cái che khuất bầu trời đại n h ậ t kim ô chậm dại xuất hiện một cái này đại n h ậ t kim ô toàn thân tản ra kinh người hỏa diễm lông vũ ở thời điểm này nhìn lên tới cũng là cực kỳ chân thực đây chính là nô sắt dùng đông hoàng thái nhất ngưng tụ lại đi tới lực lượng t h o á n g hiện hàn quan g hỏa diễm móng nuốt trộm tới này một trôi kim sắc trường kiếm kim sắc trường kiếm cùng kim ố móng nuốt giao kích cùng một chỗ lại bạo phát ra tới không thể tưởng tượng nổi lực lượng toàn bộ ly hận thiên không gian đều lắc lư lên tới vô luận là hạ tiên vẫn là nô sát trước mắt bọn họ sức bật lượng có thể đều không phải phổ thông c h u ẩ n thánh lực l i ê n tính nô sát chỉ có đông hoàng thái nhất tám thành lực lượng sử dụng đại nhận kim ố công kích hắn cũng siêu v i ệ t phổ thông trần thánh thiên nhân bình thường lúc này đều hốt hoảng lên tới thiên đình có thể chưa từng có dạng này qua thật liền giống như muốn hủy diện một dạng hai người lực lượng không phân thắng bại thái thượng lao quân á mặc dù hạo thiên rất lợi hại nhưng đi qua đông hoàng thái nhất danh vọng cùng thực lực là căn mạnh có lẽ đông hoàng còn không có khôi phục t bạo lực thái thượng lao quân trong lòng suy đoán hạo thiên vương mẫu cũng xuất hiện ở nơi này hạo thiên cùng đông hoàng thái nhất chiến đấu nàng cũng là hơi lo lắng nói thế nào đông hoàng thái nhất nhưng là trong quá khứ yêu tộc thiên đế cùng vũ tộc tiến hành qua đáng sợ chiến tranh nay một trận chiến tranh càng là đem hồng h o a n g đại lục đánh thành phá thoái tứ đại châu liền là hồng hoàng đại lục phá thoái hợp thành cũng là trọng yếu nhất một bộ phận bầu chơi phía trên hạo thiên thực lực ngươi không sai bất quá bây giờ cũng không phải theo ngươi h ả o h ả o lúc chiến đấu chờ mong chúng ta lần tiếp theo đi nô sát thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc quan g mang kim sắc quan g mang giống như một gốc đường thẳng sâu xuyên qua nô sát thân ảnh lập tức liền biến mất không thấy đây chính là kim ô hóa hồng thuật tại dạng này tốc độ xuống chuẩn thánh bên trong cường giả có lẽ cũng liền l ắ c đắc không có mấy có thể theo đến trên lúc này nô sát hạo thiên vương mẫu đi tới hạo thiên bên người vương mẫu mới vừa cũng nghe đến nô sát rời đi tin tức vương mẫu ta không sao hạo thiên lay lay đầu nhìn xem rời đi nô sát hắn cũng là có chút t u y ế hạo tiên h đông hoàng hiện tại xuất hiện là muốn chuyện gì phát sinh sao vương mẫu hỏi lúc này vương mẫu không quan tâm bàn đ ả o thụ sự t ì n h chủ yếu cũng không phải cái này không biết hạo tiên h l â y l â y đầu ta chỉ biết là cái thế giới này có thể càng ngày càng không bình tĩnh phật môn cùng nói môn đối hắn tiên h đình phân phó xuống tới đồ vật hạo tiên h cũng là biết chỉ bất quá hạo tiên h đem những chuyện này đều giao cho mình hóa thân ngọc đế người này ngọc đế biểu hiện nhiều khi đều chỉ là giả nếu như cái này ngọc đế thật là như vậy nhắc gan như vậy hạo tiên mặt mũi cũng không biết nói để vào đâu hạo tiên ngươi theo đông hoàng làm xảy ra sự tỉnh chính mình đi làm xong thái thượng lao quân chậm rãi đi vào đ ầ u xuất cung lập tức cửa phòng đóng thái thượng lao quân cũng muốn được không đem tương quan sự tình khiến bản thân chân chính b ả n thể biết hạo thiên đem tương quan tin tức cho dương ngọc đế khiến hắn xử lý đi vương mẫu hỏi ta biết chỉ bất quá phải chờ tới lần tiếp theo liền không biết là thời gian nào hạo thiên l â y l â y đầu thiên đình bàn đ à o viên bên cạnh một mặt trật vật tôn nộ g không đi ra hắn thần sắc có chút c h ấ n kinh mới vừa người nào theo thiên đình cường giả tiến hành qua chiến đấu sao có thể dạng này rõ ràng cảm g i á được đại biểu thực lực đối phương cũng là cực kỳ kinh người Trừ ô nhưng ngộ k tiếc không t n nhân thở phảo, h i nuối c u là liền tính là thân là thánh nhân hắn cũng suy tính không gia vị kia đông hoàng thái nhất đi qua tương lai cũng hoặc là tính không gia vị kia gọi là ngô sát cờ giả c ò n không bằng nói mảnh thế giới này nằm ở khó có thể tưởng tượng biến hóa bên trong đây là kiếp nạn lại hoặc là là thái thanh thánh nhân lao tử thần sắc hơi đổi liền tính là trước đó phong thần lại hoặc là là vu yêu cuộc chiến đều không có khiến lao tử dạng này không có lực lượng qua như vậy kiếp nạn đối thế giới là hủy diệt tính thế nhưng là đối cao cao tại thượng thánh nhân mà nói bọn họ đối với sự t ì n h kết quả cũng là minh bạch cần phải đi mặt gặp một chút lao sư thái thanh thánh nhân chậm rãi đi ra cung điện hắn phải đi gặp nắm giữ thiên đạo hồng quân hắn không biết chuyện này sẽ vì cái gì bọn họ lao sư hẳn là biết tam thập tam thiên bên ngoài tử tiêu cung đây là chín trăm tám mươi đạo tổ hồng quân tu luyện nơi trốn tại hồng h o a n g thời kỳ tử tiêu cung hồng quân giảng thuật bản thân đạo hồng h o a n g sinh linh đều có thể tới nghe nói khi đó tử tiêu cung hoàn toàn là tiếng người huyên não mà bây giờ tử tiêu cung hoàn toàn không có người nào ảnh ngẫu nhiên cũng liền làm mấy vị thánh nhân tới thăm hồng quân tự nhiên tịch mịch cái gì đối s ắ p nhập vào thiên đạo hồng quân mà nói này là không tồn tại làm thái thanh thánh nhân lão tử đi tới tử tiêu cung sau tử tiêu cung đại môn liền từ từ mở ra trong cung điện sư phó đông hoàng thái nhất lực lượng một lần nữa xuất hiện ở thế gian đệ tử không biết tương lai muốn thế nào ứng đối Thái thanh thánh nhân hỏi. Liên tính là thật đông hoàng thái nhất thật tử nhân hỏi. hoàng phục sinh, Liên đối đông là lao một à vào là này là là này nói, cũng không coi vào đâu. Thánh nhân run bình thường. nhưng hiện nói, nên không bình thường. coi dưới, tại cái giới tại cái giới đối tới phía thế Thế thế lao đâu. đều rất tử trở dế, m vị ăn mặc đạo phục lão giả dần dần xoay người hán bà ắc trong mắt tựa như ẩn chứa thế giới biến thiên cùng sinh d i ệ t cảm thụ được lão giả khí thức liền giống như cảm thụ được vũ trụ một dạng m ê n h mông hán chính là đạo tổ hồng quân có thể nói vị này đạo tổ đã đứng ở cái thế giới này đình phong lão tử lần này đối thế giới là cơ hội cũng là hạo ký、ép. hồng quân mở miệng nói lần này nhằm vào là vạn vật chúng sinh thánh nhân cũng tại lần này kiếp nạn bên trong lao sư làm sao có thể lao tử ánh mắt một biến trở thành thánh nhân đây chính là vạn kiếp bất diện lao tử có đôi khi chúng ta giống như hết ngồi đại giếng hồng quân k h ẽ thở dài nói trở về đi lần này cần dựa vào chính các ngươi lao sư ta minh m bạch lao tử gật gật đầu chậm rãi rời khỏi phòng tam thập tam thiên bên ngoài cực lạc cảnh một tòa hùng vĩ trong phật điện sư minh liên quan tới thiên đình chuyện phát sinh đông hoàng thái nhất xuất hiện ngươi biết không chuẩn đề đối tiếp dẫn hỏi a n mặc hoàng sắc áo cả xa tiếp dẫn mở mắt ra nhẹ g i ọ n g nói tiếp dẫn chuyện này ta đã biết vậy chúng ta muốn làm sao chuẩn đề nói ra nguyên bản chuẩn đề cùng tiếp dẫn định lần tiếp theo phật giáo hưng khởi cơ hội nhưng là bây giờ chuẩn đề đã có chút ít tính không rõ chuẩn đề ta đã thấy lao sư tiếp dẫn nói ra sư minh lao sư nói thế nào chuẩn đề liền nói nếu như cái thế giới này còn có so bọn họ lợi hại vậy liền là bọn họ lao sư đạo tổ hồng quân thân là thánh nhân bọn họ có thể nói vạn tiếp bất diệt nhưng đối mặt với hồng quân thời điểm bọn họ vẫn là sợ hết hồn hết vĩa cái này chứng minh bọn họ cùng hồng quân t r ê n lệch là rất lớn có lẽ bọn họ lao sư liền có thể giết chết bọn họ đương nhiên bọn họ cũng tin tưởng bọn họ lao sư không thể nào như vậy làm chuẩn đề lần này lao sư nói thế giới biến hóa đối với chúng ta thánh nhân mà nói có khả năng cũng là kiếp nạn lại hoặc là là cơ hội tiếp dẫn nói ra về phần nói trước đó an bài tiếp tục hạ xuống chúng ta cũng có thể nhìn nhìn thế giới biến hóa là ta minh bạch sư minh chuẩn đề bừng tỉnh gật đầu liền dạng này lần này ngô sắt biến thành đông hoàng thái nhất sau chân chính đối mảnh thế giới này sinh ra ảnh hưởng to lớn à sau có thánh nhân muốn suy tính ngô sát tồn tại lại hoặc là, là đông hoàng thái nhất tồn tại nhưng bọn họ phát hiện căn bản không có ngô sát bất kỳ tung tích nào nô sát liền giống như biến mất tại cái thế giới này một dạng trên thực tế những cái kia thánh nhân không tìm được nô sát cái này cũng là đương nhiên cùng hạo thiên chiến đấu mấy chiêu nô g sát liền cảm giác được đông hoàng thái nhất lực lượng kéo dài không bao lâu cho nên nô sát sau tự nhiên không cùng hạo thiên tiếp tục tiến hành chiến đấu hắn sử dụng hóa cầu vùng thuật ly khai thiên đ ỉ n h không lâu sau đó nô sát rồi rời đi cái này tây du thế giới từ trộm bàn đạo trộm thái thượng lão quân kim đan nô sát thế nhưng là đem trở về thời gian đã tính toán một chút cho nên nói liền tính là thánh nhân nghĩ muốn tìm đánh nô sát cũng là không thể nào mà không biết vì cái gì liên quan tới đông hoàng thái nhất xuất hiện ở cái thế giới này tin tức chậm rãi lan tràn tới toàn bộ tây du thế giới toàn bộ thế giới trên đời trần kinh t r ă m sáu m tây du chấn động thích lôi sơn nơi này là bình thiên đại thánh như ma vương thống trị địa vực từ khi cùng tôn nộ g không chờ yêu quái kết thành bảy đại thánh như ma vương ở mảnh này lãnh địa hy vọng cũng là càng ngày càng tăng dù sao thiên đình thế nhưng là bị tôn nộ g không đánh bại sau đó thiên đình chỉ có thể thừa nhận tôn nộ g không là tề thiên đại thánh tại yêu quái trong lòng tôn nộ g không liền lợi hại như vậy thân là bảy đại thánh đứng đầu như ma vương nhất định cũng là rất lợi hại cho nên rất nhiều yêu quái hướng nơi này tụ tập mà tới mà hôm nay như ma vương nghe được một cái tin tức sau hắn một bức thiên đế phục sinh như ma vương ánh mắt có kinh hãi miệm lẩm bẩm nói liên quan tới đông hoàng thái nhất cái này người v ậ yêu liền láng y ma vương trong lòng thuyết cấp nhân vật. Hồng hoang thời r truyền o n lòng g t u y ế t cấp n h â kỳ đã đi qua thiên nhân liền là đặt ở yêu tộc trên đầu đồ vật chỉ sợ theo lấy thời gian đưa đầy yêu tộc sẽ càng ngày càng yếu thậm chí có một ngày còn có thể biến mất ở thời gian trường hà bên trong cái này cũng là nói không chính xác có thể nói toàn bộ yêu tộc lịch sử đông hoàng thái nhất liền là trong đó trọng yếu nhất một trong cường giả một cái khác hơi có thể so sánh thoáng cái cũng liền là thiên đế đế tuấn chẳng lẽ nói chúng ta yêu tộc tương lai như ma vương ánh mắt có lửa nóng đương nhiên cái này như ma vương còn không biết ngô s á t là đông hoàng thái nhất sự t ì n h nếu như biết nói hắn chỉ sợ đã mượn b ớ c liền như là như ma vương suy nghĩ tây du thế giới rất nhiều yêu quái đều có dạng này ý nghĩ đông hoàng thái nhất đối bọn họ mà nói vậy liền là tượng trưng tinh thần tượng trưng tây như hạ châu nơi nào đó sân mạch một người mặc đạo bào lão giả đứng ở đỉnh núi trên trên thân tản ra tốt hừng hực h ỏ a diễm h ỏ a diễm khiến không gian đều giống như muốn hòa tan một dạng loại này h ỏ a diễm nếu như muốn tương đối nói như vậy cùng ngô sát sử dụng đông hoàng thái nhất lực lượng thẻ thời điểm thả ra thái dương kim diễm một dạng hoặc có lẽ là cái lao giả này thả ra liền là thái dương kim diễm hắn là đi qua hồng hoang thời kỳ duy nhất tiếp tục sống sót kim ô thái tử hắn liền là lục áp đông hoàng thúc thúc còn sống lục áp ánh mắt mang theo vui mừng ngoài ý mớn hắn cho rằng thân nhân mình đã đều không tồn tại cùng hạo tiên tiến hành chiến đấu cuối cùng ly khai thiên đình không biết đi hướng nơi kia lục áp thân ả n h hóa thành một đạo t r ư ờ n g hồng biến mất cùng một chút phổ thông yêu ma so sánh cương đại lục áp viết tin tức cũng càng mạnh càng kẽ càng rõ ràng hơn hoa quả sơn lục áp xuất hiện ở nơi này nhìn phía dưới nghe nói đông hoàng thúc thúc tới qua hoa quả sơn cùng này hầu tử tôn nộ g không đợi một đoạn thời gian cẩn thận thẩm tra một chút không có đ o ạ t được lục áp lại một lần nữa rời đi hoa quả sơn cực kỳ kiếm phái bầu trời lục áp nhìn phía dưới một chút cực kỳ kiếm phái các đệ tử không ngừng luyện tập từ môn chủ n ô sát rời đi có một đoạn thời gian trước đây không lâu môn chủ lưu lại cho bọn họ một vài thứ lại nói muốn đi tu luy mang theo một tia không h i ể u thân sắc lục áp rơi vào cực kỳ kiếm phái dù n g lục áp bây giờ thực lực không cho cực kỳ kiếm phái những cái này các đệ tử phát hiện cũng là dễ như t r ở bàn tay đi ở cực kỳ kiếm phái lục áp p h ả n phất cảm giác được nô s á t đi qua ở đây phát triển trải qua lại hoặc có lẽ là là hắn thúc thúc phát triển trải qua hoặc là hắn thúc thúc một mực ở trong luân hồi sau đó lần này tích xúc lực lượng hoàn toàn thất tỉnh nếu không nô s á t làm sao có thể nắm giữ cùng hắn thúc thúc giống nhau như lúc lực lượng đây một lát sau không cầu hoa tươi không lục áp rời đi cực kỳ kiếm phái cực kỳ kiếm phái những cái tia các đệ tử cũng không biết nô hết thể ngọn nguồn tại cực kỳ kiềm phái nơi này không có cái gì tin tức địa phương khác sẽ rất khó có tin tức đông hoàng thúc thúc lục áp đứng trên không trung t h ầ n s ắ c có chút mê mang hiện tại hắn nên gì đi gì từ đây tây mưu hạ châu vạn thọ sơn ngũ trang quan nơi này là một vị địa tiên tri tổ tu luyện địa phương hắn gọi là trấn nguyên tử rất ít người biết trấn nguyên tử thời kỳ có thể hướng phía trước đầy rất nhiều tuyến nguyện hắn là hồng h o a n g thời kỳ cường giả tại thời đại kia bên trong trấn nguyên tử thực lực cũng là số một số hai không liền tính trấn nguyên tử không có trở thành thánh nhân có chút thánh nhân cũng là rất cho trấn nguyên tử mặt m u i đông hoàng thái nhất trấn nguyên tử ngồi ở ngũ trang quan sân nhỏ bên trong ánh mắt nghĩ sâu xa mặc dù hắn không giống những cái tia thánh nhân biết thế giới biến hóa hắn cũng loáng thoáng nhận biết ra một vài thứ ưu minh huyết hải nơi này có một vũng vô biên vô hạn huyết hải nguyên bản bình tĩnh huyết hải vào lúc này kịch liệt quần q u ậ n lên tới một đạo huyết hồng sắc thân ảnh dần dần từ trong biển máu hiện lên đông hoàng thái nhất xấu lại huyết hồng sắc thân ảnh cười lên tới cái này thật đúng là rất thú vị có lẽ có thời gian chúng ta có thể nhìn nhìn người nào mới là thánh nhân giới đệ nhất nhân đi qua ngơi sớm như vậy tử vong ta thế nhưng là rất thất vọng nếu như là những cái kia hồng hoang thời kỳ cường giả liền minh bạch nơi này là địa phương nào cái này huyết hồng sắc thân ảnh lại là vị kia hắn chính là minh hà lão tổ đi qua bị xưng là thánh nhân giới đệ nhất nhân trừ đông hoàng thái nhất liền là minh hà lão tổ nắm giữ nguyên đồ cùng a thì hai đại sát phạt trí bảo lại tăng thêm minh hà lão tổ thế nhưng là có chuyên ôn huyết h ả i không khô minh hà bất tử cái này từ trình độ nhất định trên nói rõ minh hà chứng minh lực thật rất tương ngạnh một chuyến tây du thế giới sông sáo khiến toàn bộ thế giới đều gió nổi mây phun một chút tiên nhân bình thường hoặc là yêu quái không có phát giác cái gì nhưng một chút thực lực cường đại người minh bạch cái thế giới này trở nên càng ngày càng cổ quái đương nhiên đối với mình ở tây du thế giới nhắc lên sóng gió nô sát đến không có quá mức quan tâm trong thời gian ngắn nô sát có thể không có ý định đi đến tây du thế giới hắn lợi dụng đông hoàng thái nhất lực lượng tại thế giới kia nhất định hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt thực lực không đủ nếu như lần nữa tiến nhập tây du thế giới nô sát chỉ sợ thật đúng là biết chết tại thế giới kia dù sao lấy nô sát nói chừng hành động t r u y n thánh hắn hấp dẫn ánh mắt nhất định cũng là những cái kia t r u y n thánh cấp bậc cường giả rất lệ hai b ả y tới là những cái kia thánh nhân đến lúc nô g sát thực lực không đủ tiến nhập cái thế giới này vậy liền thật là tìm được chết bất quá nô g sát tại thế giới kia thu hoạch cũng xem như là c h à n đầy b à n đào cùng kim đ a n đủ để chống đỡ nô g sát một đoạn thời gian tại dạng này trong thời gian nô g sát không ngừng tích lũy còn có tăng lên bản thân thần bí điểm liền tốt nô g sát có thể không sẽ từ bỏ bản thân hệ thống khiến bản thân đi càng ngày càng xa hệ thống sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng cho nên thần bí điểm vẫn là mấu chốt tại các cái thế giới bên trong nô sát muốn khiến bản thân bị càng ngày càng nhiều người biết t h y du thế giới dạng này tới một đợt phổ thông người không quá biết nô sát nhưng trong đó tiên phật cũng tính là rất lớn một cái tỷ lệ theo lấy thế giới trải qua nô sát cũng phát hiện một chút tình huống nếu như cường giả đối hắn sinh ra tôn k í n h sùng bái sợ h a i trở cảm xúc hắn lấy được thần bí điểm sẽ càng nhiều trái lại phổ thông người liền sẽ ít đi rất nhiều đương nhiên tại bất luận cái gì một cái thế giới phổ thông người cũng là chiếm cứ lấy rất toàn cục lượng nếu như có thể mà nói nô sát cũng không sẽ từ bỏ phổ thông người cái này một khối nói thế nào này cũng là góp gió thành báo địa cầu thanh hạ thị trở lại nô sát nhìn xem quen thuộc gian phòng bổ trí lộ ra một tia tiểu dung có thể nhìn đến phòng rất trình t ề không có một tia bụi bặm cái này khiến nô sát minh bạch bản thân gian phòng này mội mội mình n ô v á n h nhi một mực tại q u é t dọn đương nhiên nếu như n ô v á n h nhi đi đến thế giới khác này vẫn là chỉ có thể khiến gian phòng tích tụ bụi bất quá dùng nô sát đến xem nô v á n h nhi hẳn là trở lại cái này còn là có thể từ bụi bặm tích lũy nhìn ra một hai đông nhiên nô sát hô nói v á n h nhi ta trở lại đến bây giờ thực lực nô sát tự nhiên lập tức liền có thể biết n ô bánh nhi ở phòng khách c h â ấy binh, binh bang bang t h a nhâm vang lên cửa phòng mở ra thanh â m răng rắc một tiếng một chương vẻ mặt khí xinh đẹp tướng mạo ngọt mị thiếu nữ xuất hiện ở nơi này ca ngươi trở lại quái ca đây nô bánh nhi liếc nhìn một cái phòng úc không có nhìn thấy ca ca của mình mới vừa ta đổi ngay sau nô bánh nhi sửng sốt một chút xem ra ta là quá tưởng niệm ca ca đều sinh ra nghe nhầm cái gì nghe nhầm đây nô sát đứng ở cửa vẻ mặt tươi cười a nô bánh nhi xoay người nhìn lại thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt nàng à ta vậy mà đều xuất hiện ảo giác nô sát bó tay nhìn xem nô bánh nhi mới vừa vẹn vẹn chỉ là nói đùa Nô bánh nhi liền cho rằng bản thân nghe nhầm hiện tại còn ảo giác dùng nô s á t thực lực không cho nô bánh nhi trước tiên phát hiện bản thân cái này thế nhưng là rất đơn giản âm một tiếng đi tới nô s á t nhẹ nhàng nắm tay đập vào nô bánh nhi trên đầu đau đau nô bánh nhi la hét lên tới sau đó xứng sở nhìn xem nô s á t ta cảm giác được đau ca ca c người là thật ta đương nhiên là thật chẳng lẽ còn có giả không nô s á t h cười mắng ca người muốn chết nô bánh nhi nào vào nô s á c lồng ngực tốt tốt ta không phải trở lại nô s á c vô vô n ô á n h nhi ôn hòa cười cười sau thời gian bên trong nô g sắt bắt đầu cắn thuốc chạy tu luyện đi qua tài nguyên là rất ít hiện tại có nhiều như vậy bản đảo cùng tiên đan nô g sắt đương nhiên sẽ không keo k i ệ t bất quá nô g sắt cũng sẽ chú ý đem bản thân cơ sở làm c h ắ c cố giống như ngô bánh nhi tại ngô sắt tài nguyên chất đồng giới tiến bộ cũng phi thường cấp tốc không có mấy ngày đã đột phá đến võ vương lại không có bao nhiêu thời gian đã đột phá đến võ tôn sau ngô sắt liền khiến ngô bánh nhi vững chắc bản thân cái trạng thái này nếu không ngô bánh nhi là rất khó trưởng khống những cái này tăng v ọ lực lượng mà còn ngô á n h nhi không giống ngô sắt một dạng có vô hạn thôi diễn hệ thống đối với công pháp l ĩ n h nộ g cũng là phi thường cấp tốc chỉ cần có thần bí điểm liền tốt v ề phần nói ngô sát thực lực tăng lên so với ngô khánh nhi còn muốn tới khoa trương nguyên bản ngô sát tại đạo kinh tu vi trên chỉ có tiên đại tầng một tương đối cùng cựu chuyển huyền công phía trên tu luyện vẫn có tranh l ệ n h Không không. cựu chuyển huyền công bởi vì tại bạch xà thế giới lấy được hai k h ỏ a kỳ dị đã quý khiến hắn tiến vào cựu chuyển huyền công đệ tăng truyền cũng liền là đối ứng địa tiên cảnh giới mà đạo kinh tiên đại t ầ n một còn chưa tới cảnh giới này nhưng là bây giờ những thời giờ này không ngừng ăn bàn đảo an tiên đ n đạo kinh tu luyện phi thường nhanh mạnh có vô hạn thôi diễn hệ thống đối công pháp lính nộ nô sát ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức trường không cầm được lực lượng tình huống l i ê n dạng này nô sát đạo kinh tu vi từ tiên đài tầng một đột phá đến tiên đài tầng hai lại đột phá đến tiên đài tầng ba dựa theo che trời thế giới đối cảnh giới này dựa vào tiên đài tầng ba vậy liền là trạm đạo vương giả chương một trăm sáu mươi hai thuế phạm thành tiên thiên tiên tiên đài tầng ba trạm đạo vương giả này chứng minh tu luyện giả đi ra tự mình tu luyện con đường trở thành trong đó vương giả cái này mới có thể được xưng là trạm đạo vương giả nếu như tầng ba tiếp tục đột phá nói như vậy phía dưới cảnh giới liền là thánh nhân đương nhiên này thánh nhân không phải hồng hoang thế giới thánh nhân giữa hai bên tranh l ệ n h vẫn là phi thường kinh người cái này là che trời trong thế giới bị mệnh danh là thánh nhân s ư n g hô tiến nhập trạm đạo vương giả cảnh giới nô s á t tại đạo kinh tu vi trên liền vượt qua cựu chuyển huyền công trên tu vi tại cảnh giới này trên nô s á t đem cảnh giới này đối ứng tại thiên tiên danh sưng thiên tiên cái này xem như là chân chính thoát ly phàm tục thân thể trạm đạo vương giả nô sắt cũng có phương diện này cảm giác đạo kinh đột phá đến thiên tiên cảnh giới mà cựu chuyển huyền công còn tại địa tiên cảnh giới đằng sau tháng này g nô sắt một bên vững chắc lấy c h ạ m đạo cảnh giới một bên không ngừng tu luyện cựu chuyển huế công tiến nhập c h ạ m đạo cảnh giới sau mười đ a n dược cùng bàn đào hiệu quả còn có nhưng so trước đó vẫn là ít một chút bất quá còn lại đồ vật vẫn là đủ để khiến nô sắt tiến bộ chỉ bất quá nô sắt cũng cần vững chắc t h o á n g cái liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới nô sắt bây giờ có thể phát huy thực lực đã là cực kỳ đáng sợ mà còn thiên tiên cảnh giới nô sắt đã có thể tại trong vũ trụ sinh tồn một ngày này bầu chơi địa cầu một đạo thoáng hiện kim sắc quang mang thân h n h ở trong đó như ẩn như hiện lúc này ngô s á t muốn đột phá cựu truyền huyền công đệ tứ chuyển cái môn này nhắm thẳng vào thánh nhân công pháp tu luyện độ khó vô cùng lớn mỗi một tầng đột phá cần tài nguyên là rộng lượng mà còn đối với tư chất yêu cầu cũng có thể nói cấp độ yêu n g h i ệ a khác rất nhiều người muốn từng tầng từng tầng đột phá quả thực liền giống như giống như nằm mơ đại đa số tu luyện cựu truyền huyền công chỉ có thể nằm ở đệ tam chuyển đệ tứ chuyển cùng đệ tam chuyển có một cái to lớn c ấ c bước trước mặt tam chuyển là đặt nền móng như vậy từ đệ tứ chuyển bắt đầu cựu truyền huyền công chân chính lực lượng liền có thể phô bày ra tới tu luyện cựu truyền huyền công chỉ cần vừa đột ph không sai biệt lắm liền có thể đạt đến vô địch cùng cảnh giới chiến lược đây chính là nó chỗ thần kỳ thiên tiên cảnh giới thoát ly phạm tục một bước lên trời cái này nhất truyện cần ngươi tại n ụ c thể tu luyện đến cực hạn thời điểm sau đó kéo theo linh hồn phát triển đột phá khiến linh hồn cùng n ụ c thể trở thành một thể nói như vậy hành động cựu chuyển huyền công tu luyện giả mới có thể không có nhược điểm nếu không nói nguyên thần sẽ trở thành nhược điểm vậy liền thật là nói đùa dạng này môn này công pháp cũng sẽ không trở thành trong truyền thuyết công pháp tu luyện độ khó x á t lớn nhưng chỉ cần tu luyện thành công ngươi tại cùng cảnh giới cơ hồ liền là vô địch c huyền huyền đối với cái môn này công pháp nô sắt lãnh nộ cũng phi thường kinh người đồng thời tiêu hao này hai khoả kỳ dị đ á quý lại tăng thêm bản đảo cùng tiên đan tác dụng dưới nô sắt nhục thể cũng không sai biệt lắm đến tiến vào không có thể tiến vào tình trạng hiện tại đột phá đệ tứ chuyển nô sắt nhục thể thăng hoa cùng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau nói như vậy nguyên thần từ nhục thể c ậ n dưỡng mà nhục thể lại tại nguyên thần tác dụng dưới không ngừng đề cao đột phá cực hạn hiện tại không sai biệt lắm nô sát hít sâu một cái trong tay khái đảo một k h ỏ a tử kim sắc đan dược cùng một k h ỏ a hóng ánh trong suốt bản đảo xuất hiện ở trong tay hắn hóng ánh trong suốt bản đảo là ngô sát từ bản đảo viên loại chiếm đến vạn năm trở lên bản đảo mà tử kim sắc đan dược cũng là ngô sát từ đâu xuất cung bên trong lấy được những đan dược kia bên trong xem như là trong đó tốt nhất đan dược một trong nô sát muốn nhờ cái này hai loại bảo vật đột phá cựu chuyển huyền công đệ tứ chuyển thoát phàm thành tiên cùng đạo kinh so sánh cựu chuyển huyền công sẽ lại một lần nữa đối n ô sát tiến hành tới lễ đem bản đào đặt ở bên miệm cái này một k h ỏ a bản đào liền ăn xong lập tức nô g s á t đem từ kim s ắ c đan dược thả vào trong miệng nuốt nuốt xuống ẩm vang trong cơ thể s ô i trào mánh liệt sinh mệnh lực cùng linh lực kích phát nổ tung tới nếu như là tiên nhân bình thường tại khủng bố như vậy linh khí phía dưới thân thể đều sẽ bị no bạo l i ê n tính là những cái kia chân chính tiên tiên cũng làm không được thế nhưng là tu luyện cựu chuyển huyền công nô g s á t liền có thể chống được chúng cái này của lực lượng trung kích năng lượng kỳ dị dọc theo kinh mạch không ngừng hướng thân thể các ngao ngách vận chuyển huyết dịch xương cốt cốt thủy nội tạng cờ báp thân thể mỗi một góc đều chiếm được năng lượng kỳ dị cung cấp t r o m r ã i nô sắt tám trăm chín mươi thân thể có loại rất no cảm giác đây là bởi vì nguyên bản nô sắt liền đã đem thân thể rèn luyện đến cực kỳ đáng sợ trình độ cựu truyền huyền công lực lượng thăng hoa nô sắt trong cơ thể cựu truyền huyền công hướng một loại h ảo diệu lộ tuyến vận chuyển cương đại lực lượng tựa như hư huyễn lên tới c u n g đại não chỗ sâu linh hồn hoặc có lẽ là nguyên thần tiến hành trình độ nào đó liên tiếp ông long cái này một cỗ lực lượng không ngừng rung động tiến hành thần kỳ thuế biến thẳng đến một đoạn thời khắc như có thực chất lực lượng cùng linh hồn liên tiếp lên tới lúc này toàn bộ nhục thể từ đầu đến chân đều tạo thành một cái trình thể làm lực lượng cơ thể cùng linh hồn lực lượng dung h ợ p sau càng thêm kinh người lực lượng đạn sinh ra l ụ c thể cùng linh hồn đều ở đây cỗ thần bí năng lượng dưới sự trợ giúp không ngừng gia tăng nô sát minh bạch đây chính là vừa mới tiến nhập cựu chuyển huyền công đ ệ tứ chuyển thân thể trải qua khủng bố thuế biến làm hoàn thành luật xác nô sát giống như hóa kén thành bướm chân chính bước vào thiên tiến cảnh chương một trăm sáu mươi ba không lọt kim thân bầu t r ờ i địa cầu nô sát khoanh chân tu luyện n ụ c thể lưu động kim sắc năng lượng tiến nhập cựu chuyển huyền công n ệ tứ chuyển nô sát thực lực không ngừng cất bước nguyên bản đạo kinh tiến nhập tiên đài tầm ba trở thành trạm đạo vương giả nô s á t thực lực liền rất khủng bố hiện tại làm cựu chuyển huyền công cũng sau khi đột phá nô s á t lực lượng lại có không thể tưởng tượng nổi tăng lên đạo kinh cùng cựu chuyển huyền công tu luyện là hai loại phương thức cho nên cả hai phát huy ra tới lực lượng có thể rất tốt bổ sung đột nhiên vê anh kinh người năng lượng từ nô s á t trên thân bạo phát kim sát quang mang hướng bốn mặt bát phương q u y ế t tán nguyên bản bình tĩnh bầu trời cũng là gió lốc xoay tròn gọn sóng không gian cũng thỉnh thoảng v ặ t vẹo lên mà cái này vẹn vẹn chỉ là nô sắt lực lượng tiết lộ tạo thành ảnh hưởng cũng may mắn nô sắt là trên không trung tiến hành tu luyện nếu không nô sát thế nhưng là một mực muốn thu liễm lực lượng không cẩn thận nô sát tiết lộ lực lượng đều có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị bây giờ nô sát hoàn toàn đi lên xe t ố c hành nói đi lên tất cả người đều không dám tin tưởng cảnh giới giống như hoa hạ cùng những cái kia tây phương cường giả bọn họ liền tính trải qua thời gian dài cố gắng những cái kia đột phá nhân tài tại đệ nhất bước bồi hồi dùng nô sát đối cảnh giới phân loại bọn họ trước mắt là nằm ở nhân tiên cảnh giới đương nhiên đối với những cường giả kia mà nói có dạng này tiến bộ đã phi thường không sai dù sao tân thế giới sinh ra đều không có thời gian một năm toàn bộ địa cầu võ đạo trình độ thế nhưng là tăng lên mấy cái trình độ giống như một chút cái gọi là thiên tài cũng như cá giết sang sông cá nhiều vô cùng tự nhiên giống như phổ thông thiên tài tại tân thế giới sinh ra sẽ không quá thích những người khác ánh mắt muốn nói thiên tài nói nếu như ngô sát tình huống như vậy mới có thể tính chân chính thiên tài bất quá trước mắt cái thế giới này cũng chỉ có một cái ngô sát không có cái thứ hai ngô sát tại những thế giới này bên trong liền tính một chút kinh người thế giới ngươi có rất lợi hại k ỳ n ngộ nói thí dụ như lập tức thành tiên cái này cũng là có khả năng liền giống như ngô sát trong tay bàn đảo chỉ bất quá giống như bàn đ ả o vật như vậy phổ thông người căn bản không lấy được như vậy thế giới thật đúng là quá mức khủng bố mà không cần bàn đ ả o vật như vậy có chút thế giới ngươi vận khí thật rất tốt vẫn là có thể có thể được đồ tốt thế nhưng là lấy được những cái kia đồ tốt liền tính thực lực ngươi lập tức tăng lên nhưng ngươi có thể hấp thu sao ngươi có thể phát huy ra như vậy lực lượng sao cái này đều là một cái vấn đề rất lớn về phần nói ngô sát hắn có vô hạn thôi diễn hệ thống cái này khiến hắn tại công pháp tu luyện trên thế nhưng là tiết kiệm rất nhiều thời gian lại tăng thêm đối những thế giới kia biết cùng thăm dò cái này mới là nô s á t có thể nhanh chóng như vậy đi cho tới bây giờ nguyên nhân tương lai nô s á t cùng những cái k i a địa cầu cường giả giữa t r ê n l ệ n h chỉ sẽ trở nên càng lúc càng lớn vùng trời này chậm dai khôi phục bình tĩnh nô s á t đứng trên không trung hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể tích chứa đáng sợ lực lượng giống bây giờ nô s á t nếu như theo tôn nộ g không như ma vương bọn họ chiến đấu nói có thể thì sẽ không như quá khứ m ộ t dạng l i ê n tính không thể đem bọn họ đánh bại cũng sẽ không ở hạ phong cựu truyền huyền công đột phá đệ tứ chuyển đạo kinh đột phá đến tiên đài tầng ba trở thành trạm đạo vương giả đằng sau một đoạn thời gian, nô s á t dự định hơi chậm lại thoáng cái bộ pháp dù sao một mực dùng bàn đảo cùng tiên đ a n tiến hành tu luyện thời gian dài cũng không quá tốt như vậy đằng sau đi đến thế giới liền không cần dùng đột phá công pháp là chủ nô s á t s ờ một cái cảm lo lắng lấy dĩ vãng đột phá công pháp là chủ nô s á t nhất định phải đi đến một chút mạnh đại thế giới bởi vì như vậy thế giới mới có nô s á t cần đổ vật liền giống như tây du thế giới mà không cần dùng đột phá lực lượng là chủ như vậy nô s á t có thể suy nghĩ tăng lên bản thân thần bí điểm đương nhiên nếu như có muốn đi thế giới nô sắt có lẽ cũng có thể nhìn nhìn qua đi những cái kia tại trong tưởng tượng thế giới biến thành chân thực l i ê n tính cho tới bây giờ nô sát đều cảm giác được thần kỳ thừa dịp vừa mới đột phá có lẽ có thể rút cái thưởng nô sát nhìn xem hệ thống thần bí điểm vẫn có một ít trải qua tây du thế giới những thời giờ này tích lũy vẫn là tích lũy rất đáng xem thần bí điểm như vậy m ộ ư ơ i vạn tiến hành rút thưởng nô sát âm thầm nói lần này ngô sát liền không định hào tốn hai mươi vạn tiến hành rút thưởng dù sao lần này ngô sát cũng là hương chi sở trí dạng này rút thưởng đến đến bất cứ vật gì cũng có thể thân binh đan dược võ học chờ chút cho nên loại này rút thưởng không nhất định rút được bản thân nhất định phải nhưng có đôi khi còn là có thể lấy được độ tốt liền giống như nô g sát đạo kinh cùng cựu chuyển huyền công vậy liền lý nào tốt là thôi diễn ra tới mặc dù hao tốn đại lượng thần bí điểm nhưng là nô g sát vẫn là hài lòng nói thế nào nô g sát rút t h ư ở n g cho tới bây giờ mặc dù chiếm được công pháp thế nhưng là này đều là c h i ề u thức công pháp dạng này cơ số công pháp còn không có có thể thấy giống như đạo kinh cùng cựu chuyển huyền công muốn dùng rút t h ư ở n g rút được vẫn còn có chút khó khăn như vậy tiến hành rút thưởng nô sát âm thầm nói khấu trừ mười vạn thần bí điểm sau rút thường đĩa quay không ngừng chuyển động tại nô sát h â ngừng sau rút t h ư ở n g đĩa quay tại một trăm sáu mươi bốn thảo tự kiếm quyết một mươi u vạn thần bí điểm cho dù rút được một cây cỏ dại vẫn sẽ khiến ngô sát thổ huyết dù sao đây chính là một mươi vạn thần bí điểm mà không phải một trăm linh hoặc là một là nghìn đi qua chút ít thần bí điểm ngươi nói rút ra dạng này rác rời đồ vật như vậy còn có thể thông cảm được như vậy số lượng thần bí điểm đồ tốt ít kém đồ vật liền có thêm xuất hiện giống như cỏ dại một vật cũng phi thường bình thường nhưng là bây giờ là mười vạn c h ọ n vẹn là mười vạn vô luận tại kém đồ vật nói thế nào đều còn là có thể vào m ắ ta trừ phi ngô s ắ t vận khí thật xui xẻo đến c ự c h ạ n bất quá cái này đối ngô s ắ t có chút b à tay hắn tại cựu chuyển huyền công trên mới thuận lợi đột phá đệ tứ chuyển tấn thăng đến tiên tiên cảnh giới cũng xem như là chân chính đạp vào cựu chuyển huyền công tu luyện chân chính nhập môn muốn nói chuyện hắn lúc này vận khí hẳn là vẫn là rất tốt chẳng lẽ sáu trăm linh bảy đột phá cựu chuyển huyền công đệ tứ chuyển sau vận khí trực chuyển mà xuống? Không đúng. nô s á t nhìn chăm chú gốc này tiểu thảo này không phải phổ thông tiểu thảo từ n à y bụi cây tiểu thảo bên trong nô s á t cảm giác được một loại kiên trì một loại không c ă m lòng l i ê n tính vũ trụ hủy diệt l i ê n tính n h ậ t n g u y ệ t lật đổ cái này một cây tiểu thảo đều sẽ kiên trì ngật đứng ở nơi đó tiểu thảo bên trong hàm chứa kinh người kiếm ý loại này kiếm ý l i ê n tính nô s á t thân làm kiếm nói bên trong người nổi bật hắn cũng là tâm kinh không thôi vô luận là kiếm nhị tập h tam lại hoặc là huyền âm mười hai kiếm cùng gốc này tiểu thảo so sánh liền có nhất định tranh lệch chẳng lẽ cái này một cây tiểu thảo nô sắt ánh mắt khẽ động hắn nghĩ tới tại một cái tên là như vậy truyền thuyết trong truyền thuyết một cây thảo có thể chạm diệt nhật nguyện tinh thần có thể phá toái tinh không chạm diệt v ậ n vật nghĩ tới nơi này nô sát lập tức liền đối cái này một cây thảo tiến hành dò xét thảo tự kiếm quyết tuyệt thế kiếm pháp người thừa kế trong truyền thuyết tại một cái nào đó phương đại thế giới một cây thảo liền vị trí tại tập h hùng nhóm đáng sợ khả kính đây chính là liên quan tới cái này một cây tiểu thảo giới thiệu cái này khiến ngô sát khoẻ miệng lộ ra kinh h ỉ thật đúng là giống như trong tưởng tượng một dạng vậy mà sẽ là thảo tự kiếm quyết như vậy thì khiến ta xem một chút cái môn này kiếm pháp khủng bố nô sát tay cầm hơi hơi rối ra gốc cây kia tiểu thảo rơi vào trong tay hắn tiểu thảo trong nháy mắt dung nhập vào nô sát trong cơ thể v ơ i anh nô sát nguyên thần chấn động tại hắn trước mặt liền giống như xuất hiện rộng lớn bao la tinh hà một cây thảo sừng xứng, xứng tại trong vũ trụ đông nhiên gốc này thảo phát ra bên trong hào quang n g ánh mang theo kinh người kiếm ý đem từng k h o a tạo thành đều hủy diệt hầu như không còn nô sát như s i như say đắm chìm trong cái môn này kiếm p h á p bên trong đây chính là một cây thảo có thể chạm diệt nhận nguyện tinh thần mấy canh giờ sau nô sát trên thân tràn ngập thông tin kiếm ý cùng trước so sánh nô sát tại kiếm đạo bên trên đi càng xa hơn thảo tự kiếm quyết một đạo ngang ở trên không bên trong kiếm khí khiến hư không không ngừng chấn động cái này một đạo kiếm khí bốn phía k i người h n năng lượng nổi lên từng tia g n sóng o n g oong cái này một đạo kiếm khí bạo động lấy nô g sát hơi hơi một thở dài đem lần công kích này tàn rơi mặc dù ngô sát đối thảo tự kiếm quyết nhập môn ba đi dây nhưng muốn không ngừng sâu hơn vẫn là cần một ít thời gian l i ê n tính có thôi diễn hệ thống cũng giống như vậy chỉ bất quá có thôi diễn hệ thống cái này khiến ngô sát tại công pháp tu lượt trên rụt nắn rất nhiều một loại cường giả hao tốn một đời khả năng đều nắm giữ không thảo tự kiếm quyết Mà ngô sát hoa ắ hạ quốc gia cục hàng không nguyên bản hoa hạ bộ môn là dựa theo tình huống bình thường đối toàn bộ hoa hạ thành thị tiến hành thăm dò thuận tiện đối những cái tia dã ngoại đồng dạng tiến hành thăm dò đây là phòng ngừa yêu thú tiến công hoa hạ thành thị không biết vì cái gì nhân loại cường đại đồng thời yêu thú cũng tại cường đại dạng này chuyển biến nhân loại một chút cường giả còn là có thể nhìn ra nguyên bản là rất phổ thông một lần thăm dò sau đó hiện trường một chút nhân viên nhóm kinh ngạc gọi lên tới các ngươi nhìn đó là cái gì nhân loại sao tại địa cầu cao như vậy c h ố n g rông tu luyện nơi đó có dưỡng khí tồn tại sao cục hàng không chủ nhiệm nhìn qua tới vội cái gì hoảng đem màn ảnh điều gần điểm sau cục hàng không người nhìn thấy nô s á t này che khuất bầu trời kiếm khí một kiếm như vậy xuống tới chỉ sợ đều có thể đem một tòa thành thị hủy diện này là thế giới đệ nhất nhân nô sắt tiên sinh thiên kia chủ nhiệm thật sâu hết hơi hoa hạ kiêu ngạo nô sắt tiên sinh thật đúng vậy a cái này chẳng lẽ liền là đột phá võ đế hậu lực lượng quá đáng sợ trong truyền thuyết đột phá võ đế tuổi thọ t r ợ tăng ta phải cố gắng này nói kiếm khí thật quá kinh khủng nơi này nhân viên nhóm cũng nao h n h a o nghị luận trên thực tế những nhân viên này căn bản không biết nô sát lần này thi triển thảo tự kiếm quyết hoàn toàn đã thu liễm lại tới nếu quả thật chính thảo tự kiếm quyết chém xuống đó mới là chân chính c h ủ n g bố chỉ sợ nhìn thấy người cũng sẽ cả đời khó quên tu luyện thành công sau nô sát tại địa cầu lại một đoạn thời gian một bên chỉ đạo ngô á n h nhi một bên lo lắng lấy đem phải đi một cái thế giới cuối cùng nô sát có quyết định cũng xem như là tròn khi còn bé một cái ý nghĩ thế giới kia là t r ư ớ c 165, thế giới nạ dù tổ hòa ảnh lý dạ. không sai nô sát quyết định đi đến tiếp theo cái thế giới liền là hòa ảnh lý dạ. không có xuyên việt trước đó thế giới nô sát khi còn bé cũng là nhìn qua tương quan hệ liệt tạ n i ì m trong thế giới kia có thần kỳ n h ẫ n thuật công k í c h cùng đủ loại huyết kế giới hạn khi đó nô sát cho rằng như vậy lực lượng là rất đáng sợ nhưng là bây giờ nô sát có thể hiểu được như vậy lực lượng cùng hiện tại hắn so sánh có rất đại t r a n lệch bất quá nô sát đi đến thế giới nạ dù tổ cũng không phải đi nói tăng lên thực lực mà là mở rộng bản thân thanh danh tăng lên bản thân thần bí điểm sau đó liền tại thế giới kia chơi một chút dù sao nếu như một mực đi giống như tây du một dạng thế giới nô sắt cũng sẽ cảm giác được alexander jin nghệ gẳng mạn trệ c ủ xạ jin gẳng một đ ộ t những thứ đồ này nô sắt cũng cảm thấy rất hứng thú như vậy thì đi đến thế giới nạ dù tổ nô sắt trong lòng âm thầm nói làng lá bên ngoài một vị ăn mặc h ỏ a ảnh phục sức trung niên chậm rãi đi tới biểu tình lộ ra rất trầm trọng vị này trung niên chính là bây giờ một diệm hòa ảnh hồ ca đệ tam xạ dù tô bị hỉ dù rèn tại nhận giới hắn cái này h ỏ a ảnh thanh danh cũng là rất lớn theo như đồn đại là lợi hại nhất h ỏ a ảnh đương nhiên xạ rủ tổ b i hì dù d ẹ n tự thân có thể sẽ không như thế cho rằng một đời h ỏ a ảnh xẻn rủ h ạ t hi ra mạ xạ rủ tổ b i hì dù d ẹ n thế nhưng là nhận thức nhị đại h ỏ a ảnh xẻn rủ tổ bị i dạ mạ mặc dù không thể so một đời nhưng cũng sẽ không kém hơn xạ rủ tổ b i hì dù d ẹ n thế giới nạ rủ tổ bên trong hiểu một đ ồ i xẻn dù hàs hi d mạ thế nhưng là chấn áp nhận giới đại nhân vật chỉ bất quá hắn theo h trí hạ mạ đà dạ tiến hành chung kết các cuộc chiến sau cũng bởi vì nhận đến trọng thương mà chết theo sau liền đưa đến l bây giờ khoảng cách lần thứ nhất đại chiến đã c o vài chục năm những cái kia nhịn thôn thực lực cũng lấy được khôi phục liên rằng này lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bắt đầu rất nguyên nhân chủ yếu là do ở một diệp chỗ hỏa c h i quốc hỏa c h i quốc tài nguyên so quốc gia khác thế nhưng là nhiều hơn cái này khiến xung quanh quốc gia thèm nhỏ rãi chiến tranh cũng là trực tiếp bạo phát cái khác mấy đại nhịn thôn liên hợp lại tới cùng nhau đối phó một diệp lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đã kéo dài một đoạn thời gian n h ữ n g thời giờ này một diệp đối phó mấy đại nhịn thôn cái này khiến một diệp mệt mỏi ứng phó càng thêm nguy hiểm là này mấy cái nhịn thôn nhân chủ lực gia nhập chiến đấu giống như một diệp dìn cờ di kỳ có thể không được dù sao cựu vĩ dìn cờ di kỳ đây chính là một đời h ỏ a ảnh s ẻ n dù hạt hỉ giả mã thế tử mà còn cái kia cựu vĩ dìn cờ di kỳ tuổi tác đã ngơi rất lớn căn bản không thể nào tiến hành chiến đấu cho nên bây giờ hồ ca đệ tam muốn tìm một cái người một cái rất ít người biết người hắn có lẽ mới có thể cứu vớt một diệp trên thực tế cái này thế giới n ạ rủ tổ cũng có địa cầu cường giả đi tới nơi này cho nên lần này nhận giới đại chiến cũng hướng không đồng dạng lộ tuyến đi tới lão sư chúng ta đến cùng muốn tìm người nào hắn thật có thể trợ giúp chúng ta một diệp sao trong chiến tranh một cá nhân thực lực chỉ sợ vô dụng đi một mái tóc và nóng độ ngực n mực mà nữ tử hơi nghi hoặc một chút nói ra nữ tử này liền là x à dù tô bi hi dù rèn đệ tử xèn dù su na là xèn dù hạt hi da mạ cháu gái x à dù tô b i hi dù rèn nghe được su na nói lay lay đầu bước chân hắn dừng lại đến đến s u nạ có chút kỳ quái nhìn nhìn m ộ n phía lao sư không có a phụ cận không có người nào x à dù tô b i hi dù rèn cười cười tay phải hướng một cái phương hướng một chỉ ở trong đó chỗ ấy dù nạ trong đầu có rất nhiều dấu hỏi thế nhưng là lao sư này là vách núi treo leo a tại su nạ trong mắt này là độ cao phi thường kinh người sơn mạch mà còn sơn mạch này mạch không có gì leo lên địa phương không cầu hoa tươi lần này chúng ta muốn tìm người thì ở tòa này phía trên phía trên s a dù tổ bị hì dù rèn nói ra a su nạ mất b ớ c lao sư làm sao có thể có người cư ngụ t ử ở phía trên đâu như vậy mà nói liền tính là phổ thông n h ỉ dạ cũng không thể đi lên đi s u nạ đứng ở đây đều không thấy được độ cao phổ thông n h ỉ dạ trả cờ dạ kiên trì không lâu như vậy không sai xa dù tổ bị hì dù rèn vừa nói đi lên cái này vách đá vách tượng hướng trên không ngừng đi vào d u n a nhìn thấy tình huống này cũng theo thật sắt đi d u n a ngươi biết không trong truyền thuyết cái này sơn mạch nguyên bản không phải dạng này mà là vị cường giả kia dùng bản thân lực lượng chế tạo thành s a dù tổ bi hì dù gen trầm giọng nói không không thể nào d u n a ánh mắt trợn trừng lên nghĩ phải hoàn thành dạng này hành động vĩ đại thật là một cái nhân loại có thể làm được sao đương nhiên đây chỉ là một loại truyền thuyết s a dù tổ bi hì dù gen cười nói lão sư chúng ta bây giờ phải đến ngươi nên nói nói cường giả kia đi dù nạ tiếp tục hỏi s a dù tổ bi hì dù rèn trong đầu thương quan ký ức hiện lên tới truyền thuyết vị đại nhân kia là thời kỳ chiến quốc đáng sợ cường giả lúc ấy toàn bộ nhị dạ đại lục đều tại cái kia đáng sợ cường giả dưới sự thống trị s a dù tổ bi hì dù rèn ký ức về tới xa xưa đi qua à l ã o sư không phải như vậy đi nếu như là như vậy mà nói hiện tại mấy cái quốc gia là thế nào tới dù na hỏi trước mắt n h ậ n giới đại lục không chỉ có năm cái đại quốc cũng có cái khác rất nhiều nước nhỏ bởi vì vị đại nhân kia đối quản lý nhẫn giới không có hứng thú hắn đem nhẫn giới đại lục chia thành mấy bộ phận giao cho hắn thủ h ạ s ạ dù tổ bị hì dù rèn nói ra lúc ấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng một đời hòa ảnh đều muốn xưng hô cường giả kia vì đại nhân cái này cái này dù nạ nói không ra lời tới nàng cảm giác s ạ dù tô bị hì dù rèn nói đồ vật có chút lật đổ nàng qua đi suy nghĩ chương một trăm sáu mươi sáu n h ẫ n giới thần s ạ dù tô bị lao sư ngươi không phải là tuổi tác quá cao trong đầu ký ức hỗn loạn dù nạ cẩn thận từng ly từng tín ó i ra vô luận là s ạ dù tô bị mang theo nàng bò chúng cái này tòa vách núi treo leo sân mạch vẫn là xạ dù tô bị hì dù rèn mới vừa nói liên quan tới vị đại nhân kia sự tỉnh thật liền giống như một chút trong tiểu thuyết chuyện xưa một dạng hoặc là thật là lão sư lão d u n a âm thầm nói d u n a n g ư ơ i nói cái gì đây xa dù tô bị hì d ù rèn bước chân d ừ n g một chút nhìn một chút bên cạnh xu n a ta hiện tại tuổi tác có thể còn không có người hoài nghi như vậy lớn ta ký ức còn là bình thường không phục lão sư nói thật mới vừa ngươi nói thật có chút ít khiến người khó mà tiêu hóa d u n a bất đắc gì nói tám mươi ba bản thân là một cái này đại lục trở nên kỳ quái lên tới vừa bắt đầu từ một đời hòa ảnh c h â ấy biết loại tình huống này ta cũng là không tin chỉ bất quá sau ta may mắn thấy được vị đại nhân kia xạ dù tổ b i h ì dù r ẹ n nhẹ giọng nói một lần kia sau ta liền tin tưởng nói đến đây trong xạ dù tổ b i h ì dù r ẹ n trong đôi mắt có tôn kính hắn nghĩ tới hắn khi còn bé ký ức thế nhưng là xạ dù tổ b i lao sư d u nạ trần trờ nói dựa theo ngươi mới vừa nói như vậy đối phương tuổi tác hẳn rất lớn đi ngươi lâu như vậy không có tới nơi này t r o n g cường giả kia có thể hay không đã chết tại nị dạ trong thế giới nhưng không có kéo dài tuổi thọ biện pháp gì giống như tây du thế giới ngươi chỉ cần thành tiên sau không bị những người khác giết chết như vậy ngươi có thể sống sinh mệnh là rất lâu căn bản không tốt tính toán giống như nhị dạ thế giới liền tính từ s ộ sủ kỹ c ả c gù dạ tới tính toán cho tới bây giờ thời gian cũng không tính quá dài cho nên đối ngô sát mà nói cái này thế giới nạ rủ tổ thật đúng là chỉ có thể nói tiểu thế giới không nói cùng tây du dạng này thế giới so sánh liền tính là trước đó bạch xà thế giới so sánh n à y cũng là có t r a n l ệ n h cái này cũng là tương lai họ rổ xì mà c h sẽ tiến hành nhân thể nghiên cứu một chút nguyên nhân nhân loại sinh mệnh thật là quá ngắn ngủi quá yếu lỗi dù nạ Sà dù tô b i hì dù rèn nhẹ nhàng một thở dài ngươi nói thần sẽ chết sao thần dù nạ sửng sốt một chút không sai hắn là toàn bộ nhận giới nhận giới thần Sà dù tô b i hì dù rèn nói ra thần dù nạ nói không ra lời tới theo sát sà dù tô b i hì dù rèn bất quá nàng đối người trong truyền thuyết kia đại nhân cũng là tràn ngập hiếu kỳ ân n ô sát ánh mắt hơi hơi mở ra cái này khiến hắn từ c h ó n g váng trong trạng thái hơi tỉnh táo lại nhìn nhìn một phía gian phòng này kiến trúc phong cách có chút cổ quái không chỉ có hoa hạ cổ đại phong cách còn mang theo quốc gia khác một chút phong cách nơi này liền là thế giới n ạ d ủ t ổ sao nô s á t thấp giọng nói như vậy thì khiến ta xem một chút cái thế giới này ta thân phận lại là cái gì nô s á t đầu góc hơi hơi k h ẽ động vô số ký ức nao n h a o mà tới đi qua bản thân thống nhất toàn bộ nhẫn giới đại lục sau đó cảm giác không có ý nghĩa liền đem đại lục giao cho bản thân này mấy người thuộc hạ tự nhiên này là ngô s á t không coi trọng thuộc hạ một chút coi trọng thuộc hạ nô g s á t đều đem bọn họ cho mang qua lại tới t ẩn cư đến nơi này nếu như ngẫu nhiên muốn đi bên ngoài đi đi đại đa số người cũng là có thể đi bên ngoài trước mắt ngô sát cư ngụ cung điện cũng là những cái kia thuộc hạ nhóm kết hợp ngô sát chỉ điểm chế tạo thành hãn chỗ cung điện là lơ lửng giữa không trung mượn nguyên bản sơn mạch chỗ sâu lực lượng giống như xạ dù tô bị hỉ dù rẽn trước đó nói sơn mạch này mạch là bị đặc thù lực lượng biến thành dạng này cái này cũng là thật đối ngô sát thuộc hạ mà nói nô g sát liền là thần bởi vì sức mạnh to lớn cái thế giới này cho ta thân phận như vậy an b à i sao nô g sát mỉm cười có đôi khi tiến nhập một chút thế giới thế giới đối mỗi cái người thân phận không nhất định là dựa theo này cá nhân thực lực tới phân chia không nhưng thực lực cũng là phi thường tốt một cái tham khảo đối tượng có người tới nô sát ánh mắt khé động nói ra hỏa viêm tiến đến một bóng người dần dần xuất hiện ở n ô sát trước mặt q u ỷ sát hắn ăn mặc hỏa hồng sắc áo b à o tóc đen kịt thâm thí đôi mắt phảng phất khiến người không khỏi say mê ở trong đó người này gọi là ủ trì hạ kện là n ô sát thủ hạ một trong rất sớm thời điểm cùng tại n ô sát bên người không sai hắn liền là ủ trì hạ nhất t ộ c người chỉ bất quá là trước mắt ủ chi hạ nhất tổng tổ tổng vị này nhìn lên tới tuổi trẻ ủ chi hạ h ò diễm tuổi của hắn cũng là rất lớn đây là bởi vì hủ trí hạ k i n tu luyện không phải trả cờ dạ mà là tự nhiên năng lượng trả cờ dạ là thần thụ rơi tại cái thế giới này sinh ra lực lượng dạng này lực lượng là rất dễ dàng liền bị thu hồi liền giống như nguyên bản cố sự bên trong vô hạn nguyện độc sau n g dạ trả cờ dạ chậm rãi bị thần thụ cắn n u ố t mất dù s a o này nguyên bản là là thuộc về hắn đồ vật mà ngô sát mở ra lối riêng hắn khiến tu luyện tự nhiên năng lượng biến thành khả năng chỉ bất quá một c h í phổ thông người không thể nào đơn độc tu luyện tự nhiên năng lượng bởi vì tự nhiên năng lượng quá mức khổng lồ cùng nguy hiểm liền giống như cóp tiên nhân bên kia bọn họ cũng làm không được cái này điểm bọn họ chỉ có thể mượn tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ dung hợp lại cùng nhau sử dụng tiên thuật tiên thuật xem như là tự nhiên năng lượng sử dụng một loại phương thức đại nhân u chị hạ kền quỷ ở ngô sát trước mặt hòa viêm có người tới t ì m ta đi khiến bọn họ vào đi ngô sát nhàn nhạt, nhạt nói ra đại nhân chẳng lẽ ngươi u chị hạ kền ánh mắt một sáng rời đi thế giới có chút lâu còn là phải đi xem một chút cái thế giới này chương một trăm sáu mươi bảy n g ọ u bức s u nạ đỉnh núi cái này đỉnh núi nhìn lên tới không lớn cũng không nhỏ nhàn nhạt, nhạt tầng mây vờn quanh ở mảnh này đỉnh núi bên trong đứng ở đỉnh núi danh giới nhìn xuống đi căn bản không thấy được chân núi chỉ có thể nhìn đến d à y nặng mây mù l i ê n tính là xu nạ đứng ở bên cạnh đều có loại tâm kinh đạm chiến cảm giác trên tới thời điểm cảm giác còn tốt thế nhưng là xuống dưới nói xu nạ có chút đau đầu không cẩn thận không có đứng vững vàng t h ế xuống nói này thật là chết c h á c bất quá xu nạ nhìn xem vắng vẻ b ố n phía ngậm bức lão sư nơi này không có cái gì đồ vật à ngươi nói cường giả k i a thật ở đây sao vừa nói xu nạ hoài nghi ánh mắt nhìn xem xạ rủ tổ bi hì rủ rèn lúc này xu nạ trong lòng lại có trước đó ý nghĩ s ạ rủ tổ bị h ỉ r ủ rẹn có phải hay không tuổi tác quá cao sau đó đưa đến hắn có lão niên si ngốc tình hình phát sinh mười s ạ rủ tổ bị h ỉ r ủ rẹn không có để ý tới suna h ắ n hướng về phía bầu trời chắp tay đại nhân hồ ca đệ tam s ạ rủ tổ bị h ỉ r ủ rẹn trước tới gặp mặt đại nhân thỉnh đại nhân cho phép liên d ạ n g này s ạ rủ tổ bị đem lời nói này mấy lần sau đó từ từ chờ đợi suna chỉ có thể toàn trình che đậy đây là tình huống gì thời gian chậm rãi qua đi cái này khiến thiên địa không có chút nào đáp lại bên cạnh suna đã có chút ít đáng thương sư phụ của mình xem ra lão sư đầu thật xảy ra vấn đề còn tốt xạ dù tô bị hỉ dù d è n không có suy nghĩ phương diện này sự t ì n h nếu không không có chờ được trong truyền thuyết đại nhân đệ tử của hắn còn cho rằng đầu hắn xảy ra vấn đề n à y xạ dù tô bị hỉ dù d è n có thể thật muốn thổ huyết trên thực tế nếu như lần này ngô s ắ c không có ra tới như vậy xạ dù tô bị hỉ dù d è n tại s ù nạ trong lòng cũng sẽ là tình huống như vậy ai xạ dù tô bị hỉ dù d è n l â y lây đầu dù nạ chúng ta đi thôi xem ra đại nhân không muốn gặp chúng ta đối với cái này điểm xạ dù tô bị hỉ dù rèn cũng là có nghĩ tới đợi chút lão sư xuất hiện dù nạ đột nhiên một mặt chấn kinh Đỉnh núi phía trên. Kim quang mang ngập, một tòa hữu vĩ khí thế dồi dào cung điện xuất hiện ở xù nạ cùng xạ dù tổ bị hỉ rủ rẽn trước mặt lao sư vậy liền là người lớn rồi sao dù nạ trợn mắt hốc mồm nàng có thể nhìn thấy tòa cung điện này lơ lửng giữa không trùng mà còn mới vừa xuất hiện tình huống thật quá mức ngọt ảo lúc này xù nạ đều có chút muốn hoài nghi bản thân có phải hay không còn tại nị dạ thế giới là liền là người lớn rồi vị trí địa phương s ạ dù tổ bị h ỷ d ù r ẹ n hồi thần lại tới dù sao trước đó hắn đã thấy qua nơi này tình huống mặc dù khi đó là hắn khi còn bé nhưng loại này ký ức là không thể nào quên không chung cửa cung điện nguyên một đám n ấ p thang từ phía trên xuất hiện một người mặc hồng y nam tử chậm rãi đi xuống tới đại nhân s ạ dù tổ bị h ỷ d ù r ẹ n đối u c h i hạ kể ân cần thăm hỏi nói tới đi cùng ta tới đại nhân ở bên trong chờ các ngươi u c h i hạ k i n gật gật đầu mang theo s ạ dù tổ bị h ỷ d ù r ẹ n bọn họ hướng cung điện đi một đường trên d nã liền giống như hiếu kỳ bảo, bảo một dạng bốn phía nhìn xem cái này một tòa cung điện kiến tạo thật phi thường thần kỳ bất quá xạ rủ tô bị hi dù d ẹ n cảnh cáo ngược lại là khiến tsun nạ hơi an t ĩ n h một chút đi thôi đại nhân liền ở bên trong u chị hạ kèn i đẩy mở cửa phòng mang theo hai người đi vào theo sau u chị hạ kèn i biến mất trong phòng nô sát đại nhân xạ rủ tô bị hi dù d ẹ n nhìn thấy không xa ngồi nô sát hắn kéo tsun nạ q u ỳ xuống ta là hỏa chi quốc m ộ t diệp n h ị n thôn h ổ ca đệ tam xạ rủ tô bị hi dù rèn đây là một đời hỏa ảnh xẻn dù hạt hi ra mà cháu gái xẻn dù tsun nạ xạ dù tô bị hi dù rèn ta nhớ kỹ ngươi nô sát m Zama, hắn a t k Zama, h thế nào đại nhân hà thị ra mạ đại nhân đã chết s a dù tổ bị hì dù rèn liền nói nga không nghĩ tới vậy mà như vậy liền chết nô sát t i ế c nối nói ra như vậy s a dù tô bị hì dù rèn lần này ngươi đi tới ta nơi này cần làm chuyện gì đại nhân là d ạ n g này s a dù tổ bị hì dù rèn đem lần thứ hai nhận giới đại chiến tình huống cặn kẽ tiến hành nói rõ cho nên nói s a dù tô bi ngươi muốn để ta trợ giúp m ộ t diệp nô sát ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị muốn nói chuyện cái khác mấy cái đại quốc cùng ta cũng là có quan hệ trong trí nhớ nô s á t đem toàn bộ đại lục chia thành mấy khối giao cho mình sáu trăm hai mươi ba thủ hạ sau liền không thèm quan tâm nó hỏa chi quốc chiếm diện tích cùng tài nguyên là tốt nhất cũng k h ó trách quốc gia khác sẽ dạng này thèm nhỏ d ã i đại nhân m ộ t diệp cũng không có nghĩ qua tiến công quốc gia khác xạ dù tô bị chỉ muốn muốn chiến tranh giành kết thúc l i ề n tốt xạ dù tô bị hỉ dù rèn đáp lại nói nô s á t nhìn một chút xạ dù tô bị nhẹ nhàng cười một tiếng xạ dù tô bị ngươi có thể yên tâm chiến tranh sẽ rất nhanh liền kết thúc liền tính xạ dù tô bị hỉ dù rèn không nói nô sắt cũng sẽ tại cái thế giới này nhấc lên sóng gió nói thế nào t ớ i cái t h ế giới n à yếu trọng y mục đích liền là tới lấy được thần bí điểm thứ yếu mục đích liền là nhìn nhìn cái thế giới này một chút lực lượng t ạ đại nhân Sạ dù tô b i hì dù rèn cung kính nói ra dù nạ đúng không xem ra ngươi đ ố i ta rất hiếu kỳ nô sát ánh mắt phóng tới xù nạ trên thân tại xa dù tô b i hì dù rèn cùng hắn lúc nói chuyện sau dù nạ thế nhưng là thỉnh thoảng nhìn xem nô sát ánh mắt bên trong mang theo ngạc nhiên nghi hoặc ngươi thật là nhẫn giới thần sao ngươi nhìn lên tới tốt tuổi trẻ a dù nạ có chút lung túng nói ra chương một trăm sáu mươi tám hạt khi d mạ tiến tổ đối với s u nạ mà nói làm xa dù tô bị thì dù rèn cùng hắn nói lên như vậy giải tuế nguyện trước nhận giới thần thời điểm tại s u nạ trong tưởng tượng này nhất định là kỳ thật uy nghiêm láo giả kém nhất cũng là một cái trung niên nhưng là bây giờ nhìn đến lúc là một vị nhìn lên tới thanh tú tuổi trẻ người cái này cùng nàng trong tưởng tượng thế nhưng là có to lớn trên l ệ n h cái này cũng là s u nạ sẽ rất hiếu kỳ nguyên nhân nhận giới thần từ lao sư châu ấy có thể biết này cũng không phải giống như g i a g i a hãn loại này bị một chút nhân xưng hô là nỉ dạ thần này là liền da da xẻn dù h ạ hì dạ mạ cùng ngụ chi ha mạ đã dạ đợi chút đều cùng kính xưng hô đại nhân hoặc là như vậy người mới có thể được gọi là nhận giới thần cho nên sú na nhìn thấy nô g sát chân chính vẻ mặt thời điểm thần sắc là có chút hoảng hốt bởi vì thật là cũng không nghĩ tới s ù n a s a dù tổ bị hì d ụ d è n tại bên cạnh vội vàng hò hét nói đối với trước mắt nô g sát đại nhân s a dù tổ bị hì d ụ d è n có thể không có mảy may nghi hoặc thần kỳ cung điện xuất hiện cùng này t r ư ơ n g trong trí nhớ khắc sâu vẻ mặt s a dù tổ bị hì d ụ d è n biết vậy liền là hắn mấy chục năm trước thấy được nô g sát đại nhân s ù n a hiện tại nói ra lời như vậy thế nhưng là lỗ mãng liên quan tới đại nhân tính cách xa dù tổ bị hì rụ rèn cũng là không tốt nắm chắc dù sao hắn theo nô g sát giữa tiếp xúc là không nhiều điểm này không giống sẻn dù hạt hy ra mạ hoặc có lẽ là ủ ữ u trí hạ mạ đà dạ không có việc gì xạ dù tổ bi nô g sát phất phất tay t h ú nạ có đôi khi một cái người t u ổ i tác theo dung mạo nhưng không có cái gì quan hệ tại nị dạ trong thế giới sinh mệnh là ngắn ngủi nhưng đến tiên t i ê n cảnh t u ế nguyệt đối nô g sát ảnh hưởng s á t thực là rất nhỏ rất nhỏ l i ê n tính là đi qua ngàn năm lại hoặc là vào năm nô g sát vẻ mặt biến hóa cũng là không đại có đúng không c ú nạ ánh mắt một sáng mang theo c h ớ mong đại nhân ngươi tu luyện có thể bảo đảm thanh xuân Ta hay có phải h k ô người cũng có túc tiến hành luyện Tuna. rèn nghiêm nói. Tuna kiện này đáng. Muốn liền tính sẻn thể tu tổ biết hì hơi hạ để bi điều à? Sà là quá s dù dù có thể tạm thời lưu lại ở đây về phần nói có phải hay không có thể học như vậy thì nhìn n g ư ơ i t ư chất. nô sát nói ra đi tới cái thế giới này vô luận là ưu trí hạ kện i lại hoặc là, là cái cung điện này một số người khác nô sát đều giáo sư bọn họ lợi dụng tự nhiên năng lượng công pháp đương nhiên bởi vì thế giới nạ d ụ tổ tự nhiên năng lượng đặc thù vừa bắt đầu vẫn là cần ngô sát trợ giúp bọn họ tiến hành tu luyện nhập môn dùng ngô sát ký ức đến xem những cái kia dạy công pháp cũng liền là một chút phổ thông công pháp có thể đối với cái thế giới này dạng này công pháp đã đầy đủ cường đại dù sao này là tiên nhân công pháp bạch xa thế giới tây du thế giới ngô sát liên quan tới công pháp khối này cũng biết rất nhiều có được tự nhiên năng lượng u trí hạ kiệt bọn họ tuổi thọ tự nhiên trở nên dài dàn giặc dạ ơn đại nhân、dù、nạ kinh hỷ cảm kích nói nàng cũng không nghĩ tới ngô sát vậy mà sẽ đáp ứng dạng này sự tình nguyên bản xù nạ còn cho rằng sẽ bị cự tuyệt đây bất quá làm vì nữ nhân mặc dù bây giờ xù nạ còn tuổi trẻ nhưng thanh xuân mãi mãi vĩnh viễn là nữ nhân khát vọng nhất các nàng cũng không muốn giải yếu x ù nạ ở phương diện này ý nghĩ sâu hơn nếu không tại nguyên lai thế giới nạ dù tô bên trong x ù nạ cũng sẽ không chuyên môn mở mang ra nhân thuật khiến bản thân dung nhan sẽ không biến giải yếu hoặc có lẽ là giải yếu rất t r ư m cái này cũng là xù nạ sẽ hỏi như vậy nguyên nhân xạ dù tô bi ba ngày sau ba ngày sau ta tới một diệp nô sắt nhìn về phía xạ dù tô bi h ì dù rẻn là đại nhân như vậy xạ rủ tổ bi cáo lui xạ rủ tổ bị hì rủ rèn chậm rãi rời đi gian phòng này theo sau liền bị cung điện người mang rời cái này trong lúc này xạ rủ tổ bi hì rủ rèn vẫn là rất cao hứng dù sao xù nạ khả năng tại ngô sát đại nhân châu ấy học được một chút năng lực đặc thù đại nhân như vậy chúng ta thế nào xác nhận tư chất đây dù nạ chờ mong hỏi đi đi trước diễn võ trưởng ngô sát mỉm cười diễn võ trưởng ngươi liền là x ẻ n rủ nhất tộc tiểu ủy một mái tóc và nóng dáng người vận chuyển nhìn lên tới cùng xù nạ có chút tương tự nữ từ xuất hiện ở nơi này ngươi là ai ngươi nhìn lên so với ta không lớn bao nhiêu d u nạ liền nói ha ha tiểu quỷ ta có thể tính ngươi tổ tiên liền tính ngươi cái k i a ra ra tuổi tác đều không có ta đại xen d u tinh linh cười lên tới d u nam động đối phương có phải hay không tại chiếm hắn tiện nghi đây d u nạ tinh linh s ắ c thực so hà ạ xì dạ mạ tuổi tác muốn đại một bên ngô sát nói ra tiên tổ như vậy thỉnh chỉ dạy d u nạ bình tĩnh thoáng cái mới vừa chấn kinh tâm tình trên thân trả cờ dạ bạo phát ra tới trong nháy mắt dù nạ thân ảnh tại chỗ biến mất mang theo kinh người lực lượng công về phía xen dù tinh linh Đây chính là quái lực. Không có quá phức tạp đi chính lực. có phức Không nhân thuật, Tsuna là tạp quái quá đ e m hết thể h ể đều u c y n là lực lượng. cờ Trạ dù ạ chuyển biến là thuần, vâng, túy lực thuần, thốt không sai ý nghĩ. túy biến vâng, lượng, Sen sai là ý tinh linh mỉm cười nhưng là a dù nạ trạ cờ dạ là có tính hạn chế s e n dù tinh linh bước chân không có động nàng cũng nắm quyền một cái tự nhiên năng lượng tại thể nội lưu chuyển lên nằm đấm tạo thành mông lung bạch quang Vâng, sen tinh linh nắm quanh đến Tsuna nằm trên. Tuna sắc mặt một biến, không gì sánh gì sắc dù đấm đấm một điểm sức phản kháng đều không có. muốn biết đem nhẫn thuật chuyển biến là quái lực toàn bộ nhẫn giới đã không tìm được mấy cái có thể cùng nàng cứng như vậy đụng n ạ n h hôm nay nàng lại đụng phải vẫn là nghiền ép mà còn tiên tổ người mới vừa lực lượng không có trạ cờ dạ ba động c h ư n một trăm sáu mươi chín run g dày tâm kinh một diệp cao tầng trạ cờ dạ ba động xen dù tinh linh cười cười dù nạ ngươi tiếp tục tiến công tự mình tới cảm thụ một chút đi tiên tổ xin lỗi dù nạ trên thân trạ cờ dạ hoàn toàn bạo phát ra tới bây giờ số nạ thế nhưng là có tinh anh trên nhịn thực lực liền tính tại nhẫn giới nàng thực lực cũng là số một số hai liền tính tiên tổ thật thật lợi hại nàng cũng có thể chiếm cứ điểm ưu thế đáng tiếc là theo lấy chiến đấu tiến hành d u nạ có ái lực phát huy toàn trình đều bị sẻn dù tinh linh áp chế cái này khiến d u nạ có chút bất đắc dĩ tiên tổ thực lực ngươi vượt qua ảnh cấp đi một loại tình h ô n g i ớ i ảnh cấp liền đã là một cái nhịn thôn đỉnh phòng lực lượng đương nhiên sẻn dù tinh linh mỉm cười nói như vậy d u nạ ngươi có hay không phát hiện cái gì tiên tổ ta cảm giác ta trả cờ dạ đối mặt với ngươi một chút tác dụng đều không có mà còn chạ cờ dạ ta đã tiêu hao không sai bị lắm mà ngươi giống như một chút sự tỉnh đều không có dù nạ do dự một chút nói ra không sai xen dù tinh linh gật đầu đây là bởi vì chúng ta tu luyện là tự nhiên năng lượng tầng cấp năng lượng so trả cờ dạ cao quá nhiều cho nên mới có thể dạng này hai trăm năm mươi ba tự nhiên năng lượng tiên thuật dù nạ nghi vấn liên quan tới tiên thuật đồ vật dù nạ cũng là có biết không nhất định muốn nói chuyện đây chính là so tiên thuật còn muốn lợi hại hơn đây xen dù tinh linh nói ra mà còn dạng này tu luyện sau ngươi có thể giữ vương thanh xuân đây thanh xuân dù nạ ánh mắt một sáng so với thực lực rõ ràng đối xu nạ lực hút lớn nhất tiên tổ dạy ta dù nạ khát vọng nói ra dù nạ Ta không có cách nào, đại nhân nào, có đại b ê n k i a m vì một h Senzu diệp n Tuna, liền nhìn ngươi biểu về tới một diệp sau xa dù tô bị hì dù rèn liền đem một diệp cao tầng triệu tập lên tới xa dù tô bị đem chúng ta triệu tập lên tới có cái gì sự tỉnh chẳng lẽ chiến trường lại có cái gì tin tức đoàn ẩn dấu hỏi ta muốn nói rõ một chút ba ngày sau một diệp phải qua tới trọng yếu một vị khách nhân chúng ta muốn cùng nhau tiến hành hoan nghênh xạ dù tổ bi hi dù rèn nói ra người nào mặt mũi như vậy lớn đại danh sao mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ to mày ta muốn đi qua ta đã nói với các ngươi trong truyền thuyết thống nhất qua toàn bộ nhận giới đại lục chấn áp thời kỳ chân chính mị dạ thần ngô sát đại nhân s ạ dù tổ bi hi dù rèn trịnh trọng nói ra cái gì đoàn ẩn dấu chết chết nhìn xem s ạ dù tổ bi hi dù rèn đây là thật không sai là thật xa dù tô bị hi dù rèn nói ra điểm này ta sẽ không theo các người nói đùa cái này khiến những cái này cao phương diện tướng mạo nhìn trộm cái này thật đúng là trong truyền thuyết nhân vật n a m ba ngày sau nô sát mang theo suna u trị hạ kển i xèn dù tinh linh hướng một dịp đi một đường trên d u nạ lộ ra rất là bát v ớ i bắt đầu tại nô sát trước mặt d u nạ vẫn là nơm nớp lo sợ cuối cùng quen thuộc nô sát tính cách d u nạ cũng xem như là chậm rãi khôi phục bản tính đại nhân đến trước mặt liền làm một dịp dù nạ hưng phấn sôi nổi k h á i lão sư bọn họ cũng tại dù nạ nhìn thấy một dịp cửa s ạ dù tổ bị hì d ụ d è n xuất lĩnh lấy một diệp cao tầng ở trong đó chờ đợi nô sát đại nhân hoan n g h ê n người đi tới một diệp s ạ dù tổ bị hì d ụ d è n nhìn thấy nô sát vội vàng nên đón đoàn ẩn giấu bọn họ lúc này cũng là không che giấu được trong lòng trần kinh những cái này một diệp cao tầng chưa từng thấy qua nô sát Bọn bản họ căn bản không nghĩ Nô tới ngô sát sẽ á t s như vậy tuổi trẻ có thể là nhìn s ạ dù tổ bị hì d ụ d è n bộ dáng cũng không khả năng làm bộ cái này khiến trong đầu của bọn họ hiện lên những cái kia truyền thuyết có lẽ vị này trong truyền thuyết nhận giới thần so truyền thuyết càng đáng sợ ừ u chị hạ kền hừ lạnh một tiếng những cái k i a một diệp cao tầng lập tức giống như rơi vào trong hầm băng bọn họ cảm giác sinh mệnh mình đã không chịu chính mình trừng khống đi đi nô s á t nhàn nhạt nói ra băng lanh tiêu trừ những cái k i a một diệp cao tầng ánh mắt tràn ngập sợ hãi một cái thủ hạ liền khủng bố như vậy như vậy ngô s á t bản thân đây đại nhân thỉnh Sa dù tổ b i hì dù rẹn cung kính bày tỏ nói không lâu sau đó d u n a ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi nô s á t nói ra đối với ngô s á t tới nói hắn cũng không muốn chậm rãi đi qua trực tiếp phi hành đi qua là nhanh nhất mà u chỉ hạ k ê n cùng sẻn dù tinh linh đều có thể tiến hành phi hành là đại nhân ta theo ngươi cùng nhau dù nạ liền nói trên thực tế dù nạ cũng lo lắng một diệp nì ra mặc dù ngô sát nói kết thúc nhận giới chiến tranh nhưng là nhưng không có nói qua chợ giúp một diệp nói nàng tại nói có nhiều thứ liền dễ nói một điểm đi n ô sát phất phất tay dù nạ cũng chầm chầm lơ lường tới xa dù t o b i lần sau có cơ hội gặp lại n ô sát cùng ngụ chi hạ kể i đám người hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy một diệp cao tầng xem như là t h ở p h à o đối mặt với vị này nhận giới thần bọn họ thế nhưng là run dày tâm kinh c h ư ơ n một trăm bảy mươi bán thần sờ sa nủ mưa ẩn n h ậ n thôn nơi này bây giờ chiến hỏa bay tán loạn các ẩn n h ấ n thôn nham ẩn nhận thôn cùng một diệp tam đại nhịn thôn tụ tập ở đây tăng thêm mưa ẩn nhận thôn bản thân thế lực vậy liền là tứ đại thế lực cái này bốn cái thế lực tại toàn bộ n h ậ n giới đại lục đều cực kỳ kinh người đương nhiên những thế lực này sẽ không nói là tại tiến hành hòa bình hội nghị bọn họ là vì quốc gia tài nguyên tiến hành chiến tranh các ẩn nhận thôn cùng nham ẩn nhận thôn muốn lấy được hỏa tri quốc tài nguyên tiến công một diệp cuối cùng bị một diệp đánh lén tại vũ tri quốc liên rằng này bốn phe thế lực tiến hành cái này một trận chiến tranh mà không biết vì cái gì mưa ẩn nhận thôn gia nhập các tẩn nhận thôn cùng nham ẩn nhận thôn liên hợp bộ đội lần này mục diệp trực tiếp là một đ ố i ba cũng k h ó trách xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẽn sẽ tìm tới cửa hiện ở thời điểm này đối m ộ c diệp là rất nguy hiểm không cẩn thận vậy liền là chết thôn dị i ệ quốc m ộ c diệp n g ra nơi tụ tập nơi này tụ tập m ộ c diệp chủ yếu n g ra họ đồ sĩ mã từ tới vậy u chi hạ gia tộc thì u gạ gia tộc đợi chút m ộ c diệp một chút trung tiên lực lượng bọn họ là cản trở mấy đại nhịn thôn bình chướng nếu như bọn họ bị đánh tan ó i như vậy mục diệp liền nguy hiểm hỏa tri quốc cũng nguy hiểm ai c h nạ đi một diệp tìm kiếm c h i viện không biết c h i viện lúc nào có thể qua tới từ tới cũng đi ở mảnh này nơi đóng quân khẽ lắc đầu dựa theo thời gian để tính liền tính hai ngày này họ rồ sĩ -Sì、mãn ngẫm lại xác nhận nói họ rồ sĩ mãn từ tới vậy loáng t h o á n g thanh âm t r u y ề n qua tới cái thanh âm này đối họ rồ sĩ mãn bọn họ mà nói vẫn là rất quen thuộc bởi vì này là bọn họ đồng đội c h nạ thanh âm họ rồ sĩ mãn ta có phải hay không có nghe nhầm từ tới cũng nhìn một phía không có phát hiện xù nạ thân ảnh mà còn nếu như s ù nạ mang theo chi viện qua tới một diệp tiền tiêu còn là có thể phát hiện nếu không đại lượng người có thể như vậy mà đơn giản tiến nhập một diệp nơi đóng quân như vậy một diệp lại làm sao có thể kiên trì tới hiện tại dựa theo d ư ớ i tình huống bình thường ngươi đã nghe được s ù nạ thanh âm mà ta cũng nghe đến hẳn là không khả năng sẽ có nghe lầm tình huống phát sinh ỏ dồ s i maz lắc đầu nói cho nên mới vừa xác thực là s ù nạ thanh âm thế nhưng là không có nhìn thấy s ù nạ a từ tới cũng ngốc ngẩn ngơ nói ra chúng ta lọt một chỗ ỏ dồ sĩ m a ngẩng đầu nhìn lại con ngươi hơi hơi co g i lại bởi vì có mấy bóng người nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung nghĩ ra muốn bay đi cái này thế nhưng là rất khó làm đến nếu như đ ổ i thành tình huống khác đối mặt với tình huống như vậy họ rồ x ĩ maz đã sớm tiến hành công kích thế nhưng là hắn nhìn đến bên trong thân ảnh quen thuộc vẫn là họ rồ x ĩ maz thông minh từ tới vậy ngươi thật là ngủ nốc dù nạ từ không trung chậm rãi rơi xuống n ô sắt đám người cũng đứng trên mặt đất dù nạ ngươi vậy mà sẽ bay từ tới cũng sửng sốt một chút nghe được từ tới cũng nói dù nạ đều lười nhát chửi bậy dù nạ ngươi đi một diệp mang chi về đây họ rô s i m a z nhìn một chút nô g sát bọn họ sau đó nhìn về phía suna họ rô s i m a z từ tới vậy lần này ta không có mang chi viện qua tới bất quá ngô sát đại nhân nói lại trợ giúp chúng ta kết thúc chiến tranh suna nói ra nô g sát đại nhân là đi qua thống nhất nhận giới đại lục cái tia người suna vội vàng nói ra nàng thế nhưng là lo lắng từ tới cũng hoặc là họ rô s i m a z nói ra cái gì không tốt nói tới từ tới cũng, cũng là một mặt mơ hồ bất quá họ rô s i m a z s ắ c thực sắc mặt mang theo c h â n kinh liên quan tới ngô sát tại nhận giới truyền thuyết mặc dù biết rất ít người nhưng thích nghiên cứu họ rổ x ỉ maz à hay là nghe qua ngô sát tin tức đây chính là vô số năm trước thống nhất nhận giới cường giả liền tính xèn dù hạt hỉ ra mạ u chi hạ mạ đã dạ bọn họ cũng thần phục tại người này trong tay hắn là n h ậ n giới cao cao tại thượng tiên thần một dạng thậm chí thời đại kia cường giả càng thêm cho rằng ngô sát có thể đi qua lục đạo tiên nhân còn kinh khủng hơn tồn tại ngô sát đại nhân họ rổ x ỉ m à thu liễm trấn kinh biểu tình cung kính nói ra từ tới cũng mặc dù không biết ngô sát nhưng cũng ra dáng xưng hô không cầu hoa tươi、Tuna. các ngươi liền hảo hảo tụ hợp một chút nô sát gật gật đầu lập tức mang theo ủ ữ u trí hạ kể i đám người hướng nào đó cái phương hướng đi ách cái tiếng nô sát đại nhân đến rồi đấy là ai a từ tới cũng một mặt hồ đồ ta tới cho các ngươi nói một lần d u nạ khe thở dài nói nguyên bản nàng còn muốn đi theo nô sát bên người mưa ẩn nhận thôn nơi đóng quân hành động bán thần xã l à man đ ờ hàn rộ ánh mắt có trầm tư cùng các t ầ n nhận thôn cùng nham ẩn nhận thôn hợp tác là bảo hộ đ ư ra nhưng hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn trong tay hắn có thể lợi dụng lực lượng có ít ai xã lãng mạn nơ hàn rộ thở dài xã lãng mạn nờ hàn rộ nghe nói ngươi thế nhưng là bị s ư n g là nhận giới b á n thần lướt qua một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên tới cái này khiến xã lạ mạn đờ hạn r ộ cùng hắn hộ vệ nhìn về phía thanh âm phương hướng vậy mà có người có thể tiến nhập hắn hạch tâm địa phương các ngươi là ai xã lạ mạn đờ hạn r ộ ánh mắt b ă n g lánh nhìn xem không ngừng tiếp cận ba người xã lạ mạn đờ hạn r ộ đã ngươi bị s ư n g là b á n thần như vậy thì khiến ta nhìn ngươi có hay không bán thần khí lượng u chị hạ k ề n đi từng bước một đi qua sân hát đồng lỗ huyết hồng sắc trong đó câu ngọc tạo thành cổ quái hình dáng đây là thuộc về hắn vĩnh hằng mãn trệ của xạ dị rằng u chị hạ nhất tộc xã l ạ m mạn đờ hàn rồ con n g ư ơ i co ụ t lại giết giết hộ vệ n ì giả sung phong liều chết tới nhưng còn không có tiếp cận đủ trì hạ kện i bọn họ liền t á n sát lẫn nhau lên tới địch tập địch tập nơi đóng quân vang lên thanh âm mưa ẩn nhận thôn nị g i nhao nhao tụ tập xã l ạ m mạn đờ hàn rồ triệu hoàn h ắ n kỳ r ô n g nhẫn giới thần ngô sát đại nhân tòa hạ ưu chị hạ kện i trước tới linh giáo ưu chị hạ kện i mỉm cười nhìn xem những cái kia mưa ẩn nhận thôn nị g i tham thảm thanh âm tại địa phương này q u a n quẩn hòa hồng sắp năng lượng tại hắn thân thể lưu động tu tá có thể quá khoảng trăm triệu cự nhân đứng tại phi t r ă m bảy ư ơ i mốt đánh chết ban thần cao trăm trượng sở san đủ mang theo áp bách tính khủng bố lực lượng tại sở san đủ trên thân vô cùng vô tận hồng sát hỏa diễm cháy hừng hực lấy liền như là cao cao tại thượng tần linh sử dụng tự nhiên năng lượng bạo phát ra ủ ữ u chi hạ nhất tộc sở san đủ càng đáng sợ hơn dọn người vô luận là xã la mã nờ hàn r ổ lại hoặc là là những cái k i a mưa ẩn nhất người bọn họ sắc mặt kịch liệt biến hóa đối mặt khủng bố như vậy sở san đủ bọn họ có thể cùng chiến đấu sao xã la mã nờ hàn rộ ở thời điểm này đã có rút lui ý tứ chém sở s a đủ trong tay nắm một trôi thái đao thái đao thái đao th không gian đều phát ra xì xì thanh âm ẩm vang giống như to lớn với thạch hạ xuống m à tới ba cựu tam cái này một đạo công kích đáng sợ đánh vào cái này một mảnh nơi tụ tập những cái kia bị oanh kích ảnh hưởng đến nghĩ dạ liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền bị công kích đáng sợ hủy diệt nghĩ tới ngăn cản đủ chỉ hạ kện lần công kích này những cái này mưa ẩn nhận thôn nghĩ dạ nhưng không có tư cách này lần này s ợ xạ n ủ công kích liền như là những cái kia vi thú vi thú đàn một dạng vụ vụ nơi xa xã lã m nờ hạn rộ thở hạo hện thần sắc có chút chẳng bệnh mới vừa công kích đến hắn liền cùng đối kháng lòng tin đều bị đánh tan hắn thông linh thú tại mới vừa công kích đến cũng là biến mất không thấy t r ô n sinh ở như vậy trong công kích đáng giận đến cùng là ai s ạ lạc màn đ ờ hàn dồ khuôn mặt dữ tợn u c h i haken i nghe danh tự này này chính là một diệp hụ trí hạ nhất tộc s ư hô chẳng lẽ cái này người là một diệp n h i dạ thế nhưng là một diệp n h i dạ làm sao có thể khủng bố như vậy nếu là như vậy nói nương tựa theo vị này u c h i haken i một cái người liền có thể cải biến toàn bộ chiến trường thế cục chạy trốn sa lạc màn đơ hàn rô đấy lòng có dạng này ý nghĩ hắn nhất định bảo vệ không mưa ẩn nhận thôn n ỹ dạ cho nên hắn chỉ có thể đi tìm kiếm các tẩn nhận thôn cùng nham ẩn nhận thôn tiến hành cầu cứu muốn nói chuyện này hai đại nhịn thôn có vĩ thú dịn cờ dị kỳ như vậy lực lượng có lẽ có thể đối phó trước mắt quái vật thiên chiếu đột nhiên tại xã lạ mạn nờ h à n rồ bên hai một tia k h ẽ than giống như thanh âm v a n g lên xã lạ mạn nờ h à n rồ trong lòng hàn ý đột nhiên dâng lên liền phản phất cảm giác được tử vong n g uy hiếp hát s á c hỏa diễn vô hình thiêu đốt lên hỏa diễn phạm vi bao phủ rất rộng đi xã lạ mạn nợ hạn rộ thân h n h nảy lên muốn từ bầu trời nảy ra rời đi nhưng thiên chiếu cũng cấp tốc bành trướng biến thành đen kịt h ỏ a diễm t ư ờ n g ẩm vang h ỏ a diễm c u ồ n c u ộ n xã lã mã n đờ h ẳ n rộ liền bị thiên chiếu công kích x o n g n u ố t trọn vệ thiên chiếu đây chính là phi thường khủng bố h ỏ a diễm có thể thiêu đốt hết thảy hủy diệt hết thảy xã lã mã n đờ h ẳ n rộ tự nhiên cũng không thể ngăn cản dạng này công kích ưu trị hạ kển i so với tương lai những cái kia ưu chi hạ tộc nhân mạnh lớn hơn nhiều lắm hắn thiên chiếu cũng trở nên cực kỳ đáng sợ đại nhân xã lã mã nở hàn rộ không chịu nổi mất kích hắn nhưng không có tư cách trở thành bản thần ưu trị hạ kển đi tới ngô sát trước mặt hòa viêm ngươi còn không bằng nói là ngươi so với k i a cái bán thần mạnh hơn nhiều sen dù tinh linh bó tay nói ra u chị hạ kện i đây là kiêu ngạo đâu vẫn là kiêu ngạo đây giống như cũng phải a u chị hạ kện i sờ một cái tóc mình một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng đại nhân chúng ta bây giờ đi địa phương k h á c đi ta nhưng làm u ố n khiến hòa viêm minh m ạ c h cái gì mới là chân chính cừng giả sen dù tinh linh liền vội vàng nói nói mới vừa khiến u chị hạ kện i trang bức thành công hiện tại cũng l à nên đến phiên nàng sen dù tinh linh trang bức tốt đi trang bức cái này chứ tựa như là từ đại nhân châu ấy học tới bày tỏ rất lợi hại ý tứ ha ha nô sát cười nói như vậy chúng ta đi thôi nô sát mang theo sẻn rủ tinh linh bọn họ hướng một phương khác tiến về phía trước về phần nói cái này nơi đóng quân còn lại giới tiếp tục sống sót những nhị dạ kia nô sát bọn họ đến cũng không có chém tận giết tuyệt đối ngô sát mà nói trước mắt cái thế giới này nhị dạ thực lực cùng hắn c h ê n h lệch quá xa cho nên ngô sát đối giết chết những con kiến hôi này một loại nhị dạ đến cũng không có quá lớn tâm tư kết thúc cái này một trận nhẫn giới cuộc chiến khiến bản thân thanh danh rộng là lưu chuyển như vậy là đủ rồi lần này thế giới nạ dụ tổ cũng có thể nói là một trận buông lỏng hành trình Các Mặc cái cái cùng cái có cái cái tán tần nhất thôn tới, một thôn tại tính thôn người nơi đóng quân. này nhịn liên nhau Nhưng nhịn phân bốn liền liên này nhịn hợp phó phía, hợp, mấy mấy mấy cũng lại đối diệp. đều dù là là lẽ sẽ k h hoàn nhau. chúng thể ô n toàn tin tưởng lẫn、nhau. Trường Lão, xem ra lập tức chúng ta liền g Lão, tức ta lập ra xem có thể đạt được đệ ạ t thắng được đ lợi. Cả dẹp tam hướng về phía bên người một vị trung niên nam tử cung kính nói ra Cả d ẹ z đệ tam thế nhưng là bị xưng là mạnh nhất phong ả n h liền hắn đối người trước mắt này đều tôn kính như vậy vị này trung niên nam tử thực lực nhất định cũng là không thông thường trung niên nam tử gọi là cấp phong trên thực tế hắn không phải thế giới n ạ rủ tổ dân bản địa hắn là địa cầu cờ ư n giả g chỉ bất quá đi tới cái thế giới này sau hắn trở thành c á t ảnh nhịn thôn t r ư ở n g lão cái này trưởng lão tại nhịn thôn thế nhưng là có đặc thù địa vị hắn tại địa cầu thế nhưng là võ tôn cấp bậc cờ ư n giả g là liên hợp bộ đội lập tức phải đánh tan một diệp nhưng đằng sau chúng ta vẫn là phải suy tính một chút chúng ta đồng minh Cốc Cà phong ánh hơi hơi khẽ lão, nói trưởng người nói đúng. động ra. tam Là, dẹt mắt đệ hắn thế nhưng là rõ ràng bạch trưởng lão so hắn lợi hại còn không chờ hổ ca đệ tam nói cái gì ba bóng người rơi xuống từ trên không nhẫn giới thần mô sát đại nhân tọa hạ sẻn dù tinh linh t ỉ n h tới chỉ d ạ y sẻn dù tinh linh phản ứng rất nhanh tiến lên nói ra đ ị c h nhân ca dẹp đệ tam ánh mắt thoáng hiện băng lãnh trưởng lão xuất thủ một lượt đi nhưng khiến cả dẹp đệ tam nghi hoặc là vị t i a trưởng lão không có cái gì phản ứng quay đầu nhìn lại hắn lại phát hiện trưởng lão thân, thân thể run dày loại này cảm giác lại là sợ hãi c ự độ sợ hãi chương một trăm bảy mươi hai một độn thu giới hàng lâm loại này cực độ sợ hãi liền giống như chuột gặp mẹo một dạng không hoặc là so chuột gặp mẹo tới càng thêm nghiêm trọng càng thêm run dày tâm kinh đối với tình huống như vậy ca d ẹ t đệ tam thế nhưng là từ tới chưa từng nhìn thấy từ khi biết cốc phong trưởng lao đến nay cốc phong trưởng lao đều là một mặt tự tin dạng này tự tin cũng xem như là rất bình thường hành động võ tôn cốc phong tại trước mắt thế giới n ạ dụ tổ bên trong xem như là đứng ở đỉnh kim tự tháp những cái được gọi là ảnh cấp cường giả đối trưởng lão mà nói căn bản không có cái gì tác dụng điểm này ca dẹp đệ tam xác nhận qua hắn theo cốc phong trưởng lao đối kháng dù hắn cuối cùng bại hoàn toàn mà kết thúc hành động bị s ư n g là các đời phong ảnh bên trong cường đại nhất phong ảnh hắn cũng không thể không thừa nhận trưởng lão lợi hại nhưng liền là dạng này một mực tự tin trưởng lão vậy mà sợ hãi s e n dù tinh linh một mặt mơ hồ nàng chỉ là b ạ o bản thân danh hào mà thôi mà còn nàng trước kia cũng chưa từng thấy qua cái này người hoặc là là nghe qua đại nhân tin tức s e n dù tinh linh trong lòng k h ẽ động nô sát truyền thuyết đối đại đa số người đều là rất xa xưa lịch sử liền giống như lục đạo tiên mười sáu người một dạng nhưng có ít người vẫn là hoặc nhiều hoặc ít như kỹ đồng thời đối với một chút người mà nói truyền thuyết vĩnh viễn là truyền thuyết giống như trước mắt cốc nào phong hắn xác thực là biết nô sát chỉ bất quá không phải căn cứ truyền thuyết mà là tại địa cầu tận mắt chứng kiến qua đại nhân tại hạ võ tôn cốc phong thấy qua đại nhân run dày cốc phong run dày cung kính nói ra hắn không dám chạy trốn chạy trốn nói đó mới là xe chân chính m ạ n mạng trường lão ngươi thế nào có thể phản bội các thần n h â n thôn ca dép đệ tam một mặt c h ấ n kinh cốc phong không có nói chuyện hắn chờ đợi nô sát nói cốc phong nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng cái này một trận chiến tranh là nên kết thúc đại nhân ta minh bạch cốc phong ánh mắt có sắc ý hắn ánh mắt nhìn về phía cả dẹp đệ tam đã cắt tần nhẫn thôn là người lớn rồi định nhân như vậy cũng chính là hắn định nhân phong ảnh xin lỗi cốc phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cả dẹp đệ tam trước mặt bàn tay hắn mang theo bén nhọn con mang âm cả dẹp đệ tam thân thể vỡ vụn lập tức một làn khói mù bay lên cả dẹp đệ tam thân thể biến thành gỗ vụ đầu cái này n h ẫ n thuật không sai cốc phong bước chân đậm mạnh bước ra cực xa khoảng cách dùng võ tôn năng lực cốc phong có thể sẽ không để cho cả dẹp đệ tam chạy trốn đại nhân cái này xen dù tinh linh một mặt một bức nguyên bản nàng còn muốn cùng ngủ chi hạ kền một dạo tới một cái trang bước đây không có biện pháp cái kia người nhận thức ta nô sát núi bay nguyên bản địa cầu một chút cường giả rất nhiều còn không quen biết nô sát nhưng một lần kia quyết định thế giới đệ nhất nhân trong chiến đấu những cái kia chân chính đứng đầu cường giả đều nhớ nô sát bọn họ thế nhưng là lo lắng nếu như ở thế giới nào bên trong cùng cường giả như vậy gặp mặt bọn họ lựa chọn thứ nhất muốn làm cái gì cầu xin tha thứ là tốt nhất một loại tình huống giới bọn họ muốn theo kinh khủng như vậy người k h o ả n g cách xa một chút đại nhân không được ta cũng muốn thi triển một cái công kích xèn dù tinh linh tiến lên một bước hai tay kết ấn m ộ thư độn t ụ g i không trung nhìn xuống đi lúc này liền giống như tại địa phương này chống rông sinh trưởng ra một mảnh nhỏ rừng rậm một dạng đùng đùng sẻn rủ tinh linh vội tay liếc mắt nhìn một chút ủ chi hạ kển liền giống như nói cho ủ trì hạ kển ta một đội cùng ngươi hữu trí hạ sở sản đủ người nào lợi hại đại nhân thành công s e n rủ tinh linh lộ ra sán lạ n mỉm cười đi tới ngô sát trước mặt đối với ngô sát đại nhân s e n rủ tinh linh thế nhưng là rất vui mừng t i n h linh có món đồ muốn ra tới ngô sát nói ra a s e n rủ tinh linh sửng sốt một chút còn không chờ nói cái gì giống khủng bố thanh â m tràn ngập tại cái này phiến thiên địa một cái to lớn con báo bộ dáng cự thú xuất hiện ở nơi này một cái này cự thú nhìn lên tới có khoảng trăm trượng che khuất bầu trời cái này chính là thế giới nạ rủ tổ vi thú cái này liền là c á c tẩn nhận thôn nhất vĩ sủ cạ c ủ thu giới hàng lâm dưới nhất vĩ sủ cạ c ủ liền ra tới đại nhân ngươi không phải nói muốn bắt vĩ t h ú sao hiện tại v ừ a vặn ta đi s e n dù tinh linh hương phấn nói ra một đội một nhân thuật tự nhiên năng lượng dưới s e n dù tinh linh sử dụng cái này nhân thuật cùng nhất vĩ sủ cạ c ủ không tranh lệch nhiều mộc nhân xuất hiện ở chiến trường cái này khiến nhất vĩ sủ cạ c ủ mở to hai mắt nhìn cái này tính là cái gì hai trăm chín mươi ba âm m ộ c nhân nắm đấm đánh vào sủ cạ cụ trên mặt nhất vĩ sủ cạ cụ toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài mang theo hắn một vị mộng bức bộ dáng giống nhất vĩ sủ cạ cụ giữ tợn hô nói hắn muốn giết chết công kích hắn mục nhân chân sau đạp xuống đất một cái xù cạ cụ cả thân thể vào tới、Ở、ẩm ẩm mục nhân cùng xù cạ cụ chiến đấu cùng một chỗ khiến xù cạ cụ biệt khuất là hắn liền tính là sử dụng v i thu đàn cũng không có một chút tác dụng nào cái kêu mục nhân cũng rất cường đại cái này khiến nhất vĩ xù cạ cụ muốn rút lui nhất vĩ xù cạ cụ như vậy muốn rơi xuống màn tre sen dù tinh linh kết tấn lần này kết tấn lộ ra hơi phức tạp tiên phát một đội lộ ga ỉ sen dù sen dù tinh linh hét lớn nói ẩm vang mấy ngàn mét to lớn một phật xuất hiện ở chiến trường cái này một cái đại phật ngồi xếp bằng lấy bên cạnh hắn có đếm không hết cánh tay nhất vĩ sủ cạ cụ sắc mặt kinh khủng hiện tại hắn thân thể tại mấy ngàn mét đại phật trước mặt liền giống như tiểu hài t ử một dạng thế thì còn đánh như thế nào đây đỉnh trên hóa phật mấy ngàn cái cánh tay đồng thời huy vũ xuống dưới c h ư n g một trăm bảy m trần đội nguyên giới tách thuật ẩm ẩm mấy ngàn cái cánh tay đánh vào mặt đất nhất vĩ s ù cạ cụ căn bản không có bất kỳ lực lượng chống cự liền bị trong nháy mắt đánh bạo mà còn những cái này lực lượng xu thế không giảm rơi trên mặt đất mặt đất sụp đổ xuất hiện to lớn hố lần công kích này lộ gạo ỉ xẻn dù trực tiếp cải biến địa hình đại nhân nhất vĩ sủ ca c ủ lấy đến s ẻ n dù tinh linh nắm tay bên trong hình tròn đồ vật đưa cho nô sát cái này hình tròn đồ vật là dùng đầu gỗ bao trùm bên trong có một cái s i n h s ắ n động vật ở bên trong s i n h s ắ n cái k i a động vật nhìn kỹ nói liền có thể phát hiện vậy liền là nhất vĩ sủ ca c ủ đầu này nhất vĩ sủ ca c ủ trực tiếp bị s ẻ n dù tinh linh m ộ t chui cho phong ấn lại ân tinh linh khổ cực nô sát cười nói đại nhân không khổ cực xẻn dù tinh linh cao hứng cười nói họ viêm tinh linh đi đi hôm nay chúng ta liền đem cái này một trận chiến tranh kết thúc rơi nô s á t thân ảnh lơ lường tới đại nhân nói là ưu chị hạ kênh cùng sẻn rủ tinh linh gật gật đầu nô s á t mang theo hai người sau khi rời đi vị tia võ tôn cốc phong tại chiến trường một chỗ thợ phào may mắn nô s á t không có xuất thủ đối phó hắn nếu không hắn thế nhưng là chết chắc có phải hay không có thể tại ngô s á t trong tay sống sót vị này võ tôn cường giả có thể từ trước đến nay không nghĩ tới lực lượng tranh lệch quá lớn phong ảnh xin lỗi ta nhưng là muốn muốn sống sót cốc phong nhìn xem chết phong ảnh đã mới vừa làm quyết định c ố c phong tự nhiên phải toàn lực ứng phó nếu không ai biết cuối cùng sẽ biến thành cái gì tình huống bất quá đến lúc thời gian trôi qua ta vẫn là rời đi cái thế giới này sau đi thế giới khác c ố c phong trong lòng âm thầm nói dù sao thế giới nạ dù tổ hắn tới cũng có một đoạn thời gian hiện tại ngô sát ở đây c ố c phong có thể không muốn ở lại nơi này theo cường giả tại một cái thế giới vẫn còn có chút nguy hiểm húng chi ngô sát không phải phổ thông cường giả nham ẩn nhận thôn nơi đóng quân muốn nói liên hợp bộ đội bên trong thực lực mạnh nhất phải kể tới nham ẩn những người bọn họ có cường đại ba đời thổ ảnh ba đời thổ ảnh gọi là Ô n nổ kỳ hắn có siêu việt huyết k ế giới hạn vết máu đào thải vậy liền là trần đ ộ n trần đ ộ n lực lượng cực kỳ đáng sợ một phương diện khác các tẩn nhận thôn có hai cái vi thu dịn c ờ dị kỳ cái này khiến cái này nhịn thôn lộ ra rất cường đại lúc này Ô n nổ kỳ cùng nhịn thôn n h ị dạ nhóm trao đổi lấy lần này chiến tranh tiếp sau tình huống Ô n nổ kỳ đi ra a đại nhân tìm ngươi thương nghị sự tỉnh bên ngoài vang lên cái này lướt qua một cái thanh âm cái này khiến âu nổ kỳ cùng chung quanh nhị ra ánh mắt một biến tại đây cái nham ẩn n h ậ thôn nơi đóng quân nhưng không có cái gì người Có thể dạng này giống chống thua chiếng, nhiên như n nhân, nhân cái cái đi, đi vậy thì đại biểu thực lực đối phương rất mạnh đi ra bên ngoài doanh trướng hậu nộ kỳ đáng người thấy được ba người hậu nộ kỳ bên người có một cái người con ngươi co giùt lại hắn nhận thức trong đó một cái người vậy liền là ngô sát âu n g ộ ký bên người đồng dạng có địa cầu c ứ n g giả chỉ bất quá hắn không có giống như cốc phong m ở dạng lập tức đầu hàng hắn đang nhìn thời cơ các ngươi có cái gì sự tình t ì m ta âu n g ộ ký hỏi cái này một trận chiến tranh kết thúc các ngươi về tới nham ẩn nhất thôn sau đó đem hai cái vi thú giao ra tới liền tốt u chị hạ kền i nói ra đã xèn rủ tinh linh trợ giúp ngô sát lấy được vi thú u chị hạ kền i cũng muốn dạng này âu n g ộ ký trầm mặt một chút sau đó cười ha hả t i ế u quỷ ngươi nói chuyện thật là khiến người buồn cười a hoặc có lẽ là các ngươi làm ộ t diệp lý dạ không chúng ta cũng không phải một diệp n g dạ u chị hạken lắc đầu vô luận các ngươi là cái gì người dạng này càn d ỡ điều kiện ngươi cho là ta nhóm sẽ đáp ứng sao h n u n kỳ băng lãnh nói ra thủ ảnh đại nhân giao cho chúng ta hai cái nham ẩn nhẫn thôn n g dạ vào tới hai cái tiếng kêu thảm thiết vang lên hành động thực lực cường đại c h ế n nhịp đối mặt với u chí hạken cùng sẻn r ụ tinh linh căn bản không có kiên trì thời gian bao lâu các ngươi đến cùng là ai thủ ảnh con ngươi còn co dù lại dạng này thực lực tạo nên đạt đến ảnh cấp hoặc có lẽ là siêu việt ảnh cấp nhẫn giới thần ngô sát đại nhân tọa hạ u chi hạken nhận giới thần ngô sát đại nhân thụ ỏ a ạ ảnh ấu nổ kỳ ê n con người co dù lại liên quan tới cái này danh hảo ấu nổ kỳ là nghe qua mặc dù sẻn dù hạt hì dạ mã bị lúc ấy một chút nỉ dạ xưng hô là nỉ h g dạ thần nhưng chỉ có số rất ít người mới biết người nào mới là chân chính nhận giới thần này là lúc trước thống nhất cái thế giới này vị kia đáng sợ cường giả ngươi là trong truyền thuyết cái kia người đ ờ i sau Ổ u nổ kỳ suy đoán nói nhìn xem nô sát như vậy tuổi trẻ ổ u nổ kỳ có chút không tin thổ ảnh hành động tiền bối cho ngươi một lần cơ hội công kích nô sát lay lay đầu không có đi sửa chữa chính ổ u nổ kỳ cái suy đoán này hừ như vậy thổ ảnh hét lớn nói trần độ nguyên giới tách thuật chương một trăm bảy mươi bốn treo lên đánh v i thú trần độ nguyên giới tách thuật đây chính là thuộc về ba đời thổ ảnh vết máu đào thải này là vượt qua huyết kế giới hạn lực lượng một chiêu này tại thế giới lạ rủ tổ bên trong cái ũ này khiến ba đời thổ ảnh lộ ra vui mừng như vậy mà nói vô luận là người nào bọn họ đều sẽ chết tại hắn lần công kích này phía dưới cái này cũng khiến vị này ba đời thổ ảnh thở phào nguyên bản bọn họ nói ra ngô sát nhận giới thần thời điểm ba đời thổ ảnh vẫn còn có chút sợ hãi hiện tại xem ra cái gọi là nhẫn giới thần cũng chỉ là có tiếng không có miếng lại hoặc là là hắn nghĩ một dạng nay vẹn vẹn chỉ là nhẫn giới thần hậu thay dù sao nhẫn giới thần chuyện nói là tại rất xa thời gian dạng này thời gian dưới đi qua cái kia lợi hại nhẫn giới thần sợ 913 sợ sớm đã chết tại ổ nổ kỳ trong lòng đi qua vị kia nhẫn giới thần cũng vẹn vẹn chỉ là sức mạnh to lớn đến cũng không có cái khác chỗ đặc thù tự nhiên cái này cũng chỉ là ổ nổ kỳ cá nhân một loại ý nghĩ mà thôi trói mắt bạch quang tràn ngập tại hình lập phương bên trong liền giống như vô cùng vô tận năng lượng ở trong đó nổ tung đây chính là trần đội đặc thù lực lượng làm trần đội lực lượng biến mất âu ngộ kỳ con n g ư ơ i co rụt lại hắn nhìn thấy bất khả tư nghị một màn ba cái k i a người vậy mà còn đứng tại chỗ một chút sự tình cũng không thể chính diện tiếp nhận hắn trần đội làm sao có thể sống s ó t đây không thể nào t h ổ ảnh âu ngộ kỳ không nhịn được nói ra trần đội lực lượng ngô thức tại cái thế giới này xác thực là không sai ngô sát mỉm cười nói trần đội lực lượng bao vây bên trong tại một khắc kia bị hủy diệt uy lực thế nhưng là hiện ra vô số lần tăng lên cái này cũng là trần đ ộ lực lượng có thể đem vật thể phân giải thành nguyên tử trạng thái nguyên nhân thế nhưng là ngô sát lực lượng bản chất quá mức khủng bố nô sát lây lây đầu trên bàn tay sinh tử khí xoay trở lấy giống như một đạo sinh tử ma bản thời khắc sinh tử đại khủng bố tràn ngập ra tới đến, đến tiên tiến cảnh nô sát đuối bất tử thất huyễn linh n mộ đến một loại độ cao một loại đặc thù độ cao thậm chí cũng lĩnh mộ thời khắc sinh tử một chút quy tắc cái này khiến nô sát một kích này bất tử thất huyễn lộ ra đến mức dị thường đáng sợ sinh tử khí ma diệt những nị dạ kia công kích sau đó bao phủ ba đời thổ ảnh bao phủ hậu phương những nị i ả kia về phần địa cầu vị cường giả kia hắn cũng không thế nào lên tiếng t u tử vong so với cốc nào phong cái này địa cầu cường giả có thể không đủ thông minh n g oanh ầ m ẩm bất tử thất nguyễn công kích đem bên trong phiến đại địa này đều đánh vỡ vô số càng trọng yếu hơn tại sinh tử khí tuần h o à n dưới t r u n g quanh sinh mệnh là một điểm đều không dư thừa cũng liền là nói nguyên bờ gờ g i ờ cờ bản xông qua tới những nị dạ kia cũng chết tại dưới chiêu này đại nhân này hai cái vĩ thú cũng sẽ không bị ngươi đánh chết đi u chị hạ kênh n n ngơ nói ra tại u c h i hạ k ề n trong lòng nô sát có dạng này lực lượng yên tâm ta lực không chế lượng nô sát nói ra lời nói vừa dứt giống giống vô số âm thanh khủng bố hét to vàng lên tới thân thể cao lớn tứ vĩ tôn nộ g không cùng ngũ v ị mục vương bản thể xuất hiện ở cái này chiến trường cảm nhận được gìn c ờ gì kỳ nguy hiểm những cái này vĩ thú nhưng không có do dự liền ra tới là ai là ai tứ vĩ tôn nộ g không lớn lối hét to là ta nô sát móc móc l ỗ t hai đại nhân giao cho chúng ta u trị hạ kển cùng sẻn rủ tinh linh liền vội vàng nói, nói. bọn họ có thể lo lắng ngô sát xuất thủ nói như vậy bọn họ nhưng không có cơ hội biểu hiện hành động thủ hạ bọn họ càng thêm có thể biết ngô sát khủng bố này hoàn toàn liền là sâu không lường được ngu xuẩn nghi ra tứ vĩ tôn nộ không nói ra bọn họ thế nhưng là vĩ thú nghi ra trong thế giới nhưng không có mấy cái người có thể đối kháng bọn họ một lát sau ẩm bị tứ vĩ tôn nộ không cùng ngũ v i mục vương bị hụ trì hạ kể i bọn họ phong ấn đối mặt với một cái có thể sử dụng sợ s a n đủ một cái có thể sử dụng một đội lại tăng thêm tự nhiên lực lượng bọn họ treo lên đánh vĩ thú cũng là đương nhiên tiếp theo chúng ta đi mục tiêu kế tiếp nô s á t nói ra rất rõ ràng tam đại nhịn thôn chiến lược chủ yếu đều bị nô s á t chém giết đại bộ phận cao đoàn chiến lược cũng chết cái này một trận n h ậ n r ơ i chiến tranh cũng xem như là rơi xuống màn tre trước hướng đằng sau mục tiêu thời điểm nô s á t đến cũng không có có gấp h ắ n thế nhưng là còn có rất nhiều thời gian tại đây cái thế giới n ạ rủ tổ bên trong m ộ t diệp mưa ẩn nhận thôn nơi đóng quân từ tới vậy họ rồ xi m à chờ m ộ t diệp cao tầng thương nghị vòng tiếp theo ứng phó n h a ẩn nhất h ô n các tẩn nhất h ô n mưa ẩn n h ậ thôn n h ị dạ liên hợp mặc dù từ xù nạ c h â ấy biết tình huống nhưng thế nào thấy đều giống như có chút không đáng tin a cơ báo bên ngoài doanh trướng có một diệp nhị dạ xuất hiện ở nơi này t r ư ơ i lăm mạnh nhất mâu uchi ha madaza cơ báo họ rô sĩ m a r t ừ tới cũng đám người sắc mặt một biến nguyên bản một diệp nhị dạ ở đây tình huống liền không quá tốt hiện tại chẳng lẽ lại có cái gì tình huống phát sinh trước đó một diệp là chờ đợi một lá vệ i n binh nhưng là bây giờ một diệp vệ i n binh còn chưa tới đối một diệp mà nói thực lực bọn hắn là nằm ở yếu thế ba cái kia n h ị thôn nhị dạ số lượng cùng nhị dạ chất lượng đều do、so、bọn họ muốn tới lợi hại nếu như trước mặt bọn họ bị đánh tan như vậy chiến hỏa liền sẽ rơi xuống hỏa tri quốc thậm chí nói bọn họ cũng sẽ một đường bị bại cho nên dạng này sự t ì n h bọn họ cũng không thể khiến hắn phát sinh tiến đến ẩu rồ si ma dự trầm giọng nói cái kêu một diệp nị dạ đi vào trong doanh trướng nói xảy ra chuyện gì đại nhân một diệp nị dạ cung kính trả lời căn cứ điều tra mưa ẩn nhận thôn xạ la mã nờ đ h ẳ n dỗ bị không biết tên cường giả giết chết bọn họ nị dạ cũng là thương vòng tham trọng cái gì ẩu si ma dự trong lòng chấn động trong đầu hắn xuất hiện một thân ảnh vậy liền là trong truyền thuyết nị dạ thần có lẽ cũng chỉ có hắn có thể làm đến cái này điểm sau hồi báo xong sự tình một diệp nhị dạ rời đi liều trại còn không chờ họ r ổ xì m à đám người tiếp tục thương nghị lại là cấp báo lần này vậy mà đến phiên các tần n h ẫ n thôn tình huống đồng dạng thương vong t h ắ n g trọng sau một cái khác cấp báo cũng xuất hiện vậy liền là nham ẩn n h ẫ n thôn nhị dạ cũng giống như vậy là ba cái sự tình sau khi biết họ r ổ xì m à chỉ có thể khiến một diệp nhị dạ tiến hành cẩn thận dò xét mà một diệp những cái kia không biết rõ hướng nhị dạ đưa mắt nhìn nhau không lâu sau đó liên quan tới nhận giới thần ngô sát tin tức từ từ từ này phiến chiến trường lưu truyền ra tới này là đi qua thống nhất toàn bộ nhẫn giới cờ giả một bên khác nô s á t bắt đầu vĩ thú thu thập hành trình nô s á t nhưng là muốn cẩn thận nghiên cứu một chút thần thụ hoặc có lẽ là cái kia sột xù kì cạ gụ giả cái gì dù sao tại hỏa ảnh cái này phạm tục tính chất trong thế giới sột xù kì cạ gụ giả có thể dạng này sinh tồn xuống tới còn có thể x u ố n g lại cũng xem như là rất thần kỳ sự tình mây ẩn nhất thôn nhẫn giới thần ngươi có b ả n lanh tiếp ta một chiêu ba đời lôi ảnh dữ tợn nói ra giờ phút này cái nhịn thôn cùng bị h trì hạ kện bọn họ trà đạc có chút không t ư n ổ i đón ngươi một chiêu ngươi tới đi nô sắt lay lay đầu đã vị này ba đời lôi ảnh muốn tuyệt vọng như vậy hắn liền khiến vị này ba đời lôi ảnh tại t r o n g tuyệt vọng chết lôi đ ộ t trả cơ ra mô thức vô số tia chấp từ ba đời lôi ảnh trên thân bạo phát ra tới cái này mô thức giới ba đời lôi ảnh tốc độ lực lượng phòng ngự lực đợi chút đều trên phạm vi lớn tăng lên lên tới địa ngục chợ t đâm một bản quán thủ ba đời lôi ảnh thân ảnh hóa thành một tiết điện địa ngục chợ t đâm đây chính là hắn công kích mạnh nhất bị sưng là mạnh nhất mâu đây chính là có thể đem vĩ thú đều cho đánh bại công kích muốn biết vị này ba đời lôi ảnh nay cũng là có thể cùng tám đuôi đánh sáp lá cả nam nhân tại thế giới nạ dù tổ dùng p h à m nhân thân thể rèn luyện thành dạng này t h ể phách cũng xem như là đặc thù một cái ẩm vang mặt đất tại ba đời lôi ảnh đặt dưới vỡ vụn không còn hình dáng vẹn vẹn chỉ là dây hứa thời gian ba đời lôi ảnh liền xuất hiện ở ngô sát trước mặt địa ngục trợ t đâm giống như có thể xuyên qua vạn vật công kích ngô sát nhẹ nhàng cười một tiếng bàn tay hắn ngăn cản tại địa ngục trợ t đâm đường đi tới bên trong ẩm mang theo hủy diệt tính lực lượng bị tay cầm dừng lại sau đó răng rắt toàn cái ba đời lôi ảnh ngón tay bị trong nháy mắt gãy làm sao sẽ ba đời lôi ảnh ánh mắt sợ hãi hắn công kích mạnh nhất đôi trước mắt người một chút tác dụng đều không có. thậm chí ngay cả rách ra đều không làm được mà còn ba đời lôi ảnh cũng biết đối phương cũng vẹn vẹn chỉ dùng lực lượng cơ thể cầu hoa tươi ba đời lôi ảnh ngươi cũng bị sưng là mạnh nhất thuẫn như vậy thử nhìn một chút có thể ngăn trở hay không ta công kích ngô sát tay cầm nắm tay rơi vào lôi ảnh trên thân vê anh lôi ảnh thân thể trùng điệp bay lên tới lồng ngực một cái cực đại cửa động xuất hiện sau đó liền hóa thành một đoàn huyết vụ cái gọi là mạnh nhất thuẫn tại ngô sát trước mặt một chút tác dụng đều không có đại nhân lấy được tám đôi u trị hạ kện đi tới ngô sát bên người đại nhân lấy được hai đôi sen dù tinh linh đồng dạng trở lại đi đi nô sát phất phất tay đáng giận nhìn thôn một cái góc một người dáng dấp cùng ba đời lôi ảnh có chút tương tự thanh niên cắn cắn miệng biểu tình tràn đầy phẫn nộ nhưng hắn minh bạch hắn ra ngoài cũng vô ích người thanh niên này liền là ba đời lôi ảnh như tử cũng là tiếp theo thay lôi ảnh ta sẽ cố gắng sau đó vị thanh niên này còn không có phát xuống lời thể một đạo quang mang rơi xuống hắn trước mặt vênh một tiếng người này tiếp theo thay lôi ảnh cũng chết ở đây báo thủ cũng thành lời nói xuông thủy tri quốc vu ẩn nhìn thôn thủy ảnh đại lâu một tên ăn mặc xiêm ý màu đen láo giả thở dài hắn tuổi tắc càng lúc càng lớn chỉ sợ không phải lâu sau liền không thể đi lại nhưng hắn tâm nguyện còn không có thực hiện hắn thì thế nào muốn dạng này rời đi hát khi d ạ n mạ là ngươi sai cái thế giới này vẫn là không có hòa bình lao giả chầm rãi nói ra nếu như có một diệp người ở đây có lẽ bọn họ liền có thể nhận ra lão giả trước mắt này liền là ủ t r ì hạ mạ đa dạ vu ẩn nhịn thôn âm thầm đã bị ủ t r ì hạ mạ đa dạ k h ô n g chế được ban xem ra ngươi bây giờ cũng còn không có nghĩ minh bạch lướt qua một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên Đợt, rất chương i u n g ờ i k h một trăm bảy mươi sáu ban tâm nguyện nghe được cái thanh âm này u c h i hạ mạ đa dạ con ngươi c ò rụt lại có thể vô thanh vô tức tiến nhập gian phòng này mà hắn không có bất kỳ phát hiện cái thế giới này cũng chỉ có giải rác mấy cái người có thể làm đến bất quá làm u c h i hạ mạ đa dạ nhìn thấy ngô sát chờ ba người thời điểm hắn đến cũng không ngoài ý bởi vì ba người này đều là hắn tiền bối mà lời mới vừa nói người chính là u trí hạ kiện cũng là hắn tiến tổ tiến tổ đại nhân u c h ị hạ mạ đa dạ đối mặt trước ba người thi lễ nói đi qua cái kia tiểu thí hải lập tức tuổi tác trở nên như vậy lớn thật là có chút ít không thói quen s e n dù tinh linh l â y l â y đầu đây chính là bọn họ cùng cái thế giới này nghĩ ra khác biệt bốn t r i ba tu luyện tự nhiên năng lượng các nàng tuổi thọ so bọn họ nhưng làm u ố n dài nhiều liền giống như tại trên địa cầu giống như võ đế cường giả liền có được ngàn năm sinh mệnh tiết tổ cái thế giới này khó mà hòa bình vì cái gì đi qua ngô sát đại nhân muốn đem thống nhất đại lục lần nữa tách ra đây u trị hạ mạ đa dạ nhìn về phía ngô sát so với thống nhất thế giới hiện tại phân liệt trong thế giới chiến tranh tạo thành số lần tự nhiên là nhiều u c h ị hạ mạ đ a ra ngươi thế nào theo đại nhân nói như vậy u c r ị hạ kèn nghiêm túc nói ngươi muốn minh bạch đi qua chúng ta cũng đã nói nhất thời hòa bình là khả năng nhưng vĩnh cửu hòa bình là không thể nào thực hiện có người địa phương liền có phân tranh ngươi ý tưởng quá mức lý tưởng tiên tổ ta minh bạch ưu trị hạ mạ đ a ra gật đầu lại lắc đầu thế nhưng là nếu như có thể dùng loại nào đó lực lượng thực hiện dạng này mục đích đây u trị hạ mạ đã ra ngươi có phải hay không ở địa phương nào nhìn thấy thứ lộn xộn u trị hạ kèn to mày đối với u c h i h a mạ đ a dạ ưu c h i h a kển không thể không thừa nhận hắn tiên phú nếu như hắn không có bị ngô sát thu làm thủ hạ nói mạn trệ c ủ xạ dì gắng vĩnh hằng mạn trệ c ủ xạ dì gắng hắn không quá có thể nắm giữ thế nhưng là u c h i h a mạ đã dạ nương tựa theo một cái người cố gắng liền mở ra vĩnh hằng mạn trệ c ủ xạ dì gắng đương nhiên hoặc có lẽ là đệ đệ của hắn cũng có một chút tác dụng nhưng nói thế nào cũng không thể có ngô sát đại nhân dành cho hắn trợ giúp đại tự nhiên năng lượng tu luyện khiến ủ t hạ kển tiên tiên trên đứng ở ưu thế tiên tổ ban không có u trí hạ mạ đã dạ lắc đầu hắn không có đem hắn trước kia nhìn thấy đồ vật nói ra có đúng không u chị hạ k i ề n thật sâu nhìn một chút u chị hạ mạ đã ạ dạ hắn có thể nhìn ra u chị hạ mạ đã ạ dạ đang ẩn giấu lấy cái gì bất quá ngô sát đại nhân không nói chuyện u chị hạ k i ề n cũng liền đem cái chuyện này trước đặt ở một bên ban nguyên bản chúng ta muốn cưỡng ép c ư ớ p đoạt vụ ẩn nhịn thôn vi thú bất quá đã là ngươi dựa theo nắm trong tay cái này nhịn thôn khiến các ngươi nhịn thôn nhân trụ lực đến đây đi u chị hạ kển nhàn nhạt nói ra cái gì u chịn hạ mạ đã dạ sắc mặt một biến bởi vì hắn mục đích cũng là vi thú đại nhân thực lực ngươi đã rất đ vì cái gì còn cần vị thú lực lượng u trị hạ mạ đa dạ liền vội vàng nói nói rất nhiều nị dạ đối ngô sắt biết là truyền thuyết như vậy u trị hạ mạ đa dạ xem như là tự mình cảm thụ qua mà còn liền tính là tiên tổ u trị hạ k ệ n hiện tại tuổi già sức y ế u u trị hạ mạ đa dạ cũng rất khó sẽ là đối thủ của hắn lục đạo tiên nhân đem thần thụ lực lượng chia thành vị thú ta chỉ là khiến thần thụ một lần nữa sinh trưởng lên tới xem một chút nô g sắt nhàn nhạt cười nói u trị hạ mạ đa dạ xem ra ngươi hẩn giấu đi cái gì đại nhân không thể gạt được ngươi u trị hạ mạ đa dạ cởi khổ mặc dù liền đem bản thân mục đích nói ra cũng liền là nói lợi dụng thần thụ lực lượng thi triển vô hạn nguyện độc khiến thế giới lâm vào huyết cảnh dùng loại này khác loại phương thức thực hiện hòa bình ngu xuẩn u chị hạ kền nói ra khiến người lâm vào huyết cảnh dạng này hòa bình có cái gì dùng như vậy xuống dưới nhân loại sẽ diệt vong ta chỉ là muốn cố gắng nhìn nhìn u chị hạ mạ đã ra lẩm bẩm nói ta hiện tại liền khiến dìn cờ gì kỳ qua tới bởi vì ngô sát muốn lấy được vĩ thú u chị hạ mạ đã ra minh mạch chính hắn cái kia tâm nguyện là không thể nào thực hiện đúng đại nhân muốn một lần nữa đào tạo thành thần thụ còn cần ngoại đạo ma tượng u chị hạ mạ đã ra nói ra h ắ n đồng tử kỳ dị ký hiệu chuyển động hai tay kết tấn trùng điệp tại trên đất một vỗ âm một tiếng một tôn to lớn mộc chế nhân giống như xuất hiện vẻ mặt mặt mũi tràn đầy đau khổ liền giống như chịu được lấy loại nào đó đau đớn một dạng đây chính là ngoại đạo ma tượng thần thụ bị rút lấy trạ cờ ra sau lưu xuống tới thể xác một lát sau nô sát phong ấn hai cái vĩ thu cùng ngoại đạo ma tượng hiện tại khoảng cách sống lại thần thụ cũng vẹn vẹn chỉ có một cái c ử u vĩ ban coi như là cho người phản hồi nô sát ngón tay búng một cái một mai kim sắc quang mang lóe lên u trị hạ mạ dạ phải rỗi tay ra một viên đan dược rơi vào trong tay hắn u trị hạ mạ đa dạ không do dự đem viên đan dược này nuốt vào một lát sau nguyên bản lão niên ưu c h ị hạ mạ đa dạ khôi phục trở thành trung niên ưu c h ị hạ mạ đa dạ đa t ạ đại nhân u trị hạ mạ đa dạ cung kính nói ra ân u trị hạ mạ đa dạ ngươi muốn đi đừng gì chín h n g ư ơ i ba n a m quyết định n ô sát lưu lại lời nói này liền mang theo u trị hạ kển i cùng s ẻ n r ụ tinh linh rời đi nơi này vũ ẩn nhịn ngoài thôn một cái trên đầu mang theo lồng heo thảo thân thể hiện ra hai màu trắng đen nam từ xuất hiện ở nơi này đại nhân ngươi làm sao sẽ tuyệt n h ì sắc mặt khôi h p ụ trở nên phi thường của quái hắn không có nghĩ đến thân mình phần vậy mà sẽ bị hữu trí hạ mạ đạ dạ biết muốn biết hắn thế nhưng là ẩn tàng phi thường xuất sắc hắn mục đích là sống lại s u ấ t xù kì c ạ gù dạ thế nhưng là sống lại s u ấ t xù kì c ạ gù dạ có cái tiền đề khiến thần thụ một lần nữa sống lại sau đó ngựa đủ chỉ hạ cùng sẻn dù nhất tộc lực lượng cuối cùng s u ấ t xù kì c ạ gù dạ linh hồn mới có thể tiến hành phục sinh có thể nói s u ấ t xù kì c ạ gù dạ linh hồn phân tán tại trả cờ dạ bên trong Đi. Bên trong định. Khiến đối Khiến Tuyệt tâm trong quyết bên hắn hạ ph u c h ị hạ mạ đa dạ khôi phục thanh xuân tuyệt có thể cảm giác được này cũng không phải nhìn bề ngoài lên tới dạng này từ trong ra ngoài u c h ị hạ mạ đa dạ trên thân đều tràn đầy lấy mênh mông sinh mệnh lực đối với tuyệt mà nói hắn chỉ có thể tìm kiếm lần tiếp theo cơ hội chờ đợi một cái người thời gian đối với tuyệt mà nói mười sáu vậy là đủ rồi hắn chờ được cũng nguyện ý chờ từ sốt s ù kỷ cạ cụ ra bị con trai của nàng lục đạo tiên nhân phong v ấ n sau tuyệt tại cái thế giới này đã chờ đợi thời gian rất lâu người đi không mất u trị hạ mạ đa dạ trên thân q ố c g a làm sắc năng lượng này là sơ xa đủ lực lượng nhưng là khiến ưu trí hạ mạ đa dạ biến sắc là sợ xa n đủ lực lượng từ tuyệt trên thân lấy qua lại không có bất kỳ mảy may tác dụng tuyệt đang từ từ chìm vào mặt đất hắn muốn rời đi liền tại đây là một tia kim sắc năng lượng đem tuyệt bao phủ lại sau đó tuyệt thân thể chậm rãi từ lòng đất hiện lên tới chỉ gặp tuyệt một mặt sợ hãi hắn nghĩ muốn vùng đấy thế nhưng là vô dụng hắn không thể kiếm đâm mảy may đại nhân ưu trí hạ mạ đa dạ cung kính đối một bên người kia nói nói không chủ tuyệt chính là ngô sát trước đó ngô sát không hề rời đi hắn chỉ là làm giống nhau ngươi liền là tuyệt chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt đi nô sát nhìn xem bị nhốt tuyệt tại nô sát lực lượng dưới tuyệt làm một chút sự tình đều không làm được nhẫn giới thần nô sát tuyệt sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh sợ hãi đi qua tuyệt một mực lánh miễn cùng nô sát gặp mặt bởi vì hắn tại nô sát c h â ấy cảm nhận được sợ hãi loại này sợ hãi liền tính tại lục đạo tiên nhân c h â ấy đều không có cảm nhận được đây quả thực là một kiện chuyện không có khả năng dù sao trả c ờ giả khởi nguyên là lục đạo tiên nhân là sụt s ủ kỳ ca ú ra nhưng cái này lại là khả năng bởi vì tuyệt cũng minh bạch đối phương lực lượng hẳn không phải là trả cơ g i tuyệt ta tiễn n g u y ê một đoạn đường đi nô sát chầm rãi nói ra không đại nhân ta sẽ không cùng ngươi đối đầu cho dù ta ta sống lại rồi mẫu thân cũng giống như vậy tuyệt sợ hái hô nói hắn không muốn chết nhẹ nhàng cười một tiếng nô sát ngón tay một điểm một đạo kim sắc q u a n g mang dung nhập vào tuyệt trong cơ thể trong nháy mắt tuyệt cảm giác bản thân nhất thân cận người liền là nô sát hắn vĩnh viễn đều cũng sẽ không phản bội nô sát l i ê n tính là sáng tạo hắn cái kia mẫu thân tuột sủ k ỳ cạ g ụ giả cũng giống như vậy đại nhân đa tạ đại nhân tha thứ tuyệt cung kính xưng hô ân tuyệt ngươi ngay bây giờ ban bên người đi nô sát gật đầu về phần nói ban ngươi muốn đối tuyệt làm cái gì theo ngươi lời nói vừa dứt nô sát hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy đợi chút đại nhân tuyệt vội vàng hô nói tu tá u trị hạ mạ đa dạ con n g ư ơ i tinh thần lực lượng sắp nhập vào sở sàn đủ đợi chút ban đại nhân chúng ta bây giờ là một nhóm một nhóm nam lần thứ hai nhẫn giới chiến tranh sau khi kết thúc cái này nhẫn giới đều sôi trào lên tới lần này bọn họ thảo luận không phải cái này một trận chiến tranh mà là trong chiến tranh hạch tâm nhân vật trong truyền thuyết nhẫn giới thần nô sát đại nhân hắn lương tựa theo sức một mình kết thúc chiến tranh mà còn giống như mây ẩn nhận thôn cũng tao bị thương nặng trợ chút v ĩ thú bị trong truyền thuyết kia nhẫn giới thần bắt đi liên quan tới đi qua nô g sát truyền thuyết cũng bị rất nhiều người biết thống nhất toàn bộ nhẫn giới cờ ư n giả g về phần nói vĩ thú bị bắt bọn họ không biết nguyên nhân bọn họ cũng không cần đi biết nô sát từ vụ ẩn nhịn thôn lấy được v ĩ thú sau liền từ một diệp cũng lấy được một con kia cựu vĩ đương nhiên hỏa ảnh nhịn thôn bên này nô sát cũng không có khiến sẻn rủ hạt hỉ giả mạ bà lao kia chết mất một diệp nơi xa không có người nào khói sân mạch nô sát đem ngoại đạo ma tượng đập vào sau đó liền khiến đủ trí hạ hỏa chín trăm tám mươi bảy viêm đem vĩ thu phóng xuất ra sau đó khiến ngoại đạo ma tượng đạo không sao chứ d u n a ở một bên khẩn trương nói ra dù sao ngô sát muốn hợp thành trong truyền thuyết thần thụ d u n a đừng hốt hoảng cái kia thần thụ đối đại nhân không coi vào đâu s e n d u tinh linh một mặt tự tin yên tâm đi ngô sát cười cười ta vẹn vẹn chỉ là nhìn nhìn t ố t u c hạ i h k i ệ n nhìn xem cuối cùng một cái vi thu tiến nhập ngoại đạo ma tượng trong cơ thể gật gật đầu giống ngoại đạo ma tượng giữ tợn gầm to lên tới tại nó trên thân kinh người trạ cơ ra tràn ngập khô cạn thân thể dần dần phong mãn lên tới tràn đầy sinh mệnh lực nguyên bản vĩ thú liền là từ thập vĩ bên trong phân liệt ra tới Hiện tại đem vị thu sau khi hấp thu, tại ngoại đạo ma tượng đạo đem ma vị sau chương í n h h một trăm bảy mươi tám thi quỷ phong tẫn thần thụ nguyên bản là cuộc sống yên tĩnh tại đây cái nhận giới thế giới nhưng có một ngày có một cái người ăn nó trái cây càng là đem nó hành động cái kia n h â n lực lượng cái này khiến thuần sinh mệnh thể thần thụ tích lũy mặt trái cảm xúc đằng sau xuất xù kỳ cả gụ ra bị lục đạo tiên nhân phong ấn càng là đem thần thụ trả cờ dạ r ú t cách khiến thần thụ chỉ còn lại thể xác lâu dài trong năm tháng cũng khó trách sẽ tích lũy nhiều như vậy mặt trái cảm xúc hiện tại đang tại tiến hóa thần thụ trạng thái nó cũng sẽ muốn phát tiết nguyên nhân đại nhân cái này thần thụ lợi hại a u chi hạ kện i cẩn thận cảm thụ một phen nói ra dùng u chi hạ kện i cảm ứng liền t i n h toàn lực ứng phó hắn cũng không nhất định có thể áp chế hiện tại t h ậ p vĩ chẳng qua nếu như cái khác nghĩ dạ biết u chi hạ kện i trong lòng ý nghĩ bọn họ chỉ sợ cũng sẽ thổ huyết không nhất định là đối phương đối thủ như vậy nếu như đổi thành là bọn họ bọn họ chỉ sợ ngay cả chiến đấu ý nghĩ đều không có thần thụ giao cho ta nô sắt nhàn nhạt nói ra khủng bố lực lượng tràn ngập ra tới n à y là thuộc về tiên đài tầm ba là thuộc về t r ạ m đạo vương giả lực lượng dạng này lực lượng giống như tại che trời trong thế giới thật có thể tính đứng đầu lực lượng một chút thánh địa đỉnh cấp cường giả còn chưa nhất định nắm giữ t r ạ m đạo vương giả lực lượng uchi haken i x è n dù tinh linh bọn họ đều không cấm lui về phía s a u đ i loại này hít thở không thông lực lượng khiến bọn họ đều không có lực lượng đứng ở nô sắt bên người đại nhân vẫn là giống như trước một dạng lợi hại uchi haken thán phục nói nói cái gì đâu Hỏa viêm, đại nhân cái này cái trên h nhưng ế là so t ư trước ớ c chỉ kia Không kia kề lợi hại.、Senzu、tinh linh ánh mắt lóe tiểu tinh tinh.、Không、sai, đại nhân、so、trước kia lợi hại. lóe ánh nhân hạ Xèn ngật dù mắt t U đầu. so r bầu trời giống như một mảnh hỗn độn thế giới triển khai bức tranh vậy liền là ngô sát dị tượng hỗn độn giống như khai thiên tích địa kiếp trước giới mang theo chấn áp vạn vật dung hợp vạn vật lực lượng thế giới đủ loại lực lượng nguyên bản là là thuộc về hỗn độn thế giới vạn vật đồng dạng thuộc về hỗn độn hỗn độn mang theo trí cao vô thượng lực lượng cho ta an tính sinh trưởng hỗn độn dị tượng bên trong t h ư n h ư chấn áp thanh em vang lên tới giống giống tại cổ này khủng bố dị tượng đèn đen xuống thần thụ cũng gọi lên tới chỉ b ấ t quá có thể nghe được nó thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ liền giống như thỉnh cầu lấy tha thứ một dạng nguyên bản lắc lư cái đôi u cũng dừng lại viên kia cực đại ngưng tụ t r ả cờ dạ năng lượng bóng tự nhiên cũng là biến mất không thấy liền d ạ n g này theo lấy thời gian đưa đ ẩ y hấp thu chín cái vi thu thần thụ chính đang từ từ khôi phục bản thân vừa bắt đầu t r ả thái cũng liền là thần thụ một đoạn thời khắc một k h ỏ a tre khuất bầu trời đại thụ n g ậ đứng ở nơi này tại cây đại thụ này bên trong có thể cảm giác được kinh người trạ cờ dạ ở bên trong viên này thần thụ nô sát nhẹ nhàng cười cười hắn phát hiện thần thụ tại hấp thu tự nhiên năng lượng sau đó đem tự nhiên năng lượng chuyển biến thành bản thân năng lượng có lẽ cũng chính là dạng này thần thụ sinh ra t r ả cờ dạ là cái thế giới này độc nhất lực lượng đồng thời thần thụ cũng sẽ đem t r ả cờ dạ lực lượng khuyết t ạ n hắn ra cái này khiến mỗi cái ở mảnh này đại lục sinh trường người trong cơ thể đều cầm giữ có nhất định t r ả cờ dạ thế nhưng là nói t r ả cờ dạ lực lượng liền là thần thụ sinh ra liền khiến viên này thần tiếp tục sinh trường nô sắt trong tay kinh người lực lượng hướng chạy viên kia thần thụ che khuất bầu trời thần thụ biến thành p h ổ thông thụ một không sai bị lắm thậm chí này kinh người trả cờ dạ cũng dần dần trở nên không cảm giác được đại nhân thần thụ liền dạng này để đó sao ưu chị hạ kền nghi hoặc nói chờ đến có một ngày ta sẽ một lần nữa nở hoa kết trái nô s á t mỉm cười chúng ta đi thôi đại nhân đi đi dù nạ cao hứng nói ra chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đó mới là tốt nhất ưu chị hạ kền cùng sẻn r ủ tinh linh cũng không có nói gì đại nhân làm việc bọn họ sẽ không hoài nghi nam làng lá bên ngoài khiến ta xem một chút tử thần lực lượng nô sát hai tay hơi nhúc đ í c h trong cơ thể năng lượng hơi hơi ba đậu đây là tạo thành quỹ tích nào đó câu thông nào đó cái thế giới bên trong tử thần thi quỷ phong tẫn như ẩn như hiện một nói bóng người to lớn chậm rãi xuất hiện ở ngô sát phía sau đây là một người mặc bạch di d ỉ ề miệng cắn một cái thái đao vẻ mặt dữ tợn nam tử đây chính là thế giới n ạ r ụ tổ tử thần dùng ngô sát đông o chừng cái này tử thần là châm đối với linh hồn công kích tử thần linh hồn cái này một khối tại cái này một phương thế giới hiểu người thế nhưng là không nhiều đủ loại nhân thuật dính đến cái này một khối cũng là không nhiều cái này cũng là thi quỷ phong tẫn cái này nhẫn thuật đáng sợ phổ thông nhẫn thuật đối cái này t ử thần không có tác dụng đương nhiên không thể phủ nhận là cái này t ử thần bản thân thực lực vẫn là rất cường đại sao lý triệu nếu không nó cũng sẽ không trở thành cấm kỵ nhẫn thuật thi thuật giả n g ư ơ i muốn phong l ớ n người nào linh hồn t h a n h âm trầm thấp vang lên tới còn có n g ư ơ i linh hồn cũng thuộc về ta tất cả ta linh hồn thuộc về ngươi tất cả t ử thần ngươi cho rằng có thể chứ n ô sát xoay người vận chuyển đạo kinh trên thân đang sợ khí tức khiến thiên địa r u n r u n lên tới giờ khác này nỗ sát đem trảm đạo vương giả lực lượng phong xuất ra chèn ép từ thần cỗ này lực lượng dưới cho dù tử thần là một cấu nguyên thần cũng vô dụng cũng bị ngô sát lực lượng áp chế đại nhân xin tha thứ uy nghiêm tử thần trở nên biến rất nhanh lập tức liền trở nên đ ị n h hót lên tới người từ nơi nào tới đại nhân ta là từ thiên đường tới tử thần lộ ra rất ngoan c h ư một trăm bảy mươi chín lục đạo tiên nhân lưu đồ thiên đường nô g sát ánh mắt k h ẽ động ni dạ thế giới là một cái đặc thù thế giới linh hồn luân hồi truyền thuyết không nhiều nhưng cái thế giới này quả thật có linh hồn tồn tại liền giống như nguyên bản thế giới nạ dù tổ bên trong trải qua đại cao thủ đều có thể được triệu h á n ra tới giống như lục đạo tiên nhân liền còn sống ở n h i n giới những cái kia có thể dùng ế thổ c h u y ể n sinh bị sống lại cường giả bọn họ nguyên bản linh hồn cũng là tồn tại từ thần ngươi nói thiên đường là người chết đi đến địa phương nô sát hỏi là đại nhân từ thần gật đầu nói thiên đường xác thực là dạng này tồn tại bất quá muốn nói chuyện bên trong vùng tịnh thổ chỉ có thể sinh tồn cường giả linh hồn cường giả linh hồn yếu như vậy người không có thể tiến nhập trong đó nô sát ánh mắt khẽ động không có đôi khi kẻ yếu cũng có thể tiến nhập nhưng này cần đi qua xác định từ thần nói ra ngươi xác định nô sát nói ra không không phải ta xác định mà là lục đạo tiên nhân xác định t ử thần trả lời lục đạo tiên nhân nô sát ánh mắt lóe ra q u o n mang tử thần mở ra cho ta cực nhạc tịnh thổ đ ạ i môn rất rõ ràng thiên đường lục đạo tiên nhân cũng một trăm linh ba tham dự trong đó vậy coi như rất thú vị từ lục đạo tiên nhân tử vong thẳng đến bây giờ đây chính là rất dài rằng giặc một cái thời gian dạng này thời gian đủ để khiến khiến lục đạo tiên nhân hoàn thành sự tình gì cho nên nô sát đối cực nhạc tịnh thổ bên trong tồn tại lục đạo tiên nhân vẫn rất có hứng thú không có đi chính mắt nhìn thấy qua c ũ nếu g khó xác như bây giờ hắn không đem tương quan tin tức nói ra như vậy hắn nhất định sẽ bị trước mắt cường giả cho giết chết nô sắt trên thân khủng bố khí tức có thể một điểm đều không có gặp khách khí thành phần v â phân nói chạy trốn chuyện như vậy liền không có bất kỳ k h o a n lượng hành động kỳ dị sinh tồn tử thần thế nhưng là phi thường quý trọng sinh mệnh mình đại nhân ta minh bạch hiện tại ta liền tới mở ra thiên đường tử thần gật gật đầu thô to hai tay kết tấn từng sợi đặc thù năng lượng từ tử thần thân thể lan tràn ra tới cực nhạc tịnh thổ hiện tử thần hai tay hướng mặt trước một v ỗ kịch liệt năng lượng tại cái này p h i ế n thiên địa cấp tốc áp xúc càng ngày càng kinh người năng lượng khiến l ư không đều không ngừng chấn động sụp đổ lấy da tử thần cầm lên trong miệng thái đao quá trên đao xuất hiện từng tia kỳ dị đường vân những đường vân này liền giống như mang theo thượng thiên huyền bí một dạng ẩm vang số đồ không gian xoay tròn lên tới giống như một đạo khủng bố toàn qua sinh ra cái này toàn qua hấp xả lấy chung quanh tự nhiên năng lượng gia tốc cái kia toàn qua bành trướng một lát sau toàn qua ổn định lại liền tại nô g sát trước mặt loáng thoáng giữa nô sát có thể thông qua cái này toàn qua cảm giác được toàn qua một bên khác là cùng nghị giả thế giới hơi không đồng dạng thế giới đại nhân bên trong liền là cực nhạc tinh thổ cái này một cánh cửa không có thể duy trì quá lâu từ thần liền vội vàng nói, nói. minh mạch nô sát tay cầm dối da kim sắc năng lượng nhấp nô rơi đáo tử thần trên thân tử thần mang theo ngậm bức biểu tình liền bị nô g sát t r ộ p vào trong tay lập tức bước chân hơi hơi đập mạnh tiến nhập vòng xoáy bên trong một lát sau âm một tiếng thông hướng cực nhạc tịnh thổ thông đạo trong nháy mắt liền phá nát biến mất cực nhạc tịnh thổ đặc thù trạ cờ dạ tại bên trong vùng thế giới này sinh ra cùng nhị dạ thế giới tự nhiên năng lượng bất đ ộ n g nơi này trạ cờ dạ càng thiên hướng về tự nhiên cùng tinh thần lực lượng có lẽ nói cái này cũng là những cái kia linh hồn có thể sinh tồn tại cực nhạc tịnh thổ nguyên nhân cái thế giới này nô sát đôi mắt lóe ra con mang hắn có thể cảm giác ra cái này một cái thế giới bên trong cái ó đó. một tích trong cô ý chí chứa ý năng lượng l ở o、so、này một phiến thiên địa năng lượng sôi trào lên tới năng lượng tạo thành đủ mọi màu sắc quang mang hội tụ vào một chỗ dần dần tạo thành một bóng người bóng người cầm một cái quyền trợ n g màu đen phía sau có vô số cầu đạo ngọc hiện lên hắn c a i chán có một đôi ánh mắt đỏ như máu nhẫn giới thế giới những cái k i a vĩ t h ú nhóm nếu như thấy rõ ràng cái lao giả này bọn họ liền biết này là bọn họ chủ nhân lục đạo tiên nhân vĩ t h ú có thể nói là lục đạo tiên nhân sáng tạo mà ra lục đạo tiên nhân nô sát nhìn xem vị lao giả này trong lòng đã có bản thân suy đoán lục đạo tiên nhân nhìn chằm chằm lấy nô sát nhẫn giới thần nguyên bản ta cho rằng ngươi không sẽ phát hiện cực nhạc tịnh thổ tồn tại thế nhưng là vì cái gì ngươi vì cái gì muốn phát hiện đây từ lời này liền có thể biết lục đạo tiên nhân là biết nô sát quả nhiên nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng lục đạo tiên nhân liền tính ngươi chết ngươi ý chí còn lưu tại nị h dạ thế giới như vậy liền có thể làm là một m cái toa độ lấy được thế giới kia tài nguyên chương một trăm tám mươi thế giới phối thai nô sát tiên sinh ngươi thật rất thông minh lục đạo tiên nhân lộ x ẻ ra ngoài ý muốn biểu tình như vậy ngươi biết ta mục đích đến cùng là cái gì muốn làm gì sao giờ phút này lục đạo tiên nhân biểu tình chấn định tự nhiên lục đạo tiên nhân điểm này ta vẫn là không biết ngươi phải chăng có thể cho ta giải thích nghi hoạt đây nô sát hỏi tự nhiên là không có vấn đề lục đạo tiên nhân mỉm cười nói ta muốn thế giới phối thai cho nên ta cần thế giới kia lực lượng chỉ có khiến cái thế giới này có được nhất định sinh mệnh sau như vậy thế giới phôi thai liền có thể n ắ m ở trong tay của ta thế giới phôi thai đây là một cái thứ gì trải qua rất nhiều thế giới ngô sắc cũng là có chút ít hiểu được mỗi một phương thế giới có lớn có nhỏ giống như tây du thế giới trừ bản thân thế giới còn thật nhiều tiểu thế giới những thế giới nhỏ này đều xem như là đỉnh cấp cường giả sáng tạo ra có thể nói thế giới là cường giả đ ộ quyền cường giả mới có thể dính tới đến một bước này nhưng trừ sáng tạo thế giới còn có một loại bản thân liền cấp ở thế giới chỉ cần có người có thể nắm giữ thế giới kia hạnh tâm tại trong thế giới kia người đó liền có thể trở thành chiến vô bất thắng tồn tại cái này thế nhưng là một chút thực lực yếu người một bước lên trời cơ duyên chỉ bất quá lục đạo tiên nhân bản thân thực lực có chút nhỏ yếu h ắ n chỉ có thể nhờ vào ni dạ thế giới lực lượng sau đó khiến tiểu thế giới này ra tốc diễn biến lục đạo nếu quả thật chờ đến một ngày này cái thế giới này sinh linh chỉ sợ cũng không tồn tại nô sát nói ra ngươi là muốn đem bọn họ cũng hành động ngươi lực lượng đi không sai lục đạo tiên nhân đứng lên tới nô sát tiên sinh ngươi muốn minh bạch ta cho những cái tia sinh mệnh một lần nữa sinh tồn cơ hội bọn họ là ta bỏ ra không phải cũng là hẳn là sao hoặc có lẽ là ngô sát tiên sinh đồng tình những cái tia sinh linh lục đạo tiên nhân khỏe miệng lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt không ta nhưng không có đồng tình những sinh mạng này ngô sát lắc đầu nguyên bản thế giới nạ dù tổ đối ngô sát liền là thế giới xa lạ âm mưu quỷ kế cái gì hắn có thể sẽ không thái quá với lo lắng dạng này a vậy liền tốt lục đạo tiên nhân gật đầu ngô sát có một điểm ta vẫn là rất bội phục ngươi có thể lợi dụng tự nhiên lực lượng tiến hành tu luyện điểm này liền tính là ta cũng không có làm đến qua cho nên ta cho ngươi một cơ hội nếu như ngươi có thể đem phương diện này bí mật nói cho ta biết ta có thể cho ngươi rời đi thiên đường lục đạo tiên nhân ánh mắt lửa nóng đối với ngô sắt trên thân bí mật lục đạo tiên nhân là cảm thấy rất hứng thú chỉ bất quá tại n g h giả thế giới lúc sau tại thế giới kia mặc dù có khiến ý chí lực lượng nhưng tại thế giới kia hắn không thể nào bạo phát ra quá cường đại lực lượng cho nên lục đạo tiên nhân căn bản cũng không làm gì lại càng không cần phải nói tại ngô sắt trên thân được đến cái gì nhưng là bây giờ ngô sắt đi tới cực nhạc tinh thổ cái thế giới này trước mắt thế nhưng là lục đạo tiên nhân đại bản doanh lục đạo tiên nhân tự nhiên là tràn đầy tự tin lục đạo tiên nhân mặc dù ta cũng muốn rời đi cái thế giới này nhưng không phải hiện tại nô g s á t lắc đầu có lẽ nói ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội đem thế giới phôi thai cho ta ta có thể tha ngươi một mạng thứ ngô s á t minh bạch lục đạo tiên nhân một chút hành động hắn liền minh bạch lục đạo có thể nói là hoàn toàn người âm mưu chỉ bất quá âm mưu này thời gian là có chút quá mức dài dằn dặc cho nên ngô sắt đối hắn cũng sẽ không khắc phí lại tăng thêm thế giới phôi thai cái này thần kỳ đồ vật đối ngô sắt cũng có rất lớn lực hút nô sát xem ra ngươi thì không muốn phải biết quý trọng một cơ hội này lục đạo tiên nhân âm chấm xuống hành động thế giới nạ dù tổ hành động phía sau màn đại bốt chỉ sẽ là những người khác e ngại hắn mà không phải nói những người khác uy hiếp hắn lục đạo nếu như ngươi muốn đường đường chính chính nói với ta ngươi trước đánh bại ta đi nô sát nhàn nhạt, nhạt nói ra ừ lục đạo tiên nhân nhu hòa vẻ mặt âm lãnh xuống tới trên thân trạ cờ dạ tràn ngập lên tới cỗ này trạ cờ dạ khiến cái này một phiến thiên địa đều lắc lư lên tới từ nay cổ trạ cờ dạ đến xem đây chính là so thần thụ lực lượng đều muốn tới kinh người âm thầm luyện hóa thế giới phôi thai khiến lục đạo tiên nhân lực lượng đã sớm thoát ly thần thụ trói buộc hắn lực lượng siêu việt nhị dạ thế giới đ ỉ n h phong tiên thuật sở san đủ lục đạo tiên nhân trên thân đại lượng thần chi lực sinh ra không những cái này thần chi lực hội tụ m à thành tạo thành cao mấy ngàn thước đại khủng bố võ sĩ cái này một cái khủng bố võ sĩ phía sau có từng k h ỏ a hát s ắ c hình cầu lơ lửng này là cầu đạo ngọc âm dương chi lực tạo thành năng lượng từ lục đạo tiên nhân lần này biến hóa sở san đủ khủng bố kinh người liền tính là hoàn toàn thể thập vi ở đây chỉ sợ cũng sẽ bị cái này một cái sở san đủ trực tiếp chém nát hủy diệt c h ạ m diết cầu đạo ngọc sợ xa nủ trường đao trong tay cầm nơi tay bên trong từng k h ỏ a cầu đạo ngọc xoay quanh tại bên phía lập tức tạo thành hát sắc quang mang không gian bị dạng này hát sắc quang mang c ă n mướt trường đao từ phía chân trời xẹt qua bầu trời cũng giống như bị chém thành hai nửa từ phương xa nhìn qua tới thật liền như là nhìn thấy bầu trời bị hát sắc quang mang chạm thành hai bộ phận nô sắt nhìn xem lục đạo tiên nhân công kích cũng không có chút nào khép ký đạo kinh cùng cựu chuyển huyền công vận chuyển lúc này lục đạo tiên nhân có thể nói mượn cực nhạc tỉnh thổ đại bộ phận lực lượng nô sắt cũng nhất định phải toàn lực ứng phó thảo tự kiếm、quyết. t、so、hoặc a n h h có lẽ là cái này không chỉ có chỉ là công pháp khủng bố cũng là bởi vì ngô sát tại kiếm pháp trên lắng động rất lâu trước mặt những cái kia đứng đầu kiếm pháp tích lũy hóa thành thảo tự kiếm quyết lực lượng một cây thảo có thể chạm diện nhật nguyện tinh thần nô sát đôi hắn rất khen hắn phảng phất cũng có thể nhìn thấy thượng cổ thời kỳ bên trong một cây thảo có thể tên hàng thập h u n g bên trong là có kinh người dường nào giờ khắc này lực lượng hoàn toàn bạo phát thảo tự kiếm quyết cũng là như thế bảy t á m ba đi qua tại địa cầu thu liễm lực lượng hoàn toàn tại cái thế giới này phóng xuất ra giống như một bụi cây tiểu thảo ngang tại thiên không lại phảng phất là che khuất bầu trời kiếm khí bao phủ thiên đ i ệ m kiếm khí b ố n phía không gian tầng t ầ n g phá toài lấy đây chính là có thể hủy diệt tinh thần lực lượng liền tính hiện tại ngô sát còn không thể hủy diệt một chút cự đại tinh thần nhưng thảo tự kiếm quyết khủng bố lại không có mảy may kém cực nhạc tịnh thổ tiểu thế giới này tại thảo tự kiếm quyết lực lượng dưới cũng chấn chính thực lực phản động lên ngô này hiện kinh người. giờ phất phút hãi tới. sát tới sợ biểu Đây là ra một vang. vào gian trường kiếm chém nát hư không, khiến không gian lâm vào hốn Che chém khuất hư kiếm bầu trời lâm đ n ráng. bộ ộ m bên khác sở s à n đủ mang theo âm dương chi lực khủng bố vì thế cũng chém xuống tới hai c ố không thể tưởng tượng nổi lực lượng đan vào với nhau sau đó khiến lục đạo tiên nhân chấn kinh là mới vừa hắn kết hợp âm dương chi lực công kích vậy mà như thế tùy tiện bị cơ hội lập tức thảo tự kiếm quyết lực lượng rơi xuống sở xà nù trên thân kèm theo kinh thiên tiếng vang mấy ngàn mét to lớn sở xà nù nổ tung hôn loạn lực lượng khiến bốn phía hết thể đều q u ậ n nô g sắt vẫn là đường yên kim sắc quang mang khiến nô g sắt miễn chịu những cái này lực lượng trùng kích làm những cái này năng lượng biến mất sau đó nguyên bản chiến trường mấy ngàn mét sâu hố xuất hiện về phần nói lục đạo tiên nhân khí tức cũng đã biến mất giữa liền giống như nói rõ lục đạo tiên nhân cũng tại mới vừa ngô sắt công kích đến tử vong lục đạo nô g sắt ánh mắt lộ ra ý cười ngươi thế nhưng là có chút xem thường ta đạo kinh vận chuyển nô g sắt lần theo cái kia quen thuộc lượng thân ảnh hướng một cái phương hướng nhanh chóng biến mất không thấy cực nhạc tịnh thổ nơi nào đó tính mịch lòng đất một vòng tản g a quang mang mạch sắc hình cầu nổi giữa không trung tại khối cầu này bên cạnh lục đạo tiên nhân ngồi xếp bằng hắn đang tu luyện n à y là bạch sắp hình cầu đồ vật liền là thế giới phôi thai trên thực tế bên ngoài lục đạo tiên nhân không phải lục đạo chân chính h a y tâm hành động lao hồ ly lục đạo tiên nhân làm sao có thể không an bài một chút thủ đoạn đông nhiên lục đạo tiên nhân mở mắt ra hắn ánh mắt quang mang v ẫ n nộ quang mang nô sát nô sát ngươi vậy mà giết ta một bên khác lục đạo tiên nhân tử vong thời điểm lục đạo tiên nhân cũng là phát giác muốn biết mới vừa lục đạo tiên nhân đây chính là tụ tập lục đạo tiên nhân đại bộ phận nguyên thần nhiều như vậy nguyên thần lực lượng vẫn là lục đạo tiên nhân lợi dụng vô cùng vô tận v ớ ế nguyện mới từ từ tích lũy mà thành hiện tại bị thương nặng muốn khôi phục cái này cần thời gian cũng là cực kỳ dài d n g dặc bất quá may mắn hắn không biết nơi này lục đạo tiên nhân trong lòng có chút vui mừng một cái thế giới phi thường bao la mà thế giới phôi thai sẽ xuất hiện ở địa phương nào đây là bất luận kẻ nào đều nói không tốt cho nên lục đạo tiên nhân có thể không tin nô sát có thể tìm được nơi này nô sát chờ ta đem thế giới phôi thai hoàn toàn nắm giữ thời điểm liền tính ngươi tại nhận giới bên trong cũng không có bất kỳ tác dụng lục đạo tiên nhân trong đôi mắt có âm lánh cùng sát ý từ quá khứ thời kỳ cho tới bây giờ thời kỳ bất cứ vật gì đều nắm ở lục đạo tiên nhân trong tay hắn một mực cao cao tại thượng không người có thể siêu việt hiện tại có một người như vậy áp chế hắn cũng k h ó trách lục đạo tiên nhân tâm tình sẽ trở nên như thế phẫn nộ hô nhẹ nhàng phun ra khí lục đạo tiên nhân một lần nữa đắm chìm trong trong tu luyện nhưng đáng tiếc là lục đạo tiên nhân dạng này ý nghĩ mộng tưởng chỉ có thể vô tật mà chấm dứt không có qua bao lâu ở mảnh này lòng đất không gian lục đạo tiên nhân không có nghĩ qua một cái người tới nơi này muốn biết nơi này trừ hắn bất kỳ một cái người cũng không biết nói đương nhiên cho dù có người biết dù lục đạo tiên nhân lực lượng những cái kia đi tới cực nhạc tỉnh thổ linh hồn nhóm cũng không khả năng tìm đến nơi đây dù sao liền tính là sẻn dù hạt hi ra mà cùng lục đạo tiên nhân cũng có rất đại tranh lệch tại nhân giới lục đạo tiên nhân thế nhưng là bị s ư n g là nhẫn giới tổ nô sát lục đạo tiên nhân lộ ra không thể nghĩ ba không nghị biểu tình ngươi làm sao có thể tìm đến nơi đây có đôi khi nhẫn thuật cũng không phải hết thảy hồ sụt sụ kỳ hạ gọ dô mộ liền tính ngươi nương tựa theo trả cờ dạ lực lượng đem thế giới năng lượng lăn lộn hợp lại cùng nhau nô sát nhìn một chút thế giới phôi thai sau đó ánh mắt đặt ở lục đạo tiên nhân trên thân nô sát như vậy chúng ta tới xem một chút người nào mới có thể là chân chính người thắng lục đạo tiên nhân ánh mắt có kiên định thời khắc tối hậu lục đạo tiên nhân cũng biểu hiện ra cường giả khí phách ô sù s u kỳ hạ g ọ d ầ mô nô sát gật đầu người thời đại trôi qua huyền âm m ộ ư ơ i hai kiếm thứ m ộ ư ơ i hai kiếm kiếm đoạn diện ta địch chương một trăm tám mươi hai trạm diện lục đạo vô cùng vô tận kiếm khí t r ù m lên mảnh khu vực này khiến nơi này vạn vật cũng không thể sinh tồn huyền âm m ư ơ i hai kiếm nguyên bản là là cực kỳ quỷ dị kiếm pháp hành động phong vân thế giới bên trong k i ế m tàn n i ệ m hội tụ mà thành kiếm pháp trình độ nhất định trên môn này kiếm pháp cũng cực kỳ kinh người lại tăng thêm theo lấy ngô sát thực lực không ngừng đề cao đối môn này kiếm pháp l ĩ n h nộ cũng vượt ra nguyên bản kiếm pháp gông cùng xiềng xích cho nên lần này ngô sát công kích cũng là dọa người nghe huyền âm m ộ ư ơ i hai kiếm kiếm đoạn diện ta địch cho dù bảo kiếm đứt gãy cũng muốn chém giết địch nhân một kiếm này là tràn ngập tất sát một kiếm cầu đạo ngọc âm dương chi lực lực lượng không ngừng từ lục đạo tiên nhân chỗ ấy phóng xuất ra ngăn cản màu xanh sẫm tung h o n h tại cái này khiến thiên điệm khí nhưng dạng này chống cự không có bao lâu Lục đối ạ dạng lại. đạo đạo hạ o bao So tiên trước tiên tiên thực liệt thấp. liền kiếm với nhân này nhân, này nhân, hãn vẫn khí phủ kịch lục lúc lục lực là bị đó đ 16. mặt với hiện tại ngô sát cái này thế nhưng là liền một điểm sức phản kháng đều không có làm kiếm khí biến mất nguyên bản lục đạo tiên nhân vị trí địa phương đã không có nửa thân ảnh liền giống như ngô sát nói thuộc về lục đạo tiên nhân thời đại trôi qua hoặc là cũng có thể nói thế giới n ạ dù tô đem kéo ra mới một màn vâng không mà nói ni ra đại đa số khởi nguyên vẫn là thuộc về lục đạo tiên nhân nhìn xem biến mất lục đạo tiên nhân ngô sát có chút buồn vô cớ đi qua trong truyền thuyết nhân vật liền dạng này chết tại bản thân trong tay thật đúng là có k h á c một phen cảm thụ tự nhiên dạng này tâm tình cũng rất nhanh thu liễm lại tới nói thế nào nô sát có thể đều trải qua nhiều như vậy thế giới càng là cùng rất nhiều truyền thuyết bên trong người vật đánh qua qua lại nói thí dụ như tôn ngộ không hạo thiên thánh nhân phân thân thái thượng lao quân c h ờ chút vừa nghĩ như thế lục đạo tiên nhân liền không coi vào đâu không thèm nghĩ nữa cái chuyện này nô sát ánh mắt nhìn về phía cái k i a tản ra bạch quang hình cầu khối cầu này liền là thế giới phối thai cái này thế nhưng là một cái thế giới chân chính cần đạn sinh ra đồ vật xin lỗi nô sát đối mặt với thế giới phôi thai nhẹ nhàng nói ra nô sát muốn đem cái thế giới này phôi thai hóa thành bản thân lực lượng mà không phải nói như lục đạo tiên nhân một dạng khiến thế giới dựng dục sau đó trường không thế giới trường không cái thế giới này tại cái thế giới này lập với bất bại chi điểm loại tình huống này cũng không phải nô sát m u ố n bởi vì hắn không giống lục đạo tiên nhân một dạng chỉ có thể đợi tại nị dạ trong thế giới như vậy đối với lục đạo tiên nhân mà nói làm như vậy là tốt nhất có thể đối n ô sát mà nói hắn là có thể rời đi nị dạ thế giới sau đó hắn cũng sẽ đi đến rất nhiều tân thế giới tăng lên bản thân tu vi mới xem như là trọng điểm cho nên ngô sát muốn đem cái thế giới này phôi thai hành động tăng lên thực lực mình đồ vật như vậy đầu tiên khiến cái thế giới này phôi thai cùng cực nhạc tịnh thổ cắt ra liên hệ ngô sát ngồi xếp bằng kim sát quang mang từ r a trên n ộ n nhạo ra tới kim sát quang mang n u hòa đem thế giới phôi thai bao phủ cùng một chỗ thời gian ngày lại ngày trôi qua cực nhạc tịnh thổ vong hồn nhóm trải qua cùng trước kia trước sau như một sinh hoạt lục đạo tiên nhân chết đối bọn họ một điểm ảnh hưởng đều không có thằng đến có một ngày bọn họ đáy lòng p h ẳ n phất có một loại rất lớn tiếc nối sinh ra loại tiếc nối này cảm giác nhưng khiến những cái kia vong hồn nhóm hơi nghi hoặc một chút rốt cuộc là làm sao? đáng tiếc là bọn họ không tìm được nguyên nhân trên thực tế tại trong lòng bọn họ sinh ra t i ế c nối thời điểm này là ngô sát đem thế giới phôi thai từ cực nhạc tịnh thổ tiểu thế giới này phân cách ra tới cho nên cực nhạc tịnh thổ muốn biến thành chân chính thế giới nó cần thiết thời gian sẽ càng dài càng dài sinh hoạt tại cực nhạc tịnh thổ hành động cực nhạc tịnh thổ sinh mệnh cái này mới là trong lòng bọn họ sẽ sinh ra t i ế c nối nguyên nhân thực sự lòng đất trong sân đ ậ u ngô sát nhìn xem trong tay viên kia viên cầu viên này viên cầu ruột nhỏ rất nhiều nhìn kỹ nói còn có thể phát hiện viên này viên cầu liền giống như sinh mệnh một dạng nhảy lên đây chính là thế giới phôi thai Thế giới phôi thai. phôi giới nô sát đem vật này thu hồi tới đối thế giới phôi thai lợi dụng tại sao trong thời gian hắn muốn phải nghĩ thế nào làm bất tử thất huyễn dùng có là không nô sát tay cầm mang theo kỳ dị lực lượng đi về phía trước một cái xe rách cực nhạc tịnh thổ không gian liền bị xe nứt liên thông nị h dạ thế giới nắm giữ lấy thế giới phôi thai giống như dạng này sự t ì n h vẫn là rất thuận tiện lập tức nô g tám trăm chín mươi bảy sát bước chân khẽ động bước vào trong cái khe một lát sau khe hở cũng chậm rãi biến mất hòa tri quốc một diệp n h ị thôn không xa đứng nghiêm từng tòa núi cao trong đó một tòa núi cao nhất mạch chung quanh giống như bị trường kiếm trẻ thành vách núi treo leo vách núi treo leo trên có một cái ẩn tàng cung điện chỉ cần số người cực ít biết nơi này có cung điện nơi này cũng là bây giờ nhận giới thần hiện đang ở địa phương đại nhân ngươi lúc nào bế quan kết thúc ca dù nạ có chút không nỡ nô sát từ cực nhạc tỉnh thổ châu ấy hồi đến sau đó dù nạ liền không sai biệt lắm mỗi ngày quấn lấy nô sát hiện tại nghe xong nô sát muốn bế quan rất nhiều thời gian nàng cảm xúc tự nhiên thấp đúng vậy a đại nhân lần này bế quan bao lâu xen dù tinh linh cũng là trông mong nhìn xem nô sát nô sát liếc nhìn những người trước mắt này cười k h a nói lần này bế quan ta cũng không biết sẽ bao lâu bất quá ta sẽ mau chóng t r ư vị nhẫn giới liền giao cho các ngươi nô sát xoay người chậm rãi hướng cung điện chỗ sâu đi hắn cũng làm nên rời đi thế giới nạ rủ tổ c h ư một trăm tám mươi ba đại thoại tây du đại nhân dù nạ nhìn xem biến mất không thấy nô sát lẩm bẩm nói dù nạ thế nào ngươi tu luyện cũng không sai biệt lắm c ó thành quả chúng ta tới h ả o h ả o đấu một trận xen r ù tinh linh nói ra nô sát rời đi khiến xen dù tinh linh tâm tính t ấ p nàng liền muốn đem trong lòng mình cảm xúc phát tiết ra tới tuất tiên tổ Thế đi. ưu n nói vừa dứt, nàng lời dứt, chị n hạ kển xuất hiện ở song đồng kỳ dị ký hiệu chuyển động này là vĩnh hằng mạn trệ cũ xạ dị gắng chúng ta rời đi đi một cái khác chút ít thành viên nhóm nhìn xem tình huống này lay, lay đầu bọn họ vẫn là trở về ngủ một chút đi địa cầu thanh hà thị nơi nào đó biệt thự trở lại nô sát nhìn xem quen thuộc cảnh tượng lộ ra một tiếu r u n g so với thế giới nạ dù tổ trước mắt địa cầu mới có ra cảm giác bất quá bánh nhi bây giờ còn chưa có trở lại nô sát đi tới ngoài cửa sổ nhìn thấy mở tối màu sắc dựa theo d ư ớ i tình huống bình thường thời gian n à y điểm nô bánh nhi nên nên về nhà s a c m à y nô sát cầm lên bản thân điện thoại bấm nô bánh nhi điện thoại điện thoại thuận lợi tiếp thông nhưng nhận điện thoại lại không phải bội mội mình ta là nô sát ngươi là ai nô bánh nhi điện thoại tại sao sẽ ở ngươi trong tay nô sát nhàn nhạt nói ra nhưng hắn ánh mắt đã trở nên băng lánh dị thường nô bánh nhi hành động b ô á n h nhi hành động b ă n i m à ộ i m ì n h này là không thể chạm đến cấm k h u l i ê n tính nô sát vừa mới khi đi tới sau đối ngô bánh nhi chỉ có thể tính là người xa lạ thế nhưng là những thời giờ này ở chung xuống tới nô sát đã đem ngô bánh nhi xem như mội mội mình nếu như ai khi dễ ngươi mội mội của hắn hắn sẽ khiến cái kia người minh bạch cái gì mới là ca ca tức giận đại nhân ta là võ môn n h i ế âm đối diện hơi tuổi trẻ thanh âm có chút run dậy nói ra nhận được thế giới đệ nhất nhân điện thoại nhớ hâm lộ ra đặc biệt kích động v á n h nhi tại tân thế giới nô sát hỏi nô v á n h nhi điện thoại tại võ môn đệ tử trong tay cũng còn chỉ có cái này lý do dù sao không phải tất cả người đều là nô sát có hệ thống không gian tồn tại điện thoại cũng có thể mang vào những cái kia tân thế giới bên trong là đại nhân v á n h nhi đại nhân đi đến tân thế giới nhớ hâm liền vội vàng nói nói ân đến lúc v á n h nhi đi ra sau trước tiên để cho nàng liên hệ ta nô sát hồi nói minh bạch đại nhân nhớ hâm trịnh trọng việc trả lời liền giống như nô sát đưa cho hắn nhiệm vụ một dạng đối mặt với thế giới đệ nhất nhân nhiếp â m cảm giác bản thân làm sao làm đều không quá đáng như vậy gặp lại nô sát cúp điện thoại đương nhiên một bên khác vị kia gọi là nhiếp â m tuổi trẻ tâm tình người ta vẫn là lộ ra rất kích động không biết bánh nhi đi thế giới kia nô sát trầm âm trước đó ngô sát tại một chút trong thế giới đều sẽ đợi rất lâu lúc kia ngô bánh nhi đã sớm lúc trước hướng thế giới ra tới thế nhưng là lần này tại thế giới nạ dụ tổ nô g sát đợi thời gian không tính g i ả i tại ngô sát dưới sự trợ giút trước đó ngô bánh nhi một đường đột phá trở thành võ tôn cường giả dạng này thực lực liền tính tại trước mắt thế giới ảnh hưởng d ư ớ i cũng là số một số hai võ môn nhân cũng sẽ thận trọng đối đ ã i bất quá nhiều người hơn cảm giác nô g s á t càng ngày càng kinh khủng dễ dàng như vậy liền chế tạo ra một vị cơn giả dạng này độ khó là rất lớn hỏi một chút võ môn nô g s á t cầm lên điện thoại bấm võ môn nhận thức điện thoại rất nhanh nô g s á t liền biết ngô bánh nhi đi đến thế giới nào nghe nói thế giới kia võ lực trình độ không t a o lắm liền tính là những cái kia yêu quái cũng giống như vậy muốn nói chuyện liền như là trước đó ngô sắt đi đến bạch xà thế giới một dạng yêu ma quỷ quái thực lực hơi yếu lại hoặc có lẽ là thế giới tầng cấp có chút hơi yếu cái này cũng không giống như tây du thế giới bên trong yêu ma quỷ quái thực lực tổng hợp thế nhưng là phi thường kinh người giống như tôn nộ g không liền tính là trước mắt thiên tiên cảnh nô sát cũng không thấy đến có thể đánh bại đối phương tự nhiên song phương không có chiến đấu qua cái này cũng là khó mà nói đại thoại tây du thế giới nô sát ánh mắt hơi hơi khẽ động đại thoại tây du cái thế giới này nô sát cũng là biết bên trong cũng có tôn nộ g không có đường tăng nhưng cùng chân chính tây du thế giới so sánh cái thế giới này tầng cấp có thể sẽ thấp rất nhiều cái này từ võ môn dành cho cùng nhau vương lý quan tài liệu liền biết bất quá cái thế giới này cũng có một chút bí ẩn nô sát sờ một cái cảm những cái kia thần phật không có ra tới nhưng không có nghĩa là c h ỗ ấy không có loại này kinh người lực lượng mấy ngày sau ở nhà trung đẳng chờ lấy nô bánh nhi nô sát còn không có chờ được nô bánh nhi trở về nô sát cũng chuẩn bị đi đến cái thế giới này đương nhiên nô bánh nhi không có hồi âm tới không có nghĩa là nô bánh nhi sẽ ra chuyện thế nhưng là cái kia cổ quái thế giới có một số việc cũng là khó nói càng gì không cần nói nguyên bản rời đi thế giới nạ dù tổ nô sát liền suy nghĩ muốn đi đến cái gì thế giới đương ạ thoại i Giới, Tây Thế Du xem nhiên con chọn tốt. nhập thoại Đại Tây dạng u Thế g i này truyền thuyết có phải là thật hay không vậy coi như khó mà nói nhưng thần việc phật tình không đi nói nó Thế một ngọn g i núi mạch chỗ ấy cung điện hùng vĩ uy nghiêm sân mạch giống như một thanh đứng nghiêm tại thiên địa bên trong bảo kiếm một dạng thản ra kinh người kiếm ý một ngọn núi mạch liền có thể làm đến dạng này tình trạng quả thực là khủng bố như vậy nơi này liền là thần châu kiếm cung vị trí mà trung tâm liền là kiếm cung cung chủ cư ở địa phương cung điện chốt sâu sáu trăm hai mươi n ô s á t chậm rãi mở mắt ra nhìn chung quanh một phía có đủ loại thần kỳ binh khí cùng những vật khác treo ở vách tường trên phòng ốc lũy khởi tới nhan thạch cũng là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành xem ra lần này thân phận không đơn giản a nô s á t ánh mắt lộ ra m ỉ m cười theo lấy n ô s á t thực lực càng ngày càng kinh khủng h n tại rất nhiều thế giới thân phận cũng có không đồng dạng cải biến như vậy thì khiến biết thoáng cái, cái thế giới này thân phận cùng cái thế giới này cơ bản tình huống nô sắt trong lòng k h é động vô số ký ức không ngừng trong đầu hiện lên đây là liên quan tới ngô sát tại thế giới này ký ức thần châu kiếm cung kiếm cung c u n g chủ thần v ậ t rất nhiều ký ức l a n l ộ t khiến ngô sát đối cái thế giới này đối với mình mình cũng có nhất định biết tiêu hóa xong những cái này ký ức sau ngô sát ánh mắt chầm tư lần này hắn là cái này phiến thiên địa đại thế lực kiếm cung c u n g chủ phổ thông người hoặc là phổ thông tu luyện giả có lẽ không được biết kiếm cung c u n g chủ nhưng là những cái kia thực lực cường đại nhất định là nghe qua kiếm cung truyền thuyết tự nhiên liên quan tới dạng này truyền thuyết cũng là thời kỳ khoảng cách có chút xa vời nhưng một chút trong truyền thuyết kiếp cung cung chủ khiến thần phật đều cho hắn mặt mũi cũng không phải phổ thông nói một chút cái thế giới này thần phật từ thực lực tổng hợp nhìn lại hoàn toàn là không thể cùng tây du thế giới so sánh cái này một phương thế giới liền tựa như là dị dạng phát triển thế giới mà còn thần tiên cái này một phe thế lực so với phật môn giống như cũng là có chút c h i n h lệch giống như hành động phật tổ như lai bốc đèn tử hà có thể đánh bại nhị lang thần dạng này đối thủ đổi thành chân chính tây du thế giới cái này là không thể nào từ cái thế giới này thân phận trong trí nhớ cái thế giới này liên quan tới thánh nhân truyền môn là tìm không đến bất luận cái gì dấu vết lao tử thông tin ê đợi chút truyền thuyết cũng phi thường thiếu đồng thời cái thế giới này quy tắc hạn chế quá yếu nô sát tay phải mở ra khủng bố kiếm khí hiện lên đạo kiếm khí này bốn phía sinh ra lít nha lít nhít hát sắc k h ẽ hở này có thể đều là kiếm khí đem không gian vạch phá đưa đến lay lay đầu nô sát đem kiếm khí thu liễm lại tới quy tắc lực lượng suy yếu như vậy thì đại biểu nô sát có thể bạo phát ra tới lực lượng tại cái thế giới này biểu hiện sẽ càng đáng sợ hơn còn cân đối bên ngoài có càng nhiều bà xi、si, biết nô sát đứng lên tới đi ra khỏi phòng vô luận là tìm kiếm mọi mọi mình lại hoặc là, là tăng lên thực lực mình Có nhiều thứ vẫn là cần nhiều vẫn thứ là đây ể chuẩn、bị. Cung điện bên ngoài. Nô sát tay cầm hơi hơi khẽ hắn quang điện bên ngoài. Nô động, mang trong bị. bay đạo đ mà sát tay từ từ trong tay hắn bay vụt mà ra. mấy là tại thông chi kiếm cung những cao tầng kia có nhiều thứ có thể lợi dụng như vậy thì trực tiếp lợi dụng cung chủ thuộc hạng đầu tiên đi tới ngô s á t trước mặt là một vị dáng người to khỏe trung niên trên thân cơ bắp giống như cây giả mâm gốc một dạng hắn trên thân tản ra bức nhân khí thức này là kiếm ý dạy trọng chi kiếm dùng sức lượng chạm diệt hết thẻ khí t ứ c ngô sắt nhìn trước mắt cái này cái trung niên cái này cái trung niên gọi là há b í c là kiếm cung trường lão tại toàn bộ kiếm cung hắn h t ự cung lực cũng có thể thứ hạng hàng thể thứ đ ầ c u chủ thuộc hạ một vị ă nhìn mặc g y di hệ, lên n tới bình thường thanh niên n m toàn t r bộ người cho người cảm giác là rất bình thường nhưng ngô sát thế nhưng là biết đây hoàn toàn là lựa gạt tính giả tạo vị này bình thường thanh niên hắn trên thân kiếm khí tích chứa cực kỳ sắc bén có thể nói người này thanh kiếm lực sát thương phát huy đến cực hạ cung chủ m ộ thuộc vị n ì hạ minh bạch ộ dáng t i mấy người này nao nhao, nhao cung kính bày tỏ nói ba ngày chỉ cho các ngươi ba ngày minh bạch cung chủ như vậy thuộc hạ cáo lui Trước 1 ba ngày sau kiếm cung đem nô sát muốn tìm tương quan tin tức đều hội tụ thành tình báo giao cho nô sát mặc dù liên quan tới cái này phiến thiên địa yoma là về phần một chút mạnh đại thế lực nô sát có càng nhiều biết nhưng tiếc n ố i là nội hội của hắn ngô bánh nhi lại không có bất kỳ tin tức hoặc có lẽ là liên quan tới ngô bánh nhi những cái này võ môn thành viên tại cái này phiến thiên địa bên trong cũng không có cái gì tin tức không tại thần châu nô sát ngón tay nhẹ nhàng đập bàn gỗ dùng ngô á n h nhi võ tôn thực lực tại bên trong vùng thế giới này cũng có thể tính làm là cường giả những thời giờ này cũng đủ để khiến nô v á n h nhi tại cái thế giới này lưu lại một chút ít tung tích tại tăng thêm thế lực cường đại kiếm cung lại làm sao sẽ không tìm được nô v á n h nhi hoặc có lẽ là v á n h nhi không có tại cái thế giới này lại hoặc là là tại thiên đ ỉ n h nô sắt trần trở nói dùng nô v á n h nhi thực lực nàng trở thành thiên đ ỉ n h một cái nào đó thành viên cái này cũng là khó mà nói dù sao cái này một phương thế giới quy tắc lực lượng suy yếu khiến nơi này tiên nhân thực lực tổng thể đến xem đều không phải đặc biệt cường đại đi trước thiên đ ỉ n h nhìn một chút nô sắt trong lòng có quyết định cái thế giới này thiên đình ngọc đế cũng không thể cùng tây du thế giới thiên đình so sánh Tây du thế du giới ngọc đế vẹn vẹn chuẩn chỉ là thở á n h h ạ dài nói sự tính đã là dạng này hắn cũng không có cách nào trừ phi tăng lên thực lực mình nhưng đến bây giờ bọn họ tầm thứ muốn tăng thực lực lên này cũng không phải đơn giản liền có thể làm được đương đương ngọc đế có chuyện gì khiến n g ư ơ i như thế phiền não nhàn nhạt thanh âm từ nào đó cái phương hướng chuyển qua tới ngọc đế s ắ c mặt lạnh lẽo người nào có thể dạng này vô thanh vô tức tiến nhập thiên đ ỉ n h mà không có bị những người khác phát hiện thực lực đối phương nhất định cũng là không đơn giản ngọc đế chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp mặt liền dạng này quên ta nô g sát chậm rãi đi ra ngọc đế nhìn thấy ngô sát sau trên thân lực lượng ổn định lại bởi vì hắn nhận thức nô sát hắn cũng tin tưởng ngô sát đi tới thiên đình cũng sẽ không muốn làm quá phận sự tỉnh kiềm đế chúng ta xác thực rất lâu không thấy ngọc đế gật đầu nói mấy trăm năm lúc ấy ngươi phong thái ta thế nhưng là khó mà quên ngọc đế ngươi đi theo cũng giống như vậy thực lực rất không sai nô sát gật đầu hành động tiên h đình ngọc đế muốn tăng trưởng thực lực là rất mệt khó cho nên ngọc đế thực lực còn thật không có quá lớn cải biến ngươi không tại thế gian thế nào đột nhiên tới ta thiên đình ngọc đế hỏi hắn cùng với n ô sát là nhận thức nhưng giữa hai người quan hệ đến cũng không thể nói thế nào tốt cho nên ngọc đế minh bạch n ô sát đi tới thiên đình nhất định sẽ không tùy ý qua tới ngọc đế ta tới thiên đình là khiến ngươi tìm xem các ngươi thiên đình bên trong có hay không một cái người n ô sát nói ra kiềm đế Ta thiên đi đem thiên đỉnh ghi cầu h é p n hoa n chô ấy tươi tiếp nối là liên quan tới ngô khánh nhi thân phận cũng không có tại thiên đình bên này kiếm đế không có tìm được sao ngọc đế phất tay khiến ghi chép quan rời đi nhìn về phía nô sát Đại, không đại không t gật gật ngọc, nhìn nhìn. ngọc đế nói h c n ra không ngọc nhỏ vấn n đề, g đế vẫn hy vọng ngươi cũng sớm điểm giải quyết người phiền não sự tình Nô sát nói ra. Sớm điểm giải quyết. ngọc đế có chút thở dài nếu như sự tình thật là đơn giản như vậy như vậy thuận tiện vậy liền tốt thân phật giữa tranh đấu ta nghĩ ngươi cũng là biết giữa song phương lại thế nào có thể điều hòa khiến ngọc đế càng thêm có chút ít thống hận bản thân là hắn thực lực so với phật môn vị kia vẫn là muốn nhỏ yếu cho nên không thể dùng thực lực chứng minh hết thảy hy vọng ngươi có thể thành công nô sát đứng lên tới ánh mắt của hắn nhìn nhìn ngọc đế lập tức thân ảnh chậm dãi biến mất kiếm đến ô sát ngọc đế hít sâu một cái cũng trở về gian phòng của mình liên quan tới thiên đình sự tỉnh chỉ có thể từ chính hắn tới giải quyết hắn cũng không khả năng tìm nô sát giúp đỡ hành động thiên đình ngọc hoàng đại đế hắn lại làm sao có thể nhờ giút đỡ cho người khác như lai ngươi chẳng lẽ cho rằng phật môn ăn chắc chúng ta thiên đình sao ngọc đế con ngươi có ánh sáng về phần nói ngô sát tại thiên đình không có phát hiện ngô khánh nhi tồn tại hắn đi đến một chỗ tích h lôi sơn vậy liền là ngưu ma vương vị trí địa phương chương một trăm tám mươi sáu bồ đề lão tổ tích h lôi sơn địa phương này là một cái được gọi là ngưu ma vương đại yêu quái sợ c h i ế m cứ ngưu ma vương liền tính là tại cái này phiến thiên địa cũng là thanh danh hiến hách hắn theo tôn nộ g không là kết bái huynh đệ tôn nộ g không rất sớm trước đó thế nhưng là là một đại sự vậy liền là đại não thiết cung cái này cũng khiến nguyên bản là là đại yêu quái n g ư ma vương nổi tiếng càng thêm lớn một chút tiểu yêu nhóm nhau nhau tìm nơi n ư ơ n g tượng như ma vương giống như những cái kia tiểu yêu nếu như là một cái người phi thường dễ dàng liền bị một chút chạm yêu trừ ma người giết chết nhưng đến nhờ cậy một chút thế lực sau những cái kia chạm yêu trừ ma người nhưng không có dạng này lá gan cái này khiến tiểu yêu tính an toàn cũng thật to lớn tăng lên ma v â n động n g ư ma vương lộ ra bảy bảy bảy vô cùng vui vẻ bởi vì hắn nhận được tin tức liên quan tới đường tăng tin tức c h u y ê n thuyết ăn thịt đường tăng có thể trưởng sinh bất tử là cái chuyện này như ma vương tìm kiếm lấy đường tăng cũng có mấy trăm năm có đôi khi kém điểm bắt được đường tăng nhưng có đôi khi lại kém điểm bỏ qua ăn thịt đường tăng đã xem như là như ma vương trong lòng chấp h nhiệm nghe nói đường tăng khả năng xuất hiện ở ngũ nhạc núi nơi này như ma vương ngẫm lại ngũ nhạc núi khoảng cách hắn cái này tích lôi sơn cũng không có quá xa khoảng cách ngày mai liền tới đó thử xem như ma vương trong lòng có quyết định như vậy đạp đạp tiếng bước chân ở mảnh này ú tính động cật vang lên tới cái gì người như ma vương nhìn về phía trước Hỏa a diễm q u nhưng g mang k i ế n n ơ nhìn người người người tới, tới mà ặ c hoa theo áo bảo, mang lệ từng sợi biển sợi v n Liên tính đơn giản nhìn một chút cũng có thể phát giác đối phương khí chất không thông thường. Nhân、loại. Ngưu g giác loại. đối một chút thể phát chất khí Ma có vương trước tiên xác định đối phương là ai nhưng cái này cũng khiến hắn càng thêm cảnh giác đường đ ư ờ n g đại yêu như ma vương nhân loại đã có thể đi tới hắn trước mặt không thể nào là đến tìm chết nhất định là ôm lấy cái gì ý nghĩ mà tới như vậy mà nói thực lực đối phương cũng sẽ không thông thường như ma vương nô sát đi tới như ma vương trước mặt nhân loại người là ai như ma vương trầm giọng nói đối như ma vương tới nói hắn m u ố n trước tiên xác định nô sát thân phận kiếm cung c u n g chủ nô sát nô sát cũng không có che giấu thân phận của mình kiếm cung c u n g chủ như ma vương biểu tình trở nên phi thường c h ấ n kinh cùng cổ quái bởi vì hắn biết nô sát chính là hắn biết nô sát mới minh bạch trước mắt cái này nhân loại nhiều đáng sợ đây chính là khiến thần phật đều kiên kỵ bà phân c ư ờ n giả thiên đình cùng phật môn cũng không dám đối phó kiếm cung về phần nói hắn dạng này thế lực bị đối phương tiêu diệt hoàn toàn liền là tùy tiện bài kiến công chủ không biết đạo công chủ tìm lao ngư làm cái gì chỉ cần lao ngư có thể làm đến nhất định toàn lực ứng phó như ma vương cung kính nói ra Biết nô sát thân phận sau cho dù không có, có cảm giác được nô sát phát ra lực lượng n h ư u ma vương cũng phảng phất cảm giác được nô sát khủng bố n g ư ơ i biết tôn nộ g không hoặc là đường tăng bọn họ ở nơi nào không nô sát hỏi n h ư u ma vương do dự một chút cuối cùng nói ra đại nhân tôn nộ g không nói ta nơi này cũng rất lâu không có thấy được về phần nói đường tăng gần nhất ta thu vào một cái tin tức đối mặt với nô sát n h ư u ma vương vẫn là quyết định không cần nói dối nếu không sau đó bị phát hiện nói dối hắn thế nào chết cũng không biết nói đường tăng tin tức nô sát ánh mắt tia sáng kỳ dị l o a lên n ư n ma vương nói một chút đi là đại nhân ta bên này nghe được đường tăng giống như sẽ xuất hiện ở ngũ nhạc núi như ma vương đem bản thân biết tin tức giảng thuật ra tới một lát sau như ma vương ta mục tiêu không phải đường tăng điểm này ngươi có thể yên tâm nô sát thân ảnh dần dần rời đi sân động nhìn xem biến mất nô sát như ma vương một mông ngồi ở trên g h ế hắn phía sau mồ hôi lạnh đầm địa không cái này có lẽ liền là đối mặt cường giả đại khủng bố ngũ nhạc núi nơi này có một nhóm gọi là phủ đầu ban giá cước nguyên bản một đường thuận phong kiếp lại gặp đến hai cái cường đại nữ nhân sau chỉ có thể bày tỏ bản thân thân p ụ hai nữ nhân này liền là xuân thập tam nương cùng bạch tinh tinh các nàng có thể đều là yêu quái một cái là bạch quốc tinh một cái là chi chu tinh hai người là vì thịt đường tăng mà tới nhưng bạch tinh tinh tại thấy được tôn nộ g không s a o nàng tâm tình liền trở nên càng thêm phức tạp trong đó trong một cái phòng một tên gọi trí tôn bảo nam tử đối mặt với trên thân treo ly kỳ cổ quái nam tử bồ đào lao tổ ngươi nói ta là thần tiên là tôn nộ g không ngươi cái này là mang ta ra đùa giấc nha trí tôn bảo cười lên tới mà còn ngươi nói bạch tinh tinh bọn họ là yêu quái cái này làm sao có thể đối với trí tôn bảo mà nói hắn đ ố i bạch tinh tinh thế nhưng là rất có hào cảm thật ta làm sao có thể lửa ngươi đây bồ đề lao tổ liền nói cái này liền là chiếu yêu kính có thể nhìn thấy yêu quái bản thể có thể nhìn thấy yêu quái bản thể như vậy nếu như ngươi nói là thật ta hẳn không phải là chân chính ta đi chí tôn bảo lấy qua bồ đề lao tổ trong tay bốn bảy gương hướng về phía bản thân chiếu chiếu vẫn là nguyên bản đẹp trai anh tuấn bộ g á n g bồ đào lao tổ ta không có biến a xem ra ngươi đang gặp ta chí tôn bảo n h ả m chán nói ra cái gì không thể nào a bồ đề lao tổ thân thể chuyển một chút qua tới tự xem nhìn trong gương trí tôn bảo s ắ c thực không có có biến hóa thật hư bồ đề lao tổ bày tỏ mậu bức tính bồ đào lao tổ người bồ đào còn không sai trí tôn bảo ăn một k h o ả bồ đào rời khỏi phòng không đúng bồ đề lao tổ sờ một cái đầu đợi chút tôn nộ g không ta là bồ đề lao tổ không phải bồ đào lao tổ nga bồ đào lao tổ chương một trăm tám mươi bảy đau khổ trí tôn bảo rời đi bồ đề lao tổ gian phòng trí tôn bảo đi tới bạch tinh tinh g a phòng ầm ầm trí tôn bảo gõ cửa một cái sau đó ở ngoài cửa bảy một cái tự nhận là rất xoái khí tư thế cửa phòng mở ra bạch tinh tinh xuất hiện ở trí tôn bảo trước mặt tinh tinh bên ngoài thời tiết như vậy tốt chúng ta làm sao không đi đi trí tôn bảo sán lạng cười nói dạng này a đáng tiếp nhân ra thân thể có chút khó chịu đây bạch tinh tinh giả dạng làm một mặt yêu đ ớt bộ dáng yên tâm tinh tinh có ta ở đây trí tôn bảo vừa nói ánh mắt của hắn không cẩn thận nhìn thấy bản thân trong tay gương lúc này cái này gương chính đối bạch tinh tinh trong gương xuất hiện một cái khô lâu một dạng thân ảnh cái này khiến trí tôn bảo dọa nhảy d n g sắc mặt một biến thiếu chút nữa thì chạy trốn hắn nghĩ tới mới vừa bồ đào lão tổ nga bồ đề lao tổ nói hai nữ nhân kia là yêu quái trí tôn bảo mười sáu n g ư ờ i thế nào bạch tinh tinh nhìn thấy trí tôn bảo phản ứng nghi hoặc hỏi không có gì tinh tinh thân thể ngươi thật không thoải mái sao trí tôn bảo tùy tiện tìm một đề tài sau đó lần nữa dùng trong tay chiếu yêu, yêu kính xác nhận một chút có thể hay không mới vừa hắn hoa mắt cho nên nhìn thấy trong gương là một cái bạch cốt chỉ bất quá chờ trí tôn bảo nhìn t r u n g quanh còn chiếu chiếu bản thân hắn phát hiện bạch tinh tinh tìm ra tới liền là một cái yêu quái hơn nữa còn là một cái khô lâu cái này là có thể xác định tinh tinh thân thể quan trọng ngươi muốn hảo hảo bảo trọng thân thể a qua chút ít canh giờ ta lại qua tới c h í tôn bảo một đám khói nhanh chóng rời đi nơi này tôn ngộ không b ạ c h tinh tinh ánh mắt mang theo tia sáng kỳ dị bồ đào bồ đào lao tổ n g ư ơ i ở đâu c h í tôn bảo về tới nguyên lai gian phòng hắn hiện tại muốn hướng bồ để lão tổ cầu cứu về phần nói đơn độc chạy trốn c h í tôn bảo bày tỏ bản thân vẫn còn có chút lo lắng lao tổ lão tổ ngươi ngồi đây trí tôn bảo n g ộ n b ư ớ lấy thế nào trong khoảng thời gian ngắn cái kia bồ đào liền đi nếu như vậy nói hắn còn có thể tìm người nào hắn nhị đ ư ơ n ra chí tôn bảo nghĩ tới cái này người liền vội vàng lắc đầu không thể nào têu là cái gì a không có nhìn thấy bây giờ buổi tiếp đại nhân bồ đề lao tổ thanh â m từ bên ngoài chuyển tới chí tôn bảo quay đầu nhìn lại cái kia bồ đề lao tổ liền ở trong đó ở bên cạnh hắn là một vị thanh tú nam tử chính là ngô sát từ bồ đề lao tổ biết ngô sát kiếm cung cung chủ thân phận sau toàn bộ người liền trở thành vỗ ngựa điển hình về phần nói tôn ngộ không hắn làm sao có thể cùng kiếm cung cung chủ so sánh bồ đạo đây là ai vậy chí tôn bảo hỏi ngộ không hắn là kiếm cung cung chủ ngô sát đại nhân bồ đề lao tổ liền vội vàng nói, nói. liền tính ngươi khôi phục bản thể cũng không phải ngô sát đại nhân đối thủ lợi hại như vậy chí tôn bảo c h ấ n k i n h nói ra mặc dù chí tôn bảo không cho rằng bản thân là tôn nộ không nhưng là hắn cũng từ rất nhiều người chỗ ấy biết tôn nộ không thực lực rất cường đại liền là lợi hại như vậy bộ đề lao tổ liền giống như trợ giúp chí tôn bảo hát đôi một dạng nô sát đại nhân nơi này có hai cái yêu quái ngươi có phải hay không muốn chạm yêu trừ ma đây chí tôn bảo vui vẻ nói ra nếu như là như vậy mà nói hắn liền không cần có chỗ nào lo lắng không ta cũng không phải tới chạm yêu trừ ma nô sát lắc đầu đại nhân vậy có muốn hay không ngươi trợ giúp ta t h o á n cái trí tôn bảo nói ra tôn nộ g không cầu người không bằng cầu mình nô sát xét lại một phen trí tôn bảo hắn phát hiện một chút tình huống quả n h i ê n vật môn tại trí tôn bảo trên thân lưu lại một vài thứ đây là đem tôn nộ g không lực lượng chấn áp lại cho nên mới khiến trí tôn bảo nhìn trước mắt lên tới liền là phổ thông phạm nhân đại nhân thế nhưng là ta không có lực lượng a trí tôn bảo bất đắc dĩ nói ra nếu như hắn cũng rất lợi hại như vậy còn cần thỉnh cầu những người khác sao trí tôn bảo ngươi muốn khôi phục tôn nộ không lực lượng sao nô sát hỏi ngược lại nghe nô sát vấn đề trí tôn bảo biểu tình cũng trịnh trọng lên tới đại nhân nói như vậy ta có phải hay không trở thành tôn nộ g không ta liền không phải trí tôn bảo vô luận là đi qua tôn nộ g không vẫn là hiện tại ngươi đều là tôn nộ g không một bộ phận cho nên những cái này đều là do ngươi quyết định nô sát nói ra vậy ta tại suy tính một chút trí tôn bảo trần trờ nói ra đến lúc mấu chốt khi xác định bản thân khả năng là tôn nộ g không trí tôn bảy trăm bốn mươi bảy bảo sẽ trần trờ cũng là rất đương nhiên dù sao hắn chỉ là phổ thông người mà cái kia tôn nộ g không là đại yêu quái nếu như tôn nộ không ký ức xuất hiện hắn còn sẽ là đi qua trí tôn bảo sao có thể nô sát gật đầu bất quá ta bây giờ còn có sự tình chờ đợi chúng ta lần tiếp theo gặp mặt đi sau khi nói xong nô sát dạo bước rời đi nơi này nộ g không a nhiều cơ hội tốt bồ đề lao tổ nói ra trên thực tế đối bồ đề lao tổ mà nói càng nhiều là thiếu vô ngô sát định b ỡ thời gian nếu như hắn theo ngô sát quan hệ làm tốt như vậy tương lai thật đúng là không phải làm n g ộ bồ đạo cái chuyện này rất trọng đại ta vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ c h í tôn bảo nói ra n à y hai cái yêu quái sự tình làm sao bây giờ bồ đề lao tổ hỏi trí tôn bảo nhìn chăm chú bồ đề lão tổ n g ư ơ i nhất định là có biện pháp đi cái gì lao tổ ta làm sao có thể có biện pháp c h í tôn bảo trong lòng tràn ngập đau khổ như vậy mà nói làm sao bây giờ đây c h ư một trăm tám mươi tám t ử hạ người ý trung nhân bàn tơ động nô sát đi tới nơi này đi vào bàn tơ động có thể phát hiện cái này bàn tơ động đã bị bỏ hoang rất lâu thời gian nghe nói cái này bàn tơ động là mấy trăm năm trước bàn tơ đại tiên phủ dinh cái kia bàn tơ đại tiên rất lợi hại đánh bại rất nhiều thần tiên chỉ bất quá rất nhanh cái kia bàn tơ đại tiên liền biến mất ở trong dòng sông lịch sử nô sắt biết cái này bản tơ động trước kia thế nhưng là gọi là thủy liêm động là tôn ngộ không vị trí địa phương chỉ bất quá đằng sau bị đổi thành bản tơ động về phần ngô sắt vì cái gì tới nơi này h ắ n là vì nơi này một cái bảo vật vậy liền là có thể xuyên qua thời gian nguyệt quang bảo hạp nguyệt quang bảo hạp thế nhưng là cái thế giới này có thể tùy tiện xuyên qua thời gian bảo vật trên thực tế có thể tùy tiện xuyên việt thời gian cũng chứng minh cái thế giới này quy tắc hoàn chỉnh tính không cao lắm những cái kia quy tắc càng hoàn chỉnh thế giới nghĩ phải trở về nguyên lai thời gian liền càng khó khăn đây là một loại định luật nếu không nói bất luận kẻ nào đều có thể tiến nhập quá khứ thời gian như vậy toàn bộ thế giới đã sớm hôn loạn không chịu nổi bất quá ngô sát cũng mơ hồ đoán được một chuyện muốn mở ra n g u y ệ t quang bảo hạc cũng không phải bình thường có thể làm đến có ngô sát tại bàn tơ động nơi nào đó dừng lại bàn tay hắn hơi hơi rối ra một cái mộc chế một dạng cái hộp từ chỗ ấy bay ra tới sau đó rơi vào trong tay hắn đây là nhìn lên tới hơi tàn phá hộp gỗ nhìn từ ngoài một nhìn đều nhìn không ra đây chính là một cái bảo vật hộp gỗ hai bên khắc lấy tám chữ về tới tương lai đảo ngược thời gian tại một bên khác có ma h a bàn nhược ba làm mật đây chính là n g u y ệ t quang bảo hạp nô s á t nhìn xem trong tay cái hộp gỗ này n g u y ệ t quang bảo hạp là một kiện rất thần kỳ đồ vật nó không cần dùng sức lượng thuốc d i n g nó chỉ cần tại ánh trang chiếu rượu dưới nghiệm ra bàn ngược ba la mật như vậy thì có thể kích phát ra đảo ngược thời gian lực lượng bóng đêm hàng lâm ngân sắc mặt trang chiếu sáng đại địa giống như cho đại địa khoát trên bạc trang làm bọc nô s á t cầm n g u y ệ t quang bảo hạp nhẹ nhàng mở ra bàn ngược ba la mật nguyễn quang bảo hạp trên nhàn nhạt bạch sắc quang mang hiện lên tới cuối cùng lại nhanh chóng biến mất không thấy bàn ngược ba la mật nô sắt lại một lần nữa hô mấy tiếng nhưng nguyễn quang bảo hạp năng lượng v h o hơi hơi theo lấy cố này lực lượng sắp nhập vào thời gian lực lượng từ nguyệt quang bảo hạc bên trong tràn ngập ra tới bầu trời sấm chấp diền vang liền giống như có người ở không cần có thể khiến thiên địa dễ dàng tha thứ lực lượng theo lấy nguyệt quang bảo hạp chấn động thời gian năng lượng một mực hấp xả lấy ngô sát muốn tiến nhập nguyệt quang bảo hạp bên trong thông qua nguyệt quang bảo hạp lực lượng tiến nhập quá khứ hoặc là tương lai chỉ bất quá ngô sát mạnh mẽ dùng lực lượng khống chế bản thân không bị hấp xả tiến nhập hắn cần tìm một cái thời gian điểm một cái châm đối với cái thế giới này đặc thù thời gian điểm ẩm vang trên bầu trời lôi thanh long long từng đạo tia chấp giống như lôi long một dạng sẽ qua ngay tại lúc này mơ hồ nhân quả ảnh hưởng khiến ngô sát minh bạch nội mội của hắn liền tại như vậy thời không bên trong nô s á t không có khống chế cố này lực lượng lập tức tại nguyệt quang bảo hạp tác dụng dưới biến mất không thấy đêm tối lại khôi phục bình tĩnh mấy trăm năm trước thủy liêm động động quật bốn phía tiếng chim hương hoa tốt một mảnh thế ngoại đảo nguyên một dạng thời gian bất đồng sao nô s á t nhìn xem bản thân trong tay nguyệt quang bảo hạp dần dần biến mất không thấy đối với cái này cái hắn cũng không thể tiến hành ngắn trở thủy liêm động nô s á t q u a y đầu nhìn về phía động quật nguyên bản bản t ơ động tên biến thành cái thủy liêm động rất rõ ràng hắn trở về quá khứ linh linh trung lục lạc tiếng vang chậm rãi từ đằng xa mà tới một người mặc x ê m y màu tím nữ tử nắm lấy một đầu tiểu lửa chậm rãi đi tới t ử hà nô sát nhìn xem vị nữ tử này lộ ra một t i ể u dung ngươi là ai ngươi làm sao biết tê n ta t ử hà sửng sốt một chút lập tức c a o mày nếu như ta nói ta là người chân mệnh thiên tử n g ư ơ i tin tưởng không tin nô sát cười nói ừ ngươi làm sao lại là ta thực sự mệnh thiên tử t ử hà nói ra đây là ta t ử thanh bảo kiếm ngươi chỉ sợ cũng không thể rút đi ra a t ử hà cười nhẹ nhàng từ thanh bảo kiếm nếu như không phải nàng ý trung nhân căn bản không thể nào rút ra tới nga đây chính là từ thanh bảo kiếm nô sát tay cầm một nắm t ử thanh bảo kiếm xuất hiện ở vương sao triệu trong tay hắn nô sát xác thực có thể cảm giác được t ử thanh bảo kiếm là bộ kẹm mẩn cũng có thể xem như là một loại linh vật làm nó tại một ít người trong tay mới có thể chân chính mở ra tự nhiên nếu như thực lực đến trình độ nhất định loại này linh vật hạn chế có thể một chút tác dụng đều không có lại càng không cần phải nói có thể tại cái thế giới này bị s ư n g là trong kiếm đế vương hạo sát Ngươi, muốn nói cái gì. Vụ một tiếng,、tử、thanh gì? mới cái kiếm tử một tử hà vừa Vụ bảo tại tử hà trong lòng rút ra tử thanh bảo kiếm người chính là nàng ý trung nhân chân mệnh tiên tử tới nhưng là b â y giờ chẳng lẽ trước mặt người thật l à chương một trăm tám mươi chín anh minh n h ư ma vương làm sao vậy tử hà nô sát đem tử thanh bảo kiếm còn cho tử hà ngươi có phải hay không còn có lời gì muốn nói không có ta không có chuyện gì muốn dạng tử hà l â y l â y đầu chẳng lẽ tử hà đối ngô sát nói ngươi liền là ta ý trung nhân nằm ở mộng bức trạng thái tử hà hiện tại nhưng không có dạng này dũng khí nói ra lời nói này đúng ngươi biết tên ta, ta còn không biết ngươi tên đây Tử Hà l i ề nô vội vàng vì nói nói. Bởi vì Tử Hà cho rằng n Tử cho sát là ý u nô g nàng phương nhân.、Cái、này khiến Tử hà tâm tình nói, tiên, vẫn muốn tên. n Hà chút phức tâm Cái có trước quá đối với nàng mà nói, trước tiên, vẫn là muốn biết đối mà là Tử tạp. Bất sát Nô Sát cười nói nô sát nô sát ta nhớ k ỹ rồi t ử hà gật đầu đằng sau cái này thủy liêm động là ngươi động phụ sao không phải ta cũng là đi ngang qua nơi này nô sát lắc đầu nô sát nếu như ngươi không có cái khác sự tình gì nói nếu không chúng ta ngay ở chỗ này dừng chân thoáng cái từ hà ánh mắt một sáng không thành vấn đề ta vừa vặn cũng muốn làm một ít chuyện nô sát nói ra chín trăm tám mươi nơi này không có kiếm cung thế lực nô sát nhưng là muốn chủ động làm vài chuyện hắn muốn khiến mội mội của hắn ngô h á n h nhi biết hắn ở đây đương nhiên nếu như mội mội của hắn chưa từng có tới nô sát tại mảnh thế giới này cũng sẽ tiến hành càng xâm nhập thêm điều tra quá tốt t ử hà lộ ra cao hứng mừng mừng đúng nô sát thủy liêm động tên có chút khó nghe nếu không chúng ta đổi một cái đi vậy liền gọi là bàn tơ động nô sát trả lời bàn tơ động bàn tơ động dễ nghe tên a từ hà vừa nói ngón tay hơi hơi vạch một cái động phủ phía trên văn tự lập tức liền tiến hành biến hóa rất lớn từ thủy liêm động biến thành b ả n tơ động sau tử hà theo nô s á t vui vẻ nhắc tới tới tại lấy được nô s á t là muốn tìm thân nhân mình tử hà vô đang đánh mình bộ ngực nhỏ bày tỏ bản thân cũng sẽ cố gắng giúp đỡ nguyên bản một mực lưu lạc thiên hạ tử hà khi tìm thấy bản thân ý trung nhân sau đều có chút nghĩ muốn chân chính bắt ổn định lại bất quá nghĩ đến bản thân là phật tổ bấc đèn biến ảo mà thành chạy trốn ra tới tử hà trong lòng lại có mấy phần lo lắng như lai phật tổ có thể hay không tìm qua tới đây ban đêm ngươi là ai tử hà không hoặc có lẽ là thanh hà nói ra tử hà cùng thanh hà l à như lai phật tổ n h ậ t n g u y ệ t bức đèn các nàng đều là cộng đồng dùng một cái thân thể chỉ bất quá hai người tính cách có chút ngược lại tử hà là rất ôn nhu tính cách mà thanh hà lại là có chút c n g táo ta là nô sát có thể nói là tử hà bằng hữu đi. nô sát nhìn chăm chú thanh hà một cỗ khiếp người khí phách khiến thanh hà đều có chút c â m như hến loại này khủng bố như thế muốn nói chuyện thanh hà liền tính tại như lai phật tổ chỗ ấy đều không có cảm nhận được cái này tự nhiên cũng là bởi vì hành động phật môn như lai hắn đối mặt với nhận nguyện bức đèn là sẽ không đem bản thân quyết đoán phóng xuất ra ta ta ta thanh hà hơi sợ lên tới đối phương nếu như so phật tổ còn muốn lợi hại hơn khó khăn như vậy nói là trong truyền thuyết nhân vật ngươi không thể thương tổn t ử h à nếu không nếu không thanh hà ấp a ấp búng nói ra cái kia ta đi ngủ nhìn xem nhanh chóng biến mất thanh hà nô sát cười một tiếng đối lại thanh hà loại dáng vẻ này dùng thực lực c h ấ n áp là nhất trực tiếp biện pháp về phần nói chạy trốn thanh hà không có nghĩ qua đến lúc cái kia người giết chết c á c nàng này nhưng làm sao bây giờ hôm sau nô sát tối hôm qua không có chuyện gì phát sinh sao tự hà nhìn bên cạnh nô sát không có chuyện gì rất an tĩnh nô sát núi b a i mặc dù tử hà biến thành thanh hà nhưng nô sát cũng không có nói sai s á t thực rất an tĩnh nga dạng này à. tử hà thở phào xem ra hôm qua nàng không có xảy ra chuyện gì quái sự nô sát hiện tại chúng ta muốn làm thế nào đây tử hà hỏi chúng ta tự nhiên phải khiến bàn tơ động nổi danh thuận tiện đánh một chút ta thanh danh nô sát nói ra tử hà đầu góc hiện lên mấy cái dấu hỏi nàng giống như có chút không có thể lý giải yên tâm rất đơn giản chúng ta chỉ cần chạm yêu trừ ma liền tốt nô sát mỉm cười chạm yêu trừ ma thế nhưng là nô sát t h ắ n hiểu từ các cái thế giới trải qua đến xem chết tại nô g sắt trong tay yêu ma đã không biết có bao nhiêu l i ê n dạng này nô g sắt cùng tử hà mở ra c h ạ m yêu trừ ma hành trình nguyên một đám yêu quái chết tại bọn họ trong tay đương nhiên hai người đối phó cũng là xấu yêu quái võ môn kiếm đế cùng bản tơ đại tiên danh hào dần dần trở nên rộng là người biết nô sắt dùng võ môn kiếm đế dạng này danh s ư n g cũng là khiến ngô bánh nhi tại biết danh tự này sau có thể nhanh chóng phản ứng qua tới dù sao võ môn thế nhưng là địa cầu võ môn một ngày này nô sắt cùng dã ngoại hoang vu toàn bộ bọn họ gặp một nhóm yêu quái không nghĩ tới lần này vận khí thật là rất tốt lưu ma vương cười lên tới đụng phải hai nhân loại nữ áp trở về làm phu nhân nam liền luộc rồi ăn đại vương anh minh đại vương anh minh bên cạnh những cái k i a tiểu yêu nhóm n h a u nhao ca ngợi lấy nô sát xem ra hôm nay chúng ta cần đối phó yêu quái có tử hà ánh mắt một sáng những cái này thiên không ngừng đối phó yêu ma quỷ quái hiện tại tử hà nhìn thấy yêu ma đều có loại chém giết xúc động đương nhiên là n h ầ m vào hư trước mắt yêu ma muốn ăn rơi bọn họ n à y khẳng định không phải tốt yêu quái c h ư ơ n một trăm chín mươi trấn kinh thiên hạ muốn đối phó yêu quái n h ư n m a vương nhìn xem không có có sợ hãi t ử hạ cùng nô g sát sửng sốt một chút các ngươi chẳng lẽ liền là gần nhất giết chóc chúng ta yêu quái võ môn kiếm đế cùng bản tơ đại tiên n h ư n m a vương ánh mắt một biến đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái chuyện này nô g sát gần nhất danh khí tại xung quanh thế nhưng là rất nổi danh bởi vì ngô sát giết chết những cái này yêu ma nhất định trước sẽ báo ra bản thân tên sau đó trang bức giết chết những cái kia yêu ma về phần nói tên thổi phồng chỉ cần bông tham một chút yêu quái lên tốt bọn họ sẽ chủ động trợ giúp ngô sát tuyên truyền bản thân thanh danh không sai chúng ta liền là từ hà trả lời nguyên lai、like、chính là các ngươi a n h ư n m a vương cười lạnh đụng phải ta tính các ngươi xui xẻo chẳng lẽ ngươi cho là ta theo trước đó các ngươi đối phó tiểu yêu giống nhau sao một dạng nô sát núi bay đại thoại tây du thế giới nơi này yêu ma trình độ cùng tây du thế giới vẫn có rất đại trinh l ệ n h liền tính là một dạng gọi là ngưu ma vương nhưng hai cái ngưu ma vương cũng có rất lớn khoảng cách ngươi ngưu ma vương con ngươi tản ra sát ý l ệ n h như bằng trước mắt cái này nhân loại vậy mà như thế lừa lối hành động đại yêu ngưu ma vương h ắ n có thể sẽ không bỏ qua cái này nhân loại rất tốt các ngươi chết chắc n g u ma vương lạnh lùng nói cho dù phật tổ hàn lâm ta cũng sẽ giết ngươi năm g ư trăm linh năm sau,、so、sau. nhưng mà như như vương, như như vương, số số như vương ánh mắt chừng có t năm sau giết cầm n xin Nô sát nhưng g cái m a vương liền công về phía ngô sát tử hà muốn công tới ngô sát ngăn cản tử hà liền giống như như m a vương nói ngưu ma vương không phải trước đó những cái k i a tiểu yêu tử hà không phải là ngưu ma vương đối thủ đáng tiếc n ô sắt nắm đấm nắm được kim sắc quang mang nổ tung lấy lục đạo luân hồi quyền n ô sắt nắm tay phải vung lên sáu cái cô q u ạ n g vũ trụ ở t r u n g quanh hiện lên ra tới trong vũ trụ lộ ra hoang vu khí tức khiến không gian đều vỡ vụn công kích giống như điện quang đột nhiên nổ bắn ra ra tới g i a n g rác g i a n g rác không gian giống như thủy tinh một dạng vỡ vụn tạo thành một cái dài rằng g ặ c hát sắc dấu vết vô cùng vô tận không gian phong bạo tứ ngược chung quanh hết t h ả đây là cực kỳ khủ bố dọa người một kích không nhu ma vương mở to bản thân ánh mắt khủng bố như vậy công kích hắn căn bản không ngăn được hắn nghĩ muốn chạy trốn nhưng lục đạo luân hồi quyền lực lượng cũng trong nháy mắt bao phủ nhu ma vương c h í cương trí dương công kích trực tiếp đem nhu ma vương thân thể đánh thành hết u y vụ sau đó bốc hơi t r u n g quanh rất nhiều tiểu yêu cũng đồng dạng chết tại đáng sợ như thế công kích đến chỉ còn lại hai ba con tiểu yêu ánh mắt ngốc trệ mềm ngã ở đây nô sát đáng sợ như thế công kích hù dọa bọn họ nô sát tại mấy vị này tiểu yêu trong lòng đã thành không thể chiến thắng thần linh đi, đi từ hà nên tỉnh lại nô sát đem tay phải tại tử hà trước mắt quê cơ mới vừa khủng bố công kích khiến tử hà đều bị trấn trụ nô sát trong nội tâm nàng ý trung nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường đ ạ i đây nô sát mới vừa lực lượng là ngươi toàn bộ sao nô sát ngươi thật là lợi hại a một đường trên tử hà liền giống như một cái tiểu nữ h à i một dạng bày tỏ bản thân sùng bái biểu tình không cầu hoa tươi đánh chết như ma vương sau võ môn kiếm đế cùng bản tơ đại tiên thanh danh xem như là chân chính rộng là người biết cái này cũng khiến rất nhiều hướng tới bản tơ động một chút người cũng dần dần mộ danh mà tới một ngày này nô sát hệ p ả i nằm một khối nam c h ạ c trên phơi bên ngoại thái dương ánh mắt nhắm Một tên n h ô n g liên tính ớ i r ấ bọn họ tại địa cầu là số một số hai cường giả là võ tôn cấp bậc cường giả cũng giống như vậy dù sao tại những thế giới này sinh ra thời điểm liền võ đế cường giả đều tùy tiện vất lạc cho nên bọn họ minh bạch rất nhiều thế giới sẽ không giống nhìn bề ngoài lên tới đơn giản như vậy sang vậy nói lại sẽ tùy tiện mất mạng tại đây cái thần phật nắm giữ thế giới liền càng là dạng này hoặc là đây chính là nô sát cường đại nguyên nhân sao vị này trung niên mỹ phụ cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung hạ di ca liền là dạng này ngươi cũng không thể học ca một dạng a nô bánh nhi liền vội vàng nói nói biết nô sát rất nhiều chuyện nô bánh nhi mới minh bạch ca ca của mình không phải là cái gì người đều có thể học tập học ca ca biện pháp chỉ sợ cũng không biết đạo hội tại lúc nào vất lạc nô sát sẽ như vậy biểu hiện càng nhiều cũng là bởi vì bản thân nắm giữ lá bài tẩy cùng đối thế giới biết mới có thể dạng này tiến hành những người khác muốn học cũng học không tới váy nhi yên tâm đi ta minh bạch hạ di gật đầu quái đợi chút ta nhìn thấy ta ca nô váy nhi ánh mắt một sáng cẩn thận từng ly từng tí đi tới chương một trăm chín mươi mốt quan âm bồ tát rón rén đi tới ngô sắt bên người nô váy nhi từ trên thân cầm ra một cây bút mang theo một tia tà ác t i ể u d u n g nàng liền muốn đem bút trong tay rơi xuống mà ngô sắt cũng vừa lúc mở mắt ra nô váy nhi hoảng loạn đem bút trong tay thu hồi tới mang theo lúng túng t i ể u dùng ca ngươi đã tỉnh a đúng vậy à ta tỉnh nếu như ta không tỉnh lại nói nào đó cá nhân không biết muốn làm sự tỉnh gì nô s á t từ n h a m thạch trên mẹ xuống giống như cười mà không phải cười nhìn xem nô bánh nhi có sao đến cùng người nào muốn đối phó ta ca ta nô bánh nhi tuyệt không tha thứ nô bánh nhi một mặt chính khí nói ra bày tỏ cái k i a người căn bản không phải ta một bên hạ di vị này trung niên mỹ phụ cũng là hơi một bức hai ba không nô bánh nhi vô s ỉ như vậy một mặt còn thật không có biểu hiện ra tới qua bất quá cái này cũng khiến hạ di khỏe miệng lộ ra một tia tiêu d u n g loại trạng thái này khiến thiếu nữ nô bánh nhi thế nhưng là trở nên càng thêm đáng yêu đi á n h nhi nô sắt dội ra tay phải sơ một cái nô á n h nhi đầu nhỏ loại này đấu võ mồm trạng thái cũng khiến nô sắt cảm nhận được rất ấm áp ngươi ở đây cái thế giới thu hoạch thế nào nô sắt hỏi ca trước không nói ta ngươi như thế nào đi vào cái thế giới này nô bánh nhi kỳ quái nói ra còn không lo lắng ngươi nô sắt mỉm cười ca ta thế nhưng là rất lợi hại nô bánh nhi nắm chặt lại bản thân tiểu quyền quyền bày tỏ bản thân rất lợi hại bất quá ngô bánh nhi trong lòng vẫn là tràn ngập cảm động đúng ca quên giới thiệu cho ngươi một chút đây là hạ di cũng là võ tôn cường giả lần này cùng ta cùng nhau tới cái thế giới này nô bánh nhi đem bên người hạ di giới thiệu một chút môn chủ ta kêu hạ văn đàn trung niên mỹ phụ tôn kính nói ra vô luận là ngô sát hành động thế giới đệ nhất nhân lại hoặc là là võ môn vinh dự môn chủ hạ văn đàn tôn kính như vậy cũng là không quả đáng hạ văn đàn cảm tạ ngươi chiếu cố bánh nhi nô sát mỉm cười nói nô bánh nhi mặc dù có võ tôn thực lực nhưng chân chính phát huy ra tới cùng những cái kia danh tiếng võ tôn cường giả vẫn có tranh l ệ n h không có sự tình bánh nhi cũng rất lợi hại hạ văn đàn nói ra không có sự tình á n h nhi có cái gì thực lực hành động ca ca ta thế nhưng là rất rõ ràng nô sát cười lắc đầu ca ngươi còn nói ta đây nô bánh nhi gắt gao nhìn chằm chằm nô sát cái kia cùng ngươi cùng nhau nổi danh gọi là bản tơ đại tiên nữ người tốt h đi hành động bội mội ngô bánh nhi lại ăn giấm ha ha đến đây đi ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút nô sát cười nói theo sau nô sát đem tử hà cũng giới thiệu một chút mấy cái người cũng tính sống trung hòa bình lấy đồng thời ngô bánh nhi cùng vị kia hạ di cũng không sai biệt lắm có thể tại mấy ngày nay rời đi cái thế giới này thật vui vẻ mấy ngày trôi qua một ngày này đưa đi mội mội mình ban đêm nô sát cảm giác được mãnh liệt năng lượng ba động từ một nơi nào đó khuất tán dùng cực nhanh tốc độ nô sát hướng c h ỗ đó đi tới đi nộ không ngươi làm nhiều v i ệ c á còn c muốn hại chết sư phụ mình phật tổ cũng không thể lưu lại ngươi quan âm bồ tát lơ lửng giữa không trung hướng về phía phía dưới tôn nộ không nói ra quan âm ta sẽ không nhận vua tôn nộ không hung tàn giống nói lúc này tôn nộ không giã tính khó thuận ngu xuẩn mất khôn quan âm rút ra ngọc tịnh bình cây liêu đ i ể u nhẹ nhàng vung xuống từng đạo kinh người công kích rơi vào tôn nộ không t r ê thân tôn nộ không chỉ có thể tiếng kêu rên l ê n hồi bồ tát hy vọng ngươi có thể tha thứ nộ không một mạng bên cạnh hòa thượng trầm rãi nói ra cái kia hòa thượng chính là đường tăng tam tạng cái này nghiệt khỉ muốn là giết n g ư ơ i ngươi còn muốn cho hắn cơ hội sao quan âm bồ tát trầm giọng nói bồ tát n ộ không dù sao là đệ tử ta hắn phạm sai lầm cũng là ta sai ta nguyện ý một mạng đỡ một mạng không đường tăng ném ra trong tay thiền trượng ánh mắt đóng lại tới xú hòa thượng ta không cần ngươi tới cứu ta tôn nộ không giống l ớ n nói n g h i ệ t xúc khiến ngươi trải qua vô số luân hồi thẳng đến lại bắt đầu tây đi được đường quan âm trong tay cành liêu hóa thành lục sắc quang mang rơi xuống tới tôn nộ không liền dạng này biến mất không thấy tiến nhập luân hồi người nào quan âm b ồ t á t ánh mắt nhìn về phía một chỗ nàng phát hiện có người xuất hiện ở nơi này b ồ tát nô sát từ không xa chậm rãi đi ra nô sát nhưng không có nghĩ tới bản thân sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy về phần nói tôn nộ g không bị quan âm trừng phạt đối ngô sát tới nói nhưng không có hứng thú gì mà còn cái này tôn nộ g không cũng không phải tây du thế giới tôn nộ g không hiện tại cái thế giới này tôn nộ g không thể hiện ra tới càng nhiều là yêu một mặt n g ư ờ i là ai quan âm b ồ t á t sắc mặt ngưng trọng nàng từ trước mắt cái này người cảm nhận được đáng sợ khí tức loại này khí tức nàng chỉ ở phật tổ như lai c h â ấy cảm nhận được qua chẳng lẽ nói thực lực đối phương có thể cùng phật tổ so sánh kiếm cung c u n g chủ nô sát nô sát chậm rãi nói ra thỉnh bồ tát chỉ dạy hai không lục đạo luân hồi quyền trí cương trí dương công kích oanh ra tới n à y là khiến vạn vật phá toái công kích đối mặt với n ô sát công kích quan âm bồ tát tay cầm vung lên cây liếu điều đột nhiên đánh đánh ra ngoài vê a n g khủng bố công kích đụng vào cây liếu điều trên giang giác giang giác theo lấy nước nẹ thanh âm cây liếu điều trong nháy mắt phá toái thu quan âm trong tay ngọc tịnh bình phun ra bạch quang sau đó n ô sát thân ảnh chậm rãi thu nhỏ tiến nhậm ngọc tịnh bình bên trong、Hô. quan âm bồ tát thần sắc cũng hơi chậm thoáng cái mới vừa công kích thật quá mức nguy hiểm cái gì quan âm trong lòng chấn động chương một trăm chín mươi hai phật tức là ma nguyên bản dự định bông lòng một chút quan âm sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương tay nàng bên trong ngọc tịnh bình không ngừng lắc lư quan âm minh bạch này gọi là ngô sát cường giả ở bên trong công kích đưa đến muốn biết nàng ngọc tịnh bình thế nhưng là phi thường đặc thù bảo vật liền tính là so với nàng lợi hại rất nhiều chỉ muốn tiến nhập ngọc tịnh bình bên trong cũng rất khó có sức phản kháng trừ phi mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều hoặc là này cái nhân thủ bên trong cũng có rất lợi hại phát bảo gian g g i á c gian g g i á c ngọc tịnh bình nứt ra từng đạo lỗ hổng từng sợi bạch quan g từ trong đó lưu động ra tới quan âm minh bạch nàng cái này p h á p bảo chỉ sợ hôm nay liền nếu không có dùng cái này khiến quan âm có chút đau lòng bất quá giờ k h ắ c này cũng không phải đau lòng thời gian quan âm rất nhanh liền đem trong tay ngọc tịnh bình ném rơi ẩm vang k í c h liệt tiếng nổ vang khiến toàn bộ thiên địa đều oanh minh ngọc tịnh bình đã vỡ vụn nô sát thân mười ảnh một lần nữa xuất hiện ở cái này phiến thiên địa bên trong kiếm cung nô sát ngươi nhất định muốn theo phật môn là được sao quan âm bồ tắc sắc mặt khó coi hỏi không ta không có đánh tính cùng phật môn là địch ta chỉ là muốn nói phật môn làm tốt cùng thế giới là địch dự định sao nô s á t trầm giọng nói ánh mắt có từng sợi lanh quang h á n phảng phất phát hiện cái gì cùng thế giới là địch dự định nô s á t thí chủ nói lửa người xuất gia dùng lòng dạ từ bi quan âm lộ ra hiền hòa tiếu dung liền giống như phật đà phổ độ chúng sinh cái cảm giác một dạng có đúng không nô s á t trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm kinh người kiếm y đem thiên địa đều bao phủ lên tới không gian cùng thời gian đều ở đây c ủ lực lượng ảnh hưởng dưới có biến hóa kinh người quan âm nếu như ngươi không đem ngươi lá bài tẩy lấy ra như vậy hôm nay chính là ngươi t ậ n thế nô sát nói ra đương nhiên ngươi phật tổ như lai có lẽ sẽ báo thù cho ngươi nô sát thí chủ sự tình nhất định muốn làm tận tuyệt như vậy sao quan âm bồ tát thần sắc trở nên có chút băng lãnh hành động phật môn bồ tát quan âm trước đó bộ dáng đã rất cho nô sát mặt m ũ i không ta chỉ là muốn càng nhiều biết phật môn nô sát mỉm cười nói bồ tát ngươi nói đây nô sát thí chủ ngươi nghe qua phật tức là ma ma tức là phật những lời này đây quan âm bồ tát con ngươi biến thành đen sắc nàng trên thân bay lên kinh người khí lưu màu đen một thân b ạ c h đi quan âm bổ t á t qua trong dây lát biến thành hắc sắc ma khí ngập trời phật lực lượng đã không còn sót lại chút gì trước đó ngô s á t liền phát hiện quan âm bổ t á t trong cơ thể c ô này ẩn tàng lực lượng thí chủ hiện tại liền khiến ngươi càng nhiều biết phật môn quan âm bổ t á t dưới chân đài sen tích lưu lưu chuyển động lên đài sen càng lúc càng lớn như núi lớn chấn đ ẻ ép xuống quan âm dưới chân đài sen này cũng là số một số hai p h á p bảo quan âm đã ngơi ư cho ta xem phật lực lượng ta dùng chân chính lực lượng tới tiễn ngươi một đoạn đường ngô sắt trên thân kiếm ý bành trướng càng tăng tốc khủng bố thư không chấn động thiên tế tinh sông phía trên có một trôi che khuất bầu trời trường kiếm treo này là vẽ chẳng qua thời gian cùng không gian khủng bố kiếm khí thảo tự kiếm quyết này là c h ạ m d i ệ t tinh thần công kích chém kiếm khí vạch phá hư không từ trong hư vô sinh ra hung hăng rơi vào đài sen trên đài sen phát ra hát sắc quan mang chống cự lại một chiêu này công kích đáng sợ nhưng kiên trì như vậy không có kéo dài bao lâu theo lấy ầm một tiếng đài sen vậy mà cũng vỡ vụn ra tới n à y một đạo kiếm khí tiếp tục hướng quan âm công kích a di đ ả phật quan âm trên thân khí lưu màu đ e n cũng tăng vọt lên tới khí lưu bên trong tựa như có rất nhiều o a n hồn ẩn chứa ở trong đó ẩm vang kiếm khí bao phủ quan âm như đồng lực lượng phong bạo khiến này một khoảng trời tạo thành lực lượng phong bạo một dạng một lát sau kiếm khí biến mất bầu trời khôi phục lại sự trong sáng quan âm bổ tắt trên thân khí lưu màu đen biến mất một lần nữa biến thành kim sắc quan mang nàng đôi mắt mang theo một tia giải thoát mang theo một tia không c ă m lòng nô sát thí chủ quan âm bổ tắt ánh mắt nhìn về phía nô sát ngươi lực lượng tuy mạnh nhưng ngươi không phải phật tổ đối thủ chính ngươi phải cẩn thận quan âm hiện tại linh sơn đã không phải đi qua linh sơn sao nô sát chậm rãi mở miệng thời gian quá muộn quan âm bổ tắt ánh mắt thâm thúy phật đã không phải phật ma lại là vật gì đây chỉ bất quá ta đã không thấy được lời nói vừa dứt hai trăm chín mươi quan âm bồ tát thân thể bể ra tới tạo thành từng đạo bạch quang sắp nhập vào cái này một phương thế giới linh sơn như l a i sao nô sát ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng lập tức lay lay đầu nô sát về tới bản tơ động linh sơn đại lôi âm tự một tôn ngồi ở đài sen trên áo bảo màu đen tốt nam tử mở mắt ra quan âm biến mất hắc b à o nam tử nhẹ dọn nói hiện tại còn không phải rời đi lúc sau ta cần nhiều thời gian hơn khi đó thống nhất tâm giới sau liền c trong thời gian nô sát đối phật môn cũng tiến hành nhất định rõ xét phật môn động tác không lớn đại đa số đợi tại linh sơn hắn cũng cần tiến hành nhất định chuẩn bị đầu tiên có thể dùng bản thân hệ thống rút thưởng thoáng cái nhìn nhìn có phải hay không có thể được đến cái gì có dùng cái gì chương một trăm chín mươi ba như lai thần trưởng Một chút. cái này cũng là bởi vì như lai thần t r ư ở n g tại các cái thế giới phiên bản cũng là rất nhiều đối cái này bạn thư tịch tiến hành nhất định biết nô sắt liền đại khái biết môn này công pháp xuất xứ vậy hẳn là liền là tây du thế giới loại này đứng đầu trong thế giới phật tổ như lai công kích như vậy trong thế giới như lai thực lực thế nhưng là c h u ẩ n t h á n h thực lực đây chính là thánh nhân cảnh giới kế tiếp mặc dù thánh nhân phía dưới đều là r u n dế nhưng là c h u ẩ n thánh cùng cái khác cảnh giới thực lực so sánh cũng có rất đại trinh lệ h dù sao có thể tại trong cảnh giới gia nhập một cái thánh như vậy nhất định là phi thường không đơn giản bất quá liền tính môn này công pháp thật rất lợi hại đối t a tức chiến lược tăng lên không nhiều a nô sắt trầm âm nói thế nào nô sắt cũng có đứng đầu công pháp thảo tự kiếm q u ế t liền tính lấy được đồng dạng cường đại công pháp muốn tăng thực lực lên cái này cũng là rất mệt khó có lẽ có thể tiếp tục tiến hành rút thưởng nô sắt nhìn xem bản thân thần bí điểm theo lấy trải qua thế giới càng ngày càng nhiều nô sắt thần bí điểm tính tổng cộng cũng là càng ngày càng nhiều dùng vừa định thần bí mật điểm tiến hành rút thưởng nô sắt vẫn có thể cắn răng muốn làm liền làm lần này nô sắt không có hoa phí mười vạn mà là dùng hai mươi vạn tiến hành rút thưởng lần này xuất hiện ở nô sắt trước mặt là một cái bảo dương một loại tình huống d ư ớ i tới nói nếu như là bảo dương nói đồ bên trong sẽ không chỉ có một dạng nhưng nhiều thứ bên trong đồ tốt xác suất cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều đương nhiên đây không phải nói trong hòm đáo đồ vật không nhất định sẽ không tốt l â y l â y đầu nô sát đánh mở bảo dương từ trong hòm đáo lơ lưng ra hai quyển sách cái này khiến nô sát hơi xứng sở chẳng lẽ lại là cái gì công pháp loại hình đồ vật trải qua dò xét nô sát đối cái này hai quyển sách có biết cái này hai quyển trong thư tịch dần chứa hai cái thần kỳ công pháp vậy liền là kiểu bí che trời thế giới thần kỳ công pháp liền giống như bí chữ a d a i có thể bạo phát ra gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng cái khác k i u bí cũng rất thần kỳ nghe nói nguyên bản k i u bí là một thể có thể dung hợp lại cùng nhau đó mới là chân chính khủng bố công pháp nhưng có lẽ chính là bởi vì quá mức khủng bố cựu bí liền bị không biết tên lực lượng phân tán ra tới tại nguyên bản che trời trong thế giới sẽ i ể u bí cường giả cũng là phi thường hiếm hoi thậm chí đại đa số cựu bí không có bất kỳ tin tức đấu tự bí hành tự bí đây chính là ngô sắt lần này lấy được hai cái cựu bí hai cái này cựu bí cũng là rất cường đại đấu tự bí có thể diễn hóa bất kỳ bản thân thấy qua công pháp có thể khiến bản thân chiến lực không ngừng tăng lên này là vì chiến đấu mà ra sáng ra tới công pháp hành tự bí là tốc độ trên công pháp tu luyện đến cực h ạ n thậm chí có thể đột phá không gian cùng thời gian trói buộc hai cái này cựu bí rút ra mặc dù không phải đặc biệt hài lòng nhưng cũng không sai biệt lắm hành tự bí có thể khiến nô sát tại nguy hiểm thời điểm đào thoát đấu tự bí cũng có thể trình độ nhất định trên tăng lên nô sát thực lực Tính, tạm thời liền tiến hành rút thường.、Ngô、sát tốt. Tự trình Bất thế tại, sát tốn thời tiến tiên tiến tự tu khí bí nay liền hành Nô nay hắn vận khí không phải quá tốt. Tự nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không nói nào công tại, đủ để khiến nô gian tiến hành lĩnh、lộ. Như vậy đầu tiên tiến hành hành tự bí tu luyện. hôm Hôm phải phải pháp hoa mà kém. lay lay vậy cái lộ. đều quá quá đầu. đủ để đầu quả có hành tự bí tu luyện tới trình độ nhất định trên trận pháp cái gì đối tu luyện giả cũng không có tác dụng hành tự bí có thể không nhìn trận pháp lực lượng mà còn hành tự bí tu luyện đến cực h ạ n càng có thể không nhìn không gian cùng thời gian thậm chí nói có khả năng còn có thể nghịch thời gian dòng lũ đi về phía trước thần châu nơi nào đó ta đem thành lập kiếm cung các ngươi liền là kiếm cung đám đầu tiên đệ tử hy vọng các ngươi có thể cố gắng tu luyện nô s á t nhìn trước mắt những thiếu niên thiếu nữ này là sư phó những thiếu niên thiếu nữ này nhóm lớn tiếng nói nói ánh mắt có con mang rất tốt nô sắt gật, gật đầu kiếm cung liền là nô g sát tại cái thế giới này lưu lại dấu vết bởi vì nô g sát dự định thông qua nguyệt quang bảo hạp đi đến 500 năm trăm n ă m sau theo lấy không ngừng tiếp xúc cái này thời không nô sát hiểu được cái này thời không bên trong không phải cái thế giới này chủ yếu thời không nguyệt quang bảo hạp tồn tại khiến đại thoại tây du thế giới chia nhỏ thành rất nhiều thời không quy tích những cái này thời không quy tích có chút sẽ lẫn nhau cải biến nhưng có chút lại là độc lập tại một thể sao tốt không giống một ít quy tắc nghiêm khắc trong thế giới bất kỳ đối quá khứ cải biến đều rất dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến tương lai cái này cũng khiến xuyên việt thời không trở nên phi thường khó khăn tự nhiên liền tính nô s á t muốn rời đi hắn cũng sẽ lưu lại một cái hóa thân tại không hề rời đi đại thoại tây du thế giới phía trước cái này hóa thân là sẽ không biến mất mà còn thông qua hóa thân nô s á t cũng có thể mơ hồ cảm giác được cái thế giới này chuyện phát sinh nô s á t chúng ta phải đến năm trăm năm sau sao từ hà ánh mắt trợn trừng lên không sai nô s á t nhìn xem nguyệt quang cười nói bàn ngược ba là mật ánh trăng trong ngần chiếu bắn vào nguyệt quang bảo hạt trên b ạ c h s á c quang mang đột nhiên bạo tán thời gian xuyên việt bắt đầu c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn ta là tôn ngộ không bàn t ơ động bên trong ba bóng người không ngừng chiến đấu này chính là ngưu ma vương đối kháng bạch tinh tinh cùng xuân thập tam nương trước đó ngô sát đi tìm ngưu ma vương hỏi đường tăng sự tình sau ngưu ma vương vẫn là rất khẩn trương sợ hãi bất quá trong lòng hắn đường tăng một mực là trong lòng của hắn một cái ý nghĩ cho nên cuối cùng hắn trước phái yêu quái đi tới ngũ nhạc núi hắn phát hiện kiếm cung, cung chủ u n g c ngô sát không có tới qua nơi này hoặc có lẽ là liền tính là tới qua này cũng ly khai cái này khiến ngưu ma vương trong lòng tràn đầy mừng rỡ như vậy mà nói hắn liền có thể đi qua đối phó đường tăng ăn vào thịt đường tăng các người mau rời đi bạch tinh tinh đem trí tôn bảo đẩy ra bàn t ấ động sau đó tại vách tường trên gõ một cái ngoài hang động nham thạch to lớn chậm rãi rơi xuống ngươi cũng ra ngoài chiếu cố tốt chúng ta hải tử xuân thập tam nương cũng là đem nhị đương ra đẩy đi ra bọn họ lưu lại ở đây quá nguy hiểm liền tính là bạch tinh tinh cùng xuân thập tam nương liên hợp lại tới đối mặt với đại yêu như ma vương cũng căn bản kiên trì không bao lâu t i n h tinh t i n h tinh, tinh chí tôn bảo lộ ra rất thương tâm hiện tại hắn vậy mà một chút sự t ì n h đều không làm được hắn nghĩ tới trước đó gặp kiếm cung cung chủ nô sát có lẽ tại này tám trăm cái thời điểm hẳn là thỉnh cầu kiếm cung cung chủ đem thuộc về t ô n nộ không lực lượng kích phát ra tới dạng này hắn liền có thể đánh bại như ma vương bảo vệ bạch tinh tinh thập tam lương thập tam lương nhị đương ra ôm lấy bản thân hải tử cũng là thống khổ buồn hô lấy đáng giận trí tôn bảo nhìn về phía bản thân trong tay n g u y ệ t quang bảo hạp chính là cái này n g u y ệ t quang bảo hạp tồn tại khiến hắn trước đó xuyên việt mấy thứ thời không cứu bạch tinh tinh trên thực tế cái này n g u y ệ t quang bảo hạp liền là ngô sát lợi dụng cái kia bảo vật tại ngô sát đi tới 500 năm trăm n ă m trước thời điểm bởi vì cùng thời đại kia nguyễn quang bảo hạp xung đột ngô sát mang tới nguyễn quang bảo hạp biến mất theo sau nguyễn quang bảo hạp một lần nữa xuất hiện ở năm trăm năm sau bản tơ đ ộ n lại một lần nữa bị trí tôn bảo lấy được hoặc có lẽ là đây chính là đại thoại tây du thế giới chỗ khác thường lại một lần nữa xuyên việt chỉ cần một lần nữa xuyên việt trí tôn bảo trong lòng thầm nói mở ra nguyệt quang bảo hạp ẩm vang đen kịt bầu trời sấm chớp dền vang một đạo trói mắt t h i ể m điện p h í c h lịch một dạng rơi vào không xa cả vùng không gian đều bị bạch quang bao trùm ở lại một lần xét đánh có mưa nhị đương gia ngộng bức h ô nói ách trí tôn bảo cũng là có chút ít ngây cả người hẳn hẳn là còn không có hô ra câu nói kia a chẳng lẽ liền dạng này khởi động nguyệt quang bảo hạp một lát sau quan g mang biến mất trí tôn bảo nhìn xem bên cạnh nhị đương g i a hắn xác định hắn không có xuyên việt sự thực hướng một bên khác xem xét có hai cái thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt trong đó một thân ảnh trí tôn bảo hết sức quen thuộc liền là nói có thể khôi phục hắn lực lượng kiếm c u n g c u n g chủ đại nhân nô sát đại nhân trí tôn bảo vội vàng chạy tới so với xuyên việt thời không nếu như có thể tại hiện tại tình huống dưới trực tiếp cứu b ạ c h tinh tinh các nàng này là phương pháp tốt nhất trí tôn bảo nô sát nhìn xem trước mặt trí tôn bảo mỉm cười hắn cũng không nghĩ tới vừa đến năm trăm năm sau liền gặp trước mắt trí tôn bà ạ bảo đại nhân tinh tinh bây giờ tại bản t ơ động cùng như ma vương giao chiến ngươi có thể xuất thủ cứu các nàng trí tôn bảo nói ra như ma vương nô sát nhìn về phía bản t ơ động xem ra năm trăm năm trước đánh chết như ma vương đ ố i cái thế giới này như ma vương không có trực tiếp ảnh hưởng rất đơn giản nô sát ngón tay búng một cái kim sát quang mang nổ bắn ra mà tới rơi xuống bản t ơ động này chặn nham thạch vách tường vay một tiếng bức tường này ẩm vang nổ tung bên trong chiến đấu ba người cũng dừng lại kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài các ngươi tại sao còn a mạch tinh tinh nhìn xem còn đứng ngơ ngác trí tôn bảo lại nói ngưu ma vương con mắt nhìn đến ngô sát cái kia quen thuộc vừa kinh khủng thân ảnh đại nhân nguyên lai ngươi ở nơi này a lão ngưu cho ngươi thỉnh an ngưu ma vương có chút khẩn trương nói ra nếu như tại ngô sát trước mặt còn tiến hành chiến đấu ngưu ma vương thế nhưng là rất lo lắng ngô sát sẽ xuất thủ c h í tôn bảo ngươi có muốn hay không có bảo vệ bạch tinh tinh lực lượng nô g sát nhìn về phía c h í tôn bảo ta nghĩ c h í tôn bảo ánh mắt có kiên định không có lực lượng cảm giác cảm giác trước đó trí tôn bảo đã thể nghiệm qua ngươi minh bạch chuyện này là có hậu quả nô sát nói ra ta đã chuẩn bị tốt trí tôn bảo cắn g i n g nói trí tôn bảo ngươi đang nói gì vô luận ngươi có phải hay không tôn ngộ không ta đều là ư a thích ngươi bạch tinh tinh trả lời tinh tinh nhưng ta cũng muốn bảo vệ ngươi a trí tôn bảo ánh mắt lóe lên nu h ò a quay đầu nhìn về phía nô sát đại nhân tới đi quan âm đây là đem ngươi lực lượng phong tồn tại trong linh hồn mà thôi nô sát tay phải rối ra một tia quang mang từ trí tôn bảo cái chán sáp nhập vào trong đó a a trí tôn bảo kêu thảm lên tới trên thân lông tóc kịch liệt sinh trường vẻ mặt cũng tiến hành không đồng dạng cải biến thuộc về cường giả khí tức tạt ra một lát sau thoải mái thoải mái thật là thoải mái trí tôn bảo cười ha h a lúc này tôn nộ g không ăn mặc k h ô i giáp vẻ mặt mang theo uy nghiêm trí tôn bảo bạch tinh tinh hồ nói ai bạch tinh tinh ta là tôn nộ g không tôn nộ g không cười cười có đúng không bạch tinh tinh t i ê u dung có chút khổ sở ha ha tinh tinh yên tâm ta vẫn là trí tôn bảo trí tôn bảo tiến lên mấy bước hiện tại ta muốn làm một ít chuyện lao ngưu trước đó làm việc chúng ta vẫn là muốn tính tinh sổ ầm ầm tôn nộ không cùng n ư u ma vương hai cái này đỉnh cấp yêu quái ở đây tiến hành chiến đấu kịch liệt cuối cùng cái này một trận chiến đấu tôn nộ g không đạt được thắng lợi về phần nói như m a vương đi nơi nào vậy coi như khó mà nói đằng sau tháng này g liền trở nên rất đơn giản nhị đương ra cùng xuân thập tam lương cùng một chỗ mà bạch tinh tinh cùng trí tôn bảo đợi tại cùng nhau về phần nói ngô sát lại tu luyện công pháp đồng thời hắn cũng tiến hành nhất định ăn bài đằng sau hắn có thể muốn đích thân đi đến linh sơn mặc dù cái thế giới này phật tổ không thể theo tây du thế giới so sánh nhưng một chút chuẩn bị vẫn là muốn làm tốt linh sơn nơi này liền là phật môn linh sơn ngô sát nhìn xem vô số tiên khí ngang nhiên sân mạch tại dạng này chỗ tu luyện hoàn toàn có thể làm ra làm ít công to chỉ bất quá phổ thông người lại làm sao có thể đi tới phật môn thánh địa đây nơi này là phật môn la hán bồ t á t nhóm cường giả vị trí địa phương phật tổ như lai đại lôi âm tự cũng ở đây a di đà phật lướt qua một cái phật âm vang lên tới một tên bồ t á t chậm dài xuất hiện thí chủ trước mặt là phật môn thanh tịnh thỉnh thí chủ trở về đi người này bồ t á t tràn đầy từ b i khí tức bồ tát ta là kiếm cung nô sát thì ngươi đi thông báo một chút phật tổ nô sát nói ra tại phương thế giới này bên trong kiếm cung thanh danh thế nhưng là rất lớn này là thiên đình cùng phật môn cũng sẽ không quá nguyện ý trêu c h ọ c thế lực nguyên lai là kiếm cung cung chủ bồ tát mỉm cười chỉ bất quá hiện tại phật tổ đang tại bế quan bất tiện gặp khách rất xin lỗi bồ tát đừng để ta đánh vào trong đó nô sát hiếm mắt cung chủ linh sơn cũng không phải ngươi có thể d ư ơ n g oai địa phương bồ tát lay lay đầu vậy l i ê n chớ có trách ta nô sát con ngươi có hảo quan óng á n h lấy lên dù sao hiện tại các ngươi cái này phật môn cũng không xem như là phật môn lục đạo luân hồi quyền giống như sau cái vũ trụ từ n ô sát một quyền sinh ra này là trí cương trí dương tan vỡ hết thể công kích lục đạo luân hồi phía dưới vạn vật t ị ệ t diệt trước mắt ngô sắc không thể đem lục đạo luân hồi quyền chân chính tinh tuy phát huy ra tới nhưng là hắn phát huy lên tới cũng có thể khiến hắn thực lực có bất đồng trình độ trật tăng ẩm vang nay một vị bồ tát con ngươi co r ụ t lại phóng xuất ra một kiện pháp khí chắn trước mặt lục đạo luân hồi quyền công kích thế nhưng là khiến vị này bồ tát có tử vong sợ hãi ẩm luân hồi quyền lực lượng đụng vào pháp khí trên pháp khí móc méo ham ra một cái to l u n hố mà vị này bồ tát bị dư ba lực lượng đánh bay ra ngoài cùng lúc đó vô số bồ tát la hán từ linh sơn ra tới từng đạo tràn ngập huyền ảo đường vân hiện đầy trong hư không này là phật môn trận pháp hành động phật môn đại bản doanh không là người bình thường có thể d ư ơ n g ngoài địa phương cho dù là kiếm cung cung chủ thí chủ đã n g ư ơ i ngu xuẩn mất k hôn như vậy cũng không cần trách ta nhóm vang dội thanh âm từ linh sơn truyền tới mang theo sát cơ trận pháp tại linh sơn một cái tiếp theo một cái hiện lên hành tự bí nô sát vận chuyển hành tự bí huyền bí đi lại ở trong hư không những cái kia trận pháp liền giống như c h ạ m không đụng tới nô sát thân thể nô sát thân thể xuất hiện ở một không gian khác bên trong lục đạo luân hồi quyền bất tử thất huyễn huyền âm mười hai kiếm nô sát vừa dùng hành tự bí thông qua linh sơn trận pháp một bên công kích tới những cái k i ê u bồ tát la hán dù sao điều khiển trận pháp cũng cần phải có người ma tức là phật thanh âm trầm thấp vang lên tới vô số khí lưu màu đen từ những cái k i ê u bồ tát trên thân dân lên tới nguyên bản tràn ngập phật quang linh sơn ma khí tràn ngập không cầu hoa tươi không nếu như bây giờ có người đi tới linh sơn bọn họ căn bản sẽ không cho rằng nơi này là phật môn địa phương nơi này chỉ có thể tính là ma môn nhưng không có thể cãi lại là cái trạng thái này dưới bồ tát la hán nhóm thực lực bọn hắn trở nên càng thêm kinh người quả nhiên cũng đã bị ăn mòn nơi này chỉ có thể nói là một cái ma địa nô sát tay cầm một nắm hổ phách đao xuất hiện ở trong tay đối mặt với cục này thế lấy bạo chế bạo là phương pháp tốt nhất thôn t i ê n diện địa bảy đại nạn thôn t i ê n nô sát thúc giục môn này rất sớm trước đó liền lấy được công pháp này đúng không thế giới lực lượng chuyển là tự thân công kích thôn t i ê n không đi qua nô g sát thực lực không mạnh cho nên mượn lực lượng không là rất nhiều nhưng lúc kia thôn t i ê n công kích cũng có thể khiến nô g sát tiến hành vượt cảnh giới chiến đấu hiện tại tiến nhập thiên tiên cảnh hắn sử dụng thôn t i ê n một chiêu này đúng như cùng ngày tận thế một dạng linh sơn linh khí bị hấp xả tiền đến mà còn dạng này khoảng cách còn đang không ngừng mở rộng giống như to lớn h ấ t động xuất hiện ở trên linh sơn trống rỗng ẩm vang n ô sát trường đao hướng phía trước bổ tới hư không pha thoái hết thể hết thể đều lâm vào trong hỗn độn bất kỳ ngăn trở ở cố này lực lượng dưới địch nhân đều sẽ bị cố này lực lượng tùy tiện n g h i ề n nát mà còn thôn thiên lực thế không thể đỡ đánh về phía này tòa to lớn tự viện vậy liền là đại lôi âm tự là phật tổ như lai truyền pháp địa phương cũng là phật môn thánh đ i ệ liền đại nuốt thiên lực lượng muốn đánh tới đại lôi âm tự thời điểm một mực ánh vàng rực rỡ to lớn tay cầm xuất hiện ở nuốt thiên lực lượng trước hai cỗ lực lượng liền dạng này cùng nhau tan thành mây khói nô sát không có tiếp tục đối đại lôi âm tự tiến hành công kích những cái kia bồ tát la hán nhóm cũng không có một vị khoanh chân ngồi ở đài sen phật tổ xuất hiện ở cái này phiến thiên địa chương một trăm chín mươi sáu không thiên phật tổ vị này phật tổ trên thân tràn ngập phật môn lực lượng từng đợt phản âm không ngừng vang lên phổ thông người cảm thụ được loại này m ê n h mông phật môn chi lực chỉ sợ lập tức liền sẽ quy y phật môn đây chính là vị này phật môn phật tổ chỗ đáng sợ loại này phật môn lực lượng đã không tính là thuần túy phật môn chi lực kiếm cung công chủ bần tăng như lai không biết cung chủ dạng này tự tiện xông vào linh sơn cần làm chuyện gì phật tổ như lai chậm rãi nói ra như lai nô sát cười khe nói ngươi cũng không phải như lai hoặc có lẽ là ngươi không là thuần túy như lai mà còn mới vừa phật m ộ n trên thân khí t ứ c đây chính là ma hiện tại ta muốn hỏi ngươi phật tổ ngươi muốn làm gì nô sát nói ra một năm không nô sát thí chủ phật tức là ma ma tức là phật phật tổ lay lay đầu thí chủ lần này đi tới linh sơn thật là ngươi làm sai lầm lựa chọn ngươi muốn giết ta nô sát ánh mắt hơi hơi meo lại tới không phật tổ cười nói ta chỉ là khiến thí chủ quy y phật môn cùng nhau hoàn thành ta h o à n nguyện người có cái gì h o à n nguyện nô sát hỏi nhất thống tam giới phật tổ vừa nói thân ảnh tiến hành biến hóa từ nguyên bản như lai biến thành một người khác nô sát thí chủ người có tư cách biết ta phật tổ mỉm cười tại hạ không thiên phật tổ không thiên phật tổ như vậy xin mời nô sát về tới thí chủ xin lỗi không thiên phật tổ trên thân phật quang tàn ra bàn tay hẳn hướng nô sát vỗ tới liền như là mới vừa một dạng kim sắc to lớn tay cầm xuất hiện ở bầu trời chấn áp tới k h u n h thành luyến nô sát tay nắm giữ trường kiếm quy tắc chi lực bao trùm dưới khuynh thành luyến giống như hát động nuốt sống và vật hai cỗ lực lượng quỷ dị đánh vào nhau liền biến mất không thấy không thiên trước đó không lâu ta mới vừa học được phật môn công pháp như vậy thì khiến ngươi tới kiến thức một cái đi nô sắt trên thân lực lượng bạo phát ra tới như lai thần trưởng che khuất bầu trời kim sắc bàn tay trên không trung ngưng tụ cái này một tay nắm lộ ra vô cùng rõ ràng từng kia thần bí đường vân c h e kín trong đó trong lòng bàn tay tựa như ẩn chứa nguyên một đám thế giới sinh diệt diệt năng lượng ở trong đó nhộn、ngạo. cùng vừa rồi không thiên phật tổ công kích so sánh nô sát một chiêu này như lai thần trưởng cũng không biết nói cường đại đến mức nào theo lấy như lai thần trưởng áp chế lại phản âm tại thiên địa bên trong vang ộ i không thiên phật tổ sắc mặt một biến loại này hàm chứa tinh túy phật môn chi lực công kích cũng chỉ có đi qua như lai làm đến qua thế nhưng l à như lai công kích không thể cùng trước mắt người so sánh tự nhiên cái này cũng là rất rõ ràng sự tình mặc dù hai cái thế giới như lai mạnh lớn hơn nhiều lắm ừ không thiên phật tổ sắc mặt âm trầm tránh đi như lai thần trưởng công kích đối mặt kinh người như vậy công kích liền tính là không thiên cũng là tránh né mũi nhọn ẩm vang như lai thần trưởng công kích rơi vào linh sơn phía trên những cái kêu bảo vệ linh sơn trận pháp không ngừng l ư ờ n g lánh cuối cùng linh sơn trận pháp cũng không có hoàn toàn chặn lại như lai thần trưởng linh sơn một ngọn núi này mặt trên một cái to lớn thủ lớn l ớ n ở trong đó nô sát thí chủ không thiên phật tổ tay cầm xuất hiện một chuôi phật c h â u lập tức khối này phật c h â u xoay tròn lấy bay đi đấu tự bí tác dụng dưới mỗi một chiêu mỗi một thức bạo phát ra tới lực lượng liền càng đáng sợ hơn oanh ẩm, ẩm. trên bầu trời t ừ n g đạo không gian khe hở sẽ rách ra tới không gian phong bạo hướng bốn mặt q u é t sạch mây đen bao phủ lôi điện nổ vang không thiên phật tổ theo lấy chiến đấu tiến hành trong lòng lại tràn đầy c h ấ n kinh tâm tình không vị tiêu kiếm cung cung chủ thực lực thật rất khủng bố mà còn không thiên còn phát hiện có đôi khi đối phương vậy mà vẫn là sử dụng lực lượng cơ thể vẹn vẹn chỉ là lực lượng cơ thể chống lại hắn dạng này thực lực là khủng bố cỡ nào một tiếng nổ vang nô sát cùng p ậ t tổ không thiên phú mở lúc này chiến đấu hoàn toàn liền là thuộc về chiến đấu giữa hai người giống như linh sơn bồ tát bọn họ căn bản không có thể nhúng tay cái này từ trước đó quan â m bồ tát bị nô sát tùy tiện giết chết cũng có thể nhìn ra nô sát thí chủ không nghĩ tới thực lực ngươi đáng sợ như thế không thiên phật tổ chậm rãi nói ra nếu như dựa theo lẽ thường tới nói ngươi thế nhưng là so thiên đình ngọc đế cùng như lai đều cường đại hơn không thiên đà tạ ngươi ca ngợi nô sát cơ khẽ hắn biết không thiên sẽ không bạch bạch ca ngợi hắn rất đáng tiếc ngươi gặp ta không thiên phật tổ ánh mắt có tia sáng kỳ dị nếu như 500 năm trăm n ă m trước ngươi đối ta xuất thủ mà nói có lẽ ta không thể giết người nhưng là bây giờ đã là năm trăm năm sau Từ k h ô năm g tiên thể biết, lời liền này n có trước nô s á t đi đ không không liên liên. Không không. lắc đầu năm trăm linh năm trước ta cũng không có lực lượng có thể giết chết người nhưng thời giờ này ta cũng cần tiến hành an bài mà còn ngươi không nghĩ nghĩ ta vì cái gì cho người thời gian nô s á t nói ra ma lâm thiên hạ vô số hát sắc năng lượng từ linh sơn tràn ngập ra tới thế gian vô số quốc gia bên trong hát sắc quan g mang cũng hóa thành từng đạo của sáng 500 năm trăm n ă m trước linh sơn hắc vụ đồng dạng cuốn hết về phía bốn mặt bắc phương những cái này hắc vụ mang theo cường đại ăn mọi lực chỉ cần bị hắc vụ c h ạ m đến kiên trì không bao lâu liền sẽ lâm vào ma trạng thái toàn bộ thế giới tựa như tiến nhập ma hải dương chương một trăm chín mươi bảy tội nghiệp đ a o kiếm lên thế giới quy tắc thế giới chi lực không thiên phật tổ ánh mắt vô số kỳ dị lực lượng quán t r ú ở trong cơ thể hắn giờ k h ắ c này không thiên phật tổ liền giống như thế giới hạch tâm thế giới lực lượng thế giới khí vận tụ tập ở trong cơ thể hắn cùng trước tôn nộ không so sánh không thiên phật tổ trên thân khí vẫn không biết siêu ra bao nhiêu đây chính là không thiên phật tổ kế hoạch nguyên bản muốn nhất thống tam giới đem toàn bộ thế giới đều n ắ m ở bản thân trong tay hiện tại bởi vì ngô sát nguyên nhân chỉ có thể khiến cái chuyện này trước thời hạn một chút không đủ cái này cũng không quan hệ d i ệ t sát trước mắt người không thiên phật tổ có thể chậm rãi đem thế giới n ắ m ở trong tay ngô sát thí chủ gặp lại một chuôi đen k ỵ phật đao treo ở bầu trời phật đao phía trên từng sợi hỏa diễm tiêu đốt lên những cái này hỏa diễm nhìn lên tới rất phổ thông nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện hỏa diễm bên trong phản phất t h n chứa đốt cháy tội nghiện khí tức tội nghiện đao đây là phật môn đại thần thông diễn lấy hết tất cả tội nghiện người vô luận mười là nhục thân vẫn là linh hồn. tại bên trong phật môn đáng sợ như vậy chiêu thức cũng không khả năng tùy tiện liền sử dụng dù sao phật môn giảng cứu là quay đầu làm bờ nhưng là bây giờ đối với không thiên phật tổ cũng không giống nhau hắn đã không phải phổ thông phật tổ cùng hắn nói phật nói còn không bằng nói là ma linh linh phật đao trên thanh thúy âm thanh vang lên t h ư ợ n h ư phật đà phẫn nộ sau lẩm bẩm âm thanh một dạng x o、so、ọ t tội nhiệt đao trẻ mở hư không thiêu đốt vạn vật sinh linh không gian tại tội nhiệt d ư ớ i đao trong nháy mắt vỡ vụn không gian mảnh vỡ càng là tại nghiệm hỏa thiêu đốt giới nổi lên tái nhợ xương mù một dạng thế giới quy tắc cùng thế giới chi lực phụ trợ không thiên phật tổ lực lượng đâu chỉ đếm ra tăng gấp bội đây chính là mấy chục lần thậm chí càng kinh khủng hơn tăng lên thảo tự kiếm quyết nô sát hít sâu một cái trên thân kiếm ý ngưng tụ tới cực hạ lúc này nô sát liền giống như một cây tiểu thảo gặp phải sóng lớn mãnh liệt ngoại giới hắn muốn kiên trì hắn muốn chiến đấu giống như trong vũ trụ sinh tồn tiểu thảo xuất hiện gốc này tiểu thảo vạch phá hư không giống như trường kiếm chém về phía tốt tội nhiệt đao đang kim loại g a o kích thanh â m vang lên tội nhiệt đao nghiệm họa bay lên không ngừng áp chế thảo tự kiếm quyết công kích âm thảo tự kiếm quyết công kích bị tội nhiệ chỉ này lực lượng tiếp tục công lực tục tiếp p về í a quan mang. ngô truyền huyền công. Nô sát trên thân nổi lên kim sắc quang mang. Muốn nói ngô sát phòng ngự hiện tại hắn có thể、so、một chút thần binh đều khủng bố hơn. Hoàng, sát. sát sắc sát so tại thể một chút Kiểu kim đều h lực, có c bố còn lại yếu ớt lực lượng tội nghiệt đao lập tức liền bị ngô sát đánh tan thế nhưng là nghiệp hỏa giống như như giòi trong xương lan tràn qua tới đạo kinh cùng cựu t r u y ề n huyền công đồng thời vận chuyển đối những người khác khủng bố nghiệp hỏa bị ngô sát rất dễ dàng liền bị dập tắt vô dụng vô dụng ngươi toàn lực mới có thể ngăn cản ta mới vừa tiện tay công kích lần này là ta thắng lợi không thiên vật tổ thanh â m vang vọng trên không trùng lấy xác thực nô sát gật đầu nói trước mắt thực lực của ta cùng ngươi so sánh đã kéo ra một đoạn khoảng cách nga xem ra ngươi nhận m ệ n h không thiên phật tổ cười nhạt một tiếng lại là một cái tội nghiệt đ a o xuất hiện chỉ bất quá lần này không thiên công kích so vừa rồi còn muốn c ư ờ n g đại không ta nhưng không có nhận m ệ n h nô sát ánh mắt tản ra qua mang liền giống như trước đó ta nói ngươi đang chuẩn bị ta cũng đang chuẩn bị lấy thế giới phôi thai thế giới chi lực nô sát trên thân khủng bố lực lượng cũng bạo phát ra tới này là ngô sát trước đó tại thế giới nạ rủ tổ lấy được thế giới phôi thai trải qua những thời giờ này lợi chế thế giới phôi thai đã tạo thành đặc thù bảo vật làm sao có thể ngươi vậy mà cũng có thế giới chi lực không thiên phật tổ ánh mắt mở to đối với cái này hắn một điểm đều không dám tin tưởng một cái thế giới bên trong chỉ có thể xuất hiện một cái thế giới chi lực kẻ nắm giữ mà còn không thiên phật tổ có thể xác nhận là nỗi sát thân trên thế giới chi lực không phải cái thế giới này thế giới chi lực đối không ngày qua mà nói hắn còn không có vạn giới dạng này ý nghĩ ý nghĩ bất quá không thiên phật tổ ánh mắt khôi phục bình tĩnh tại cái thế giới này ta mới là chiếm thượng phong người cho dù ngươi có được thế giới chi lực tương tự lực lượng cũng giống như vậy không thiên cho nên ta mới có địa phương khác gan bại a nô sắt kiếm ý tại thế giới chi lực r a chỉ dưới 420, t r ở nên càng đáng sợ hơn kiếm ý lên thiên đình ngọc đế cùng những cái k i a các thần tiên đều tại vân tiêu trong b ả o điện không thiên phật tổ lực lượng liền tính là những cái k i a tiên thần cũng chú ý tới nếu như không thể giết chết không thiên nói như vậy bọn họ những cái này tiên thần cũng sẽ bị không thiên cho ăn mòn hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào kiếm cung c u n g chủng nô sắt trên thân kiếm lên ngọc đế đem linh khí đưa vào trong đó lập tức cái này một đem trường kiếm lơ l ư n g tới mông lung quang mang bao trùm lấy toàn bộ thiên đình này một đem trường kiếm trong nháy mắt hóa thành thông tin ê của sáng từng vị t i ê n thần đem lực lượng đưa vào trường kiếm bên trong kiếm cung kiếm lên thông tin ê của sáng tại phạm tục ngút trời mà lên tu luyện giả đem bản thân lực lượng đưa vào trong đó năm trăm năm trước kiếm lên phân âm dương hóa thân n g ô sát đột nhiên nổ tung hóa thành thông tin ê trường kiếm đứng im lặng hồi lâu lập ở trong đó khói đen chậm rãi bị trôi này đáng sợ kiếm cho không ngừng đẩy xích lấy chương một trăm chín mươi tám quy tắc tri tâm vô số kiếm ý từ thế giới các ngao ngách ngút trời mà lên cái này không chỉ mang theo sinh linh lực lượng cũng mang theo sinh linh hy vọng bọn họ không muốn bị tà ác lực lượng ăn màu rơi tự nhiên nếu như không có có người có thể dẫn dắt dạng này lực lượng cái thế giới này cũng chính là bị không thiên chậm d ạ i thống trị sau đó trở thành hắn thế giới bất quá có ngô sát tồn tại lại tăng thêm thế giới những cường giả khác phản kháng cái này khiến nguyên bản bình tĩnh thế giới cũng có sức phản kháng chỉ gặp ngô sát lực lượng t ạ i liên tục tăng lên bên trong trái lại không thiên lực lượng lại không ngừng biến hóa thỉnh thoảng tăng lên thỉnh thoảng suy yếu ngươi đến cùng làm cái gì không thiên sắc mặt khó coi nguyên bản hết thể hết thể đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nhưng chuyện bây giờ sớm đã vượt quá hắn dữ liệu ta nhưng không có làm cái gì nô sát lay lay đầu vẹn vẹn chỉ là học ngươi một dạng khiến cái thế giới này trở thành ta hậu thuẫn khiến ngàn vạn sinh linh trở thành ta lực lượng không thiên nói không ra lời tới hắn mấy trăm năm lưu đồ hắn mấy trăm năm làm hết thảy liền bị trước mắt người tùy tiện siêu việt như vậy hắn cái này mấy trăm năm tới đến cùng là làm cái gì trong lúc nhất thời không thiên tâm bên trong có dạng này ý nghĩ trên thực tế hành động cái thế giới này phật tổ không trời đã rất cường thế thôn vệ như lai càng là đem linh sơn nắm ở trong tay nếu như không phải bởi vì ngô sát xuất hiện ở nơi này không thiên có thể làm đến càng nhiều chuyện hơn muốn nói chuyện không thiên phật tổ cũng có thể xem như là hoàn toàn kiêu hùng cấp bậc cường giả như vậy thì để cho chúng ta nhìn nhìn người nào mới là chân chính người thắng không thiên phật tổ dưới chân hát sắc hoa sen nuốt vào nhà ra ra hát sắc h ỏ a diễm n à y là hủy diệt vạn vật h ỏ a diễm c u n g nghiệp hỏa nhằm vào nguyên thân bất đồng cái này h ỏ a diễm là c h â n đối với nhục thể thảo tự kiếm quyết nô s á t trên thân cường hãng kiếm y dung chuyển lấy toàn bộ t h i ê n địa. tại cái thế giới này lực dưới sự trợ giút nô sắt thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi trình độ giờ khác này thảo tự kiếm quyết xem như là chân chính thể hiện ra có thể một kiện chạm diệt nhật nguyện tinh thần lực lượng. Vâng, không thiên phật tổ bạo phát ra tới h ắ c liên tự nhiên cũng bị thảo tự kiếm quyết hoàn toàn chạm diện làm thảo tự kiếm quyết lực lượng biến mất không gian từ trong hỗn độn khôi phục bình thường chỉ gặp không thiên phật tổ vẫn là đứng n g ơ n g ác hắn trong hai mắt hàm chứa phức tạp cảm xúc tựa hồ là hoài niệm hắn ký ức về tới hứa nhiều rất nhiều năm trước hắn còn không có trở thành phật tổ còn không có nắm giữ lực lượng thời điểm hắn thích một cái nữ nhân này là nữ nhân là hắn chết cho nên hắn căm hận hết thảy phẫn nộ hết thảy hắn chỗ làm hết thảy đều là là sống lại bản thân nữ nhân cho dù là thống nhất tam giới cũng giống như vậy có lẽ đến lúc có thể dùng thế giới lực lượng khiến bản thân tâm thích nữ nhân sống lại chỉ bất quá trong lúc bất chi bất giác hắn cũng là có chút ít bị lạc bản thân hy vọng thật có kiếp sau đi không thiên nhẹ giọng lẩm bẩm nói âm một tiếng không thiên thân thân thể biến thành từng đạo tán lạc q u a n g mang mới vừa thảo tự kiếm quyết công kích đến không thiên căn bản không có tiếp nhận không thiên hy vọng tương lai ngươi có thể hạnh phúc đi nô sát nhẹ giọng nói bộ phận quy tắc h ạ c tâm nô sát ánh mắt nhìn về phía không thiên chết địa phương chỗ ấy có trong suốt hoang mang chốc độc lên này là không thiên dùng ă n mòn thế giới biện pháp lấy được cái thế giới này quy tắc cùng hạch tâm lực lượng hiện tại dạng này năng lượng liền tiện nghi ngô sát những thứ này không vẹn vẹn có thể đối ngô sát bước kế tiếp đột phá có trợ rút cũng có thể khiến thế giới phôi thai sản sinh biến hóa dù sao nếu như ngô sát đem cái thế giới này phôi thai năng lượng toàn bộ rút ra hết lời như vậy thế giới phôi thai cũng không có dùng đương nhiên thế giới phôi thai cũng có thể diễn hóa thế giới nhưng diễn hóa thế giới sau thế giới phôi thai lực lượng liền không có thể ngắn hạn sử dụng mà còn diễn hóa cũng cần một đoạn tràn đầy thời gian dài trước thu hồi tới nô sát tay cầm k h ẽ động quy tắc kế h ạ c h tâm rơi vào trong tay hắn bị hắn thu hồi tới viên này quy tắc c h i tâm t i ế p sau vẫn là có thể lợi dụng đứng trên không trung nô sát túi đầu nhìn lại cả tòa linh sơn nổi lơ l ử n g khí lưu màu đen này đều là những cái kia bồ tát nhóm thân thể bên trong ẩ n chứa đồ vật không thiên phật tổ còn tại thời điểm bọn họ rất khó tỉnh nộ lại dù sao không thiên thực lực cùng bọn họ so sánh trên lệch quá xa hiện tại không thiên phật tổ chết những cái kia ăn mòn lực lượng liền giống như không có linh hồn một dạng những cái kia bồ tát la hán bản thân tại trong phật môn tu vi cũng là không sai cho nên bọn họ tỉnh nộ lại nhưng muốn để bản thân t ử ma trong trạng thái khôi phục lại cũng không biết có mấy cái bồ tát l à hàn có thể làm đến dù sao tiến nhập ma sau muốn một lần nữa chuyển biến là phật dạng này độ khó thế nhưng là rất cao thiên đ ỉ n h ngang ở trên không đạo kiếm quan g kia dần dần tiêu tán ngọc đế phật môn vị kia trong đó một tên thần tiên trần trờ nói là thành công ngọc hoàng đại đế gật gật đầu nô sát cung chủ đã chiến thắng đối phương vậy liên quá tốt một tên khác thần tiên thợ phảo bất qua ánh mắt mang theo chút ít lo lắng ngọc đế nô sát cung chủ c h â ấy làm sao bây giờ chung sống hòa bình ngọc hoàng đại đế nhẹ giọng nói cùng lúc đó địa cầu cũng tức sắp phát sinh một đại sự c h ư ơ n một trăm chín mươi chín địa cầu nguy cơ địa cầu từ khi ngàn năm trước vẫn lạc hạ xuống khiến địa cầu gặp hủy diệt tính đ ả kích võ đạo lực lượng cũng tại lúc kia phun phóng ra con mang thiên địa linh khí sống lại địa cầu cũng vào lúc đó sau không ngừng mở rộng lúc ấy không chỉ có chỉ là nhân loại những cái kia g i ã thu nhóm cũng có không đồng dạng tiến hóa trở nên càng thêm khổng lồ càng đáng sợ hơn v ớ i bắt đầu nhân loại cũng không phải những cái kia biến dị sau dã thú đối thủ thậm chí nói khi đó nhân loại sử dụng địa cầu hủy diệt sau lưu lại những cái kia cường đại vũ khí đối với những cái kia tiến hóa giá thú cũng không có quá manh liệt dùng đằng sau theo lấy nhân loại tu luyện võ đạo c h ầ m rãi nương tựa theo thực lực cường đại đánh bại những cái kia giá thú c h ầ m rãi đem bị chiếm l ĩ n h thổ địa đều cho cướp đoạt qua tới nguyên bản địa cầu cường giả nhận vì nhân loại thời kỳ đến hành động vạn vật c h i linh nhân loại vĩnh viễn là cường đại nhất một cái trọng đại đà kích tùy theo mà tới bọn họ phát hiện những cái kia giá thu tiến hóa ra tới trí tuệ mà còn cũng như cùng nhân loại một dạng có thể tiến hành tu luyện liên rằng này song p ư ơ n g chiếm cứ nhất định t ă n g bằng nhân loại tại bản thân thành thị sinh sôi sinh khí mà những cái kia yêu bốn trăm sáu mươi ba thú nhóm cũng bắt đầu ở bản thân thành thị phát triển song phương chung sống hòa bình xem như là hòa bình sản vật đương nhiên mở rộng sau địa cầu cũng đủ để khiến song phương có đủ nhiều không gian sinh tồn nguyên bản nhân loại cùng yêu thú ở giữa thăng bằng có thể sẽ duy trì một đoạn thời gian rất dài nhưng trước đó địa cầu lần nữa dị biến tân thế giới sinh ra làm cho nhân loại tu luyện đi lên xe t ố c hành nói những cái kia yêu thú nhóm phát hiện bọn họ đã đuổi không kịp nhân loại cho dù một chút đỉnh cấp yêu thú cũng có thể tiến nhập tân thế giới bên trong tiến hành tu luyện lấy được cơ duyên thế nhưng là phổ thông yêu t h ú nhóm căn bản không có dạng này trí tuệ cũng không đủ để tiến nhập tân thế giới có thể dành cho yêu thú nguyên bản trạng thái sinh tồn thế giới cũng là không nhiều tự nhiên giống như tây du giống như bạch xà đợi chút có thế giới y ê u ma những yêu thú này là có thể sinh tồn chỉ bất quá yêu thú càng thêm tôn trọng là nhục nhược cường thực lý niệm cái này khiến yêu thú nhóm phát triển liền trở nên rất mệt khó cái này liền hình bạo đi thành một cái chết tuần hoàn xanh diệu thành đây là địa cầu yêu thú chế tạo thành trì bên trong xem như là số một số hai thành thị ở đây sinh tồn hứa đô đứng đầu yêu thú sinh tồn ở nơi này yêu thú đại đa số đều là có thể biến ảo hình người trạng thái biến ảo hình người yêu t h ú thực lực chí ít cần đại võ sư mới có thể làm được đương nhiên trừ thực lực đạt tới cái này loại trình độ ở ngoài cũng có thể mượn đan dược lực lượng chỉ bất quá có thể trợ giúp yêu thú biến hóa thành hình người đan dược là phi thường hiếm hoi đồng thời đắt giá phổ thông yêu thú cũng căn bản không có tư cách sử dụng xanh d i ệ u thành hạch tâm trong kiến trúc nguyên một đám tản ra kinh người khí tức thân ảnh ngồi ở một cái hình tròn bàn dài một phía mỗi cá nhân phát ra khí thế ngút trời thô sơ giản lực cảm giác thoáng cái ở đây chí ít cũng là võ đế cấp bậc thậm chí có một chút càng thêm c mọi người tụ tập ở đây ta nghĩ mọi người đều biết nguyên nhân một tên nhìn lên tới uy nghiêm nam tử l i ế c nhìn lấy b ố n phía địa cầu lần nữa biến hóa vô luận là nhân loại vẫn là ta nhóm đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa thế nhưng là các ngươi phải biết yêu thú cùng nhân loại tại cấp bậc thấp thời điểm có rất đại trinh lệch đặc biệt là tiến nhập những cái kia tân thế giới càng là như vậy những nhân loại kia có thể rất tốt thích đ ứng những cái kia tân thế giới mà chúng ta yêu thú lại sẽ vô cùng nguy hiểm hiện tại bởi vì chúng ta tồn tại có lẽ còn nhìn không ra cái gì nhưng yêu thú dạng này đứt đoạn tồn tại thời gian một dài liền sẽ có lấy vô cùng nguy hiểm tình huống phát sinh cho nên chúng ta cùng nhân loại giữa quan hệ có lẽ cần tiến hành điều chỉnh xanh d i ệ u ngươi nói rất có đạo lý cho nên ta có một cái ý kiến một tên d á n g người thanh niên gầy ốm lóe ra kinh người sắc ý chúng ta có thể toàn lực đối phó nhân loại trên địa cầu yêu thú số lượng thế nhưng là so với nhân loại nhiều hơn ô thần ngươi còn không biết ngươi mới vừa ý nghĩ rất nguy hiểm nhân loại là dễ dàng đối phó như vậy sao xanh d i ệ u trầm giọng nói địa cầu cường giả rất nhiều tân thế giới sinh ra đột phá v õ đế nhân loại cường giả đồng dạng có rất nhiều xanh khoe khoang rất có đạo lý một lao g i ả gật gật đầu nếu quả thật cùng nhân loại tiến hành dạng này chiến tranh như vậy thì muốn không chết không thôi các ngươi đều quá nhắc gan ô thần lạnh lùng nói chính là các ngươi muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình nhân loại mới có thể phát triển cho tới bây giờ ta nhận đồng ô thần cách làm một tên tràn ngập sát khí trung niên nam tử g i ữ tợn cười một tiếng nếu như dựa theo xanh rượu ngươi cách làm nhân loại sẽ càng ngày càng lớn mạnh chúng ta yêu thú đến lúc làm sao bây giờ thần phục tại nhân loại dưới chân sao lập tức ở đây những yêu thú này nhóm cãi vả lên tới mấy canh giờ sau lần này hội nghị tan g ã trong không vui ô thần một phương chủ chiến phái cùng xanh rượu một phương cầu hòa phái người nào cũng nói phục không nói những cái này trên địa cầu xưng bám một phương yêu quái nhóm bất kỳ một cái quyết định đều quan hệ địa cầu tương lai sẽ như thế nào phát triển ô thần hiện tại xanh rượu chủ hòa ngươi có biện pháp gì không chủ chiến phái một thành viên trong đó hỏi nhận đồng xanh rượu này một phương cũng có rất nhiều yêu quái xanh rượu bọn họ hưởng thụ hòa bình quá lâu ô thần con ngươi tản ra l n h quang lần này chúng ta toàn cầu yêu thú toàn thể xuất động tiến công nhân loại đến lúc cho dù xanh rượu phát hiện cũng vô sự vô bổ hắn cũng không có biện pháp khác có thể làm ha ha ô thần chương ó n hai trăm thế giới hội nghị xanh d i ệ u thành bởi vì địa cầu lần nữa d ị biến quyết định như thế nào cùng nhân loại tiến hành ở chung hội nghị kết thúc chỉ bất quá lần này hội nghị không có bất kỳ kết quả chủ chiến phái cùng chủ cùng phái đều không có tạo thành chung nhận thức giữa hai bên tranh lệch thực tại là quá lớn một phương dự định cùng nhân loại cao tầng tạo thành chung nhận thức nhân loại cùng yêu quái như thế nào chung sống hòa bình một phương khác dự định trực tiếp dựa vào trước mắt y ê u thú nhất cử đánh tan nhân loại như vậy mà nói địa cầu tương lai liền thuộc với y ê u thú song phương tại điểm này trên lệch thật đúng là có chút ít quá lớn xanh rượu bởi vì tân thế giới sinh ra chúng ta yêu t h ú thực lực cũng kịch liệt bành trướng rất nhiều cường giả đều sinh ra không đồng dạng cảm xúc tóc tái nhật lao giả chậm rãi nói ra vị lao giả này cũng là y ê u thú bên trong một vị cường giả mà còn hắn sống t u ế nguyệt cũng là có chút ít lâu từ địa cầu biến dị bắt đầu hắn xem như là nhóm đầu tiên tiến vào hóa yếu thú tiền bối bây giờ yếu thú nội bộ xác thực có dạng này biến hóa xanh rượu cười khổ nói nhưng yêu thú nhóm lại làm sao biết chúng ta yêu thú tại tiến bộ những nhân loại kia cũng đang nhanh chóng tiến bộ à? có lẽ là hòa bình quá lâu lao giả l â y l â y đầu bất quá xanh d i ệ u có ngươi tại chúng ta yêu thú mới có tương lai n a m mấy ngày sau cái gì ngươi nói toàn cầu đại đa số yêu thú nhóm đều hướng riêng phần mình chỗ nhân loại quốc độ tiến pháp dự định tiến công nhân loại quốc gia xanh d i ệ u trong lòng chấn động nghe phía dưới cái kia thuộc hạ hồi báo là đại nhân mà còn bọn họ đã ra phát một đoạn thời gian chỉ sợ một chút yêu thú bộ đội khoảng cách nhân loại quốc gia cũng sẽ không quá xa phía dưới tên kia thuộc hạ vội vàng đáp lại nói vị này có thuộc hạ biết tin tức này sau trong lòng cũng là phi thường trần kinh có thể tưởng tượng dạng này sự tình phát sinh vô luận đối yêu thú một phương hoặc là là nhân loại một phương đều sẽ nhấc lên kinh tiên động địa sóng biển đáng giận ô thần xanh rượu trên thân bạo phát ra đáng sợ lực lượng t r u n g b ê n h hết thể bị xanh rượu lực lượng trong nháy m ắ t hóa thành phân v ụ phía dưới tên kia thuộc hạ thấp đầu lâu trước mắt hắn vị đại nhân này thật là quá mức lợi hại cho ta phân phó khiến toàn cầu những cái kia yêu thú nhóm biết chuyện này chúng ta nhất định muốn ngăn trở chuyện này phát sinh xanh rượu cắn răng nói nhân loại cùng yêu thú ở giữa quyết liệt đối xanh rượu mà nói cái này có thể không là một chuyện tốt là đại nhân thuộc hạ minh bạch người này thuộc hạ c h ỉ n h trọng việc nói ra nhìn xem rời đi người này thuộc hạ xanh rượu cũng chuẩn bị xuất phát hắn muốn đi ngăn trở chuyện này phát sinh không chờ chút xanh rượu hít sâu một cái ta cần nhân loại liên lạc những quốc gia kia cao tầng biểu lộ chúng ta yêu thú thái độ nếu như vậy sự tình nhân loại trước thời hạ biết như vậy sau bọn họ yêu thú nhóm còn có con ngượng mặc dù yêu thú cùng nhân loại giữa không xem như là quá mức hòa bình nhưng cùng một chút cao tầng phương thức liên lạc xanh rượu bên này cũng là có cái này một cái châm đối với nhân loại cao tầng điện thoại kết thúc về sau x a n h rượu liền dẫn theo một nhóm bản thân thủ hạ n gia g tăng tốc độ đi đến hắn chỗ khu vực quốc gia mà hắn chỗ một cái quốc gia chính là địa cầu cường đại nhất một trong những quốc gia hoa hạ chỗ phương hướng toàn cầu đại bộ phận yêu thú cùng nhau hướng nhân loại quốc gia tiến p h á t liền giống như đại quyết chiến một dạng tại nhất định thời điểm tự nhiên cũng là bị nhân loại phát hiện cái này khiến một ít nhân loại cao tầng nhóm sắc mặt hơi đổi yêu thú nhóm vậy mà sẽ dạng này dòng chống khua chiến tiến công nhân loại hơn nữa còn là dạng này phạm vi lớn giống như tình huống như vậy cũng liền là lần đầu tiên địa cầu d i biến thời điểm có không sai biệt lắm tình huống phát sinh không cầu hoa tươi trước mắt mấy trăm năm dạng này đại lượng xuất động đã rất ít bất quá yêu quái nhóm m u ố n chiến nhân loại một chút quốc gia cường đại cũng sẽ không e ngại mỗi quốc gia cũng bắt đầu chỉnh hợp quốc gia cường giả nhóm nguyên bản dự định tiến nhập mới thế giới cường giả nhóm cũng tạm hoãn tiến nhập tân thế giới đối những cường giả này tới nói hiện tại trọng yếu nhất là bảo vệ quốc gia mình đánh bại những cái k i a yêu thú hoa hạ kinh long thị to lớn phòng hợp từng dãy bóng người xuất hiện ở nơi này bên trong có đông phương vẻ mặt cũng có tây phương vẻ mặt nhìn kỹ càng là có thể nhìn ra những cái tia đều là hình ảnh giả tưởng trên thực tế tại ngàn năm trước đại diện tuyệt sau địa cầu một chút nước nhỏ nhanh chóng tiêu vong cuối cùng này một trận thuộc về địa cầu tận thế sau địa cầu chỗ quốc gia đều là thuộc về đại quốc nước nhỏ cũng sắp nhập vào đại quốc bên trong Mọi người rất võ môn thạch khai dương nhận được điện thoại nhìn xem phía trên tên thạch khai dương ánh mắt khéo động hướng về phía hoa hạ cao tầng ở đầu hiện tại ta nơi này có một việc muốn nói chương hai trăm linh một quyết định tương lai chiến tranh thạch khai dương ra khỏi hàng nói chuyện khiến ở đây người đưa ánh mắt bỏ qua làm là quá khứ bị rất nhiều người cho rằng đệ nhất thế giới võ môn môn chủ thạch khai dương danh vọng tại toàn bộ thế giới đều rất nổi danh võ môn c ổ thế lực này càng là có thể cùng rất nhiều cường quốc đối kháng lực lượng mặc dù thạch khai dương bị tài quyết đại đế đánh bại hán thanh danh có chút là bị tổn hại nhưng là chỉnh thể tới nói ảnh hưởng đến cũng không phải quá lớn những cái k i a cao thủ hàng đầu đối rất nhiều người mà nói đều là mong muốn mà không thể thành chi thạch khai dương phía sau có võ môn. mọi người ta nhận được một cú điện thoại là một vị yêu thú bằng hữu điện thoại chúng ta bây giờ có thể nhìn một chút đối phương lại như cựu tứ bảy gì dự định thạch khai dương đem bản thân điện thoại đặt ở trên này sau đó đem thanh âm cùng cái này hội trưởng âm hưởng thiết bị liền cùng một chỗ ngươi tốt xanh diệu v i n h thạch khai dương ân cần thăm hỏi nói thạch tiên sinh liên quan tới yêu thú tập kích nhân loại quốc độ tin tức ta nghĩ ngươi đã nhận được đi xanh diệu hỏi nga thạch khai dương mỉm cười xanh diệu v i n h chẳng lẽ ngươi gọi cú điện thoại này là muốn hướng ta khoe khoang một chút sao không không không, thạch tiên sinh rượu không phải ý tứ này xanh diệu liền vội vàng nói, nói hắn cũng không thể khiến thạch khai dương lầm cho rằng toàn bộ địa cầu yêu thú đều sẽ nhân loại khai chiến nói như vậy yêu thú liền thật cùng nhân loại không chết không thôi xanh rượu xem ra các nơi g ư yêu thú nhất tộc chuyện gì phát sinh thạch khai dương chậm rãi nói ra từ xanh rượu loại này cấp bách trong giọng nói thạch khai dương minh bạch yêu thú nhất tộc nhất định xảy ra chuyện gì mà còn dùng thạch khai dương đối xanh rượu biết vị này yêu thú cường giả cũng sẽ không cố ý tới nhân loại nơi này tiến hành trang b ớ c nói đi trước mắt chúng ta nhằm vào toàn cầu yêu thú tiến công sự t ì n h tiến hành địa cầu ứng đối hội nghị thế giới các quốc gia cao tầng đều ở nơi này thạch khai dương nói ra vậy liên q u a tốt xanh rượu kinh hỉ hồi nói Nguyên từ điều tra đến xem mặc dù xác thực không phải toàn bộ y ê u thú đều xuất động nhưng không sai biệt lắm cũng có một nửa số lượng đem so sánh với nhân loại y ê u thú tiên thiên thể chất cường đại có thể làm đến toàn dân giai binh cái này cũng là y ê u t h ú nhóm tại trung kiên cường giả số lượng bên trên sẽ so với nhân loại cường giả số lượng nhiều nguyên nhân rất xin lỗi chư vị x a n h khoe còn nói ta bên này sẽ tận lực ngăn trở những người kia x a n h rượu a ta minh bạch ngươi cái này t r o n g còn có cái gì muốn nói rõ sao thạch khai dương hỏi không có x a n h rượu trả lời、Tốt. thạch ố t t khai dương cúp điện thoại liếc nhìn lấy những cái kia hư viễn hình ảnh các vị các ngươi cũng nghe đến mới vừa điện thoại đi các vị đều có ý nghĩ gì đại đế mới vừa vị kia yếu thú cường giả nói có thể hay không là giả tạo chỉ là tới mê hoặc nhân loại chúng ta một tên một nước nào đó cao tầng hỏi đối xanh d i ệ u vị này yêu thú cường giả ta vẫn là biết mới vừa nói hẳn là thật mà con dạng này mê hoặc cũng vô dụng xanh d i ệ u mới vừa nói càng nhiều là dàng thuật bọn họ yêu thú không phải đều là muốn tiêu diệt nhân loại thạch khai dương nói ra vì cái gì đây lại có một tên một nước nào đó cao tầng nghi hoặc bởi vì sợ à nếu như lần này chiến tranh nhân loại đạt được thắng lợi yêu thú còn có thể sinh tồn xuống tới thạch khai dương giải thích nói thạch môn chủ nói đúng tài quyết đại đế texas mở miệng cho nên bây giờ đối mặt khí thế hung hăng yêu thú nhóm chúng ta bây giờ chỉ có thể đủ tất cả lực đối phó bọn hắn bọn họ không thể nào tùy tiện rút lui yêu thú chủ chiến phái những người kia cũng không phải như vậy tốt thương lượng cái này một trận hội nghị tiến hành một ít thời gian cuối cùng địa cầu nhân loại quyết định toàn lực đối kháng yêu thú mỗi quốc gia cao tầm cùng cường giả đều muốn huy động lên tới thạch môn chủ nô sát tiên sinh còn tại tân thế giới tài quyết đại đế hỏi cái này một trận nhân loại hội nghị dựa theo tình huống bình thường đến nói chuyện thân là địa cầu đệ nhất cường giả nô sát nhất định cũng là muốn có mặt dù sao đối với con người mà nói yêu thú dốc toàn lực mà ra tập kích nhân loại nhân loại cũng là vô cùng nguy hiểm đâu một phương có thể đạt được thắng lợi bọn họ cũng là khó mà nói chỉ bất quá nhân loại sẽ không diện t uy phong mình đối phương một bộ phận yêu thú có dạng này ý nghĩ như vậy chỉ có thu phục bọn họ nếu không tại tương lai những cái kia yêu thú theo lấy c ư ờ n g đại cũng sẽ ngu xuẩn bốn không ngu xuẩn muốn động có lẽ hiện tại làm hạ quyết định cũng là không sai biện pháp là texas nô s á t còn tại tân thế giới hắn còn không có ra tới thạch khai dương gật đầu này thật có chút thất vọng texas lỡ đầu hắn có thể không nên bỏ qua nhân loại cái này một trận mấu chốt chiến tranh có lẽ làm nô sắt đi ra sau chúng ta giải quyết cái này một trận chiến tranh k h ô n giờ c phút này cái h h này vừa ngồi thành thị là hoa hạ biên giới thành thị cũng là gặp phải yêu thú tiến công phòng tuyến thứ nhất vào giờ phút này cái này vừa ngồi thành thị tụ tập hoa hạ rất nhiều cường giả cùng tương quan quân đội yêu thú tập kích khiến toàn thế giới cũng bắt đầu động viên lên tới còn khích lệ dân gian một chút cường giả nếu như những cường giả này gia nhập đối kháng y ê u thú trong hàng ngũ bọn họ còn có thể lấy được rất nhiều có giá trị không nhỏ đan dược hoặc là vũ khí cái này đối những người dân kia ở giữa một chút võ đạo cường giả cũng là rất có lực hốt sự t ì n h mặc dù võ đạo cường giả có thể tiến nhập tân thế giới nhưng theo lấy tân thế giới không ngừng thăm dò liền tính người muốn lấy được đ ồ tốt cái này cũng trở nên phi thường khó khăn dù sao rất nhiều thứ cũng là cường giả vi tôn mới có thể lấy được một chút vô chủ đồ vật địa cầu cường giả muốn lương tựa theo vận khí lấy được cái này cơ hồ là không thể nào sự tỉnh bọn họ cũng không phải nô sát biết những thế giới kia mà bọn họ cũng không phải cái gọi là vai chính muốn lấy được đồ tốt liền mười sáu càng khó đem so sánh mà nói thực lực đạt tới trình độ nhất định như vậy có càng lớn cơ hội lấy được đồ tốt nói thí dụ như tại tây du trong thế giới nô sát có được c h u ẩ n t h á n h thực lực cái này thế nhưng là khiến hắn làm rất nhiều chuyện đương nhiên c h u ẩ n thánh thực lực đối nô sát mà nói là một cái to lớn chính lệnh đối địa cầu những cường giả khác tới nói liền càng là như vậy đồng thời càng thêm rất trọng yếu một điểm nhân loại cùng yêu thú ở giữa lần này chiến tranh là quyết định nhân loại tương lai vận mệnh thời điểm những nhân loại này cũng không muốn tương lai chiến tranh kết thúc là yêu thú nằm ở thống trị giai đoạn như vậy liền tính bọn họ có thể tiến nhập tân thế giới bọn họ cũng là muốn ra tới không thể nào một mực đợi tại như vậy trong thế giới một đồ thị bên ngoài rất nhiều cường giả đã trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn họ biểu tình ngưng trọng bầu trời mấy đạo thân ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung có võ môn thạch khai dương cũng có những cường giả khác cái này một trận chiến đấu cũng không thể tại một đồ trong thành phố đánh không nói những cái kêu phổ thông võ đạo cường giả liền là giống như thạch khai dương dạng này siêu việt võ đế cấp bậc cường giả hãn tiện tay công kích liền có thể tùy tiện hủy diệt m ộ t đồ thị cường giả như vậy yêu thú bên kia cũng là có ẩm ẩm mặt đất chấn động một mảnh đen k ị t đội ngũ xuất hiện ở cuối chân trời trên cầm đầu là một chút phi thường đáng sợ yêu thú thô sơ giản lược nhìn nhìn này có thể đều có cao mấy chục t r ư ợ n g độ đáng sợ sát khi tràn ngập cái này phiến thiên địa yêu thú nhóm công kích đến ô thần chúng ta đến một tên trung niên g ầ y còm trung niên âm h i ể m cười là mục đồ thị đến trước mặt liền là hoa hạ ô thần ngắm nhìn phương xa xem ra nhân loại cường giả cũng đã chuẩn bị tốt ô thần xanh diệu nói thật không đi để ý tới lại có một tên nam tự hỏi không cần ô thần l â y l â y đầu vừa bắt đầu chúng ta mục đích liền nói tiêu diệt nhân loại thiên công giống giống g i ế t yêu thú nhóm nhanh chóng hướng về đi qua nhân loại cường giả cũng mang theo cường đại lực lượng công kích mà tới hơi anh hai đạo dòng lũ đánh vào nhau vô số công kích nổ và lấy yêu thú cùng nhân loại liền giống như tiến nhập x â y thịt máy một dạng huyết quang tản chi chờ không ngừng tán lạc tại nhiều như vậy cường giả công kích đến liền tính thực lực ngươi không sai ngươi đều có thể bị vây công mà chết võ môn môn chủ thạch h a i dương nghe ngươi tên đã rất lâu như vậy thì khiến ta nhìn người lực lượng đi ô thần thân ảnh ô quang loại lên tại chỗ biến mất nơi này thạch khai dương xoay người huy quyền hai cỗ lực lượng đụng đâm vào hai người đều dối rít lui về phía sau đi trừ hai cái này đứng đầu c ư ờ n giả g còn lại y ê u thú cùng nhân loại cũng lẫn nhau chiến đấu cùng một chỗ bọn họ không có đối phía dưới những người kia tiến hành xuất thủ cái này cũng xem như là quy tắc ngầm trừ phi song phương cao đoan lực lượng bị diễn s á t không còn liên d ạ n g này không chỉ có là hoa hạ địa cầu quốc gia khác cũng không sai biệt lắm gặp yếu thú công kích song phương đều đem riêng phần mình tích lũy nội tình cho phong xuất ra toàn bộ địa cầu chiến hỏa phân tranh yêu thú cùng nhân loại cái này một trận chiến tranh sau đến cùng sẽ trở nên như thế nào có lẽ rất nhanh liền biết thanh hà thị nào đó ngôi biệt thự gian phòng nô sát thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi này hắn đã từ đại thoại tây du thế giới ra tới đại thoại tây du thế giới mặc dù vừa bắt đầu không phải nô sát muốn tuyển bà chăm chọn đi đến thế giới nhưng cái thế giới này đối nô sát tới nói cũng làm ra không sai tác dụng nô sát tại đạo kinh cùng cựu chuyển huyền công đều lại bất đồng trình độ phát triển mặc dù không có đột phá phía dưới một cái giai đoạn nhưng nếu như cho nô sát thời gian hắn có thể ở đây cơ sở trên tiến hành đột phá rời đi gian phòng của mình nô sát đi tới phòng khách nhìn thấy thân ảnh quen thuộc chính là mội mội mình n ô bánh nhi cũng chính là n ô bánh nhi nô sát mới có thể đi đến đại thoại tây du thế giới ca ngươi trở lại nô bánh nhi cũng nhìn thấy nô sát nàng trong đôi mắt có kinh h ỉ đúng vậy a ta trở lại có hay không nhớ ta đây nô sát cầm lên tay phải ngón tay sờ sờ n ô bánh nhi mũi ngọc tinh xảo đương nhiên muốn nô bánh nhi liền nói đúng ca ngươi không tạo thời gian địa cầu phát sinh đại sự tình nô á n h nhi nghĩ tới một chuyện liền vội vàng nói, nói. sự t ì n h gì nô sát xứng sở nhìn xem nô bánh nhi biểu tình cái chuyện này rất trọng yếu chương hai trăm lẻ ba tiên đạo kỷ nguyên sự t ì n h gì nô sát hỏi từ n ô bánh nhi biểu tình tới nói lần này chuyện phát sinh so trước đó tây phương cường giả tới khiêu chiến hoa hạ cường giả thế nhưng là nghiêm trọng nhiều k toàn cầu yêu thú đều tiến công nhân loại quốc gia nô bánh nhi vội vàng đem sự tình nói ra toàn cầu yêu thú tiến công nhân loại quốc gia nô sát hơi xứng sở hắn nhưng không có nghĩ tới yêu thú vậy mà sẽ như vậy nhanh chóng hành động lên tới bánh nhi cụ thể nói cho ta nghe một chút đi nô sát ánh mắt lộ ra lướt qua một cái quan mang tuất ca nô v á n h nhi gật đầu lập tức liền đem yêu thú tập kích nhân loại đại khái sự tình đều nói một lần liên quan tới xanh rượu tìm thạch khai dương nói rõ yêu thú không phải đều mơ tưởng tiến công nhân loại sự tình cũng nói hành động võ tôn thực lực nô v á n h nhi trước mắt tại hoa hạ thực lực cũng là nằm ở trên du lại tăng thêm là thế giới đệ nhất nhân nô sát m u ộ i muội liên quan tới phương diện này sự tình tự nhiên là đối với nàng nói rõ qua trên thực tế hoa hạ cường g i ả nhóm trong lòng cũng có một cái ý nghĩ nếu như nô sát có thể kịp thời ra tới đối chiến tràng thế nhưng là có sự giúp đỡ to lớn dù sao hiện tại thời kỳ là thực lực vi tôn thời kỳ đi qua võ đạo cường giả nương tựa theo một cái người liền có thể tùy tiện quyết định một trận chiến tranh thắng bại liền giống như võ đế cường giả giống như vũ khí hạt nhân một dạng tự nhiên lúc kia nhân loại cùng yêu thú nhóm tiến hành chiến tranh càng nhiều là chiến tranh cục bộ những cái kia võ đế cấp bậc cường giả cũng sẽ không xuất mã hiện tại nhưng là khác rồi lần này yêu thú cùng nhân loại tiến hành là chiến tranh toàn diện là một trận không chết không thôi chiến đấu cho nên cường giả liền lộ ra càng trọng yếu hơn đặc biệt là tân thế giới sinh ra khiến siêu việt võ đế lực lượng cũng đản sinh ra loại này lực lượng càng có thể dùng dốc hết sức chấn áp và vật toàn cầu cường giả nhóm cũng bắt đầu một lần nữa phân chia lực lượng hệ thống bọn họ đem siêu việt võ đế thực lực cường giả trở thành tiên tân thế giới sinh ra sau võ đạo kỷ nguyên xem như là kết thúc nhưng tiên đạo kỷ nguyên cũng theo đó bắt đầu bây giờ thế giới là tiên đạo kỷ nguyên thời kỳ những cái này tạm không nói đến nô sát từ n ô v á n h nhi c h â ấy hiểu được yêu thú tình huống sau hắn có quyết định đã hiện tại chiến tranh bắt đầu vừa vặn hắn cũng có thể gia nhập vào cái này một trận chiến tranh bên trong ngàn năm đến nay yêu thú thái họa có lẽ cũng có thể ở thời điểm này rơi xuống màn tre ta đi một đồ thị nhìn nhìn nô sát nói ra tốt ca ngươi muốn cho những cái kia yêu thú nhóm hảo hảo một bài học bọn họ thế nhưng là giết chết rất nhiều nhân loại nô bánh nhi nắm nắm tay nhỏ kiên định nói ra nô bánh nhi chưa hề nói theo ca ca của mình cùng đi võ tôn thực lực mặc dù cũng không sai nhưng lần này yêu thú cùng nhân loại chiến tranh toàn diện võ tôn cũng tùy thời tùy chỗ đều có thể vất lạc cái này đối với cải biến chiến cuộc nhưng không có tác dụng đương nhiên nô sát gật đầu lập tức hóa thành một đạo quang mang biến mất ở thanh hạ thị trước khi đi nô sát cũng lưu lại một tôn bản thân năng lượng phân thân dùng ô sát bây giờ thực lực từ thanh hà thị đến một đ ồ thị hoa tốn thời gian cũng không cần bao lâu một đ ồ thị mấy trăm mét trên bầu trời vô số thân ảnh đều tại lẫn nhau chống lại lấy kinh thiên động địa thanh â m vang lên từng đợt trùng kích dư ba đều khiến phía dưới nhân loại cùng yêu thú nhóm cũng vì đó ngạc nhiên vê anh ô thần nắm đấm vung lên đen nhánh ánh sáng nổ tung lấy khiến thạch khai dương miễn cưỡng đem lần công kích này cả lại thạch khai dương đi qua hành động đệ nhất thế giới cường giả ngươi tiến bộ quá chậm ô thần mắt lạnh nhìn thạch khai dương đối với cái này một trận chiến tranh ô thần là không cấp bách dù sao từ hiện tại chiến cuộc đến x bọn họ yêu quái cường giả so với nhân loại rất nhiều nhiều cho nên bọn họ chiếm cứ ưu thế theo lấy thời gian đưa đầy dạng này ưu thế sẽ trở nên càng lúc càng lớn ô thần như vậy tới đi thạch khai dương trên thân từng đạo k i a chớp bạo động lấy mặc dù hắn bị ô thần áp chế nhưng lần này thế nhưng là nhân loại trọng yếu chiến đấu thạch khai dương lại làm sao sẽ tùy tiện từ bỏ kiếp lôi trung sinh trên bầu trời từng đạo t ử sắc t h i ể m điện khủng bố nhảy lên mỗi một đạo tia chớp đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng liền tính là những cái tia võ đế cường giả bị từ sắc thiệp điện bổ chúng nói chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết thạ hắn cũng tại không ngừng tu luyện t ầ n thế giới xuất hiện một chút cơ duyên rất r ấ trọng t yếu nhưng tu luyện đạo tâm trọng yếu giống vậy dạng n à y đạo tâm thạch khai dương là sẽ không thiếu mà mà theo thời gian đưa đẩy liền tính trong thời gian ngắn có người vượt qua thạch khai dương lâu dài tới nói thạch khai dương phát triển rộng lớn hơn thạch khai dương ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao ố thần g ầ m thét hắn trên thân hảo quang màu đen nhánh lóe trong suốt và mang nguyên bản nhân loại thân lý tiên triệu thân thể không ngừng bành trướng lấy trong né mắt ố thần biến thành mấy ngàn mật k h ố khác sinh vật loại sinh vật này nhìn lên tới liền giống như một cái to lớn g a o long đây chính là ô thần bản thể nguyên bản là một cái biến dị mãng xả địa cầu tiến hành biến dị sau hắn huyết mạch có nghiêng trời l ệ c h đất biến hóa lại tăng thêm gần nhất tân thế giới lấy được bảo vật cũng khiến thân thể hắn gen lấy được cải biến kiếp lôi không c h u n g đáng sợ k i a chớp lít nha lít nhít hướng ô thần rơi xuống đối mặt với dạng này công kích chỉ gặp ô thần khẽ nhất miệng một đạo hát s á c quang mang từ trong miệng hắn nổi lên ẩm vang một tiếng hát s á c quang mang cùng tử xác lôi điện khiến bầu trời biến thành tối tăm mở mịt một mảnh chương hai trăm linh bốn sụp đổ yếu thú kiếp lôi lực lượng cùng ô thần phát ra công kích lẫn nhau và chạm mất đi. khôi phục bản thể hắn công về phía thạch khai dương đối mặt với đi qua thiên giới đệ nhất nhân võ môn môn chủ thạch khai dương ô thần mặc dù tại mới vừa bày tỏ xem thường thạch khai dương nhưng chân chính chiến đấu ô thần nhưng không có dạng này mặc dù từ chiến đấu đến xem hắn thực lực s o thạch khai dương lợi hại nhưng thạch khai dương cũng không phải đơn giản người không cẩn thận hắn liền có thể lật tuyền trong m ương vị này yêu thú ô thần cũng không muốn nhìn bề ngoài lên tới lộ mãng như vậy yêu thú tiến công nhân loại cũng là trải qua h ắ n suy tư trước mắt nhân loại cường giả còn không nhiều nhưng nếu như theo lấy thời gian đưa đầy nhân loại cường giả tăng lâu dài đ ố i yêu thú tới nói cũng là không dễ chịu lắm cho nên ô thần mới có thể liên hợp toàn cầu yêu thú tiến hành cái này một trận đại quyết chiến hiện tại không tiến hành nói sau đó khả năng liền không có cái gì cơ hội ầm ầm ầm khôi phục bản thể ô thần hắn công kích càng thêm c n g bạo đáng sợ nhất cử nhất động ở giữa buộc phát hủy thiên diện địa lực lượng 807. phía dưới những nhân loại kia đều có chút tâm kinh không thôi có đôi khi yêu thú cho người lực gáp bách sát thực rất mạnh những cái kia tới trình độ nhất định yêu thú bọn họ bản thể đều là cực kỳ đáng sợ thạch khai dương tận lực ngăn cản ô thần công kích hắn không thể bại nếu như hắn thất bại nói như vậy một đồ thị cái này một trận chiến tranh thắng lợi cán cân liền sẽ ngã về yêu thú chỉ có thể dạng này thạch khai dương trong lòng tiếp theo cái quyết định liền tính là chết hắn cũng đánh bại ô thần lôi thần hàn g lâm thạch khai dương thanh â m gầm nhẹ nói oanh ầm ầm tại phía sau hắn vô số tia chớp bộc phát những cái này tia chớp chậm rãi ngưng tụ thành một cái uy nghiêm lôi điện tri thần cái này vừa ngồi lôi điện thần linh hóa thành vô số quang mang tiến nhập thạch khai dương trong cơ thể thạch khai dương lực lượng liên tục tăng lên lấy lôi thần là thạch khai dương trưởng cầm cấm kỵ chiêu thức hắn là dùng tiêu đốt bản thân sinh mệnh lực tới lấy được càng càng mạnh mẽ lực lượng thạch khai dương ngươi không muốn sống nữa ô thần ánh mắt có ngoài ý m u ố n hắn cũng phát hiện thạch khai dương trạng thái vậy ta sớm cũng không cần thạch khai dương lộ ra một tia có chút khó coi tiểu dung ánh mắt kiên định lạ thường thạch tiên bối ta tới chậm nơi này liền giao cho ta đi lướt qua một cái nhàn nhạt thanh âm ở đây vang lên một thân bạch lý thanh tú nam tử xuất hiện ở nơi này hắn trên thân không có tản ra khí thế khủng bố nhưng loại này un dung không đội bộ dáng bất luận kẻ nào đều biết hắn không đơn giản. dù sao nơi này thế nhưng l à yêu thú cùng nhân loại chiến trường huyết tinh chi khí cùng sát khí tràn ngập tại cái này phiến tiên địa bên trong ha ha nô sát ngươi tới đúng thời điểm thạch khai dương lộ ra tiếu dung có nô sát tại nói liền giống như có định hải thần chân một dạng thạch khai dương đem bản thân cấm kỵ chiêu thức cũng thu liễm lại tới nô sát ngươi liền là cái kia thiên giới đệ nhất nhân Ổ thần cực đại con ngươi đánh giá nô sát hắn mặc dù muốn gặp một lần cái kia thiên giới đệ nhất nhân nhưng không nghĩ tới sẽ tại dạng này trong thời gian thiên giới đệ nhất nhân vẹn vẹn chỉ là hư danh mà thôi nô sát mỉm cười vô luận là không phải hư danh lần này kết cục đã định ô thần trầm giọng nói hắn có thể không cho rằng một cái nô sát có thể nhấc lên sóng gió gì không không biết ngươi có nghe hay không qua một cái nhân lực lượng có thể đổi bờ gờ ép giờ biến chiến cuộc nô sát lắc đầu nô sát ngươi muốn nương tựa theo một cái người cải biến chiến cuộc ngươi là đối với mình mình quá mức tự tin sao ô thần cười h a hả như vậy ngươi tới tiếp nhận ta một chiêu này đi nô sát năm đấm hơi hơi một nắm khi thế khủng bố phát ra liền tính là bên người thạch khai dương cũng không nhịn được đẩy về sau đi cỗ này lực lượng so lúc ấy còn kinh khủng hơn thạch khai dương âm thầm nói lục đạo luân hồi quyền giống như sau cái vũ trụ hiện lên hoang cổ giống như khí tức tràn ngập ra tới này là trí cương trí dương đánh nát hư không lực lượng cái gì ô thần trong lòng chấn động hắn cảm nhận được nô sắt một chiêu này đáng sợ một mai t h u ẫ n bài một dạng bảo vật từ ô thần thân hiện lên đón lục đạo luân hồi quyền lực lượng đang đồ sắt giao kích vang lên tới lập tức liền nhìn thấy cái viên kia t h u ẫ n bài nổ tung ra tới bất quá lục đạo luân hồi quyền lực lượng cũng giảm yếu rất nhiều còn không chờ ô thần thở dốc lại là đáng sợ lục đạo luân hồi quyền vô số quyền ảnh hủy diệt hết thảy h ủ y diệt và vật ô thần c h ỗ t ạ i không gian hết thảy đều biến thành hư vô v ậ phần nói cái kia gọi là ô thần yêu thú liền một điểm hài cốt đều không dư thừa cái này thạch khai dương n g ấ p trệ dạng này lực lượng thật là có thể chấn áp hết thảy chỉ sợ hắn liền n ô sát một lần công k í c h đều tiếp không được toàn bộ chiến trường yêu thú cùng nhân loại giật mình yêu thú nhóm trong lòng sinh ra sợ hãi ô thần đây chính là yêu thú bên trong chân chính đỉnh cấp cường giả có thể xem như dạng này cũng bị tùy tiện chém giết nhân loại trong lòng sinh ra hư vấn vui sướng n ô sát diệt sát ô thần bọn họ nhân loại cơ hội thắng lợi phải đến thắng lợi cán cân lại một lần tiến hành cải biến chạy trốn những cái k i a cường đ ạ i yêu thú nhóm lẫn nhau nhìn một chút trong lòng bọn họ có dạng này ý nghĩ nếu như ngô sắt là hao tốn rất nhiều tâm tư chém giết ô thần như vậy bọn họ không sẽ sinh ra dạng này ý nghĩ nhưng là bây giờ ngô sắt là trong nháy mắt liền giết chết ô thần như vậy thì chứng minh giết chết bọn họ cũng rất đơn giản bọn họ cũng không muốn chờ chết huyền âm mười hai kiếm vạn vật thành ta kiếm thanh âm trong trẻo lạnh lùng văng lên đã tiến công hoa hạ như vậy thì phải có hậu quả gánh chịu Thanh âm trong h h a n âm t chèo lạnh lùng lên vang thời i đ ể mơ hồ thạch nhóm liền muốn ạ y trốn. khai n g trốn nói, mức hiểm. n n g dương có thể nghe được những cái tia yếu thú nhóm tiếng kêu thang thiết nô sát người đem những cái kia y ê u thú đều cho giết thạch khai dương n g h i hoặc hỏi là tiền bối bọn họ cũng đã chết nô sát bình tĩnh nói ra đến thiên tiên cảnh nô sát so những cái kia y ê u thú nhóm mạnh lớn hơn nhiều lắm cho nên những cái kia y ê u thú nhóm nghĩ muốn chạy trốn cũng căn bản không làm được ô thần tính tới rất nhiều thứ hắn duy chỉ có tính sai nô sát tồn tại tính thạch khai dương nhắc mặt c ư ờ i khổ nguyên bản còn muốn đuổi theo ngươi xem ra cái này hy vọng không có ha ha tiền bối tranh thủ làm thiên hạ đệ nhị cái này có lẽ còn có một chút cơ hội nô sát cười nói vạn t u ế nô s á t đại nhân và thuế phía dưới liên tiếp thanh â m vang dội những nhân loại kia nhóm một mặt đấu trí vung vẩy lên vũ khí trong tay chém giết cái này trước mắt yêu thú những nhân loại này dùng nô s á t mà tự hào lại tăng thêm nô s á t chém giết yêu thú bên trong cường giả cái này đối với nhân loại cường giả thế nhưng là rất cơ hội tốt nếu như bọn hắn chém giết yêu thú bọn họ là có thể dùng tới hối đ o á i một chút đồ tốt bảo vệ quốc gia đồng thời còn có thể lấy được đồ vật thế nào mà không là anh t ả dương đọ q u ạ c như máu mục đ ầ ngoại thành tiên huyết đem đại địa in nhuộm thành ám h ô n g sắc Cẩn tại h nghe, phản phất có thể nghe được giết chóc thanh ậ n lắng người vẫn là vang là giết được dội t có em bên trước o n chiến g t r ờ cường n này. này trận cùng yêu thú nhóm chiến đấu, dùng thắng g giả mà yêu quy Cái thúc. đại lợi Tại một mô thú kết t r hoa hạ hoa hạ ư đấu, đó trong chiến đấu nô sát không chỉ giết chết những cái kia y ê u thú đứng đầu cường giả mà lại còn trong chiến đấu một kiếm c h ạ m diệt đại bộ phận y ê u thú vài tòa chập trùng liên nguyên sơn mạch bị nô sát một kiếm kia hủy diệt kiếm khí cùng kiếm ý tích chứa tại một chiêu này bên trong tạo thành địa phương đặc thù hậu thế đem nô sát nơi này tích đặc biệt xem trở thành kiếm vực sâu nói do nơi này chỗ đáng sợ thậm chí nói vô số năm nơi này đều là nhân loại tu luyện kiếm pháp cường giả muốn tới thánh địa nô sát lần này có thể đều dựa vào ngươi thạch khai dương nói ra nếu như không có ngươi hoa hạ liền nguy hiểm tiền bối ta cũng là hoa hạ người ta làm sao có thể khiến yêu thú tiến công hoa hạ đây nô sát cười đáp nô sát hiện tại chúng ta hoa hạ nguy cơ kết thúc ngươi nói sau chúng ta muốn làm thế nào thạch khai dương hỏi tiền bối chúng ta nguy cơ giải trừ nhưng quốc gia khác vẫn là rất nguy hiểm cho nên chúng ta muốn xem địa phim dưới thức ăn nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng ha ha nô sát ngươi nói rất có đạo lý thạch khai dương gật đầu tiền bối tiếp sau sự tình giao cho ngươi ta trước về nhà một chuyến nô sát cáo biệt thạch khai dương rời đi nơi này cái này một trận hoa hạ nhân loại cùng yêu thú chiến tranh vượt quá tất cả người dự liệu nguyên bản hoa hạ nhân loại là nằm ở yếu thế nhưng thế giới đệ nhất nhân nô sát đến trực tiếp cải biến thế cục một người chém giết yêu thú cờ ư n giả g một kiếm trạm diện sân mạch đánh chết mấy chục vạn yêu thú đây quả thực là đáng sợ hoa hạ dùng không p h í nhiều sức liền kết thúc cái này một trận chiến tranh thế giới đệ nhất nhân thanh danh tại hoa hạ cũng càng thêm rộng là lưu truyền cầu hoa tươi không rất nhiều người chậm rãi xưng hông ngô sát ngoại hiệu gọi là thiên đế đây là khác biệt cùng thế giới những cường giả khác thiên là trí cao vô thượng ngô sát tại cái thế giới này liền lộ ra trí cao vô thượng hoa hạ cùng yêu thú ở giữa kết thúc chiến đấu thắng lợi cán cân tiến hành cải biến những cái kia nằm ở yêu thế quốc gia hướng hoa hạ cầu viện hoa hạ đối bọn họ cũng tiến hành đáp lại theo lấy từng đám yêu thú bị đánh tan còn dư yêu thú bày tỏ bản thân đầu hàng cái này cũng là giống như sanh rượu một nhóm kia yêu thú cũng qua tới nhân loại liền lần này chiến tranh cùng yêu thú tiến hành đàm phán hành động phe thắng lợi nhân loại tự nhiên phải được đến cái gì đặc biệt là hoa hạ. lãnh thổ tài nguyên đợi chút đều là bồi thường đồ vật xanh rượu cũng không có cái gì biện pháp chỉ có thể đối với nhân loại tiến hành bồi thường không chỉ có là bởi vì bọn hắn là chiến bại một phương bọn họ cũng là nâng lên chiến tranh một phương nhân loại không có đố i yêu thú đổi tận d i ế t tuyệt cái này cũng là có nguyên nhân dù sao toàn bộ địa cầu yêu thú quá nhiều nhân loại muốn làm như thế tự thân chỉ sợ cũng chỗ còn lại không có mấy đây quả thực là dùng m ệ n h đổi mệnh những cường giả kia nhóm chỉ sợ sẽ không nhận ý một cái khác điểm những yêu thú này nhóm có trí tuệ có trí tuệ nói rất nhiều chuyện liền có thể càng tốt giải quyết lại tăng thêm phương diện khác một chút nguyên nhân mới tạo thành yêu thú nhóm cắt đất bồi thường dạng này biện pháp l i ê n giống như cổ đại thời điểm chiến tranh một dạng mà cái này một trận chiến đấu bên trong trói mắt nhất liền là thế giới đệ nhất nhân nô sát dùng sức một mình hủy diệt tiến công hóa hạ yêu t h ú nhóm càng l à ở trong đó tạo thành kiếm vực sâu tài quyết đại đế texas sau cũng đi tới kiếm vực sâu hắn lưu lại bốn chữ ta không bằng vậy chương hai trăm linh sáu bình định c h ú n g sinh bình loạn quyết trong lúc nhất thời kiếm vực sâu trở thành một chỗ tới quyết định người nào càng thêm lợi hại địa phương bởi vì bất kỳ một tên cương giả theo lấy ngươi không ngừng tiếp cận t â m nguyên mang tới kiếm ý liền sẽ càng đáng sợ hơn thậm chí là trước đó thua ở ngô sắt trong tay vị tia tài quyết đại đế hắn cũng không thể tiếp cận kiếm vực sâu trọng yếu nhất khu vực mà còn rất nhiều cường giả cũng phát hiện tại dạng này khủng bố kiếm ý để nén xuống tu luyện thực lực bọn hắn cũng sẽ có bất đồng trình độ tăng lên đồng thời nơi này đối luyện kiếm người càng có kinh người trợ giúp vẹn vẹn chỉ là ngô sắt tiện tay công kích liền kinh người như vậy như vậy ngô sắt thực lực chân chính lại đáng sợ đến cỡ nào vô luận là hoa hạ cường giả lại hoặc là là này c h í c h ú t ít nước ngoài cường giả bọn họ đều nói không ra lời tới kiếm vực sâu liền là chuyện tốt nhất thực t nô sát căn bản không cần cùng ngươi tiến hành chiến đấu có lẽ nói muốn cùng hắn tiến hành chiến đấu tiền đề trước đi tới kiếm vực sâu hành tâm mới có dạng này tư cách có thể nói nô sát đem địa cầu lực lượng tầng thứ biến thành hai cái bộ phận nô sát một cái người là một bộ phận còn dư cường giả là một bộ phận mà nguyên bản t ạ i internet thượng lưu truyền xưng hào thiên đế cũng chầm c h ầ m bị đám người chỗ công nhận nay đại biểu cho nô sát thực lực cao cao tại thượng thiên đế nô sát không gần như chỉ ở trong nhân loại quốc độ lưu chuyển lên tại những cái kia yếu thú trong quốc gia cũng là như thế dù lực lượng một người đánh tan yếu thú thiên đế ngô sát tên khiến những cái kia đứng đầu yêu thú cũng là cực kỳ sợ hãi cái này chính là bởi vì ngô sát thực lực đáng sợ một chút tuổi tác tiểu yêu t h ú nhóm nghe được ngô sát tên đều có thể run dậy tâm kinh cái này tự nhiên là bọn họ cha mẹ nói cho bọn họ có thể nói nô g sát tại yêu thú trong quốc gia cũng hỏa nguyên bản hành động thế giới đệ nhất nhân nô g sát h n tại toàn bộ thế giới nổi tiếng vẫn là rất lớn dù sao một lần kia phát sóng trực tiếp thế giới đại đa số người đều nhìn thấy hiện tại nhân loại nguy cơ thời điểm nô sát đem nguy cơ giải quyết cái kia là khiến ngô sát danh khí nâng cao một bước thế nhưng là yêu thú quốc gia cũng không giống nhau lúc ấy cũng chỉ có yêu thú một chút cao tầng biết nô g s á t tồn tại phổ thông yêu thú là không biết hiện tại trải qua hai cái chủng tộc giữa chiến tranh thiên đế nô g s á t thanh danh trở nên không ai không biết không người không hiểu có thể nói lúc này nô g s á t mới có thể được xưng là chân chính thiên giới đệ nhất nhân toàn bộ địa cầu cũng vì đó sôi trào người toàn bộ thế giới nao nhao cái dày cái dày nô g s á t lại vẫn là an tĩnh tu luyện hạn tại là dưới một giai đoạn đột phá lắng đ o n g cố gắng vô luận là đạo kinh tần bốn lại hoặc là là cựu chuyển huyền công đệ ngũ truyền đều không phải dễ dàng như vậy chỉ bất quá nô s á t có từ tây du thế giới lấy được vạn năm bản đ ả o cùng thái thượng lao quân luyện chế đan dược đột phá dạng này cảnh giới vẫn có thể làm đến một ngày này nô s á t quyết định đi đến một cái tân thế giới tại trong thế giới kia nô s á t muốn đem bản thân lực lượng đột phá như vậy mà nói đằng sau hắn mới có thể đi một chút càng mạnh trên đại thế giới đi tây du thế giới lúc sau nếu như trên tay không có lá bài tẩy tồn tại nô s á t cũng không muốn tùy tiện đi qua bất quá lần này nô s á t cũng là chuẩn bị đi đến cùng tây du tương quan thế giới không đủ mặc dù cùng tây du tương quan nhưng này một phương thế giới cùng chân chính tây du hẳn là cũng có tranh l i ê n giống như trước đó đại thoại tây du thế giới một dạng bất quá tiến nhập tân thế giới phía trước có thể đối một chút công pháp tiến hành thoáng cái thôi diễn nô s á t trong đầu nhớ lại một chút công pháp những cái này công pháp có chút chậm rãi theo không trên nô s á t thực lực tăng lên bất quá mặc dù như thế nhưng dùng nô s á t vào giờ phút này lực lượng phát huy ra như vậy công pháp cũng là rất cường đại đến nô s á t cảnh giới thôi diễn công pháp đồng dạng có thể làm đến chỉ bất quá có bàn tay vàng tồn tại nô s á t muốn càng thêm trực tiếp thôi diễn ra công pháp cái này cũng sẽ tăng lên nô sắt kiến thức đầu tiên là thánh linh kiến pháp nô sắt ánh mắt phóng tới thánh linh kiến pháp trên cái môn này kiếm pháp trước mặt hai mươi hai thức chỉ là rất kiếm pháp thông thường thế nhưng là kiếm nhị thập tam vậy liền dính đến nguyên thần quy tắc lực lượng cái này khiến một chiêu này trở nên cực kỳ đáng sợ thậm chí có nói đến tu luyện đến cực hạ n cũng có thể h ủ diệt không gian bất quá ngô sát đối môn này công pháp tiến hành thôi diễn cũng không phải nói trước k i a c ô n g pháp sẽ quên cái tiên là kết hợp ngô sát biết sau đó sinh ra cường đại công pháp tới như vậy đối thánh linh kiếm pháp tiến hành thôi diễn ngô sát trong lòng khé động đại lượng thần bí điểm đầu nhập vào thánh linh kiếm pháp cái môn này công pháp bên trong môn này công pháp không ngừng cải biến một trăm một nghìn một vạn mười vạn thằng đến cuối cùng thần bí điểm hao phí hai mươi vạn sau thánh linh kiếm pháp tiến hành biến hóa môn này tên kiếm pháp chữ biến thành bình loạn quyết bình loạn quyết ba chữ lớn lộ ra hoang cổ giống như khí tức mang theo không ba chấn áp và vật bình định chúng sinh ý chứa ở trong đó bình loạn quyết nô sát ánh mắt co q u a n mang hắn nghĩ tới một cái thế giới bên trong có một môn công pháp là dạng này nhìn nhìn bình loạn quyết như thế nào nô sát tâm niệm khé động bình loạn quyết sắp nhập vào nô sát thân thể liên quan tới bình loạn quyết huyền bí nhất hiện ra ở hắn trước mặt vô số kiếm khí nhộn nhạo ra tới Kiếm chương hóa t hai trăm linh bảy côn bằng bảo thuật bình loạn quyết tốt một môn bình loạn quyết nô sát con người lõe lên ánh sáng trên thân khí tức trở nên càng ngày càng đáng sợ loại này khiến hư không vặn vẹo kiếm y càng thêm d o a người nghe loạn p h á n giữa tại nô sát bút phía thần thú k từ nay g điểm liền có thể minh bạch có thể cùng nổi danh bình loạn quyết cũng là bực nào đáng sợ nếu không lại làm sao sẽ bị sưng là thái cổ tam đại kiếm quyết một trong lần này không sai hai mươi vạn thần bí điểm hao tốn cũng còn tốt nô sát khỏe miệng lộ ra tiếu dung bình loạn quyết chuyên tu nguyên thần có thể khiến nô sát nguyên thần trở nên càng đáng sợ hơn mười như vậy tiếp tục thôi diễn một môn công pháp nô sát ánh mắt đặt ở bất tử thất huyễn bất tử thất huyễn lập ý rất cao dùng sinh tử khí chuyển đổi tiến hành chiến đấu như vậy tiến hành thôi diễn muốn làm liền làm nô sát lại đem đại lượng thần bí điểm đầu nhập vào trong đó cùng bình loạn quyết tương tự lần này tiêu hao cũng là rất lớn c h ọ n vẹn hao tốn gần tới hai mươi vạn thần bí điểm mới đem bất tử thất huyễn thôi diễn thành công tự nhiên sẽ dạng này đại lượng tiêu hao cũng có mặt khác nguyên nhân vậy liền là ngô sát muốn đem công pháp thôi diễn đến hắn có thể tu luyện rất lâu công pháp mà không phải nói hắn đột phá cảnh giới sau lại muốn đối công pháp tiến hành thôi diễn cái này mới là thần bí điểm sẽ đại lượng tiêu hao nguyên nhân bất tử thất h u y ệ n thôi diễn sau công pháp ngược lại có chút vượt quá hắn dự liệu côn bằng bảo thuật cái môn này công pháp diễn biến côn bằng ý nắm giữ âm dương diễn biến bí ẩn sinh cùng chết chuyển biến là âm dương ý không đủ đối với điểm này n ô sát ngẫm lại lại rất bình thường sinh cùng chết âm cùng dương đều là tương ứng với nhau sẽ đem bất tử thất n u y ệ n thôi diễn ra côn bằng bảo thuật cái này cũng xem như là lẽ thường đương nhiên bởi vì ngô sát hao tốn đại lượng thần bí điểm c ô n bằng bảo thuật nhiều nhất là mượn nhờ bất tử thất huyến một chút lập ý càng nhiều là sớm đã thoát ly bất tử thất huyến cái môn này công pháp nô s á t phát hiện một điểm một môn công pháp thôi diễn cần thần bí điểm càng nhiều như vậy môn kia công pháp cùng nguyên bản công pháp khác biệt lại càng lớn có lẽ cũng chỉ có lập ý phương diện chỗ tương tự như vậy thì khiến ta xem một chút côn bằng bảo thuật huyền bí nô s á t tâm niệm khẽ động côn bằng bảo thuật các loại h ảo diệu hiện lên ở đầu góc liền như là bình loạn quyết một dạng một đầu không biết hắn mấy ngàn dặm côn bằng l a lộn hắn nhất cử nhất động tràn đầy âm dương biến hóa mấy ngày sau nắm giữ cơ bản hai môn thôi diễn ra tới công pháp. nô sát quyết định đi đến tân thế giới tây du hàng ma liền là n ô sát chuẩn bị đi đến thế giới nam đại đường bây giờ đại đường quốc thái dân an có thể nói có thịnh thế phong thái trước mắt thánh thượng lý thế dân càng là cẩn trọng là trở thành một cái tốt hoàng đế mà nỗ lực nhưng có đôi khi sự tình cũng không bằng hoàng đế suy nghĩ toàn bộ đại đường phồn hoa phía sau có h á c cám bóng mở báo phủ vậy liền là yêu ma rất cường đại yêu ma tứ ngược đại đường một chút bách tính trở thành yêu ma khẩu phần lương thực hành động hoàng đế lý thế dân tự nhiên không cho phép hắn cho phép thầy xua ma tồn tại khiến thầy xua ma chóc nã yêu quái như vậy mà nói bọn họ liền có thể lấy được thường kim thành trường ăn ở ngoài có một cái đạo quan cái này cái đạo quan tên là vô cực xem vô cực nhớ lại trước trường ăn rất làm thêm q u a n người trong mắt này là bọn họ muốn thận trọng đối đại đạo quan không nên nhìn đạo quan người khói không nhiều nhưng tại lý thế dân trong lòng đây là trọng yếu nhất địa phương bởi vì vô cực xem quán chủ là lý thế dân lao sư là loại này cho hắn lấy tên lại dạy bảo hắn một đoạn thời gian loại này lao sư mà còn lý thế dân cũng biết lao sư hắn là rất lợi hại nếu như lao sư xuất mã những cái kia yêu quái n ó m cũng không phải là lao sư đối thủ vô cực trong quan nô s á t lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt lần này đi tới tây du hàng ma trong thế giới an bài cho hắn thân phận cùng bạch xà thế giới có chút cùng loại cũng là một cái đạo quan quán chủ bất quá vô cực xem truyền thừa tựa như là tới từ chính thống đạo giáo ngược lại không một trăm bảy mươi giống như tây du trong thế giới cực kỳ kiếm phái hưu giáo vô loại mà còn cái thế giới này quy tắc hệ thống cũng không xem như là đặc biệt hoàn chính nô s á t trong tay lực lượng lưu động hiện tại khảo nghiệm mỗi một cái thế giới lực lượng hệ thống trình độ nhất định trên nô sắt có thể từ áp chế trình độ trên tới hơi phán đoán thoáng cái tây du hàng ma thế giới vẫn không thể cùng chân chính tây du thế giới so sánh quan chủ quan chủ bậy hạ tới bên ngoài có đạo sĩ tôn kính nói ra bậy hạ tới nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng nói cho thế dân đi ta phòng khách chờ chút là quan chủ tại hạ đây chính là đi ăn bài bên ngoài đạo sĩ nhanh chóng rời đi dù sao bên ngoài thế nhưng là có vua của một nước ở trong đó phòng khách một tên ăn mặc bạch sắc nho sĩ trang phục trung niên thưởng thức treo trên vách tường sơn thủy h o ạ nô sát ngay lúc này đi vào tới hắn cũng lập tức nhận ra trước mắt cái này cái trung niên nam tử là ai chính là lý thế dân cũng là k á c học sinh đệ tử chương hai trăm linh tám đạo tổ thiên sư thế dân nhìn ra cái gì sao nô sát cười khen ó i cái này mà thanh â m khiến lý thế dân kinh t ỉ n h lại hắn quay đầu nhìn thấy nô sát biểu tình kinh h ỉ cao hứng lập tức tiến lên cung kính nói lao sư lý thế dân hoàng thành liền tại trường an cho nên hắn thỉnh thoảng đều sẽ tìm sư phụ của mình tới thổ lộ hết thoáng cái hắn làm hoàng đế phiến n o hành động hoàng đế lý thế dân không có người nào có thể bình đẳng trao đổi có lẽ cũng chỉ có sư phụ của mình dù sao lý thế dân danh tự này cũng là lao sư lấy đến ý tứ liền là tế thế cứu dân thậm chí khi còn bé lao sư cũng dạy bảo bản thân một đoạn thời gian trình độ nhất định trên tới nói nô sát đối lý thế dân tới nói có đối mặt phụ thân một dạng cảm giác sẽ dạng này trừ nô sát học thức rất phong phú cũng theo nô sát tựa như có tiên nhân thực lực là có liên quan hệ thế dân nô sát gật đầu đối mặt với tình cảnh như vậy nô sát tâm tình cũng là thoáng có chút quá i dị dù sao lý thế dân là một cái trung niên nam tử mà hắn lại là một cái tuổi trẻ người bất quá tại lý thế dân trong lòng lý thế dân nhưng không có dạng này ý nghĩ dù sao lý thế dân tại lúc rất nhỏ liền biết lao sư khi đó nô sát liền là dạng này vẻ mặt hơn mười năm đi qua nô sát vẫn là dạng này vẻ mặt một điểm trình độ trên cũng chứng minh lão sư hắn rất lợi hại đây chính là trường sinh bất lão tự nhiên nô sát cũng rất nhanh liền đem bản thân cảm xúc khôi phục một chút tại địa cầu hành động thế giới đệ nhất nhân rất nhiều mấy trăm tuổi cường giả đều cần tại hắn trước mặt cung cung kính kính nô sát cũng có thể nói tại từ từ q u o n đi. lão sư nơi này sơn thủy h ọ a có thanh t ĩ n h vô vi ý nhưng đệ tử có thể cảm giác ra thanh t ĩ n h vô vi trong tranh có một loại là dân chờ lệ n h ý lý thế dân ngẫm lại mở miệng nói thế dân rất không sai nô sát gật đầu dạng này vẽ là trăm năm trước nổi danh một vị thầy xua ma lúc tuổi già chỗ làm sơn thủy hoạ người thầy xua ma kia cũng xem như là một người đạo sĩ lúc tuổi già người thầy xua ma kia đối mặt với toàn bộ thế giới yêu ma hắn không cam lòng loại này không cam lòng rơi vào sơn thủy hỏa bên trong dựa theo lẽ thường nếu như vậy sớm đã phá hủy sơn thủy hỏa ý cảnh nhưng bởi vì cái kia người rất đặc thù cái này hai gieo xong toàn bộ xung đột ý cảnh lại hoàn mỹ bảo lưu lại tới nô sát giải thích nói lão sư nói rất đ ố i lý thế dân bừng tỉnh đại ngộ đúng thế dân ngươi không đợi tại hoàng cung tại sao lại tới ta cái này cũ nát đạo quan nô sát hỏi lão sư ngươi cũng biết một mực tại hoàng cung rất phiền tại a hắc hắc, trong h mắt u người khác lý thế dân liền là một vị anh minh vĩ đại hoàng đế dựa theo hoa hạ chính thống lịch sử tới nói lý thế dân cũng xem như là đông đảo khai quốc quân chủ bên trong số một số hai liền tính tại đây cái tây du hàng ma trong thế giới cũng là như thế đi đi chúng ta tới mấy bàn cờ nô sát cười một tiếng t ố t lão sư lý thế dân ánh mắt một sáng vô cực xem sân nhỏ bên trong nô sát cùng lý thế dân nhìn nhau mà ngồi hai người trước mặt bàn đá trên trưng bày cờ tướng một lát sau thế dân ngươi tâm thế nhưng là có chút loạn nô sát con cờ trong tay rơi xuống lão sư ngươi cũng biết cái này đều là lời nhảm thải sự tình lý thế dân cười khổ nói đại đường yêu ma làm loạn thầy xua ma số lượng có ít mà còn có chút cường đại yêu ma nhân loại thầy xua ma lại làm sao sẽ là đối thủ nếu như lão sư có thể xuất mã vậy liền thật là quá tốt đáng tiếc lý thế dân có chút t i ế n v ố i bản thân vị lão sư này không muốn trở thành thầy xô ma thế dân trước đó ngươi mời ta sự tỉnh ta đáp ứng nô sát cười khen ó i a lý thế dân sửng sốt một chút sự tỉnh gì a ngươi nói đây nô sát giống như cười mà không phải cười nhìn xem lý thế dân lão sư chẳng lẽ ngươi muốn ra tới nếu như có ngươi tại nói những cái kia yêu ma chỉ sợ cũng không dám càng rỡ lý thế dân lộ ra hưng phấn biểu tình thế dân lão sư nhưng không có ba đầu sau tay nô sát lắc đầu lão sư không có ba đầu sáu tay nhưng so những cái kêu ba đầu sáu tay tiên nhân lợi hại hơn nhiều lý thế dân liền nói lão sư nếu không liền dựa theo trước đó nói người đối ngoại tuyên bố là đạo tổ đạo tổ tại cái này một phương thế giới bên trong nhưng không có hồng quân truyền thuyết mấy đại thánh nhân giữa truyền thuyết cũng rất tốt thiên nhân đều không thế nào xuất hiện ở thế gian nếu không nói yêu ma lại làm sao có thể tại cái thế giới này làm sẳng làm bậy đây đến vương tốt trên thực tế dùng nô sát ý nghĩ cái này tây du hàng m a thế giới hoặc là liền như là thời kỳ hồng hoàng mạnh ỡ thần tiên chỗ tại không gian không phải tại đây cái tinh cầu trên bởi vì dạng này duyên cớ lý thế dân đối thần tiên cái gì là không có cảm giác đem so sánh mà nói nô sát hành động lao sư hắn đó mới là lợi hại nhất khi còn bé lý thế dân thế nhưng là thấy qua nô sát pháp lực khi đó lý thế dân liền càng ngày càng tôn kính nô sát đạo tổ nô sát mỉm cười thế dân còn không đến thời gian đến lúc liền đối ngoại tuyên bố ta là tiên sư liền tốt đạo tổ có lẽ chờ nô sát thực lực tiến vào triển khai tới trình độ nhất định hắn có thể dạng này xưng hô hiện tại còn không phải lúc chương hai trăm linh chín thật h ư mỹ nhân hoàng cung nào đó cái kiến trúc nô s á t nhìn trước mắt tài liệu cái này đều là liên quan tới cái thế giới này tài liệu bên trong có đại đường tình huống có yêu ma tình huống cũng có t h ể xua ma tình huống thông qua biết những chuyện này nô s á t có thể quyết định bản thân cần làm sao làm cũng sâu hơn đối cái thế giới này biết mặc dù quá khứ nô s á t đối tây du hàng ma sự t ì n h có nhất định biết nhưng loại này biết là có chút phiến diện cho nên đi tới cái thế giới này mượn cái thân phận này có thể càng tốt biết thế giới nếu không nói nô s á t còn phải tốn một chút tâm tư mới có thể làm đến dạng này sự tỉnh cái thế giới này phật giáo đang từ từ hương t ị n h nô sắc ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bản đại đường quốc gia này bên trong chùa miếu xuất hiện đã so với quá khứ nhiều hành động nô sát đệ tử lý thế dân trên thực tế là không quá ưa thích phật môn hắn càng thích là đạo giáo thế nhưng là có đôi khi lý thế dân cũng chỉ có thể bức không được đã phật môn phía sau liền giống như có một cố cường đại lực lượng thôi động thậm chí nói đại đường thậm chí cái thế giới này một chút yêu ma chín trăm sáu mươi bảy có lẽ cũng là phật môn thúc đẩy người nếu không những cái này yêu ma vì cái gì vẫn có thể cuộc sống hạnh phúc tại cái thế giới này cùng tây du thế giới bất đồng cái thế giới này thần tiên đã rất khó phát hiện tung tích phật môn chơi một ván cờ sao nô sát cười k h a nói đối với cái này dạng sự tình nô sát thế nhưng là rất có hứng thú đối với phật môn nô sát chưa nói tới thích nhưng cũng chưa nói tới chẳng ghét nhiều khi cũng là muốn nhìn tình huống cụ thể là thế nào trước mắt hành động cái thế giới này cái thân phận này nô sát cũng có thể là một m ít chuyện phật môn tồn tại có lẽ là một loại trở ngại như vậy ta cũng gia nhập bàn cờ này tới xem một chút cái chuyện này là thế nào nô sát lộ ra một tiếu dung đầu tiên cái thế giới này thầy xô ma muốn trở thành trong tay của ta lực lượng nô sát nhìn xem trong tay tài liệu không nói đại đường ở ngoài thầy xô ma tại trong đại đường thầy xô ma một loại đều là tiến hành b à p h ì ghi danh quà dù sao bắt được yêu quái bọn họ vẫn là muốn lấy được thường kim thưa không công tử nô sắt rút ra một tràn giấy trước tử ngươi bắt đầu thưa không công tử tự cho là thiên hạ đệ nhất thầy xô ma người yếu nhiều bệnh nhưng am hiểu phi kiếm tờ này giấy trên viết hư không công tử tài liệu nam đại đường nơi nào đó công tử còn chưa tới sao cái này rừng núi hoang vắng ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta lừa gà ta một tên d á n g người thô to phụ nữ lớn tiếng la hét e sợ cho người ở chung quanh nghe không đến nàng nói một dạng nghe được người đàn bà này nói u nói g quanh c thật á hắn nghĩ muốn hứng thú cũng là một điểm đều không làm được a muốn nói chuyện trẻ tuổi nữ hải tử còn có thể nói một chút thân hư công tử người cái này ánh mắt là có ý gì chúng ta cũng là hoàng hoa đại khuê nữ a thân i kia dáng người dáng nói thư nói. không công tử người p t h ý gì đâu người có tin hay không ta tùy tiện tìm cá nhân cái kia người tất nhiên sẽ nói ta rất xinh đẹp vị tia phụ nữ trung niên nói ra cái này dáng ngoại hoang vu ngươi nói làm sao tìm được người đâu nếu như ngươi có hứng thú chúng ta đợi chút nữa trở về hồi thành trấn thời điểm liền có thể biết thư không công tử liền vội vàng nói nói thư không công tử nói khiến vị này phụ nữ trung niên mộng bất thoáng cái trên thực tế nàng vẫn có tự mình hiểu lấy nếu như về tới thành trấn đi chỉ sợ cũng không có ai sẽ nói nàng đẹp mắt nói nàng là hoàng hoa đại khuyên nữ cái gì hồi thành trấn chúng ta ngay ở chỗ này nói rõ phụ nữ trung niên nói ra ai không nên trễ mãi thời gian chúng ta đi nhanh một chút đi đến lúc yêu quái liền muốn bỏ chạy thư không công tử chửi bậy nói lần này hắn tìm được người thật là kỳ hoa cái gì làm trễ mãi thời gian phụ nữ trung niên liền nói đ ỗ n g nhiên ánh mắt của nàng một sáng nàng xem đến nơi xa có cái bóng người đi tới còn nói không có người trước mặt không phải liền là người sao nói đến đây vị phụ nữ trung niên vội vàng đi thẳng về phía trước uy ngươi nói ta xinh đẹp không xinh đẹp vị này phụ nữ trung niên lúc này biểu hiện ra hung thần á c sát biểu tình nàng muốn khiến đ ỗ n g nhiên xuất hiện người nói nàng xinh đẹp mỹ nhân mỹ nhân đạo thân ảnh kia chậm rãi nói ra thận hư công tử người xem một chút phụ nữ trung niên quay đầu nhìn về phía hư không công tử bọn họ chỉ gặp hư không công tử cùng cái khác phụ nữ đều một mặt cổ quái nhìn xem nàng không có nói chuyện các ngươi đây là cái gì ánh mắt đây là tại hâm mộ ta sao không đại tỷ ngươi có thể bản thân quay đầu lại nhìn nhìn hư không công tử núi v a y phụ nữ trung niên đem đầu xoay qua chỗ khác ánh trăng chiếu rượu dưới một cái dữ tợn hổ đầu xuất hiện ở trước mắt nàng yêu quái a ha. chương hai trăm mười ngự kiếm thuật chạy trốn mấy vị khác phụ nữ trung niên động tác rất nhanh một đám khói liền chạy trốn các nàng chỉ là khiêng cô kiệu yêu ma có bao nhiêu lợi hại các nàng cũng, cũng rõ ràng là gì cho nên chạy chối chết quan trọng nếu không thì có khả năng rất lớn sẽ chết ở đây về phần nói thận hư công tử có thể hay không chết ở đây đây không phải các nàng cần quan tâm các nàng vẫn là ngẫm lại bản thân sống sót lại nói mà còn các nàng cũng không có từ thận hư công tử chỗ ấy lấy đến tiền hiện tại dạng này nguy cơ thời điểm vẫn là mỗi người tự chạy là tốt làm sao lại dạng này đâu sao ta thế nào trở về a hư không công tử nhìn xem người chung quanh ảnh biến mất hắn biểu tình một mặt bất đắc dĩ thận hư công tử nga không hư không công tử cứu mạng a vị t i phụ nữ trung niên lớn tiếng hô nói nguyên bản nàng cũng muốn chạy trốn nhưng còn không có động tác liền bị cái kia yêu ma bắt được mỹ nhân hảo hảo cùng ta trở về đi đầu này yêu quái khẽ nhất miệng từng giọt nước miếng t h ấ p xuống tới a ta không muốn chết ta phụ nữ trung niên la h a t nói bị yêu quái bắt đi người đàn bà này nhưng không có phương diện khác ý nghĩ ai cho nên nói làm gì đây hư không công tử l â y l â y đầu bất quá thượng thiên có đức yêu sinh ta cái này người đâu cũng là một người tốt liền tha thứ người mới vừa nói vừa nói hư không công tử đem một cái hột gỗ nhỏ mở ra phía trên có một cái đem tiểu kiếm chỉ gặp hư không công tử ngón tay hơi hơi bắn ra một thanh này tiểu kiếm bạo bắn ra ngoài lập tức liền hóa thành to lớn trường kiếm này là phi kiếm mang theo lăng lệ lực công kích phi kiếm không tốt cái kia yêu quái khẩn trương thả phụ nữ trung niên hắn trên thân yêu lực m á h liệt nằm đấm vung lên âm một tiếng này một thanh phi kiếm bị đánh lui một chút khoảng cách yêu quái a vị kia giải thoát sau phụ nữ nàng thét trói thai vang lên hướng về phương xa chạy đi vô luận l à yêu quái vẫn là cái kia thận hư công tử đều không phải nàng có thể đối mặt mỹ nhân cái kia yêu quái muốn đổi tới nhưng vô số trường kiếm nổ bắn ra mà tới khiến đầu này yêu quái chỉ có thể ngừng một lát sau đầu kia yêu quái liền bị vô số phi kiếm đánh chết không sai lại là một cái yêu quái lại có thể lấy được một chút thường kim hư không công tử lộ ra hài lòng tiếu dung đùng đùng tiếng vỗ tay ở thời điểm này vang lên tới người nào hư không công tử sắc mặt một biến hắn mới vừa vậy mà không có phát hiện chung quanh có người nếu như cái kia người đối phó hắn lời nói như vậy hắn liền rất nguy hiểm ở trên không hư công tử trước mắt một vị ăn mặc bạch sắc đạo phục thanh niên đi ra vị thanh niên này cho nhân khí hơi thở mang theo vạn vật vị đạo phản phất cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau cũng chính là dạng này khiến h ư không công tử đ ố i trước mắt cái này người cảm nhận được càng thêm nguy hiểm h ư không công tử tự cho là thiên hạ đệ nhất thầy xô ma thực lực ngươi coi như không sai có thể trở thành ta thủ hạ một trong nô sát mỉm cười cái gọi là tự cho là thiên hạ đệ nhất thầy xô ma bất quá dùng nô sát đến xem h ư không công tử thực lực vẫn còn có chút khoảng cách ngươi là ai a ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất làm gì trở thành n g ư ơ i thủ hạ h ư không công tử chửi bậy nói thiên hạ đệ nhất h ư không công tử ngươi cho rằng bản thân thật là thiên hạ đệ nhất nô sát đôi mắt mang theo ý cười khâu cục cái này quan ngươi sự tình gì hư không công tử mạnh miệng nói ra hư không công tử cũng minh bạch thực lực mình thật đúng là không tính là thiên hạ đệ nhất dù sao cái thế giới này một chút tu luyện giả cường đại cũng có rất nhiều hắn hư không công tử đối phó qua rất nhiều yêu quái nhưng những cái kia yêu quái cũng vẹn vẹn chỉ là phổ thông yêu quái đến cũng không phải loại này rất cường đại không cầu hoa tươi nếu như đụng phải trong truyền thuyết đại yêu vậy liền thật là lực có chưa đến hư không cho ngươi một cơ hội nô s á t trên thân bạo phát ra khí thế đáng sợ chỉ cần thương tổn tới ta liền thả ngươi rời đi cái gì thư không biểu tình khó coi ngươi cho là ta liền t h ư ơ n g tồn tới ngươi tư cách đều không có ngươi quá phết lối lần này cho dù nô sát bạo phát khí thế phi thường đáng sợ thư không công tử cũng sẽ không liền dạng này rời đi nói như vậy liền sẽ trở thành hắn một đời sỉ đục đi thư không công tử tay cầm bắn ra phi kiếm nhanh chóng bắn ra mang theo lăng lệ lực lượng không dạng này phi kiếm quá yếu nô sát n ắ m chắc quả đấm đạm kim sắc quang mang lưu động chỉ gặp nô sát năm đấm đánh đánh ra ngoài đang một tiếng này một thanh phi kiếm toàn bộ đều bị đánh bay ra tới rầm rầm không c h u n g lơ lửng phi kiếm nước ra vô số khẽ hẹp lập tức nước nẻ từng khối rớt xuống đất trên phi kiếm trôi kiếm cũng là ầm một tiếng rơi trên mặt đất thư không công tử toàn bộ người sửng sốt một chút mới vừa xảy ra tình huống gì đối phương một quyền liền đem hắn phi kiếm đánh nát mặc dù hắn phi kiếm không xem như là chân bảo hiếm thế nhưng sắc bén trình độ thế nhưng là so thế gian vũ khí mạnh hơn nhiều không nói thân thể con người có thể chặn lại phi kiếm công kích liền tính dùng nhục thể là chủ yêu mà dạng này yêu thú cũng là rất ít gặp đáng giận thư không công tử cán răng hắn tay phải không ngừng nơi tay bên trong hộp gỗ trên lướt qua thường tr lơ lửng giữa không trung lập tức hư không công tử sử dụng ngự kiếm thuật những cái này trường kiếm lẫn nhau d u n g hợp cùng một chỗ tạo thành một chuôi to lớn trường kiếm đi một thanh này có thể xuyên qua núi nhỏ trường kiếm bắn mạnh tới chương hai trăm mười một ta bày tỏ thần phục nhìn xem khủng bố như vậy một kiếm nô g sát biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào hư không công tử kinh n g ư ờ i như vậy một kiếm đối lại đa số thầy xua ma mà nói đều là ngăn cản không nổi công kích là công kích đáng sợ thế nhưng là đối ngô sát tới nói dạng này công kích liền giống như tiểu hài tử một dạng không hoặc có lẽ là liền tiểu hài tử cũng không tính là vậy liền là run dế một loại công kích chỉ bất quá ngô sát có nhiều chỗ sẽ dùng đến dạng này người không phải vậy liên quan tới hắn ở thế giới thanh danh tuyên truyền muốn làm sao tự cho là thiên hạ đệ nhất t h ờ i xua ma hư không công tử hắn cũng xem như là thổi phồng hào thủ đối mặt với đáng sợ một kiếm nô g sát tay phải mở ra đưa về phía trôi này to lớn trường kiếm đang bốn sáu ba to lớn trường kiếm nuôi kiếm cùng nô g sát tay cầm chạm đụng vào nhau phát ra kịch liệt đ ổ sắt giao kích c m thanh một màn này khiến hư không công tử ánh mắt đều cho trường ra tới hắn toàn lực một kiếm vậy mà liền đơn giản bị đối phương tay cầm c ặ lại mà còn nhìn kỹ lại đối phương tay cầm thậm chí không có rách ra đây quả thực liền là không có thể tưởng tượng sự tình này so quái vật còn muốn tới đáng sợ thư không thực lực ngươi còn chưa đủ nô sát tay cầm nhẹ nhàng một nắm đem trôi này to lớn trường kiếm núi kiếm nắm giữ lấy để bàn tay bao trùm hơi dùng lực một chút răng rắc răng rắc trôi này cự kiếm ở thời điểm này phát phát ra không chịu nổi phụ tải tiếng vỡ vụn cuối cùng một thanh này cự kiếm liền giống như trước đó trôi này nhỏ bé trường kiếm một dạng biến thành mảnh vỡ giống như đầy trời mưa thu thư không chưa tình hôn lại hắn công kích mạnh nhất kết thúc như vậy hiện tại toàn bộ thế giới đã trở nên lợi hại như vậy sao hoặc có lẽ là vẹn vẹn chỉ là đối phương thật lợi hại thư không kiếm pháp cũng không phải giống như ngươi mới vừa một dạng tùy tiện dùng dùng nô sắt trên thân khủng bố kiếm ý bạo phát ra tới toàn bộ không gian đều ở đây cái thời điểm ngưng ngưng trệ lên tới một cỗ bình định vạn vật bình định chúng sinh khí tức tràn ngập bình l o ạ n quyết đây chính là n ô sắt trước đó lấy được cường đại công pháp cũng là rèn luyện nguyên thần công pháp thiên địa nổ vang vô số kiếm khí bạo phát ra tới tựa như xuyên việt dài ràng g i ặ tuyến nguyện nay một cái bình định thế gian lực lượng lại xuất hiện kiếm khí hình thành sinh vật hình người đập lên bộ pháp chuyển hóa là bình định thế giới đáng sợ vững giả cái môn này đáng sợ công pháp mới xem như là một loại kiếm pháp c ự c h ạ n cái này một phiến tiên h địa cũng ở thời điểm này dừng lại xuống tới đây là cái gì hư không công tử con ngươi có vẻ sợ hãi liền tính đối phương còn không có công kích loại này kinh người lực lượng đã khiến vị này thiên hạ đệ nhất thầy xưa ma cảm nhận được sợ hãi những thứ ở trong truyền thuyết tiên phật cũng không thể có trước mắt cái này người lợi hại sao thần phục hoặc là chết nô sát thanh âm quanh quần tại thiên địa nô sát cho hư không công tử liền hai lựa chọn nghe được cái thanh âm này hư không công tử nhìn lên bầu trời cỗ kia bình định thế gian lực lượng hắn nuốt nước miếng một cái liền nói đại nhân ta bày tỏ thần phục thần phục với đáng sợ như vậy cường giả trước mặt thư không công tử ngược lại cũng không có ngượng ngùng cảm giác rất tốt nô sát gật gật đầu bình l o ạ n quyết lực lượng cũng chậm rãi biến mất cái này khiến hư không công tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán mới vừa tình huống thật là có chút quá nguy hiểm đại nhân ta nên ngươi xưng hô như thế nào đây thư không công tử nói ra vào thôn quê tùy thời quen thuộc thư không công tử phản ứng cũng là nhanh siêu cấp đối không hư tới nói có lợi hại như vậy đại lao tại hẳn hẳn là tại có nhiều chỗ có thể cáo n ư ợ n mai hùng thiên sư nô sát nô sát mỉm cười thiên sư thư không công tử sửng sốt một chút thư không đi đi nô sát nhìn xem phương xa sau chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm nga thư không vội vàng từ trong kiệu đi ra bước chân hơi hơi lảo đảo một cái thư không sau đó thân thể vẫn là phải chú ý một chút không thể túng dục quá độ nô sát có ý riêng nói ra thư không công tử mộng t h o á n g cái vội vàng đuổi theo đại nhân ta không phải túng dục quá độ a ha ha ta hiểu ta hiểu đại nhân thật không phải đằng sau một đoạn thời gian bên trong nô sát đối đại đường cảnh nội một chút thầy xua ma tiến hành thống nhất cùng thu hẹp nếu như không có ý định thần phục tại ngô sắt trong tay như vậy ngô sắt sẽ dùng tuyệt đối lực lượng chấn áp bọn họ thậm chí nói ngô sắt cũng đem những cái kia che giấu đi tới cường đại thầy suoma cũng cho tìm ra tới đối mặt với ngô sắt đáng sợ như vậy lực lượng n h ữ n g cái kia cường đại thầy suoma cũng chỉ có thể thần phục dù sao sinh mệnh chỉ có một cái đến là hư không công tử hơi có thể cáo mượn oai hùng lên tới đồng thời tại ngô sắt bên người h ắ n thực lực cũng có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng ngô sắt cái này một phe thế lực là bị đến quan phương công nhận bọn họ bị trở thành nói môn nói môn môn chủ là tiên sư nô sát nghe nói hắn so những thứ ở trong truyền thuyết thần tiên còn muốn lợi hại hơn một chút thầy xua ma cũng trở thành nói trong môn một ít đệ tử đương nhiên một chút thực lực cao bốn một cơn ư giả g bọn họ chỗ vị trí liền cao điểm nguyên bản các làm các làm thầy xua ma cả hợp lại cùng nhau những cái kia yêu ma bi kịch tháng ngày liền đến thầy xua ma sẽ căn cứ yêu quái thực lực tới phán định cần mạnh cỡ nào thầy xua ma đi qua mỗi một lần thầy xua ma tiêu diệt yêu ma thời điểm đều sẽ ghi danh nếu như có người không có hoàn thành cái nhiệm vụ kia nói trong cửa bộ liền biết chỗ đó yêu quái cổ quái liền sẽ phái ra càng càng mạnh mẽ cường giả loại này tình huống dưới yêu ma nhóm không gian sinh tồn tại không ngừng áp s ụ n g nói môn môn chủ tiên sư ngô sát thanh danh cũng trở nên càng lúc càng lớn chương hai trăm mười hai chữ yêu chư cơ ư n g l i ệ p nói môn tiên sư ngô sát một loại tình huống dưới là sẽ không xuất mã nhưng chỉ cần tiên sư ngô sát đi tiêu diệt những cái kia yêu ma những cái kia yêu ma không có có một cái có thể sống xuống tới l i ê n tính là những thứ ở trong truyền thuyết đại yêu mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đều không có bị tiêu diệt yêu ma cũng giống như vậy nếu như có yêu ma làm sằng làm bậy vô luận hắn bối cảnh là cái gì h á n hậu trường là cái gì đều chỉ có một con đường chết cho nên nói tiên sư nô sát thanh danh bất chi bất giác từ đại đường cái này quốc gia chuyển đến toàn bộ thế giới l i ê n tính là những cái kia đại đường ở ngoài quốc gia cũng biết mạnh tổ chức lớn nói môn cùng vị kia mạnh đại lãnh tụ khiến yêu ma cũng vị trí sợ hãi cường giả hành động đại đường lý thế dân l ã o sư lại tăng thêm nhiều như vậy thầy xô ma nô sát khiến bản thân thanh danh tại đại đường thậm chí cái khác quốc gia ở ngoài lưu truyền từ m ư ờ i đúng vậy là có thể làm đến dù sao trải qua nguyên một đám tân thế giới thế nào khiến toàn bộ thế giới đều biết bản thân nô sát cũng xem như là quen tay hay việc một chút mạnh đại thế giới có lẽ không thể như vậy làm dễ dàng đưa tới những cường giả khác chú ý nhưng trước mắt dùng nô sắt đối cái thế giới này biết cái thế giới này cũng không giống như tây du thế giới một dạng đáng sợ dùng nô sắt trước mắt t i ê n tiên cảnh thực lực còn là có thể ứng phó m ộ t hai trong những thời gian này nô sắt cũng không phải nói cái gì cũng không làm hắn đối cái thế giới này tiến hành cụ thể biết liên d ạ n g này toàn bộ đại đường một chút yêu ma nhóm cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lên tới rất nhiều yêu ma cũng bắt đầu chạy nói trong môn thầy xô ma thật là quá mức khủng bố liên tính giết một cái đằng sau còn sẽ có mạnh hơn cuối cùng chỉ cần bị nói môn nhìn c h ằ m c h ằ m trên không có có một cái yêu quái có thể sống xuống tới dù sao nói môn môn chủ nô s á t tồn tại liền giống như định hải thần c h â m một dạng cho nên nói có đôi khi những cái kia yêu ma nhóm liền tính là chạy trốn cũng sẽ không muốn giết thầy xô ma trong nháy mắt toàn bộ đại đường hòa bình rất nhiều bách tính nhóm an cư lạc nghiệp yêu quái nhóm cũng trở nên l ắ c đ ắ c không có mấy chỉ cần có tiểu yêu xuất hiện nói môn thầy xô ma liền giống như chó người thấy yêu quái khí t ứ c tốc độ phản ứng này là phi thường cấp tốc lý thế dân nhìn xem an cư lạc nghiệp đại đường lộ ra hải lòng tiêu dung quả nhiên sư phụ của mình rất lợi hại vừa ra ngựa liền đem những cái kia yêu ma nhóm chấn áp về phần triều đình trên nói ra môn cái thế lực này rất cường đại đối cả quốc gia sẽ gặp nguy hiểm lý thế dân nhưng không có để ý có sư phụ của mình quản lý nói c ử a nói môn là không thể nào xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn đại đường nào đó cái gọi là cao láo trang địa phương một tên mọc ra mặt heo khôi ngô nam tử vung vẩy lên trong tay cựu sĩ đ ì n h ba đánh bay trước mặt nữ nhân này âm nữ tử trùng điệp đâm vào vách tường vách tường nứt ra tường đạo khe hở đoàn tiểu thư ngươi thế nào một tên nhìn lên tới hơi thanh tú nam tử chạy qua tới hòa thượng người đi mau a đoàn tiểu thư lớn tiếng nói nói hành động khu ma nhân đoàn tiểu thư minh bạch trước mắt cái này yêu ma rất đáng sợ nàng không là đối phương đối thủ về phần nói nàng thích trần huyền trang này căn bản không có bắt yêu năng lực nguyên lai là khu ma nhân trần huyền trang biết nơi này có yêu ma sau đó qua tới bắt thế nhưng là trần huyền trang lại làm sao sẽ là cái này chưa yêu đối thủ tại đúng khi thời gian đoàn tiểu thư xuất hiện đoàn tiểu thư ta làm sao có thể đem ngươi lưu lại ở đây trần huyền trang nói ra kỳ kỳ vai, vai các ngươi có biết hay không ta ghép nhất cục diện như vậy trừ cơ nghiệp huy động vũ khí trong tay đột nhiên đập tới cẩn thận đoàn tiểu thư một cái đẩy tới trần huyền trang trong tay một cái thép vòng nhanh chóng biến lớn bước chân hướng mặt đất đ ậ m mạnh ẩm cựu sĩ đinh ba rơi vào thép vòng trên phát ra trầm trọng thanh âm đoàn tiểu thư bước chân không ngừng lui ra phía sau khỏe miệng tiên huyết cũng hiện ra tới ầm ầm ầm t r ư cương liệp huy vũ động tác phi thường nhanh chóng cuối cùng đoàn tiểu thư vũ khí trong tay bị t r ư cương liệp đánh rất xuống tới h ắ c h ắ c t i ể u cô đương ngượng ngủng chư cương l i ệ c tranh cửa gằn trong tay cựu sĩ đinh ba mang theo đáng sợ lực lượng đoàn tiểu thư trần huyền trắng lên tại đoàn tiểu thư dạng này sinh tử nguy cơ thời điểm hắn lại một điểm đều không giúp được gì lần này hắn vô cùng thống hận bản thân không có lực lượng bắt yêu bắt yêu có đôi khi thật là một trò đùa sư phó cho hắn đồ vật thật có thể bắt yêu sao trần huyền trang nghĩ tới thơ đường ba trăm b à i hòa thượng đoàn tiểu thư dư quang nhìn về phía trần huyền trang giờ khác này đoàn tiểu thư trong lòng không có sáu trăm tám mươi ba có tử vong sợ hãi chỉ bất quá nàng có chút đáng tiếc không có bảo vệ tốt hòa thượng trước mặt cái này chưa yêu giết nàng sau h ò a thượng khẳng định cũng là mất mạng tại trong tay hắn hơi nhắm mắt lại đoàn tiểu thư chờ đợi bản thân tử vong nhưng cái này chờ đợi thời gian có chút dài nàng không có, có cảm ó c giác được đau đớn không có, có cảm ó c giác được bất kỳ cảm giác ngươi là ai chư cương liệp thanh â m tại bên thai vang lên đoàn tiểu thư ánh mắt mở ra nàng xem đến một thân bạch t i bóng lưng càng khiến đoàn tiểu thư chấn kinh là cựu sĩ đinh ba lại bị cái kia người t r ộ p vào trong tay muốn biết mới vừa chư cương liệp như vậy công kích là phi thường đáng sợ nghĩ phải bắt được khi đó cựu sĩ đinh ba trước mắt nhân lực lượng so khi đó muốn tăng lên gấp b ộ i mới có thể làm được đoàn tiểu thư nơi x a trần huyền trang vội vàng chạy qua tới hòa thượng đoàn tiểu thư hồi nói ngươi có nhận biết người này không trần huyền trang hỏi không biết đoàn tiểu thư lắc đầu đoàn tiểu thư vô luận thế nào đối phương cứu chúng ta chúng ta muốn h ả o h ả o cảm tạ hắn trần h u y ê n trang nói ra chương hai trăm mười tìm đường chết yêu quái người là ai chư cương liệt thần sắc dữ tợn dị thường hắn công kích lại bị người trước mắt này cản lại từ tình huống này đến xem đối phương hẳn là cũng là thầy xô ma đối chư cương liệt mà nói thầy xô ma cái gì phiền nhất thực lực rất yếu còn muốn tìm hắn để gây sự hắn ở đây mở ra thịt người cửa hàng thì thế nào đối yêu heo a thú mới vừa liệt mà nói nhân loại làm làm đồ ăn là thiên kinh địa nghĩa cùng tây du thế giới so sánh cái thế giới này yêu ma càng xông ra yêu điểm này cái này không giống tây du trong thế giới trừ phi là những cái kia tiểu yêu không có gốc dễ yêu quái bọn họ sẽ ăn cái gọi là nhân loại những cái kia có gốc dễ yêu quái bọn họ cũng sẽ không dùng nhân loại làm đồ ăn trừ phi giống như tây du bên trong đường tăng một dạng bất quá ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lao đợi chút dùng nô sắt đến xem vẹn vẹn chỉ là một loại chuyên môn nhưng những cái kia yêu quái vì sao lại nghĩ như vậy muốn ăn thịt đường tăng đây bên trong có phải hay không có chút miêu n h ị cái này cũng là thật không tốt nói dùng nô sắt đến xem toàn bộ tây du đều xem như là phật môn hai đại thánh nhân ă n bài mà bây giờ cái này tây du hàng ma trong thế giới mặc dù cùng tây du thế giới có chút bất đồng nhưng cũng có chỗ tương tự chỉ bất quá nơi này những cái này yêu quái lộ ra càng thêm hiện thực yêu liền là yêu chứ cương liệt ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không muốn biết ta là ai nô sát lộ ra một tiếu dung đáng chết khu ma nhân ngươi tính thứ gì chứ cương liệt dùng chỉ mình bú sữa khí lực cũng không thể đem cựu s ỉ đinh ba cho lấy ra hắn trực tiếp bông cựu sĩ đinh ba nằm chắc quả đấm đánh tới làm làm một cái cường đại yêu quái hắn lực lượng cũng là rất kinh người âm một tiếng chư cương liệp công kích rơi vào ngô sát trên thần cỗ này lực lượng khiến ngô sát một điểm đều không có di động chỉ gặp ngô sát thả cựu xì đinh ba bắt lấy chư cương liệp trong tay hướng trên đất vung lên oanh ẩm ẩm mặt đất không ngừng móc méo ham lấy chư cương liệp cả thân thể lâm vào lòng đất từng vòng từng vòng vết dạng không ngừng sinh ra cái này cái này trần huyền trang cảm giác b ả n thân miệng rất khô đối phương mới vừa công kích thực tế là quá mức đáng sợ hòa thượng ta có chút đoán được đối phương là ai vậy mà không nghĩ tới sẽ tại nơi này thấy được hắn đoàn tiểu thư ánh mắt tràn đầy trấn kinh đoàn tiểu thư vị này ân nhân là ai trần huyền trang hỏi nói môn tiên sư ngô sát đại nhân đoàn tiểu thư không nhịn được nói ra tại toàn bộ đại đường thầy s u a ma bên trong tiên sư ngô sát quả thực liền tựa như là không ai không biết không người không hiểu nô sát đại nhân vậy mà sẽ là vị kia đại lão hắn mới là chân chính khu ma nhân a c h â n huyền trang ánh mắt bên trong có vô số tiểu tinh tinh ân nô sát ánh mắt hơi hơi khé động hắn đ u ổ i phải hướng mặt đất đập mạnh vô t ậ n lực lượng tràn hướng lòng đất một đạo chật vật bóng đen từ phía dưới bay vụt ra tới mới vừa n ô sát đập mạnh khiến lòng đất áp lực không ngừng tăng trưởng chưa cương liệt kém điểm bị ép thành bánh thịt người đến cùng là ai chư cương liệp thở hào hẹn trong mắt tích lưu lưu chuyển lấy hắn đã nghĩ tới chạy trốn nói môn tiên sư nô s á t nhàn nhạt nói ra nói môn tiên sư chư cương liệp trong lòng chấn động hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà xui xẻo như vậy nói môn tiên sư đây chính là bây giờ bọn họ những cái này yêu quái nhóm cũng không dám t r e o chọc đối tượng hắn mới vừa vậy mà t r e o chọc đi lên bài kiến tiên sư mới vừa là chư cương liệp lỗ mãng chư cương liệp cung kính không lưng lập tức trói mắt bạch quang từ chư cương liệp trên thân bạo phát ra tới làm bạch quang biến mất chư cương liệp thân ảnh liền tại chỗ biến mất nô s á t l â y lây đầu nắm đấm hơi hơi một nắm đáng sợ lực lượng tích chứa ở trong đó nguyên bản hắn còn muốn tha chư cương liệp một mạng chỉ bất quá chư cương liệp có chút tự cho là thông minh hắn chẳng lẽ cho rằng thực lực mình có thể trốn khỏi nô s á t trong tay sao lục đạo luân hồi quyền giống như sáu cái cô quản vũ trụ sinh ra mang theo trí cương trí dương d i ệ t tuyệt nhất thiết lực lượng kim sát quang mang xuyên qua phía trước vô luận thứ gì tại cổ này lực lượng dưới cũng trong nháy mắt ta vỡ thiên sư tha mạng tha mạng trong mơ hồ tiếng cầu xin tha thứ vang lên tới nhưng qua trong giây lát lại biến mất không thấy nô sát dạng này sát phạt quyết định biểu hiện khiến đoàn tiểu thư trong lòng bọn họ cũng có một hơi khí lạnh nhẹ lên bất quá nghĩ đến nô sát mới vừa cứu bọn họ liền tính nô sát muốn giết bọn họ cũng theo trước đó một dạng vừa nghĩ như thế bọn họ liền nhẹ nhõm rất nhiều thấy qua tiên sư cảm tạ tiên sư cứu mạng ân đoàn tiểu thư tiến lên liền vội vàng nói nói trần huyền trang cũng đồng dạng cảm kích nói không cần cảm ơn nô sát ý vị sâu xa nhìn một chút đoàn tiểu thư cùng trần huyền trang rất nhanh các ngươi cơ hội hồi báo cứu mạng ân lời nói vừa dứt nô sát thân ảnh chậm rãi biến mất lấy tại ngô sắt trong mắt vô luận là đoàn tiểu thư lại hoặc là là trần huyền lý trang bọn họ có thể đều là phật môn truyền dạy tàn người hôm sau đại đường nào đó cái thành trấn sư phó ngươi có thể hay không dạy ta thực sự chính hàng yêu trừ m à công phu a trần huyền trang hướng về phía một cái béo ị trung niên hòa thượng nói ra huyền trang a ngươi không phải có cái kia công pháp trung niên hòa thượng liền nói sư phó ngươi có phải hay không đang gạt ta cái kia căn bản vô dụng ta kém điểm chết tại chư yêu trong tay a trần huyền trang bất đắc gì nói ngươi không phải là không có chết trung niên hòa thượng cười, cười. Ta tiên là bị nói môn tiên sư chương ứ u được, sư p ó nếu n h tiếp tục hạ x u hai nói môn. Trần Huyền trăm mười bốn như lai、like. đại thánh trần huyền trang cùng sư phụ mình xoắn suýt một hồi cuối cùng mang theo một bụng buồn khổ rời đi hắn vẫn là tìm xem địa phương khác có hay không yêu ma có lẽ thật liền giống như hắn sư phó nói cái tiêu công pháp hắn còn không có tu luyện đến nơi đến trốn giống như trần huyền trang mới vừa nói muốn bái nhập nói cửa nay cũng vẹn vẹn chỉ là nói một chút mà thôi dù sao trần huyền trang là phật môn phật tử truyền thế đối với trần huyền trang tới nói phật liền là hết thảy hắn lại làm sao có thể phản bội phật tổ có đôi khi cái này trần huyền trang ngốc cũng ngốc rất đơn thuần ai huyền trang không cần bao lâu trung nhiên hòa thượng nhìn xem rời đi trần huyền trang về tới bản thân sân nhỏ bên trong thân xác hắn có chút phức tạp đại đường gần nhất nói cửa tiên sư tồn tại đã chậm rãi thoát ly hắn dự đoán mà cũng chết tại vị kia tiên sư trong tay thiên đình cũng phát hiện cái thế giới này sao trung nhiên hòa thượng tao mày nói lần này an bài muốn tăng tốc không thể xảy ra chuyện gì vấn đề tiên r u n n g hòa t sư ợ ngô sát trung niên hòa thượng ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng trong cái thế giới này cái này hòa thượng có thể nhìn thấu đại đa số người nhưng trước mắt cái này người hắn lại nhìn không thấu từ trước mắt thế giới biến hóa tới nói có lẽ cũng chỉ có vị này gọi là tiền sư nhân tài có khả năng này hòa thượng ta hẳn là xưng hô ngươi kêu như lai、like, vẫn là cái khác xưng hô nô s á t chậm rãi nói ra a di đà phật trung nhiên hòa thượng khẽ mỉm cười thí chủ ngươi cũng không phải cái thế giới này n g ư ờ i hiện tại chúng ta liền tại cái thế giới này nô s á t có ý riêng nói ra cũng là bần tăng như lai、like、thấy qua thí chủ trung n i ê n hòa thượng không như lai、like、khe thi lễ nói như lai、like. không biết ngươi tới cái thế giới này là vì sao chẳng lẽ là tới truyền bá các ngươi phật giáo nô sát ánh mắt lộ ra kỳ dị màu sắc đường đường phật môn phật tổ tới dạng này thế giới truyền dạy cũng không phải nói không có khả năng này a di đ ạ phật thí chủ nói là như lai gật đầu thừa nhận nô sát nói chuyện như lai trần huyền trang là các ngươi phật tử nô sát hỏi thí chủ không phải ngươi nghĩ như vậy như lai lắc đầu nói hy vọng như thế đi như lai nô sát nhìn một chút vị này như lai xoay người rời đi cái này rất nhỏ ai như lai nhìn xem đi sang nô sát hắn biểu tình lộ ra rất phức tạp ngũ chỉ sơn nơi này là c h ấ n áp một vị đại y ê u m a địa phương cái này đại y ê u m a thế nhưng là rất đáng sợ đi qua hắn thế nhưng là bị xưng là tề thiên đại thánh đại y ê u m a rất nhiều thiên binh thiên tướng đều táng thân tại trong tay hắn đằng sau cái này hầu tử bị như lai c h ấ n áp vây lại đến nơi này đi qua cho tới bây giờ thời gian trọn vẹn có mấy trăm năm nơi này liền là ngũ chỉ sơn nô g bật s á t đi tới nơi này phật môn chuyển biến mấu chốt tại trần huyền trang cũng tại với tôn nộ g không chỉ gặp ngô s á t thân ảnh khái động liền đi tới một mảnh hoa sen vị trí địa phương vật này liền là trấn áp tôn nộ không m ấ chốt n ô s á t không có đi để ý tới những cái này thân ảnh từ một cái cửa hàng rơi xuống tới là ai một tên tóc dối bời a n mặc tàn phá y phục nam tử tự động của xó xỉnh đứng ở lên tới tôn nộ g không n ô s á t nhìn trước mắt hầu tử lay lay đầu cùng tây d u thế giới tôn nộ g không so sánh cái thế giới này tôn nộ g không thực lực phương diện vẫn có trên lệ n h là ta là ta tôn nộ g không cười hắc hắc làm sao vậy tìm ta có cái gì sự t ì n h có phải hay không muốn thả ta rời đi như lai nói qua nếu như ngươi không có á c nghiệm như vậy ngươi liền có thể ra tới ngươi bây giờ mình không thể ra tới trên thân hẳn còn có áp n i ệ m tồn tại nô sát nói ra cái gì a tôn nộ g không mắng người nha có ác nghiệm là rất bình thường giống như ngươi cũng nhất định có ác nghiệm làm sao lại không có ác nghiệm đây ngươi nói có đạo lý nô sát gật đầu đúng vậy a đây chính là tôn nộ g không liền nói cái kết như lai、like、vậy mà chẳng ngó ngàng gì tới liền dạng này quan ta 500 năm trăm năm c h ọ n vẹn năm trăm năm a ta ở đây liền sống đồ vật đều không có thế nào thấy qua nghị sinh ra ác nghiệm cũng không khả năng tôn nộ g không ngươi nói với ta cái này cũng vô ích nô sát hồi nói cũng là nếu không ngươi thả ta đi tôn nộ không chỉ, chỉ nơi nào đó một cái bia đá chỗ ấy có phật ngữ nhìn lên tới liền giống như c h ấ n áp tôn nộ không một dạng thả ngươi đi cũng không phải không thể trở thành ta thủ hạ thế nào nô sát cười nói đi ngươi ta thế nhưng là tề thiên đại thánh tôn nộ không ngươi là thứ đồ chơi gì a tôn nộ không hùng hùng hổ hổ nói ra hồn ào nô sát tay phải vung lên tôn nộ không toàn bộ người đánh bay ra ngoài t r ủ n g đ i ệ p đâm vào vách núi trên ngươi tôn nộ không con ngươi tràn đầy tức giận hắn muốn giết chết trước mắt cái này người khủng bố sát ý tràn ngập chương hai trăm mười lăm chạy trốn không xuất thủ trưởng tôn nộ không làm tôn nộ không tản ra sát ý cùng tà niệm thời điểm tiếng không, không đêu thảm thiết vang lên dạng này đập nện khiến tôn nộ g không sát ý cũng là chậm rãi biến mất dù sao tình huống như vậy tôn nộ g không cũng xem như là quen thuộc đi qua vừa bắt đầu bị như lai chấn áp thời điểm tôn nộ không là hận không thể giết chết như lai theo lấy thời gian đưa đầy tôn nộ g không đã có thể khống chế trong lòng loại này cảm xúc mặc dù trong lòng vẫn là tràn đầy oán hận nhưng loại này oán hận đã sẽ không đặc biệt biểu hiện ra tới đúng ngươi vì cái gì muốn khiến ta trở thành ngươi thủ hạ mà còn ngươi không lo lắng như l a i sao tôn nộ không hỏi lúc này hắn tâm tình xem như là bình phục lên tới khiến ngươi trở thành ngươi thủ hạ vẹn vẹn chỉ là phá hủy phật môn một chút động tác thôi nô sát mỉm cười mà còn tôn nộ không trong lòng ngươi thế nhưng là phi thường muốn giết ta còn dạng này liệu mạng chịu được lấy xem ra ngươi đã thành thói quen vù vù tôn nộ không ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nô sát có bản lánh thả ta ra tới ta sẽ khiến ngươi là lời mới vừa nói hối hận lại là kim sắc năng lượng quất qua tới tôn nộ không chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết thanh âm、Tính. lúc vô vô này g i tôn nộ không sửng sốt một chút lập tức cười ha hà lấy ra tới ta rốt cuộc ra tới năm trăm linh năm ta đợi năm trăm linh năm lúc này tôn nộ không cực kỳ cao hứng mấy trăm năm bị vây ở cái này cái sơn động không có, có bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm nói chuyện hắn đã sớm nhằm chắn chết vừa nói tôn nộ g không thân thể biến hóa từ nhân loại kia trạng thái biến thành yêu ma trạng thái h n nữa、like、sắt không không lắc à người m đầu đi chết tôn nộ không thân ảnh biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở ngô sắt trước mặt một cái khủng bố nắm đấm anh kích mà tới tôn nộ g không liền tính là đi qua cái kia chư cương nghiệp gặp này cũng sẽ phi thường sợ hãi tôn nộ g không tại đây chút ít yêu quái nhóm trong lòng địa vị liền là như thế mà còn hắn cũng là có chân tài thật học nhìn xem tôn nộ g không công kích nô g s á t nắm đấm cũng cơ ra ngoài ẩm vang nô g s á t thân thể bất động tôn nộ g không toàn bộ người bị đánh bay ra tới đ ụ n g xuyên thạch vách tường đánh ra bên ngoài ngay sau đó nô g s á t bước chân k h ẽ động cũng đi theo ra ngoài chết tôn nộ g không tay cầm kim cô đ ồ n g đánh ra khiến không khí đều nổ t u n g công kích chỉ gặp nô g s á t nắm đấm đánh ra kim cô đ ồ n g phát ra đang thanh âm sau đó tôn nộ g không cũng bị bắn bay làm sao có thể tôn nộ không lộ ra không thể tin biểu tình hắn cảm thụ đại nô sắt thực lực đáng sợ giống bạo tiếng giống từ tôn nộ không trên thân bạo phát tôn nộ không thân thể không ngừng bành trừng ư lấy rất nhanh hắn biến thành to lớn viên h ậ u so những cái kia trong phim ảnh cái gọi là kim cương thế nhưng là không biết khủng bố bao nhiêu mà còn cái thế giới này tôn nộ không di sơn đảo hải dạng này thực lực cũng là có thể không sai biệt lắm làm đến mấy trăm trượng thân thể mang theo kinh người lực c á t bách tôn nộ không như vậy tới cảm thụ một chút người quen thuộc lực lượng nô sắt trên thân phật lực lưu động cỗ này phật lực tinh thúy mang theo thần b í minh ông liền giống như một tôn đại phật từ từ bay lên thứ bi nhân ái trở khí tức tàn ra đây chính là như lai thần trưởng lên tay hành động chuẩn thánh cấp b ậ c độc môn cường đại võ học như lai thần trưởng cũng là có chỗ đặc thù như lai thần trưởng che khuất bầu trời kim sắc quang mang từ không trung sinh ra liền giống như đem toàn bộ thế giới đều che lại n à y là một cái to lớn tay cầm không trong lòng bàn tay tựa như có vô tận thế giới c h ầ m phú lấy lại là này cái lại là này cái tôn nộ g không lớn tiếng giống nói muốn biết trước đó tôn nộ g không bị chấn áp tại ngũ chỉ sơn nay cũng là như lai thần trưởng lực lượng hiện tại hắn lại cảm giác được quen thuộc lực lượng cũng khó trách hắn sẽ có dạng này biểu hiện cho ta c h ặ lại tôn nộ không cầm kim cô đồng mút trời mà lên muốn đem như lai thần trưởng lực lượng đánh tan đáng tiếc là nộ không lần này như lai thần trưởng cực kỳ đáng sợ cùng vị tia phật tổ so sánh một điểm đều không kém cỏi đang kim cô đ ổ n g chống được như lai thần trưởng tay cầm nhưng kiên trì như vậy không có có bao lâu liền bị như lai thần trưởng lực lượng không ngừng áp chế tôn nộ không nắm tay chống lên tới cũng không có chút nào tác dụng ẩm vang to lớn tay cầm đẹ lại tôn nộ không theo lấy liền tạo thành một tòa to lớn sân mạch đây chính là ngô sát như lai thần trưởng dùng phương thức đặc thù thúc giục lực lượng hành động chuẩn thánh việt học hãn bên trong thế nhưng là ẩn chứa rất nhiều lực lượng rơi xuống đất trên nhìn xem bị ngũ chỉ sơn đè ép tôn ngộ không nô sát nhìn về phía một cái phương hướng hai vị đi ra à chương hai trăm mười sáu bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật nô sát lời nói vừa dứt hai bóng người đi ra chính là trước đó thấy qua trần huyền trang cùng đoàn tiểu thư thiên sư ngươi thật thật lợi hại đoàn tiểu thư c h ấ n kinh nói ra công kích hóa thành cự sơn trực tiếp đem trong truyền thuyết t i ê u đại yêu ma c h ấ n áp ra tới dạng này thực lực quả thực là khủng bố như vậy thiên sư ngươi là phật tổ sao trần huyền trang ánh mắt có ánh sáng hành động phật môn một phân tử trần huyền trang tín ngưỡng liền là phật tổ thậm chí nói cái này vẫn là trần huyền trang bản năng một loại ý nghĩ dù sao trần huyền trang thân phận chân chính là phật môn kim tiền h tử phật tổ như lai một trong đệ tử không h ò a t h ư ợ n g ta không phải phật tổ nô s á t lắc đầu năm chín t r n h nga trần huyền trang biểu tình hơi có chút mất mát hai vị trước đó vài ngày ta cứu trợ hai vị ân tỉnh lần này ta liền t h u qua tới nô s á t biểu tình rất bình thản thiên sư chúng ta muốn làm thế nào trần huyền trang trong đầu hiện lên rất nhiều cái dấu hỏi h ò ạ thượng chúng ta đi đoàn tiểu thư giống như cảm giác được cái gì nàng khẩn trương kéo trần huyền trang liền muốn rời đi ta chỉ là khiến các ngươi thức tỉnh lên tới n ô sát lộ ra thần bí tiêu dung ngón tay búng một cái hai đạo quang mang chui vào trong cơ thể hai người thân thể hai người cứng ngắc lại ở lập tức từng đạo phật lực lượng từ hai người trên thân phát ra vậy liền là hai người thân thể bên trong chân chính tích chứa lực lượng chỉ gặp trần huyền trang cùng đoàn tiểu thư nổi bồng bềnh giữa không trùng lập tức bọn họ đôi mắt mở ra mặc dù bộ dáng vẫn là giống như trước đó một dạng nhưng hai người chỉnh thể cảm giác đã cho người không đồng dạng thiên sư ngươi vì cái gì như vậy làm đây đoàn tiểu thư n ữ khí từ bi nói ra ngươi là quan âm đúng không thiên sư n g ư ơ i lực nhập g sẽ ì n ma quan âm trầm giọng nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật đấu tự bí nô sát thân ảnh hóa thành một đạo quan mang hai tay đủ loại cường đại công kích thi triển ra tới đấu tự bí khiến chiến đấu phát huy đến cực hạ chỉ gặp quan âm cùng nô sát thân ảnh không ngừng bay lượn trên k h ô n g t r ú n g trần huyền trang nghĩ muốn giúp đỡ lại cũng không thể nhúng tay trong đó ẩm vang vô số công kích hội tụ thành dòng lũ bao phủ quan âm làm dòng lũ biến mất quan âm cũng đã biến mất ở đây hắn bao phủ tại nô sát trong công kích cái thế giới này quan âm có thể không phải chân chính quan âm nô sát đối bản thân có thể đánh bại hắn cũng là cảm nhận được đương nhiên thiên sư trần huyền trang phẫn nộ nói ra chỉ gặp trần huyền trang toàn thân tản ra kinh người phật quáng từ phía chân trời ở ngoài một cái tre khuất bầu trời kim sắc bàn tay hạ xuống tới nay cũng là thuộc vệ như lai như lai thân trưởng kim thiên tử liền tính là như lai qua tới ta cũng sẽ không sợ sệt lại càng không cần phải nói vẹn vẹn chỉ là người mượn như lai lực lượng n ô sát tay nắm giữ trường kiếm khủng bố kiếm ý bạo phát ra tới đồng dạng che khuất bầu trời khủng bố kiếm khí ngang tại hư không n à y là có thể chém đức nhật nguyện tinh thần lực lượng thảo tự kiếm quyết khủng bố kiếm ý hội tụ thành kiếm hải dương kiếm thế giới n à y là kiếm quốc độ n ô sát hành động kiếm với người chém ra trí cao vô thượng một kiếm chém khủng bố kiếm khí chém nát hư không khiến vùng trời này lâm vào trong hỗn nội một con kia che khuất bầu trời tay cầm cũng tại kinh khủng như vậy trong công kích tan thành mấy khó a di đà phật kim tiền so ánh mắt hơi nhắm hán trên thân tràn ngập ra rất nhiều quan g mang lập tức liền hóa thành từng đạo lóe lên quan g mang mảnh vỡ biến mất trong hư không không kinh người thảo tự kiếm quyết không chỉ đánh tan như lai thần trưởng cũng giết chết kim thiên tử nô sát thí chủ t h a n h âm trầm thấp từ phương xa vang lên c h ầ m rãi trước đó vị t i a trung niên hòa thượng xuất hiện ở nô sát trước mặt như lai ta đã nói chúng ta còn sẽ gặp mặt nô sát nói ra nô sát thí chủ ngươi có biết hay không bản thân lật phạm vào không thể tha thứ sự tình như lai chậm rãi nói ra như lai nếu như ngươi muốn giáo hấn ta nói như vậy dùng thực lực chân chính nói cho ta biết nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng a di đảo phật trung niên hòa thượng bộ dáng biến hóa lên tới cuối cùng biến thành đứng ở đài sen trên phật tổ này chính là như lai bản thân bộ dáng thí chủ ngươi muốn vì ngươi làm bỏ ra bản thân đại giới như lai trên thân phật quang tràn n ậ p tại phía sau hắn một tôn ánh vàng rực rỡ phật tượng xuất hiện ở như lai phía sau vê anh chỉ gặp tượng phật kia thân ảnh khé động trong nháy mắt liền xuất hiện ở nô sát trước mặt khổng lồ tay cầm đánh đánh qua đấu tự bí nô sát lực lượng cấp tốc bành trướng khủng bố công kích mãnh liệt mà năm sáu ra ầm ầm ầm Này m ộ tại cái cùng sát tượng Phật t nô cái như à y p i ế lai n chung i n đ q i a n tại h a l mấy tôn phật tượng xuất hiện bọn họ hướng nô sát câu tới nô sát hít sâu một cái đạo kinh cùng cựu chuyển huyền công cấp tốc vận chuyển bình loại quyết t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i bảy mười vạn thần vũ hóa kiếm lô bình loạn quyết Trước đây â không l uy ngô sát l ấ đ lực cũng ư đại kiếm p h sẽ càng ngày càng kinh khủng như biện rộng một loại kiếm khí từ nô sắt trên thân bạo phát ra tới những cái này kiếm khí tạo thành một tôn tản gia minh mông khí sinh vật hình người sinh vật hình người cầm một cái hát sắc trường kiếm chính là nương tựa theo cái này một cây kiếm sinh vật hình người bình định lấy vũ trụ và vật trừ sinh vật hình người kiếm khí càng là tạo thành khủng bố thần thú k a i chim những cái này giữ t ậ n sinh vật một giống ở giữa thiên không chấn động cái này là bực nào mười khủng bố từng màn đáng sợ bình loạn quyết mang theo kinh người lực h ủ y diện hướng bốn mặt bắt phương quyết tán này từng tôn nguyên bản tiến công nô sát phật tượng tại kiếm khí bao phủ dưới cũng n g o nhau vỡ vụn biến mất tại cái này phiến thiên địa bên trong như lai thần trưởng như lai tay cầm nhẹ nhàng một tấn che khuất bầu trời tay cầm từ thiên k h n g ân xuống tới bầu trời không ngừng nổ tung lấy mảnh vỡ tạo thành hỗn độn nếu như từ vũ trụ ở ngoài quan sát nơi này hình ảnh liền có thể phát hiện một cái tình huống đặc biệt tinh cầu phía này có một khối hát sắc không gian chậm rãi sinh ra một cái này che khuất bầu trời kim sắc cự thủ công kích so với mới vừa trần huyền trang sử dụng như lai thần trường không biết c ư ờ n g đại khủng bố gấp bao nhiêu lần thậm chí nói chung quanh xung quanh trăm dặm đều có thể nhìn thấy khủng bố như vậy công kích bị ngô sát chấn áp tôn nộ không cũng không dám có cái gì nói nhảm vô luận là như lai vẫn là trước đó cái tia người hai người này chiến đấu sức bật lượng thật là thật lợi hại cầm bọn họ cùng thực lực mình so sánh một chút giống như một điểm đều không có tương đối tư cách côn bằng bảo thuật vô số song tay thái dương cùng thái âm khí tràn ngập cái này hai cố lực lượng tạo thành giống như tinh hà một dạng lực lượng cho ta rất ra mang theo thái dương cùng thái âm chi lực nô g sát tay cầm khoác lên này cái to lớn phật thủ phía trên khủng bố lực lượng đột nhiên bạo phát Xoẹt. này cái to lớn như lai thần trưởng lại bị nô g sát cho sinh sinh xe rách như lai nhìn thấy màn này ánh mắt lộ ra rất thâm thúy đến cũng không có thẹn quá thành giận biểu tình chỉ thêm như lai nắm tay bên trong phật châu lấy xuống lập tức ném về ngô sát phật châu phía trên từng sợi hỏa diễm dân g lên tới này là phật môn nghiệp hỏa có tội ác nhân l i ề n sẽ là nghiệp hỏa mục tiêu từng khỏa phật c h â u lại giống như nguyên một đám thế giới một dạng m ê n h mông năng lượng tràn ngập côn bằng bảo thuật mười vạn thần vũ hóa kiếm lô từng cây khổng lồ lông vũ không ngừng hiện ra ở ngô sát trước mặt cái này từng cây lông vũ trên mang theo huyền diệu đường vân mỗi một gốc đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng này là thần vũ côn bằng vũ rực muốn biết vô luận là tại hoàn mỹ lại hoặc là, là hồng hoang trong thế giới côn bằng đều có thể xem như là đỉnh cấp tường giả từ côn bằng biến hóa ra công pháp tự nhiên cũng là phi thường khủng bố vô số thần vũ ngưng tụ cùng một chỗ. một tôn lô đỉnh tạo thành âm dương chi khi điêu khắc ở lô đỉnh trên giống như muốn đem thương khung đập vụn kiếm lô chấn áp này một chuỗi phật c h â u hai có lực lượng không ngừng oanh minh liền tính là phật môn nghiệp hỏa cũng nhất thời không làm gì được nghiệp hỏa liền giống như bị lô đỉnh hấp thu trở thành lô đỉnh lực lượng một dạng hành tự bí n ô sát thân ảnh biến mất tại thời không bên trong như lai sắc mặt hơi đổi thân ảnh sau lùi một bước mang theo phật quang tay cầm đưa ra ngoài hoành khủng bố năng lượng bạo phát như lai toàn bộ người bị đánh tan ra tới đấu tự bí bí chữ giai lục đạo luân hồi quyền khó có thể tưởng tượng công kích như là cuồng phong bạo vũ một dạng rơi vào như lai trên thân h ư không đánh ngức vạn vật lâm vào hư vô đối mặt với như lai cường đại lực lượng nô s á t cũng bạo phát bản thân toàn lực trước mặt cái này như lai mặc dù không phải chân chính như lai nhưng là hắn lực lượng cũng là cực kỳ kinh người bất quá may mắn cũng không phải chân chính như lai nếu như là chân chính như lai giống như tại tây du trong thế giới đây chính là có c h u ẩ n thánh lực lượng trước mắt dùng nô s á t bản thân thực lực mặt đối t r u y n thánh cường giả sợ rằng sẽ bị tùy tiện treo lên đánh thế nhưng là hiện tại như lai cũng không phải dạng này có lẽ chân chính như lai không có thể tiến nhập cái này đợi bốn trăm bốn mươi giới bên trong một đoạn thời khắc nô sát công kích dừng lại hắn t h ẳ n g nhiên nhìn lấy như lai cái tiết như lai cũng không có tiến hành cái gì động tác hắn biểu tình lộ ra rất bình tĩnh nô sát thí chủ ngươi muốn minh bạch hết t h ể đều không có kết thúc như lai chân chính ngươi chỉ sợ không thể đủ tiến nhập cái thế giới này đi nô sát nói ra không sai nô sát thí chủ chân chính ta xác thực không có thể tiến nhập cái thế giới này như lai lắc đầu nhưng đối cái thế giới này biết ta có thể bạo phát ra tới thực lực cũng không chỉ như thế hiện tại cái thế giới này đối ta đã vô dụng như lai nói ra lập tức hắn thân thể cũng hóa thành từng mảnh từng mảnh ánh sáng mảnh vỡ biến mất ở vùng trời này như lai bị đánh chết nô sát không có cho rằng sự tình kết thúc liền giống như như lai l ờ i mới vừa nói nô sát đầu hướng bầu trời nhìn lại viên kia trong sáng mặt trăng vậy mà bao trùm lấy kim sắc qua mang liền tính tại đây viên tính cầu nô sát đều mơ hồ có thể cảm giác được phật môn lực lượng chân chính lực lượng liền ở trong đó nô sát thân ảnh nhanh chóng hướng mặt trăng phương hướng bay đi chương hai trăm mười tám một bông hoa một bồ đề địa cầu ở ngoài nô sát xuất hiện ở nơi này lúc này ngô sát sớm đã đột phá tầng khí quyển đi tới trong vũ trụ vũ trụ đối với rất nhiều sinh mệnh mà nói đều là đáng sợ t u y ệ t địa nơi này không có có thể hít thở d ư ỡ n g khí càng sẽ ẩ n chứa đáng sợ phóng xạ cùng cơn báo năng lượng địa cầu ở ngoài mảnh không gian này nhìn lên tới coi như bình tĩnh một chút trong vũ trụ hát động năng lượng v ò n qua sụp đổ khe hở đợi chút vũ trụ kỳ quan tồn tại vậy liền trở nên càng thêm nguy hiểm càng đáng sợ hơn chẳng qua trước mắt thực lực đến thiên tiên cảnh ngô sát đi tới dạng này vũ trụ còn là có thể sinh tồn xuống tới mà còn ngô sát mặc dù tại cảnh giới là nằm ở thiên tiên nhưng chân chính lực lượng bạo phát ra tới thời điểm hoàn toàn có thể quét ngang cùng một cảnh giới cường giả trước mắt nô sát tại thiên tiên cảnh chạy tới loại nào đó đ ỉ n h phong giống như so nô sát nhiều một cảnh giới cường giả nô sát cũng sẽ không sợ sệt nếu không vừa rồi tại địa cầu thời điểm như lai sức bật lượng thế nhưng là sớm đã vượt qua thiên tiên phạm vi bất kỳ một vị thiên tài cường giả đi tới như lai trước mặt chỉ sợ đều chỉ có một kết quả vậy liền là tùy tiện bị đánh chết đây chính là như lai cường đại nô sát mới vừa có thể chiến thắng như lai nay cũng không phải bởi vì như lai thực lực nhỏ yếu tới. Đi tới địa cầu ở ngoài nô sát ánh mắt nhìn về phía mặt trăng viên kia mặt trăng tràn ngập kim sắc qua n mang này là phật môn lực lượng vô số phật lực hội tụ cuối cùng tạo thành một cái giống như có thể cùng mặt trăng so sánh khủng bố phật tượng cái này một cái tượng phật bôn phía phật tâm lan tràn vô số huyền diệu văn tự xoay t r ò lấy liền giống như nói rõ trước mặt vị này phật tổ đáng sợ chỉ gặp ngôi tượng phật này mở mắt ra mênh mông khí tức khiến xung quanh vũ trụ đều yên tĩnh xuống tới nô sát thí chủ phật tượng chậm rãi nói ra nguyên bản trong vũ trụ là không thể truyền thanh âm nhưng như lai đáng sợ khiến hắn cũng có thể tùy tiện làm đến cái này như lai đây chính là ngươi chân chính lực lượng sao nô sát ánh mắt nhìn trăm chú tượng phật kia tại phật tượng bên trong mơ hồ có cổ kỳ dị lực lượng nộp não vậy hẳn là liền l à như lai chỗ cốt lõi cũng là hắn có thể tại cái thế giới này phát huy ra loại này lực lượng nguyên nhân là đây chính là ta thực sự chính lực lượng như lai nói ra nguyên bản ta chỉ là so ngươi lợi hại một cái cấp độ hiện tại cũng không phải dạng này như lai như vậy tới đi nô sát ánh mắt tản ra kiên định quan mang côn bằng bảo thuật ẩm vang thái âm khí cùng thái dương khí cấp tốc bạo động lấy nô sát chung q a n h vũ trụ bị cái này hai cỗ mãnh liệt lực lượng ảnh hưởng phát ra buồn bực t h a nhâm nếu như nói vừa rồi tại địa cầu thời điểm c như, bằng. Bằng như, như,、so、như lai thân c lực c phát huy ảnh giống như kim quan g sông v ề nô sát đối mặt với tình huống này nô sát biến ảo côn bằng cánh một triển khai cũng tại chỗ biến mất hóa thành một nói bạch quang muốn biết côn bằng tại thời kỳ hưng hoang liền là dùng lực lượng vi tôn、Âm、ẩm ẩm khổng lồ hình thể mang theo nghiêng trời lệnh đất lực lượng khiến phía này vũ trụ đều tràn đầy vô cùng vô tận cơn bão năng lượng có thể nhìn thấy côn bằng mặc dù chặn lại như lai công kích nhưng thỉnh thoảng từ côn bằng trên thân sẽ rơi xuống cánh chim này là côn bằng nhận đến nhất định tổn thương nguyên nhân nô sát dùng côn bằng bảo thuật biến ảo côn bằng cùng bây giờ phật tổ như lai vẫn có nhất định trên lệnh vay một tiếng như lai trợn mắt nhìn giống như tức giật phật một quyền đánh bay côn bằng côn bằng tại trong vũ trụ phi đang lấy dần dần ổn định thân thể nô sát thí chủ như lai trên thân tản ra trong suốt con mang hãn tay phải đưa ra chỉ gặp dùng tay bành trường l mang theo chấn áp hết thảy đáng sợ n h thế đối mặt với như lai lần công kích này nô sát cảm giác được không gian lực lượng trói buộc bản thân thời gian lực lượng trở nên phi thường chậm chạp bàn tay kia rơi xuống liền giống như một cái thế giới rơi xuống một dạng vô luận nô sát thế nào chạy trốn đều không có tác dụng đây chính là như lai thần trưởng chỗ đáng sợ một đ ô n g hoa một bồ đề một trưởng một cái thế giới ngàn vạn thế giới cũng liền là dạng này sinh xinh diệt diệt vĩnh viễn không ngừng chỉ sợ áp lực từ không trung chuyển tới côn bằng bảo thuật dưới trạng thái cũng là không ngừng n ư ớ nẻ nếu như bị như lai dạng này áp bắt lại như vậy thì tính bất tử hắn cũng rất khó rời đi cái thế giới này dù sao địa cầu có chút cường giả cũng sẽ nằm ở như vậy trạng thái thân thể vỡ vụn thái âm thái dương khí lại xuất hiện khiến thân thể khôi phục lại tới nô sát đến vương cố gắng duy trì lấy dạng này trạng thái hắn cần tại áp bách trung thành dài áp bách bên trong bạo phát trước mắt như lai thả ra lực lượng vừa mới vừa vặn thế nhưng là theo lấy như lai thần trưởng không ngừng áp bách đền bù tốc độ đã theo không trên nô sát lực lượng dùng tốc độ kinh người tiêu hao cựu truyền huyền công côn bằng trên thân q ố c g a kim sắc năng lượng này là cựu truyền huyền công lực lượng t i nguyên bản ngô sát sử dụng một ít công pháp cũng có thể bạo phát ra pháp tác lực nhưng này vẹn vẹn chỉ là sử dụng mà không phải nắm giữ cái này hai loại phương diện là có rất lớn khác biệt hiện tại ngô sát liền cần nắm giữ pháp tắc lực lượng theo lấy pháp tắc lính ngộ nguyên thần cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh sau đó nguyên thần phản hồi nhục thể khiến nguyên bản đến cực hạn nhục thể lại một lần nữa tăng lên nằm ở côn bằng bảo thuật trong trạng thái toàn bộ người đều là vô cùng vô tận âm dương chi khí bao phủ cái này khiến ngô sát toàn lực nắm chắc phương diện này pháp tắc âm dương chi khí là thế giới căn bản thế giới sinh ra là thái âm thái dương vô cùng vô tận pháp tắc huyền bí kèm theo ngô sát lính ngộ mà hiện ra ở ngô sát trước mặt 913. Pháp tắc thôi diễn. nô n sát nắm giữ thời cơ đem rất nhiều thần bí điểm đầu nhập vào trong đó thái âm cùng thái dương pháp tắc càng ngày càng rõ ràng lên tới trình độ nhất định trên tới nói nếu như có đầy đủ thần bí điểm nô sát có thể đem cái này hai loại pháp tắc thôi diễn đến một loại cực hạ nhưng nô sát minh bạch như vậy làm cũng là không thể nào nô sát bản thân nguyên thần có cực hạ không thể nào đem quy tắc không ngừng tăng lên nguyên thần cũng cần thời gian trưởng thành đột phá gông cùng xiến xích cựu chuyển huyền công đệ ngũ chuyển huyền tiên nô sát biến hóa côn bằng gầm to lên tới vô cùng vô tận âm dương chi khí xoay tròn lúc này thái âm cùng thái dương khí bao hàm pháp tắc lực lượng cái này cũng khiến nô sắt côn bằng bảo thuật trở nên càng ngày càng đáng sợ nô sắt đột phá một cái đại cảnh g i ớ i sau hắn thực lực h u n g manh gia tăng mặc dù trước đó thiên tiên cảnh thời điểm nô sắt cũng có thể bạo phát ra huyền tiên lực lượng nhưng này bạ đạ khắc đến huyền tiên loại này lực lượng bạo phát mới gọi là dọa người nghe chỉ gặp côn bằng cánh phe phẩy hắn tùy tiện tránh thoát như lai thần trưởng lực lượng thổi lên gió lốc càng là khiến cái tia kim sắc bàn tay n ư ớ ra vô số vết rách cánh một phiến côn bằng thân ảnh xuất hiện ở như lai trước mặt đối mặt một mặt này như lai biểu tình cũng là có kinh ngạc nguyên bản nô sát thiếu chút nữa thì bị hắn chấn áp lại không nghĩ tới trong n g á y mắt nô sát lực lượng tăng mạnh lên tới thoát ly hắn công kích mà lại còn trái lại đối phó hắn như lai dưới chân đài sen hiện lên tới chắn nô sát trước mặt nô sát không chút do dự móng đuốt tẩn chứa âm dương chi lực m a n h b ắ t tới đài sen không ngừng vặn b ẹ o lên ẩm vang một giây sau đài sen bị vỗ nát côn bằng hai cái móng đuốt k h o c lên như lai phật tổ hai vai xoét một tiếng khổng lộ như lai lại bị côn bằng xinh xinh x é thành hai nửa một đạo tràn ngập phật quang hạt c h â u rơi vào côn bằng móng đốt trên mà to lớn phật tượng hóa thành cơn báo năng lượng biến mất ở trong vũ trụ như lai nói đi vậy là gì cái gì mà tới nô s á t thanh âm trầm thấp vang lên tới thí chủ ta nghĩ ngươi cũng có phương diện này suy đoán như lai thanh âm từ n ả y viên trong hạt c h â u vang lên ta là là đạo quả như lai gặp lại côn bằng móng đốt dùng sức một chảo cái n ả y viên phật c h â u cũng ầ một m tiếng nổ tung ra tới từ mới vừa trong lúc giao thủ nô sắt minh bạch cái này viên phật trâu đối như lai tới nói là một cái trong sức mạnh truyền trạng cũng là thế giới tọa độ chỉ có dạng này một cái thế giới khác như lai mới có thể đem dạng này lực lượng hàn g lâm tại cái thế giới này hiện tại nô sắt đem cái này phật c h â u cho b ẻ vụn như lai liền mất đi cái thế giới này t o a độ muốn một lần nữa tìm tới giống nhau thế giới trình độ khó khăn thế nhưng là rất lớn bất quá đạo quả nô sắt biến ảo côn bằng đôi mắt có tia sáng kỳ dị lập tức cánh một triển khai hắn bay về phía mặt trăng côn bằng trạng thái dưới nô sắt tốc độ phi thường nhanh phối hợp hành tự bí vậy thì càng thêm kinh người mặt trăng nô sắt từ côn bằng trạng thái dưới khôi phục trở thành hình người đột phá cựu chuyển huyền công đệ ngũ chuyển trở thành huyền tiên cảnh sau nô sát có thể cảm nhận được bản thân cụ c thể bản thân nguyên thần mỗi giờ mỗi khắc đều tại gia tăng đây chính là vừa mới sau khi đột phá biểu hiện chờ tới trình độ nhất định sau cựu chuyển huyền công tiến bộ liền sẽ giảm chậm lại thậm chí so trước đó đệ tứ chuyển thời điểm còn muốn tới chậm dù sao theo lấy cựu chuyển huyền công đi sâu vào muốn sau này tiếp tục đột phá độ khó hệ số là tăng lên gấp đội l i ê n tính là hồng hoang thế giới những đại lao kia nhóm cũng không khả năng đem môn này công pháp tu luyện đến cực h ạ n cái này không chỉ có là châm đối với tài nguyên cũng châm đối với tư chất v i sau đó ngô cảnh i n sát c nhìn là u lĩnh thấy i triển ế n bản thân nguyên thần phát triển đến n phát t định không gian. Như đi tới. Sau đó ngô sát nhìn thấy một n h tiếp h o ả n g ánh t tắc ngộ quá k vàng rực rỡ cổ thụ thụ mộc trên có nguyên một đám cổ lão văn tự những văn tự này đối ứng phật lực lượng cổ thụ bốn phía liền giống như có vô số phật đà tục n i ệ m lấy đây là một khoả trượng hứa cổ thụ cổ thụ phía trên có một khoả trái cây này chính là đạo quả